Chương 339, Lưu Hồng không hiểu. Chương 339, Lưu Hồng không hiểu. Lưu Hồng não xoay chuyển rất nhanh. Xác nhận cái kia lão đầu mập vừa vặn về sau, hắn rất nhanh liền đem lần này đột quyết xuôi Nam xâm lân sự tình, cùng Tây Phương giáo liên hệ. Giữa hai cái này nhất định có liên quan nào đó. Mà còn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đột quyết nhân sở dĩ sẽ xuôi Nam, khẳng định chính là Tây Phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ ở sau lưng dùng hỏng. Nếu biết rõ. Trung Nguyên Địa Khu cứ việc vẫn luôn nhận đến đến từ phương Bắc dân tộc Du Mục uy hiếp cùng tập kích quấy rối, thế nhưng loại này uy hiếp cùng tập kích quấy rối bình thường cũng là có dấu vết mà lần theo. Bởi vì tự thân dân tộc đặc tính cùng cách sống gây ra, phương Bắc dân tộc Du Mục đối Trung Nguyên Địa Khu thổ địa cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Trừ phi là phương Bắc sản sinh ra một cái cường đại thống nhất chính quyền, đồng thời Trung Nguyên Địa Khu lại vừa vặn rơi vào cực độ hỗn loạn hoặc là nghèo nàn trạng thái. Bằng không mà nói, loại này uy hiếp cùng tập kích quấy rối cũng sẽ chỉ lưu vu biểu hiện. Cứ việc loại này sự tình sát thực để người phiền phức vô cùng. Thế nhưng có một chút lại phải thừa nhận, chính là từ trên tổng thể đến nói, nam bắc rằng có, đấu mà không phá cục diện, trên cơ bản vẫn là chiều hướng phát triển. phương bắc dân tộc du mục đối với nguyên địa khu tài phú cùng sản vật cảm thấy hứng thú, thế nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn đều là lợi ích ưu tâm, không có một tơ một hào chiến lược đầu góc độ đần. bên trong vốn là hoàng triều cường đại thời điểm, phương bắc dân tộc du mục, trừ phi là phía bên mình gặp cái gì đại tai đại họa, dẫn đến những mục dân đều sống không nổi. bằng không mà nói, bọn họ cũng không nguyện ý khé mở chiến sự. tại đồng dạng tình huống bên dưới, bọn họ kỳ thật càng muốn thông qua giao dịch phương thức, đến thu hoạch được vật mình muốn. nói ví dụ như lương thực, vải vóc, đồ sắt một loại dù sao, mậu dịch loại này đồ vật đã có khả năng là song phương đều mang đến chỗ tốt, lại có thể không chết người, vậy bọn hắn sao lại không làm đâu? tại lưu hồng trong ấn tượng gần nhất mấy năm này bên trong phương bắc mùa màng kỳ thật còn tính là không sai, đủ để có khả năng xứng đáng mưa thuận gió hòa bốn chữ này. dưới loại tình huống này, đột quyết nhân bỗng nhiên bước lên chiến sự, có quốc chủ bản nhân đích thân dẫn đầu thủ hạ thiết kỵ xuôi nam sầm lấn, bản thân cái này chính là một kiện rất chuyện không bình thường. trước đó, hắn đối với cái này vẫn luôn cảm giác vô cùng ngươi tốt nghi hoặc, hiện tại đáp án ngược lại là đi ra, nguyên lai like là tây phương giáo những cái kia tên chọc tích tích tích đang làm trò quỷ nhưng vấn đề là Tây Phương Giáo vì cái gì muốn làm như thế đâu nghĩ đến những thứ này Lưu Hồng lại là cảm giác một trận đau đầu Hắn thấy Tây Phương Giáo làm như thế nguyên nhân có lẽ cũng chỉ có hai cái hoặc chính là nhằm vào hắn Lưu Hồng hoặc chính là nhằm vào Lý Thế Dân ở trong đó tồn tại khác biệt rất lớn tương đối mà nói Tây Phương Giáo nhìn hắn Lưu Hồng càng thêm không vừa mắt cho nên nhằm vào hắn khả năng rất lớn thế nhưng thế nhưng dùng đột quyết soi nam đến nhằm vào hắn ta loại này sự tình suy nghĩ một chút đều có chút rất không có khả năng nếu biết rõ cái nhóm này ăn ngựa mẹ ra hỏa và trên lưng ngựa chiến lực có lẽ còn có thể, nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Cung tu giả so sánh, bị nói là đối phó hắn như thế một cái thái ớt kim tiền, liền tính đối phó một chút bình thường phạm cảnh tu giả, đều chỉ có bị huyết ngược phần. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, Tây Phương giáo nhằm vào có lẽ không phải là bản thân hắn. Thế nhưng, nếu như nói Tây Phương giáo nhằm vào chính là Lý Thế Dân, hình như cũng có như vậy một chút nói không lại. Bởi vì Lý Thế Dân chỉ là một người bình thường, không chế quốc gia cũng chỉ là một người bình thường quốc gia, muốn đối phó hắn lời nói, có vẻ như căn bản là không cần đem sự tình làm cho như vậy phiền phức cùng phức tạp. Lưu Hồng Trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy sự tỉnh có chút nói không thông. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải tạm thời thu hồi tâm trạng, đem lực chú ý đặt ở bên ngoài những binh lính kia cùng cái kia lão đầu mập trên thân. Sau một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó. Sau đó hận không thể dùng bạc hai quát chính mình. Đầu đen ra má, anh em không có chuyện gì nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại Tây Phương giáo người liền tại bên ngoài, có chuyện gì, bắt được đối phương hỏi thăm rõ ràng không phải. Hắn có chút giở khóc giở cười muốn nói. Chương 340, Mã Lao bản mục đích, chương 340, Mã Lao bản mục đích. Hiện tại Lưu Hồng bản thân tự kiểm điểm thời điểm, bên ngoài xe ngựa, cái kia lão đầu mập trong miệng trương hiệu ý, giờ phút này cũng cuối cùng nhân thân, có ý tứ chính là, hai người này rõ ràng chính là nhận biết, thế nhưng tại câu thông giao lưu thời điểm, lại toàn bộ đều kéo căng một cái mặt, một bộ giải quyết việc trung bộ dạng, cho người cảm giác giống như là đang tận lực tránh hiểm nghi đồng dạng. tại hai tên quân đinh trên trúc bên dưới, trương hiệu ý đi tới lao đầu mập trước mặt, hắn đầu tiên là trên dưới quan sát đối phương một phen, sau đó mở miệng nói, ngươi chính là được đến hiệu an mã lao bản à? ta nghe thủ hạ người đề cập tới ngươi, nói thế nào, ngươi tìm vốn giao uy đến cùng có chuyện gì? ách, thua Chuyện là như thế này, lão đồ mập cũng chính là cái gọi là Mã lão bản, tại nghe lời này về sau, đầu tiên là vô tình hay cố ý hướng về Lưu Hồng cùng Trịnh Sử lập hai người ngồi xe ngựa nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, liền lôi kéo đối phương đi đến một bên tàu nhỏ. Mà còn lại những cái kia quân đinh bọn họ, lúc này đã đem nửa cái tiếp vào đều tỉnh cảm trống không, đồng thời nắm chặt đối cái phương hướng này vòng đây. Lúc này, tiếp vào thông tin nha dịch cùng bọn bộ khoái, cũng đều xách theo binh khí chạy tới, chỉ là gặp một lần nơi này có như vậy nhiều quân đinh, bọn họ cũng không có lựa chọn tiến vào trong vòng, mà là tại vòng tròn bên ngoài giúp đỡ duy trì trật tự. Đương nhiên nên có giao lưu vẫn phải có. bất quá người phụ trách nơi này trương hiệu ý đang cùng mã lao bản nói gì đó, cho nên cửa nha môn người chỉ có thể ở một bên chờ lấy. lưu hồng nhìn có chút không rõ mã lao bản cụ thể tu vi, thế nhưng có một chút hắn có khả năng khẳng định đối phương tu vi cùng chiến lược nhất định dưới mình, cho nên đối mặt dạng này một loại tình huống, hắn biết bao khách khí thả ra chính mình thân niệm nghe lén lên hai người đối thoại. một bên trình xử lập tựa hồ là cảm giác được cái gì, hắn đầu tiên là liếc qua lưu hồng, sau đó rứt quát lời gì đều không nói. sở dĩ sẽ như thế là vì hắn không nghĩ ảnh hưởng đối phương nghe lén đại nghiệp cứ việc đối với cái này hắn kỳ thật cũng vô cùng hiểu kỳ. Phật gia, ngài nơi này làm ra sự tình quá lớn, chết như thế nhiều người, bằng vào ta khẳng định là che không được. Nếu không, nếu không ngài bên này lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Biện pháp khác? Ha ha, ngược lại là không cần phiền toái như vậy, yên tâm đi, nơi này sự tình Phật gia trong lòng ta coi chừng mực, tìm người để ngươi tới, chính là muốn để ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Đi. Tất nhiên Phật gia đều nói như vậy, như vậy cái này chuyện nhỏ khẳng định là muốn rút, cụ thể làm sao? Phật gia ngài liền nói thẳng a. Tốt, sáng khoái. Trương Hiệu Uy, chuyện là như thế này, theo hai người này ngươi một lời ta một câu. Lưu Hồng rất nhanh liền đem sự tình giải một cố đại khái. Nguyên lai Vị này mã lão bản cũng không phải là muốn để Trương Hiệu Uy hỗ trợ giải quyết chuyện đã xảy ra hôm nay, mà là hy vọng đối phương đem hậu viện giếng cạn bên trong mấy cái kia đột đối nhân mang rời khỏi hiện tại nơi thị phi này. Khoan hay nói, dạng này một cái yêu cầu nhỏ đối với Trương Hiệu Uy mà nói, vẫn thật là không phải đại sự gì. Vào giờ phút này, tâm mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào hiệu an cửa ra vào chiếc xe ngựa kia bên trên. Trương Hiệu Uy chỉ cần mở ra mấy cái tâm phúc, lặng lẽ tiến vào hiệu an trong hậu viện liền có thể dễ dàng làm đến điểm này, thậm chí đều không cần phí cái gì tay chân. Sự tình là rõ ràng, Trương hiệu Úy tự nhiên không có khả năng không hiểu, cho nên vẹn vẹn chỉ là do dự một lát, liền thuận thế đáp ứng đối phương điều thỉnh cầu này. Đến mức nói những chuyện khác, hắn ngược lại là không nắm nảy. Nghe đến đó, Lưu Hồng cũng liền lười tiếp tục lại tiếp tục nghe trộm, những chuyện khác hắn có thể không quản, thế nhưng mấy cái kia đột quyết nhân, cũng tuyệt đối không thể để đối phương mang đi. Tất nhiên là dạng này, đây cũng là đến hắn nên động thủ thời điểm. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, bằng vào chỉnh sửa lập chút tài mọn ấy, cùng với trên thân điểm này trước quan, căn bản là không chú ý ứng phó cục diện trước mắt. Cho nên không quản có nguyện ý hay không, hắn đều nhất định muốn xuất thủ, chỉ bất quá hắn xuất thủ về xuất thủ, nhưng cũng không nhất định nhất định phải từ bản thân hắn đích thân xuất thủ. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng rũi dàng ngón tay, tại chính mình chỗ cổ tay bạch cốt thủ chỉ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. "Tiểu Bạch, chuyện kế tiếp ngươi đi làm a. Nhắc tới, từ lúc ngươi tiến giai về sau, chủ nhân ta còn không có gặp qua ngươi xuất thủ đâu." Cái nào đó lời biếng ra hỏa, trực tiếp sai khiến lên khế ước của Hàn Diêu. Chương 341: Bạch cốt phu nhân xuất thủ Chương 341, Bạch Cốt phu nhân xuất thủ. Theo Lưu Hồng ra lệnh một tiếng, Bạch Cốt phu nhân lập tức từ đồ vật trạng thái biến trở về hình người, xuất hiện ở Lưu Hồng phía bên phải. Nhắc tới, đây cũng là Bạch Cốt phu nhân đặc thủ một môn Thiên Phú thần thông. Từ một cái hình thái chuyển hóa thành một những hình thái lúc, ở giữa bên trong vậy mà không có một tơ một hào pháp lực ba động, thực sự là để người có chút khó lòng phòng bị. Ngô Thừa Ân Ngô Đại Đại viết tiểu thuyết Tây Du ký bên trong, Bạch Cốt phu nhân xem như một cái nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành thi ma yêu, liền cực kỳ am hiểu biến hóa. Cứ việc không cách nào giấu giếm được con nào đó hầu tử hỏa nhãn kim tinh thế nhưng lừa gạt một chút thiên bồng nguyên xoáy loại này sơ giai đại la kim tiên nhưng là không hề có một chút vấn đề trên thực tế bạch cốt phu nhân cũng xác thực am hiểu đạo này chỉ bất quá đây chẳng qua là đi qua bạch cốt phu nhân mà còn đi qua bạch cốt phu nhân biến hóa thân hình sử dụng như trước vẫn là con nào đó yêu tộc đặc hữu thuật pháp đạo thuật cùng cái gọi là thiên phú thần thông cũng không có quan hệ trực tiếp sở dĩ như vậy am hiểu đạo này đơn giản cũng là bởi vì nàng yêu thân tương đối thích hợp sử dụng phương diện này thuật pháp đạo thuật mà thôi người bình thường không biết là bạch cốt phu nhân bản thể cũng chính là bộ kia bạch cốt sầm sầm khô Kỳ thật cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh yêu thân. Đây là một bộ từ nhiều loại loại hình khác nhau bạch cốt hỗn hợp mà thành thân thể. Trừ chiếm cứ vị trí chủ đạo xương người bên ngoài, trong đó thậm chí còn bao gồm một chút xương thú, yêu cốt, cùng một đoạn nhỏ thượng cổ thời kỳ lẫn vào thần ma để lại xương cốt. Muốn đem nhiều như vậy xương cốt hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một bộ không thua gì hoàn chỉnh bạch cốt khô lâu thân thể, bản thân cái này đây không phải là một chuyện dễ dàng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bạch cốt phu nhân tại sinh ra linh trí trong quá trình, vẫn tại không ngừng mà biến đổi xương cốt tạo hình. Kể từ đó, thành tinh phía sau đang biến hóa phương diện am hiểu cũng liền chẳng có gì lạ. Trên thực thế, cái này kỳ thật cũng là bạch cốt thi ma cái này một chủng tộc lớn nhất bí ẩn, mà chủng tộc này tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong đều vô cùng hi hiếu, cũng chính là nguồn gốc từ cái này. Dù sao, dùng khác biệt chủng loại cùng thuộc tính xương cốt, góp ra một bộ hoàn chỉnh, không kém hơn nguyên bản Khô Lâu Yêu Thần, cũng đã là một kiện vô cùng khó được sự tình. Lại thêm, bất luận cái gì một cái bạch cốt thi ma sinh ra, đều đại biểu cho một khối lẫn vào thần ma xương xuất hiện, cơ duyên như vậy đã ít lại càng ít. Không có tiến hóa bạch cốt phu nhân, vẫn chỉ là am hiểu biến hóa chi đạo. Hiện nay, tại hoàn chỉnh dung hợp một kiện Phật bảo về sau, Nàng càng là nắm giữ một môn cùng biến hóa có liên quan thần hùng, cái này căn bản là một cái tiến hóa bản bạch cốt thi ma. Người này đang biến hóa phương diện năng lực thật sự là càng ngày càng mạnh ai. Thân là bạch cốt phu nhân kế chủ, Lưu Hồng đối bạch cốt phu nhân tình huống như lòng bàn tay. Nhưng coi như là dạng này, hắn vẫn là không nhịn được là bạch cốt phu nhân loại này biến hóa kinh người năng lực cảm giác kinh ngạc, dù sao có thể làm đến để hắn đều không thể phát giác, đây là tại là một kiện rất khó được sự tình. Đến mức nói một bên trình xử lập. Động động, cái quỷ gì a đây là? Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại Lưu Hồng bên người bạch cốt phu nhân. Trình Sử lập tức thực bị dọa đến không nhẹ, nếu không phải nhìn một bên Lưu Hồng đưa tay ngăn đón, hắn làm không tốt lại muốn nhảy dựng lên. "Tốt, tiểu tử ngươi cũng đừng ngạc nhiên, đây là khế ước của ta yêu tiểu cốt, ngươi có như thế một cái khái niệm là được rồi, tình huống cụ thể đừng hỏi." Nhìn thấy đối phương cảm xúc tựa hồ bình phục một chút, Lưu Hồng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó chậm rãi thu hồi bàn tay của mình. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn lại nhìn đối phương dùng một ánh mắt, ra hiệu đối phương có thể đi ra kiếm chuyện. Bạch Cốt phu nhân nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất ở trên chỗ ngồi. Thấy tình cảnh này, một bên Trình Sử lập ngược lại không vui. Khe mắt của hắn kéo ra, có chút không phục hỏi, cái gì? Tình huống cụ thể đừng hỏi. Khúc cụ, Lao Tam a, đây chính là ngươi không đúng, nhị ca bằng cái gì không thể hỏi a? Ngươi đây là tại xem nhẹ ngươi nhị ca sao? Ha ha, ngươi đoán đúng, chính là tại xem nhẹ ngươi. Để trình xử lập không nghĩ tới chính là, nghe hắn lời nói này chữ phía sau, Lưu Hồng không những không có cho ra giải thích, ngược lại rất tán thành gật gật đầu, mà còn lời kia nói đi, Đầu đen rau má, thực sự là quá khi người. Cái này mẹ nó không phải liền là tại xem thường hắn sao? Trình sự lập cảm giác vô cùng phiền muộn, thế nhưng đối đầu Lưu Hồng Bộ kia bình chân như vại thái độ, hắn rứt khoát cũng liền không nói thêm gì nữa. Bởi vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, một tên Lưu Hồng dạng này tiên cảnh tu giả, sắp thực có tư cách nói lời như vậy. Bạch Cốt phu nhân vừa đi ra khỏi xe ngựa của xe, lập tức trở thành xung quanh một đám người chờ tầm mắt tiêu điểm, liền cái kia Trương hiệu ý, cũng rán đoạn cùng Mã Lao bạn câu thông, bay đầu hướng về Bạch Cốt phu nhân nhìn sang. "Bá." Đối với những này, Bạch Cốt phu nhân không để ý, nàng đầu tiên là nhìn xung quanh một chút tình huống, sau đó trực tiếp thả ra chính mình thái ớt kim tiên cấp đại yêu khí tức. Lần tiếp theo tẩu vị tất cả phản phất đều bị tạm dừng lại, bao gồm cái kia nắm giữ huyền tiên tu vi mã lão bản, đều trong nháy mắt sự tỉnh năng lực hành động. người, người là ai? hắn vô ý thức hỏi một câu, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. bạch cốt phu nhân nhìn một chút hắn, lại không có trả lời đúng phương vấn đề. theo thời gian trôi qua, từ thân thể nàng bên trên tán phát đi ra khí tức càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí bọc lại toàn bộ khu phố. tốt, dừng ở đây a. trầm ngâm chỉ chốc lát, bạch quốc phu nhân đưa ra tay phải của mình, tân sau đó tại trước mắt bao người, năm ngón tay thu nạp nhẹ nhàng nắm chặt. chương ba khó được kiên cường lý thế dân. Trường 342, có được kiên cường lý thế dân. Đại Đường hoàng triều chính là nhân tộc quốc gia. Từ khi nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau, trong thiên hạ nhân tộc quốc gia không ít, có thể là có khả năng cùng Đại Đường Vương triều tương đương, nhưng là gần như không tồn tại. Vô luận là cương vực diện tích phương diện, hoặc là nhân khẩu số lượng phương diện. Huy hoàng đại đường hoàn toàn xứng đáng đứng hàng nhân tộc đứng đầu. Chính quán thời kỳ đại đường vẫn chỉ là hoàng triều mới lập, quốc lực còn chưa đạt tới đỉnh phong. Có thể là theo chính quán trị xuất hiện, một cái nhân tộc bá chủ quốc gia cũng đã là khuôn mặt sơ hiện cũng chính bởi vì trở lên những nguyên nhân này, trong thiên hạ nhân tộc khí vận tám chín phần 10 hội tụ ở đại đường hoàng triều. là lúc đại đường phương bắc còn có cường lĩnh, tây nam chi giấc cũng có mảng lớn thổ địa bị một chút phiên tộc trô nắm trong tay, thậm chí còn thành lập nhân tộc quốc gia. thế nhưng những này nhân tộc quốc gia tiên thiên tiên chất, chung quy kém đại đường hoàng triều mấy phần, lại cương vực lại lân cận đại đường hoàng triều. kể từ đó những quốc gia này cứ việc có một chút khí vận, có thể là cùng đại đường hoàng triều ở giữa cũng không có cái gì khả năng so sánh. mà còn theo thời gian trôi qua, những quốc gia này khí vận còn đang không ngừng hướng đại đường hoàng triều phương hướng rời đi cứ kéo dài tình huống như thế, nhưng là lật không ra cái gì bọn nước đến. Trường An Thành là Đại Đường Hoàng Triều Hoàng Đô, Thuộc Nhân Hoàng dưới chân Thiên Tử, xứng đáng thiên hạ bài thiện chi địa. Nếu như nói Đại Đường Hoàng Triều chiếm cứ thiên hạ nhân tộc khí vận tám chín phần vậy liền Trường An Thành lại chiếm cứ trong đó ít nhất một nửa trở lên. Toàn bộ Hồng Hoang Thế giới muốn nói chỗ đó nhân tộc khí vận là tập trung nhất, cái kia không thể nghi ngờ phải kể là tòa này lồng lộng hùng thành. Nhắc tới nhân tộc tại phương diện tu luyện thiên phú, kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường. Phóng nhan toàn bộ Hồng Hoang Thế giới, nhân tộc thiên phú tu luyện có lẽ còn không đến mức hạt chót nhưng cũng không cách nào cùng những cái kia tiên tiên tiên chất cực tốt chủng tộc so sánh, trong đó chiến lệnh, thậm chí muốn vượt qua người bình thường tưởng tượng. Nhưng mà khí vận loại này đồ vật, nhưng để người có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cái gọi là thiên địa nhân vật chính, lời này tuyệt đối không phải cái gì cho trẻ con, nó là trải qua thiên đạo chứng nhận, chỉ cần là hồng hoang sinh linh, đối nó liền tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Hồng hoang thế giới rất lớn, hiện nay nhân tộc chỉ là chiếm cứ trong đó một bộ phận. Dưới loại tình huống này, tuyệt đối đa số cá thể thực lực so nhân tộc chủng tộc mạnh mẽ, cũng sẽ không chủ động cùng nhân tộc tranh phong, dù sao chuyện như vậy không đáng mà còn cũng xác thực không có cái kia cần phải. Mà còn lời này còn nói trở về, tại nhân tộc quốc gia bên trong, nhất là tại đại đường Hoàng Triều Trường An thành, những chủng tộc khác liền tính muốn làm cản, nhưng cũng rất không có khả năng. Trên cơ bản, chỉ cần vừa động thủ, thực lực cùng chiến lược liền sẽ nhận đến áp chế, một thân thực lực, vô cùng bên trong cũng có khả năng phát huy ra 2 3 phần, gần như liền đã đến cực hạn. Mấu chốt nhất là, chủng tộc khác trong tay pháp bảo, đừng quản là đẳng cấp gì, chỉ cần còn tại dị tộc trong tay, tại chỗ này đồng dạng sẽ nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Nghiêm túc nói, kể trên trường hợp này, cũng không phải là đại đường hoàng triều thành lập phía sau mới xuất hiện, mà là nguồn gốc từ vu Yên đại chiến về sau. Đại đường hoàng triều chỉ là tiếp thu phía trước mấy cái triều đại truyền thừa xuống tài phú, đồng thời đem phát dương quan đại, sau đó tiếp tục đẩy về phía trước đến đỉnh phong mà thôi. Từ trinh quán một khi hướng phía trước luận, trăm ngàn năm qua, còn giống như thật sự không có gì dị tộc tiên cảnh cứng giả chạy đến Trung Nguyên hoàng triều hoàng đô đến gây sự. Nhưng mà, dạng này một cái lệ cũ, nhưng là bị Bạch Cốt phu nhân cho phá vỡ. Trương An thành tổng cộng có 3 tòa hoàng cung, chính là Đại Minh cung, Thái Cực cung, cùng Hưng Thành cung. Cái này 3 tòa hoàng cung cũng không phải là tùy ý khởi công xây dựng bọn họ có xếp theo hình tam giác sắp xếp tạo thành một cái không bàn mà hợp thiên đạo năm thứ ba đại học mới trận pháp không ngừng mà hấp thu thổ nạp nhân tộc khí vận đem hoàn toàn ngưng luyện sau đó lại phản hồi cho đại đường hoàng triều trong thiên hạ trận pháp có rất nhiều có chút là tiên thiên tạo thành có chút là người làm tạo dựng chỉ là những phàm là trận pháp liền tất nhiên sẽ liên lụy đến chữ số trong đó tương đối phổ biến có một nguyên trận hai cấp trận tam tài trận tứ tượng trận ngũ hành trận lục hợp trận các loại trợ trợ lên những này vẫn chỉ là trụ cột nhất trận pháp mà cùng một cái cơ sở trận pháp căn cứ trong đó biến hóa rất nhỏ lại có thể nghĩa rộng ra vô số cùng loại bài mục trận pháp. Nói ví dụ như hai cấp hòa hợp âm dương trận, tam tài nhân quỷ kiếm trận, tứ tượng thụy thú huyền trận những này, liền toàn bộ là từ cơ sở trên trận pháp phát triển mà đến bài mục trận pháp. Mà còn, khác biệt tính chất, khác biệt số lượng cơ sở trận pháp, cùng với nghĩa rộng đi ra bài mục trận pháp, lẫn nhau ở giữa lại có thể lẫn nhau dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng cho ra trận pháp thiên biến văn hóa. Toàn bộ hồng hoàng thế giới, gần như không ai có thể nói rõ ràng, trong này thiên hạ tổng cộng có bao nhiêu loại trận pháp. Cái gọi là trận chi nhất đạo, đích thật là huyền lại huyền. Trương An thành bên trong Từ ba tòa hoàng cung tạo dựng mà thành năm thứ ba đại học trận chỉ là tất cả trong trận pháp đơn giản nhất một loại cơ sở trận pháp. Nhưng mà cơ sở trận pháp lại không nhất định yếu. Tới ngược lại chính là đối với toàn bộ trường An Thành, cùng với bên trong chứa khổng lồ nhân tộc khí vận mà nói chỉ có loại này trụ cột nhất trận pháp mới có thể hoán tổ à nhồn ở. Nếu như đem đổi thành từ cơ sở trận pháp nghĩa rộng đi ra bài mục trận pháp lại hoặc là bị cái gì hợp lại trận pháp làm không vừa mới thành lập liền sẽ bị đâu đâu cũng có nhân tộc khí vận cho phá tan. Dạng này nguy hiểm bất kỳ một cái nào trận pháp sư cũng sẽ không coi nhẹ vào giờ phút này, lý thế dân ngay tại thái cực cung trung hòa trịnh quốc công nghị Trưng nghị sự chỉ là không khí hiện trường lại không thế nào tốt bất kỳ một cái nào người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này quân thần hai người rõ ràng liền tại giận rũi lại hoặc là tại cái kia chủ đề bên trên đàm phán không thành nhắc tới lý thế dân kỳ thật vẫn luôn không thế nào chào đón ngụy trưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này kỳ thật không có chút nào kỳ quái nguyên nhân trong đó cũng vô cùng đơn giản chỉ cần suy nghĩ một chút ngụy trưng cái kia thiên cổ danh tướng mỹ danh là thông qua cứng rắn chọc lý thế dân được đến liền có thể đoán ra lý thế dân đối hắn cảm nhận bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân Lý Thế Dân một lần lại một lần địa nhẫn lại bị trưng đối với chính mình mạo phạm mà còn một nhẫn liền nhịn rất nhiều năm dựa theo Lưu Hồng Xuyên Qua lúc trước cái thế giới lịch sử ghi chép Lý Thế Dân tại Ngụy Trưng chết đi về sau không những phái ra chính mình tâm phúc thủ hạ đem Ngụy Trưng trên bia mộ bi văn cho san bằng thậm chí liền đối phương thi thể đều không có buông tha đem miễn cưỡng cho tiên thi phơi nắng một cái hoàng đế đối với thủ hạ một cái thần tử làm ra chuyện như vậy trong lòng hận ý bởi vậy có thể thấy được chút ít chỉ bất quá nơi này dù sao không phải Lưu Hồng Xuyên Qua phía trước cái kia thế giới song song mà còn bởi vì Lưu Hồng xuất hiện, rất nhiều sau này khả năng sẽ phát sinh sự tình, cũng không thể tránh khỏi tùy theo phát sinh thay đổi. Lấy Ngụy Trưng làm ví dụ, tại cùng Lưu Hồng tiến hành một lần nói chuyện về sau, Lý Thế Dân ngày thứ 2 lên triều, liền ngay trước một đám văn võ đại thần mặt bãi miễn Ngụy Trưng trên thân tất cả chức quan, cuối cùng vẹn vẹn chỉ là vì đó giữ lại một cái Trịnh Quốc công chức xuống, đãi nộ như thế, ngược lại là cùng lúc trước các quốc công Lưu Thế Long, cũng chính là Lưu Hồng tiện nghi lão tử có thể liều một trận. Thoạt nhìn, đây cũng là Lý Thế Dân tổ truyền thủ đoạn, việc này phát sinh ở mười năm phía trước, hiện tại đã nhiều năm như vậy. Ngụy Trưng cũng là vẫn luôn là đàng hoàng, tại chính mình bị cách chức bại miễn sự tình phía trên, từ trước đến nay đều không có biểu lộ ra tâm tình bất mãn. Cái này kỳ thật cũng là hắn tương đối thông minh địa phương. Trên thực tế, đối với cái này Lý Thế Dân đối với cái này cũng sớm đã có đề phòng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên đến nói, Lý Thế Dân thậm chí vẫn luôn hy vọng Ngụy Trưng tốt nhất có khả năng náo ra chút chuyện gì đó đến, đến mức nói nguyên nhân. Tốt đa, loại này sự tình hiểu tự nhiên hiểu, cho nên không có gì có thể nói nhiều. Ngụy Trung nhẫn nhẫn, để Lý Thế Dân hy vọng thất bại, có thể là người nào tương tự, từ, tại quá khứ mười năm về sau. Lão gia hỏa này lại có bắt đầu gây sự, mà con cái này nháo trò, liền náo đến Lý Thế Dân trước mặt. Mới vừa biết việc này thời điểm, Lý Thế Dân còn rất hưng phấn, hắn lập tức để người đem ngụy chứng nhận vào chính mình thái cực cung, muốn nghe một chút đối phương đến cùng làm mấy cái ý tứ. Mơ hồ bên trong, Lý Thế Dân còn tại ngắm nghìn, lần này ngụy chứng cuối cùng có khả năng phạm điểm sai lầm, để hắn bắt lấy một chút ba nhược điểm gì đó. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có lý do dạy vò đối phương, lấy báo năm đó bị đối phương ở trước mặt cứng rắn chọc thâm cũ đại hận. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, ngụy chứng lão già này, vậy mà không đi đường đường Hắn thế mà, hắn thế mà ngả bài. Không sai, chính là ngả bài. Lão gia hỏa vào thái cực cung về sau, nhìn thấy Lý Thế Dân lúc nói tới câu nói đầu tiên, chính là chủ động báo lên cửa nhà mình. Cũng chính là hắn cái kia cái gọi là Thiên cung nhân tiên bội vạn. Việc này không những đại đại vượt quá lý thế dân dự đoán, thậm chí để lý thế dân cảm giác trong lòng đại loạn, thế cho nên trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngụy Trưng cái này bội vạn, Lý Thế Dân nhưng thật ra là biết rõ. Trong đó nguồn tin tức, tự nhiên là cái nào đó xem náo nhiệt không chê sự tình lớn người xuệ Việt, Lưu Hồng là cũng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ban đầu ở bãi miễn ngụy chúng thời điểm, Lý Thế Dân mới không có áp dụng tiến thêm một bước biện pháp. Ngụy chúng là thiên cung người, hoặc là nói là thiên cung phái đến nhân tộc quốc gia quân cờ. Dạng này người, Lý Thế Dân thân là đại đường hoàng triều nhân hoàng, không phải nói không thể thu thập, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ lý do. Bằng không mà nói, thiên cung cũng không phải dễ chơi Thật muốn chọc giận thiên cung, cái sau liều mạng hao tổn một bộ phận khí vận, đem hắn Lý Thế Dân cho cái kia, sau đó biến thành người khác làm hoàng đế, cái kia cũng không phải là không được là sự tình. Dù sao, tiên phàm khắc nhau. Phàm nhân chung quy là đấu không lại tiên. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, Lý Thế Dân đối với chuyện này vẫn luôn giả vờ như không biết. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Ngụy Trưng lão giả này, vậy mà chủ động lộ ra ánh sáng việc này, cái này để hắn Lý Thế Dân ứng đối ra sao? Nhưng mà, liền tại Lý Thế Dân không ngừng oán tầm thời điểm, Ngụy Trưng thế mà lại đưa ra một cái càng thêm quá đáng yêu cầu, đó chính là yêu cầu Lý Thế Dân có khả năng bỏ mặc Tây Phương Giáo tại Đại Đường Hoàng Triều phát triển. Đương nhiên, đối với cái này Ngụy Trưng cũng đưa ra điều kiện trao đổi, chỉ cần Lý Thế Dân nguyện ý làm như vậy, như vậy Tây Phương Giáo liền sẽ xuất thủ giúp hắn giải quyết lần này đột quyết xâm nhập phía Nam Sư Tỉnh đến đây, gần nhất phát sinh cái này một hệ liệt loạn thất bát tao sự tình, không sai biệt lắm cũng liền toàn bộ liên hệ. Lý Thế Dân không phải người ngu, nghe Ngụy Trưng lời nói về sau, rất nhanh liền làm rõ ràng tình cảnh của mình. Ngươi lai, hắn là bị Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung hai phe này siêu phàm thế lực cho liên thủ bày một đạo, mục đích đúng là để hắn cho phép Tây Phương Giáo tại Đại Đường Hoàng Triều phát triển. ý thức được điểm này về sau, Lý Thế Dân trong đầu lập tức liền hiện ra Lưu Hồng hình dạng, cùng với lúc trước giữa hai người một chút đối thoại. mười năm phía trước, Lưu Hồng cương thành Kim Tiên, tại tứ đại bộ châu khắp nơi sóng thời điểm đã từng tại Đông Võ Thành qua một cái diện phật nghiện. Sự tình phát sinh thời điểm, Lý Thế Dân đối với cái này không biết chút nào. Hắn lúc đó, thậm chí cũng không biết còn có Lưu Hồng một người như vậy. Về sau, Lưu Hồng thân phận nổi bật đi ra, rơi vào trong mắt của hắn, tới tương quan một hệ liệt điều tra liền bắt đầu. Đông Võ thành phát sinh sự tình, tự nhiên bị phía dưới điều tra quan nhân viên hồi báo tới. Nhưng mà không nhìn không biết, xem xét dần mình. Lý Thế Dân là thật không nghĩ tới, chỉ là một cái Tây phương giáo, tại dân gian thế mà làm ra nhiều chuyện như vậy, mà còn từng cọc từng cọc từng kiện, toàn bộ đều chọc hắn cái này hoàng đế trái tim. Cái này liền có chút không thể nhẫn. Trình đốn, nhất định phải trình đốn nên bắt thì bắt, đáng giết giết, nên bắt giam bắt giam, nên lưu vong lưu vòng, ân dụ sao một cái cũng không thể buông tha. Nếu là không quản lời nói, cái này không còn phản thiên. Nhưng mà, liền tại Lưu Thế Dân làm ra quyết định này, nhưng hướng chưa giao tại hành động thời điểm, Lưu Hồng cương tốt vào hoàng cung cùng hắn tiến hành một lần nói chuyện. Tại cái này trong quá trình, tự nhiên nâng lên Tây Phương Giáo sư tình. Chỉ bất quá, Lưu Hồng cho ra đề nghị nhưng là, Tây Phương Giáo sư tình có thể làm một chút, nhưng tuyệt đối không thể quá mức, trừ phi trên tay có chứng cứ xác thực, nếu không không thể co đúa cả nắm. Cùng lúc đó, Lưu Hồng còn đem Tây Du một chuyện mở ám. Thiên Cung cùng Tây Phương Giáo ở giữa tạm thời quan hệ hợp tác đều mịt mở nâng lên một cái. Cứ việc tại những này sự tình phía trên, hắn nói nhiều ít có như vậy một chút nói không tỉ mỉ, nhưng tối thiểu ý tứ xem như là đủ. Phải thừa nhận, Lưu Hồng đối với việc này mặt làm vẫn rất có phân tích, mà còn đối với Lý Thế Dân cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể là tại Lưu Hồng rời đi về sau, Lý Thế Dân suy nghĩ một chút một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng vẫn là đối Tây Phương Giáo xuất thủ. Cứ việc tại cái này một quá trình bên trong, một chút cách làm đích thật là thoáng bất phong túng đi một chút, thế nhưng thao tác cụ thể xuống, kỳ thật cũng không có tốt hơn chỗ nào không nghĩ tới lúc đó bởi vì nhưng là gieo hôm nay quả chính hầu như nhất tầm nhất chắc mọi thứ đều có trời định chỉ bất quá liền tính hiện tại nguy Trưng, đã hoàn toàn bại lộ thứ hai năm tử thân phận, hơn nữa còn đưa ra một cái tại lý thế dân thoạt nhìn khó mà tiếp thu yêu cầu có thể lý thế dân vẫn như cũ không có ý định đáp ứng đối phương vẫn là câu nói kia lý thế dân không phải cái gì đồ đần rất nhiều chuyện hắn nhìn đến so với ai khác đều hiểu tây phương giáo cũng tốt thiên cung cũng được những này đều không phải hắn chỉ là một cái nhân hoàng có khả năng trong nội thế nhưng nói trở lại mọi thứ trung quy còn muốn nói cái chữa lý Tây Phương Giáo mượn nhờ đột quyết nhân chi thủ, đối hắn Lý Thế Dân làm áp lực, đồng thời mời ra thiên cung người tới làm thuyết khách. Như thế cách làm, bản thân liền không chiếm đạo lý gì. Đã như vậy, trong này liền có rất nhiều nói. Muốn để hắn Lý Thế Dân tối đầu. Ha ha, có lỗi với. Lần này, hắn Lý Thế Dân mà lại muốn kiên cường một lần. Chương 343, khí vận chi long, long nộ, chương 343, khí vận chi long, long nộ. Hồng Hoang dưới bối cảnh đại đường. Lý Thế Dân thân là đại đường hoàng triều hoàng đế, muốn nói đối siêu phàm lực lượng hoặc là siêu phàm thế lực hoàn toàn không biết gì cả lời nói, đó cũng là chuyện không thể nào trên thực tế, đối với nhân tộc, cùng với chiếm cứ nhân tộc chủ mạch quốc gia nhân hoàng, tại hồng hoang thế giới bên trong vị trí, trong lòng của hắn vẫn luôn vô cùng rõ ràng. này chủ yếu nhờ vào nhân hoàng truyền thừa. các triều đại đổi thay, nam chiêm bộ châu trung nguyên địa khu thống nhất quốc gia, vẫn luôn bà ngoại chiếm cứ lấy nhân tộc chủ mạch vị trí, điểm này trăm ngàn năm qua đều chưa từng thay đổi. kể từ đó, liền mang ý nghĩa tương quan truyền thừa vẫn luôn tại. cho dù là phát sinh thay đổi triều đại, tân triều đều sẽ từ cựu triều trong tay, tiếp nhận cái này một bộ phận truyền thừa, chỉ là trong đó nội tình đến cùng là dạng gì, ngoại giới rất ít lại có biết mà thôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lý thế dân biết rõ, cùng loại Tây Phương giáo cùng thiền cung dạng này siêu phàm thế lực, cũng không phải là chỉ là một cái nhân tộc quốc gia liền có thể chống lại. Nhưng nói đi thì nói lại, nhờ vào nhân tộc thiên địa nhân vật chính cái này một thân phận đặc thù, kể trên những này siêu phàm thế lực, tại nhân tộc trong quốc gia cũng không dám tùy tiện làm loạn. Vẫn là câu nói kia, mọi thứ đều phải coi trọng một cái lý chứ. Lấy lần này Tây Phương giáo sự tình làm ví dụ. Hắn lý thế dân chen ép Tây Phương giáo, cũng không phải là sự tình ra không nguyên nhân. Tây Phương giáo một số giáo chúng, tại đại đường hoàng triều bên trong truyền bá giáo nghĩa lúc, làm ra những cái kia cầu thí suối quậy sự tình, thực sự là có chút quá mức xuất cách. Kể từ đó, hắn Lý Thế Dân liền tính đối nó xuất thủ. Những người khác cũng không tốt nói thêm cái gì. Trên thực tế, Tây Phương giáo những cái kia bộ Tát Phật đà bọn họ, từng cái đối với cái này cũng đều lòng dạ biết rõ, cho nên bọn họ mới sẽ dùng suối dục đột quyết nhân xâm nhập phía Nam Phương thức, đến mức bách Lý Thế Dân tiến hành hòa hiệp. Có thể là thủ đoạn như vậy, trung uy vẫn là có chút không coi là gì. Làm là có thể làm, nhưng nói là tuyệt đối không thể nói. Ít nhất không thể cầm tới trên mặt nổi đến nói. Bởi vậy, Tây Phương Giáo người chính mình không có hiện thần, mà là bị Thất Thiên Cung an bài ở nhân gian quân cờ ra mặt, đến sung làm cái này thuyết khách, lại hoặc là nói là hòa sự lão. Nơi này nâng lên quân cờ chính là Trịnh Quốc Công Nghị Trưng. Nhắc tới, lý thế dân kỳ thật cũng không phải là một cái không biết thỏa hiệp người. Nếu như đổi thành những người khác làm cái này hòa sự lão, như vậy hắn liền tính không ngay mặt đáp ứng đối phương, cũng sẽ không đem lời nói nói thẳng chết. Tối đa cũng chính là biểu lộ rõ ràng chính mình còn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, mà còn sau đó, tỉ lệ lớn sẽ tiếp thu đề nghị của đối phương. Nhưng vấn đề là Tây Phương giáo chọn người nào không tốt, lại hết lần này tới lần khác chọn lấy một cái Ngụy Trưng. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trưng ở giữa, vốn là có rất nhiều thù cũ. Bây giờ Ngụy Trưng bỗng nhiên chạy đến trước mặt hắn, chảnh cùng nhị ngũ bắt vạn giống như, đương đương đương đương đem sự tình nói chuyện, sau đó để hắn thỏa hiệp. Cái này lại làm sao có thể? Nếu không tại sao nói có đôi khi nhân tuyển rất trọng yếu đâu? Tây Phương giáo xui xẹo liền xui xẹo tại Ngụy Trưng trên thân. Con hàng này còn không có đem lời toàn bộ nói xong, Lý Thế Dân sắc mặt liền trầm xuống, sau đó khó được kiên cường một lần, ở trước mặt cự tuyệt đề nghị của đối phương. Ngụy Trưng hiểu rất rõ Lý Thế Dân phong cách làm việc cùng tính tình bản tính. Nhưng coi như là dạng này, nghe đến đề nghị của mình bị đối phương bắt bỏ, hắn vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Quá gần trong cung, một chỗ thiên điện, không khí hiện trường có chút hỗn loạn. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trưng cái này quân thần hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nào cũng không chịu dẫn đầu hướng đối phương thỏa hiệp. Chăm mắt một hồi, cuối cùng vẫn là Ngụy Trưng mở miệng trước. Bệ hạ, sự tình ngươi cần phải biết, đột quyết nhân xuôi nam tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ, một cái ứng đối không thích đáng, đó chính là sinh linh đồ thán kết quả, chẳng lẽ bệ hạ ngài liền không thể vì con dân của mình suy nghĩ một cái sao? Hắn một bên tận tình khuyên bảo khuyên bảo, còn vừa nho nhỏ uy hiếp đối phương một cái. Chỉ bất quá đang nói ra lời nói này lúc, trên mặt hắn biểu lộ liền không có phía trước như vậy bình tĩnh, ngược lại thay đổi đến có chút nóng nảy. Vì chính mình con dân suy nghĩ một cái. Bên kia, nghe lời này Lý Thế Dân, hình như không có đem cái mối của mình cho tức điên. Nghe một chút, cái này còn tính là tiếng người sao? Nếu biết rõ, lần này đột quyết nhân xuôi nam, bản thân chính là Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ đang làm trò quỷ. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, ngươi một cái đường đường tiên cung hạ phàm thần tiên. Không vì đại đường hoàng triều nói chuyện, ngược lại muốn để hắn lý thế dân hướng Tây phương giáo thỏa hiệp. Đáng giận nhất là là, thế mà còn lấy tên đẹp, đây là vì con dân suy nghĩ. Suy nghĩ mi tê lơ a. Ngươi làm sao không vì thiên hạ con dân suy nghĩ? Thiên cung vì cái gì không vì thiên hạ con dân suy nghĩ? Tây phương giáo vì cái gì không vì thiên hạ con dân suy nghĩ? Vì cái gì mà lại để ta lý thế dân thỏa hiệp? Cũng bởi vì ngươi từng cái không phải siêu phàm tồn tại, chính là siêu phàm thế lực sao? Vẫn là nói, cũng bởi vì ngươi huyỵ chương mặt lớn. Đây cũng là từ đâu tới đạo lý? Một mực nói tới những này, lý thế dân trong đầu nhịn không được hiện ra, lúc trước Ngụy Trưng nói tới, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền loại hình lời nói. Lời này nghe lấy ngược lại là rất có đạo lý. Có thể là đến cuối cùng, nguyên lai Ngươi Ngụy Trưng cũng chỉ là ngoài miệng tùy tiện nói một chút, thiên hạ này còn có so cái này càng nói nhảm sự tình sao? Ngụy Trưng phen này giải thích, thật là đem lý thế dân cho chọc giận. Nếu như không phải cân nhắc đến, đối phương vốn chính là một người tiên, lúc này lý thế dân đã sớm phân phó phía ngoài những cái kia hoàng cung hộ vệ, đem lão giả này chặt cho cho ăn. Gặp qua Ức Hiếp Hoàng đế, chưa từng thấy như thế Ức Hiếp Hoàng đế thật làm hắn cái này nhân hoàng là giả dối sao? mặt ông trầm nhìn đối phương một trận, lý thế dân bỗng nhiên xua tay, tính toán ngụy trưng, sự tình hôm nay liền dừng ở đây a, Chấm có chút mệt mỏi, có chuyện gì chúng ta sau này hãy nói. sau này hãy nói, ha ha, qua sau ngày hôm nay, Chấm nếu là lại triệu kiến ngươi lão già này, chấm liền đào cái hố đem chính mình chôn. lý thế dân ngoài miệng nghiêm trang nói xong, suy nghĩ trong lòng lại vừa vặn cùng ngoài miệng nói ngược lại, hắn lúc này đã quyết tâm, từ nay về sau tuyệt đối không triệu kiến ngụy trưng. ngụy trưng không phải người ngu, nhìn lý thế dân trên mặt biểu lộ, liên đại khái đoán được đối phương tâm tư vì vậy lao già này không những không có lui ra, ngược lại tiếp tục nói, bệ hạ, có chuyện gì vẫn là hôm nay nói rõ ràng tương đối tốt, bệ hạ ngài hẳn phải biết, đột quyết nhân lần này xuôi nam đều là kỵ binh, hiện tại nói không chừng đã đuổi đến biên quan. tốt ta, những lời này vừa nói ra, kỳ thật sẽ chờ cho là đang biến tướng bức bách, nhưng phạm là cái hoàng đế, tính tình cho dù tốt cũng chịu không được cái này, huống chi lý thế dân con hàng này, bản thân liền không phải là cái gì tốt tỷ khí người, thử nghĩ một cái, nếu như lý thế dân thật sự là tính tình tốt người, vậy hắn sẽ còn vì kim loan điện bên trên tấm kia lo nghĩ, liền làm ra giết minh giết đệ chuyện như vậy sao? Đừng nói giỡn có tốt hay không? Ca Bình Lang nhìn chằm chằm Ngụy Trưng nhìn một hồi, không thể nhịn được nữa, Lý Thế Dân rút ra mang theo người bảo kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào Ngụy Trưng. Sau đó hắn một mặt giữ tận nói, "Ngụy Trưng, ngươi cái lao thất phu, ngươi cho rằng ngươi là nhân tiên, chấp liền thật giết không được ngươi sao?" Lưu Hồng xuyên qua phía trước thế giới kia, có một câu chuyện xưa, gọi là "Thất phu giận dữ, mõ phun ra năm bước, thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn." Cái này mấy lời nói đặt ở Hồng Hoang dưới bối cảnh đại đường, nhưng là phải sửa lại. Tại chỗ này, một tên giống Lý Thế Dân dạng này hoàng đế, tại chính mình hoàng đô, nhất là tại chính mình hoàng cung bên trong, cũng là có thể làm được máu phun ra năm bước. Đừng nói Ngụy Trưng chỉ là một người tiên. Cho dù hắn là một cái địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, thậm chí là kim tiên, lý thế dân đều có nhất kích tất sát lực lượng. Đương nhiên, nếu như là kim tiên trở lên tồn tại. Vậy liền thật không có gì biện pháp. Dù sao, lấy phàm nhân thân chém giết kim tiên, bản này liền tương đối nghe rợn cả người, nếu là còn có thể chém giết thái ớt hoặc là đại la, như vậy phương thiên địa này thiên đạo, cũng phải thật tốt sửa đổi một chút. Chỉ bất quá, lý thế dân chiến lực toàn bộ đều nguồn gốc từ hắn nhân hoàng thân phận. Cũng chính là đến từ nhân tộc khí vận giá trị chém giết kim tiên không phải nói không thể lấy thế nhưng trong đó chỗ hao phí đại giới nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được nói trở lại chém giết một cái nho nhỏ nhân tiên tình huống liền muốn tốt lên rất nhiều ít nhất dạng này hao phí hắn lý thế dân gánh chịu đến lên cho nên nói lý thế dân hiện tại rút kiếm vẫn thật là không phải cái gì phô trương thanh thế lúc này ngụy trưng nếu như dám tiếp tục lại lại nại làm không tốt sau một khắc lý thế dân thật sẽ tay nâng kiếm rơi đến lúc kia hắn ngụy trưng cũng liền đi theo thần tử đảo tiêu theo bảo kiếm ra khỏi vỏ thái cực cung bên trong nhân tộc khí vận đột nhiên phong vân biến ảo mà trương an thành mặt khác hai tòa hoàng cung đại minh cung cùng hương khánh cung cũng bắt đầu tới đầu đôi hô ứng sau một lát trương an thành trên không vậy mà xuất hiện một đầu khí vận chi long Liên thấy cái này long hai mắt nội trương ngũ trảo trương dương toàn thân vảy rồng từng mảnh dựng thẳng trước ngực một cái nghịch lân càng là nhiều da mấy đầu đỏ thắm vết máu chơi ạ long nộ đây là long nộ a đại đường hoàng triều thiên tử nổi giận đây là chuyện gì xảy ra không phải là bởi vì đột quyết nhân sự tình a theo lý thuyết không nên a đây không phải là còn không có đánh tới sao đột quyết nhân ha ha sẽ không Long nội chỉ có thể nhắm vào người, không thể nhắm vào sự tình, thoạt nhìn là có người chọc giận chúng ta vị này nhân hoàng. Chọc giận nhân hoàng? Kết quả kia lại sẽ làm sao? Ngươi thật là đần, nhân hoàng nổi giận, đương nhiên là muốn giết người rồi. Trương An Thành vốn là phong vân tụ hội chi địa, trong đó có nhãn lực sức lực người tuyệt đối không phải số ít, cho nên làm khí vận chi long xuất hiện về sau, rất nhanh liền có người nhìn ra mánh khoẻ. Những người này phản ứng khác nhau, có ít người kinh ngạc, có ít người trầm tư, có ít người thì là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ bất quá, vì đó người nghị luận vân vân. Nhưng lại chiếm cứ tuyệt đại đa số mà tại lúc này khoảng cách thái cực cung chỗ không xa bạch cốt phu nhân cũng vừa vặn chuẩn bị muốn phát đại chiêu thấy tình cảnh này cái này tiến hóa mới không lâu bạch cốt thi mà cũng sửng sốt chủ nhân ta còn cái gì đều không có làm a tưởng rằng chính mình làm ra sự tình bạch cốt phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa trong xe lưu hồng một mặt bất đắc dĩ phát ra một đạo truyền âm trở thành một cái nắm giữ đại la kim tiên chiến lực thái ớt yêu vương bạch cốt phu nhân không hề e ngại trước mắt đầu này khí vận lực lượng nhưng nàng không muốn để cho lưu hồng hiểu lầm là chính mình đem sự tình làm cho đập lưu hồng nghe đối phương truyền âm lưu hồng trong lòng cũng là không còn gì để nói Hắn biết bạch cốt phu nhân ý tứ, thế nhưng, đối với đầu này bỗng nhiên xuất hiện khí vận lực lượng, hắn cũng có chút mắt trợn tròn. Chẳng lẽ nói, là có người cảm cúm thiên hạ sai lầm lớn, xông vào hoàng cung tính toán hành thích lý thế dân? Không hiểu, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, cũng không trách hắn sẽ có dạng này phản ứng. Lý thế dân lần này náo ra đến động tĩnh, thật là hơi lớn. Chương 344, Ngụy Trưng Nghị Quất, chương 344, Ngụy Trưng Nghị Quất. Làm một cái nhân tiền, Ngụy Trưng thực lực tại tiên cảnh cường giả bên trong là kém một chút, nhưng lúc sống 5 tháng là thật không đắn. Thời gian trước Hắn vẫn luôn tại thiên cung bên trong coi hắn ngụy nhân tạo. Dạng này thời gian, buồn chán là nhảm chán một điểm, cũng coi là bên trên là tiêu giao tự tại, ít nhất không có khả năng gặp phải cái gì có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình mạo hiểm tình huống. Nếu như có thể nói, Ngụy Trương tình nguyện vẫn luôn như thế qua đi xuống. Dù sao lúc trước rất nhiều cùng hắn cùng một chỗ hắn bên trên con đường tu luyện sư huynh đệ, bây giờ đừng nói cái gì mộ phần có có bao nhiêu cao, căn bản chính là liền mộ phần cũng không tìm tới. Hắn đối với chính mình mạng nhỏ có thể là rất chân quý, cho nên tuyệt đối không hy vọng cuối cùng rơi xuống một kết cục như vậy. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ. Lần này Tây Du một chuyện, Ngụy Trưng nhưng là chính mình chủ động nhảy ra. Tại dựng vào chính mình vô số năm tích góp, thành công hối lộ thượng quan về sau, mới rốt cục đạt được ước muốn, bị phái đến nhân gian đại đường hoàng triều làm một quân cờ. Ngụy Trưng làm như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì bỗng nhiên thay đổi tính tình. Đối với hắn mà nói, cái này kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào. Cùng những cái kia kim tiên, hoặc là kim tiên trở lên cảnh giới tiên cảnh tu giả so sánh, nhân tiên cũng tốt, địa tiên cũng được, thậm chí là thiên tiên, chân tiên, huyền tiên dạng này tồn tại, cũng không thể chân chính làm đến trường sinh cựu thị. Bọn họ những này cấp thấp tiên cảnh tu giả cứ việc có thể sống mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, thế nhưng số tuổi thọ chúng quy vẫn là có hạn, thời gian đến đồng dạng sẽ chết giả. mà hắn ngụy nhân tạo, tại bình thản tiêu giao nhiều năm như vậy phía sau, sinh mệnh cũng cuối cùng sắp đi đến điểm cuối cùng. nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy nhiều nhất lại có cái thời gian mấy chục năm, hắn ngụy trương cũng đem hóa thành tiền cung bên ngoài hoang dã bên trong một phôi đất vàng. muốn thay đổi dạng này vận mệnh, biện pháp duy nhất cũng chỉ có tiến giai, chỉ cần có thể vượt qua đến cảnh giới tiếp theo, vậy hắn ít nhất còn có hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm có thể sống. nhưng mà, tại qua nhiều năm như vậy bình thản thời gian về sau. Ngụy Trưng tại con đường tu luyện bên trên cũng sớm đã triệt để hoàn phế, muốn bằng vào chính mình năng lực tiến giai, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Tây Du một chuyện liền thành hy vọng duy nhất của hắn. Chỉ cần thao tác tốt, vậy hắn liền có thể nhờ vào đó thu hoạch được đại lượng công đức cùng số mệnh, sau đó lấy một loại khác phương thức đặc thù hoàn thành tiến giai. Khoan hay nói, Ngụy Trưng ý nghĩ này vẫn thật là thích hợp hắn dạng này mặt hàng. Tục Lư nói, người giả tinh, Mã Lao trượt. sống mấy vạn năm thời gian, Ngụy Trưng tại những phương diện ôn tập chẳng ra sao cả, thế nhưng đầu óc tốt dùng có một chút. Bên dưới đến phàm giới về sau, Ngụy Trưng tiếp lấy tùy đường ở giữa chinh chiến thuận lợi chui vào triều đình, đồng thời được một cái trịnh quốc công tước vị. Trừ cái đó ra, hắn còn dựa vào giám trông đối đương kim hoàng đế Lý Thế Dân, các nguyện làm nền tầng lão bách tính nói chuyện thanh danh, mò được một cái cái gọi là thiên cổ danh tướng Xương Hạo. Đây là cái gì? Cái này mẹ nó chính là công đức a. Tiếp xuống, chỉ cần Tây Du một chuyện có khả năng bình thường tiến hành, vậy hắn liền có thể thuận lợi về thiên cung báo cáo kết quả. Bằng vào ở nhân gian thu hoạch công đức, còn có tại Tây Du một chuyện bên trên mò được khí vận, chỉ là một người tiên tiền đến ngay, căn bản là không nói chơi. Để hắn không có nghĩ tới là Nguyên bản tất cả cũng còn bình thường đại đường hoàng triều, thế mà ra Lưu Hồng một nhân vật như vậy. Tuổi còn trẻ liền thành kim tiên không nói, mà còn đối với Tây Du một chuyện, còn tạo thành lớn lao ngăn cản. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, đây cũng là tình toán, dù sao hắn Ngụy Trừng tại Tây Du bên trong chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ nhân vật. Lưu Hồng xuất hiện, tự có những cái kia đại năng đi đau đầu. Cùng hắn Ngụy nhân tạo cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng mà, nên đến sự tình cuối cùng vẫn là tới. Tại Lưu Hồng cùng Lý Thế Dân tiến hành một lần nói chuyện lâu về sau, hắn bị cái sau tức đoạt tất cả chức quan, cuối cùng trực tiếp đá ra triều đình. Kể từ đó Hắn nhiệm vụ tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng, mà lần này hắn sở dĩ tiếp thu Tây Phương giáo những cái kia tên chọn bọn họ ủy thác, đứng ra làm song phương hòa sự lão, vì chính là có khả năng quay về triều đình. Sau đó tiếp tục hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nhắc tới, hắn quyết định này ngược lại là không có gì ma bệnh, vô luận từ góc độ nào đi nhìn, thành công khả năng cũng rất cao. Có thể là người nào đều không có ngờ tới, Lý Thế Dân vào lúc này thế mà lại phát điên, lại nói vừa rồi đề nghị đến cùng cái kia điểm không đúng. Ngươi Lý Thế Dân tùy tiện đáp ứng một tiếng, không phải liền là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt sao? Hà Tất làm đại gia trên mặt đều khó coi như vậy đâu. Nói một câu nói thật, tại bị Lý Thế Dân cự tuyệt thời điểm, Ngụy Trưng nội tâm là sụp đổ, thế cho nên trong bất chi bất giác, liền dùng tới một chút uy hiếp giọng điệu. Có thể là ai có thể nghĩ, người này thế mà trực tiếp chọc tổ ong vào vẽ. Lý Thế Dân vậy mà ở ngay trước mặt hắn, rút ra thiên tử kiếm muốn đem hắn cho cái kia gì, loại này sự tình nói ra người dám tin. Không phải liền là năm đó chống đối ngươi vài câu, sau đó ngọ một cái tiếng tốt sao? Vì ngần ấy chuyện nhỏ, người đến mức như thế hung hăng ta. Dù sao cũng là cái hoàn đế, ta có thể hay không có chút độ lượng rồi. Đối mặt Lý Thế Dân trong tay ba thước thanh phong, Ngụy Trưng là thật sợ, hắn không hề cho rằng Lý Thế Dân đang cùng mình nói đùa. Dù sao, trường an thành bên trên đầu kia khí vận lực lượng hắn cũng cảm ứng được. Ta cái ngoan ngoãn, liền vậy ngược đều nhanh chảy ra máu, đây là thật nội sát tâm a. Đối mặt một mặt tức giận Lý Thế Dân, Ngụy Trưng lần này thật sợ. Không đợi đối phương mở miệng, hắn liền chủ động hướng về đối phương chắp tay, "Bệ hạ, sự tình thần đều đã nói, nhưng thần chỉ có nhắc nhở trước trách, cụ thể chú ý, còn phải là bệ hạ bản nhân đến bên dưới, thần còn có việc, cáo tử." Nói xong câu đó về sau, Ngụy Trưng không đợi Lý Thế Dân phân phó, quay người liền rời đi chỗ này thiên điện, tốc độ nhanh đến lý thế dân đều không có kịp phản ứng. Như vậy như vậy, cũng là để lý thế dân trải nghiệm một cái, cái gì gọi là rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Nhìn xem Ngụy Trưng bóng lưng rời đi, lý thế dân đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, mãi đến đối phương liền cái bóng đều nhìn không thấy, mới khó khăn lắm phản ứng lại. Ngay sau đó, hắn đem bảo kiếm hướng trong vỏ kiếm một thu, sau đó nhảy chân mắng lên. Ngụy Trưng, với tự, ngươi lão thất phu này, ngươi cái lao tặng, chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi ngược lại là tiếp tục cùng châm cứng rắn a. Nếu không nói hoàng đế chính là hoàng đế, tu dưỡng vẫn là có như vậy một chút Dù sao bất kể nói thế nào, lời mắng người còn không tính quá khó nghe, lật qua lật lại cứ như vậy vài câu, cũng coi là cho ngụy trừng cùng chính hắn lưu lại một điểm mặt mũi. Thiên điện bên ngoài, mấy cái hoàng cung thủ vệ lấm la lấm lét hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó cùng nhau đánh run một cái. Thủ vệ giáp, ta cái ngoan ngoãn, bệ hạ lần này xem ra bị tức giận đến không nhẹ a, đây rốt cuộc là thế nào? Thủ vệ ất, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thật tốt đứng gác ga, đừng đến lúc đó để bệ hạ nhìn thấy. Sau đó, Hắc hắc, ngươi hiểu được. Thủ vệ đinh, ha ha, các ngươi hai cái vẫn là tuổi trẻ a thấy được vừa rồi đi ra chính là người nào không? nhìn thấy cái này một vị, bệ hạ có lần nào không phải nổi trận lôi đình? chúng thủ vệ, mấy cái hộ vệ thấp giọng nghị luận thời điểm, ngụy trưng mới ra thiên điện không đi ra bao xa, thân là một vị nhân tiên, hắn từng cái giác quan không phải bình thường có thể so sánh, cho nên rất tự nhiên đem những nghị luận này toàn bộ đều nghe lọt vào trong tai. đến cuối cùng trong lòng cung của hắn là không còn gì để nói. Nguyên lai, bệ hạ thật hận ta như vậy a? có thể là, nhưng là cái này không nên ai. hắn một mặt ủy khuất mà thở nghĩ. tốt a, may mà lý thế dân không biết hắn ý nghĩ, bằng không mà nói khó tránh khỏi một bảo kiếm liền ném ra. Ngụy Trưng Ngươi phía trước đã làm những gì, trong tim mình liền không có điểm bức số sao? Thái cực cung bên trong sự tình thời điểm, Trương An Thành trên không đầu kia khí vận chi long đầu tiên là lắng lại nộ khí, sau đó liền chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Thấy tình cảnh này, Trương An Thành bên trong không ít dị nhân, cũng liền thu hồi riêng phần mình tâm tư. Chỉ bất quá, đang lúc tất cả mọi người cho rằng, sự tình hôm nay sẽ như vậy không giải quyết được gì thời điểm, nguyên bản đã sắp hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa đến khí vận chi long, nhưng lại lại một lần nữa ngưng thật. Lúc này khí vận chi long đã không có phía trước cái chủng loại kia tức giận có thể là hai mắt bên trong, nhưng là nhiều ra một vệ thiếu kỳ. Theo một đạo không tiếng động, nhưng lại kinh sợ thần hồn tiếng long ngâm vang lên, khí vận chi long đung nhiên rút nhỏ thân thể, hướng về phía dưới một phương hướng nào đó bay đi. Đậu phộng, chuyện này là sao nữa? Xem ra hôm nay không ra điểm yêu thiêu thân chết không được a. Ta không nhìn nhầm a. Cái này khí vận chi long hình như có chính mình cảm xúc hay? Nói nhảm, khí vận chi long chính là nhân tộc khí vận chỗ lời nói, bản thân tiếp thu vô số nhân tộc thần niệm tập luyện, có chút ý chí của mình cùng cảm xúc, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Mau nhìn là cái hướng kia, chúng ta đi xem một chút. Một chút dị nhân chú ý tới khí vận chi long khác thường phản ứng, vì vậy nhộn nhịp hướng về đối phương chỗ đặt chân mà đi. Trong đó tuyệt đại đa số người đều hy vọng có thể hưởng điểm tiện nghi gì đó. Dù sao bọn họ đều là nhân tộc, mà khí vận chi long lại là nhân tộc khí vận biến thành, nếu như xem bọn hắn nhìn thoáng mắt, cho điểm ngon ngọt cũng là chuyện rất bình thường. Đối với bọn họ đến nói, vậy liền khá là gây ốm. Dạng này sự tình tự nhiên không thể bỏ qua, mà giờ khắc này khí vận chi long phi hành phương hướng, lại vừa đúng lúc Lưu Hồng bên này thấy tình cảnh này, Lưu Hồng cũng là bị dọa kêu to một tiếng. Chương 345, Trường An thành loạn, chương 345, Trường An thành loạn. Khí vận chi long xuất hiện thời điểm, gần như chiếm cứ Trường An thành trên 0.1 phần 5 cung vực, não ra động tính lớn như vậy, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Những người này bên trong, có đối tu luyện, siêu phàm các loại sự vật có nhất định nhận biết cái gọi là dị nhân, có cũng Trường An thành bên trong bình thường bình dân lão bách tính. Trong đó, cái sau càng là chiếm cứ tuyệt đại đi đa số. Nhưng mà, trừ số rất ít dị nhân bên ngoài, bình thường bình dân lão bách tính căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Dựa theo lẽ thường, phát sinh như vậy đại quy mô dị tượng tất nhiên sẽ tại bình thường bình dân lão bách tính bên trong gây nên khủng hoảng có thể thực tế tình huống lại không phải như vậy từ xưa đến nay trung nguyên hàn thất dòng doi đối với long loại này sinh vật liền có là đặc thù tình cảm rất nhiều thời điểm thậm chí đem chính mình trở thành truyền nhân của dòng việc này thật giả tạm dừng không nói nhưng có một chút nhưng là khẳng định chính là chín thành chín trở lên bình thường bình dân lão bách tính đều đem long coi là một loại thủy thú kể từ đó long xuất hiện tự nhiên cũng liền trở thành điểm lành hiện ra ngươi dây nói khí vận chi long vừa vận xuất hiện thời điểm toàn thân trên dưới đều mang một loại bạo ngược chi ý liền trước ngực vậy ngực đều xuất hiện vết máu. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây là một đầu chuẩn bị thực hiện giết chóc long. Có thể là bình thường bình dân lão bách tính đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy long chi phía sau, bọn họ quỳ lạy quỳ lạy, dập đầu liền dập đầu, nhộn nhịp đối nó no tiến hành thành kính cầu nguyện, hy vọng đối phương có khả năng mang đến cho mình may mắn. Dạng này một loại hành động, ngược lại tiêu trừ nguyên bản có thể xuất hiện hỗn loạn. Cùng những này bình thường bình dân lão bách tính so sánh, những cái kia dị nhân phản ứng liền hoàn toàn khác biệt, phát giác được khí vận chi long trạng thái không đối với đó phía sau, có ít người đã bắt đầu thoát đi trưởng thành. Ai có thể nghĩ Chuyện phát sinh kế tiếp lại đại đại vượt quá dự liệu của những người này. Vẹn vẹn chỉ là một lát công phu, khí vận chi long trên thân phát ra cái chủng loại kia bạo ngược khí tức, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trận lại biểu hiện ra một loại nhân tính hóa cảm xúc. Chỉ bất quá, lúc này khí vận chi long thân thể đã bắt đầu thay đổi đến có chút hư hỏng, nhìn qua một bộ lập tức liền muốn tiêu tán bộ dáng. Đối với cái này, những này dị nhân ngược lại cảm thấy một tia tiếc nuối. Khí vận chi long chính là nhân tộc khí vận biến thành, gặp phải bị chọc giận thời điểm, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm tự thân an toàn. Mặt khác, làm khí vận chi long ở vào lý tính trạng thái lúc, đó chính là một tình huống khác. Vào giờ phút này, nếu như ngươi là một cái thuần chủng nhân tộc, tốt nhất ứng đối phương thức chính là tận lực hướng khí vận chi long trước mặt gót. Không cần cùng đối phương lôi kéo làm quen, chỉ cần tới gần đối phương liền có thể. Một khi ngươi làm như vậy, cho dù khí vận chi long đối ngươi không có bất kỳ cái gì bày tỏ, lại hoặc là đối ngươi nhìn như không thấy, ngươi cũng có thể bởi vậy thu hoạch được không ít chỗ tốt. Loại này sự tình trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xảy ra, thậm chí liền sách sử bên trên đều có tới ghi chép liên quan. Những cái kia may mắn, cuối cùng đều bởi vậy thay đổi chính mình cố định vận mệnh quy tắc, đồng thời thu được vượt xa chính mình mệnh cách thành tựu. Sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì khí vận hai chữ. Hùng hoang thế giới bên trong, có hai dạng đồ vật là huyền lại huyền, rượu chi lại rượu, liền đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân dạng này tồn tại, đều không thể triệt để khống chế. Bọn họ chính là khí vận cùng công đức. So với cái sau, cái trước không thể nghi ngờ càng thêm hư vô mờ mịt, muốn tu hoạch cũng càng thêm khó khăn. Hôm nay khí vận chi long xuất hiện, chính là một cái cực kỳ khó được cơ duyên. Đáng tiếc là Khí vận chi long khi mới xuất hiện, bày ra cái chủng loại kia bạo ngược trạng thái, hù đến không ít vốn có tư cách từ đối phương trên thân thu hoạch chỗ tốt người. Hiện tại tình thế như truyền, khí vận chi long lại muốn rời đi, cái này để không ít người cảm giác hối hận bản phần. Nhưng mà ngay lúc này, sự tình thế mà lại phát sinh hy kịch tính biến hóa. Trương An Thành bên trong một nơi nào đó, hình như có đồ vật gì đưa tới khí vận chi long chú ý. Sau đó người này vậy mà một lần nữa ngưng thật thân thể, hướng về cái chỗ kia bay thẳng mà đi. Phát hiện điểm này về sau, một chút có nhãn lực sức lực dị nhân quả thực muốn điên rồi. Bọn họ từng cái mở rộng thân hình vướng về khí vận chi long hạ xuống địa phương bay lượn mà đi căn bản không quản hành động như vậy có phải là sẽ kinh thế hai tổ nhắc tới trên thế giới này không có ai là đồ đần cảm giác được tình huống khác thường về sau một chút bình thường bình dân lão bách tính cũng bắt đầu gia nhập vào tìm kiếm khí vận chi long đội ngũ những người này căn bản là không hiểu rõ tình huống thế nhưng bọn họ đều vốn là cảm thấy làm như vậy đối với chính mình khẳng định có lợi ích to lớn người làm một loại theo nhiều người sinh vật có người dẫn đầu tự nhiên cũng liền có người bắt trước mà còn bắt trước người càng đến càng nhiều sự tình liền như là quả cầu tuyết đồng dạng cuối cùng vậy mà lan đến gần toàn bộ trường an thành Kết quả là, toàn bộ trường An Thành nháy mắt đại loạn. Dị nhân bên trong có không ít bản thân chính là triều đỉnh phương diện nhân viên. Trong đó số lượng nhiều nhất thuộc về bất lương nhân tổ chức bên trong những cái kia phàm cảnh tu giả. Dựa theo bình thường tình huống, loại này bởi vì siêu phàm lực lượng đưa tới sự kiện, một khi lan đến gần nhất định phạm vi, bọn họ những người này nên ra mặt can thiệp. Bởi vì cái này vốn là bọn họ chuyên môn chức trách. Phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, vừa vặn có khả năng bị đưa về đến tình huống này. Nhưng mà, cân nhắc đến sự tình liên lụy đến khí vận chi lòng, bất lương nhân tổ chức bên trong phàm cảnh các tu giả, cũng liền không tâm tư quản nhiều như vậy bây giờ Cơ duyên đang ở trước mắt, hơn nữa còn là trăm năm vừa gặp Cơ duyên, không có gì nguy hiểm cái kia một loại. nếu là liền điều này cũng không biết đi tranh thủ lời nói, vậy bọn hắn cũng liền đừng có lại liếm lát mặt tu luyện, một cái về nhà chồng chọn ôm Hải Tử đi thôi. cứ như vậy, lệ thuộc vào triều đình dị nhân bọn họ cũng đều gia nhập tìm kiếm khí vận chi Long đội ngũ. đối với Trường An Thành xuất hiện loại cụ, ngược lại thay đổi đến có chút không quan tâm, bọn họ từng cái trong lòng đều nghĩ rất minh bạch. bây giờ Cơ Duên trước mắt, thật tốt mà nắm chặt ở lại mới là mấu chốt, đến mức nói còn lại mấy cái bên kia có không có sự tình, vậy liền thật chỉ có thể là thích người nào người nào. Liên tính sau đó có người truy cứu tới, bọn họ cũng sẽ không quá mức để ý. Có câu chuyện xưa gọi là pháp không trách nhiệm chúng. Người làm như vậy cũng không phải là một cái hai cái, cho dù có người truy cứu, cũng không có khả năng thật liền đem bọn họ như thế nào đi nữa, bởi vì cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà, liền tại mọi người tràn đầy phấn khởi đuổi theo khí vận chi long thời điểm, có người lại kém chút khóc. Người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi còn ngồi tại trong xe ngựa, bình chân như vậy mà nhìn xem bên ngoài náo nhiệt lưu hồng. Khí vận chi long xuất hiện, hắn đương nhiên là biết rõ. Vì thế hắn còn tại suy đoán là có người hay không đem lý thế dân tộc cho Long nhan giận dữ, thế cho nên con hàng này cho dù liều mạng trả giá một điểm đại giới, đều muốn tự tay kết quả đối phương tính mệnh. Chỉ là đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, trong lòng của hắn bao nhiêu có như vậy một chút cảm giác khú ổn. Khí vận chi Long xuất hiện nguyên nhân có rất nhiều, chứ nhân hoàng nổi giận có thể dẫn đến xuất hiện dị tộc, chỉ hồng hoang sinh linh bên trong có khắc cùng nhân tộc trụ tộc, xâm lớn cũng sẽ để cho khí vận chi Long chủ động hiện thân. Trường An thành bên trong có hay không những dị tộc, cái này hắn Lưu Hồng cũng không phải vô cùng rõ ràng. Thế nhưng tại bên cạnh hắn, nhưng lại có một cái dị tộc bên trong dị tộc một cái trải qua tiến hóa bạch cốt ma. cái này nếu là vật nhất liền tại lưu hồng làm nghĩ như thế thời điểm khí vận chi long vậy mà thật hướng về hắn cái phương hướng này bay qua lần này thật là đem hắn dọa sợ mờ mờ tớ trở về mau trở về nơi này không có người cảm thấy hứng thú đồ vật nhìn xem đầu kia khí vận chi long long nhãn bên trong lóe lên hiếu kỳ lưu hồng một bên tự lẩm bẩm một bên lấy ra chính mình tùy thân pháp bảo tứ hải bình cùng toại nhân chủ y hai thứ đồ này là hắn tất cả pháp bảo bên trong tối cường hai kiện chỉ có tại gặp phải cường địch thời điểm mới sẽ đồng thời lấy ra đồng thời phối hợp sử dụng không nghĩ tới Lần này gặp phải đối thủ, không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, cũng không phải cái gì thần tiên Phật Đà, mà là một đầu liền thực thể đều không có cụ bị khí vận chi long. Đối với cái này, Lưu Hồng trừ cười khổ bên ngoài, còn lại cũng chỉ có cười khổ. Chương 346, Lâm trận phản chiến khí vận chi long, chương 346, Lâm trận phản chiến khí vận chi long. Bạch Quốc phu nhân xuất thủ một khắc này, trong chảng cái kiết hiệu ăn lão bản mã bản tử, liền đã cảm thấy tình huống không ổn. Con hàng này kỳ thật cũng không phải thật sự là mã bản tử. Hắn là Tây Phương giáo đến một tên tiên cảnh phật tu, hơn nữa còn là thu hoạch được đủ tất quả vị cái kia một loại đến mức nói ngay tại mã Bản tử tốt ta dựa theo tây phương giáo thuyết pháp vị kia tại trường an thành bên trong có mặt mũi mã Bản tử lúc này cũng sớm đã đi hướng tây phương cực lạc thế giới chỉ bất quá tại trước khi đi cái này xui xẻo mã Bản tử nhưng lưu lại chính mình độ đời bảo vệ nhục thân sau đó bị một vị nào đó bùa tát chiếm cứ vị này bùa tát tên là bảo tướng chủ tu chính là linh hồn lực lượng tu đến cuối cùng thậm chí bỏ qua chính mình vô dụng tối đa sau đó lấy thuần linh hồn phương thức vì chính mình ngưng tụ thành một bộ hoàn toàn mới kim thân phương pháp này tu luyện thủ đoạn không thể nghi ngờ là cực kỳ trinh lệch đừng nói là tây phương giáo nội bộ tại liên tính phóng nhãn toàn bộ hùng hoang thế giới mấy trăm năm đều không nhất định có khả năng nhìn thấy đồng loạn tại cái này pháp bên trên tu luyện có thành tựu tu giả nhưng mà một khi đem phương pháp này tu luyện thành công muốn tu hú chiếm tổ chim khách chiếm cứ những người khác nhục thân lại thay đổi đến cực kỳ dễ dàng bảo tướng bồ tát chính là dựa vào chính mình ở phương diện này ưu thế thuận lợi thay thế mã lão bản tại cái này trường an thành bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. bồ tát tại tây phương giáo bên trong đã có thể được xếp vào trung tầng trong đó người nổi bật như quan thế âm bồ tát loại này thậm chí có khả năng dễ dàng thần cư cao vị trở thành tây phương giáo bên trong đại biểu tính nhân vật Bảo tướng Bồ Tát cùng quan thế âm Bồ Tát, tự nhiên không có cái gì có thể so tính. Cả hai vô luận là tại tu vi phía trên vẫn là tại về mặt chiến lược mặt, kém đều không phải một điểm nửa điểm, cho nên về mặt thân phận tướng mạo kém đến cũng cực kỳ cách xa. Thế nhưng có một chút lại phải thừa nhận, đó chính là so với tuyệt đại đa số tiên cảnh tu giả đến nói, bản thân chỗ có đủ thực lực liền đã không chịu nổi khinh thường. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn mang theo một kiện Phật bảo. Thông thường mà nói, nắm giữ Phật bảo Bồ Tát, cùng không có Phật bảo Bồ Tát, lẫn nhau ở giữa tại về mặt chiến lược trên lệnh có thể nói là cách biệt một trời. Cả hai căn bản là không có cái gì có thể so tính chỉ bất quá, tôn này bảo tướng bù tất tình huống, lại bao nhiêu có như vậy một chút đặc thù. hắn có phật bảo, bản thân không hề có đủ công kích hoặc là phòng ngự uy năng, mà là một kiện thuần phụ trợ tính đặc thù phật bảo. hùng hoang thế giới bên trong, cùng loại thuần phụ trợ tính phật bảo số lượng cực kỳ thưa thớt. dựa theo vật hiếm thì quý nguyên tắc, giá trị muốn xa xa vượt qua thuần tính công kích hoặc là thuần phòng ngự tính phật bảo. tại một chút đặc thù trường hợp bên dưới, một kiện dạng này thuần phụ trợ tính phật bảo, thậm chí có khả năng trao đổi đến hai kiện bình thường tính chất phật bảo. bảo tướng bù tất trong tay cái này phật bảo, tên là trầm kha độ điệp. pháp bảo này lớn nhất đặc thù chính là có khả năng tại hư thực ở giữa chuyển hóa, đồng thời cùng linh hồn hoàn mỹ hòa vào nhau. Trừ cái này chủ yếu đặc thù bên ngoài, nó còn nắm giữ ẩn tàng người sử dụng phi tức, trợ giúp người sử dụng chân thị phá vọng công hiệu. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, cái này trầm kha độ điểm, xác thực mới có thể được tính là là một kiện tương đối dùng vào thực tế, đồng thời cũng tương đối hiếm thấy Phật bảo. Trước đây không lâu, đã tiến giai đến Thái Ứ Kim Tiên, thậm chí còn nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực lưu hồng, liền đã từng dùng thần niệm dò xét qua hoàn cảnh xung quanh. Lúc ấy, hắn cũng không có phát hiện bảo tướng Bồ Tát tồn tại. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất trừ bảo tướng Bồ Tát bản thân trạng thái đặc thù bên ngoài, liền muốn quy công cho cái này đặc thù Phật bảo. Làm Bạch Cốt phu nhân hiện thân thời điểm, Bảo tướng Bồ Tát bản tôn, cũng là lợi dụng chẩm kha độ điệp chân thị phá vọng công hiệu, liếc mắt liền nhìn ra Bạch Cốt phu nhân vừa vặn. Chỉ bất quá tại cái này về sau, bảo tướng Bồ Tát lại có chút chết lặng. Thân là một tên tu luyện chinh lệnh pháp quyết Bồ Tát, tu vi thật sự của hắn, kỳ thật cũng đạt tới thái ớt kim tiên tiêu chuẩn. Thế nhưng, so với Bạch Cốt phu nhân loại này nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, lại bản thân liền gồm cả nhất định Phật tính tồn tại, nhưng là chân thực kém một bậc. Cũng chính là nói Hắn khẳng định không phải đối thủ của đối phương, cho dù trong tay có Phật Bảo cũng không có cái gì chứng dụng. Bởi vì nếu như không có tính công kích Phật Bảo hoặc là phòng ngự tính Phật Bảo phối hợp, nhìn qua giá trị rất cao phụ trợ tính Phật Bảo, trong chiến đấu phát huy tác dụng không phải là nơi đây có hạn. Địch nhân hiển thân, chính mình lại biết rõ đánh không lại đối phương. Chuyện như vậy không thể nghi ngờ là tương đối thảo đàn. Bởi vậy, tại xác nhận Bạch Cốt Phu Nhân Tu Vi về sau, Bảo Dương bù tát một cái phản ứng cũng không phải là cùng đối phương cưng dán, mà là cân nhắc tiếp xuống nên như thế nào an toàn thoát thân. Đáng tiếc là Bạch Cốt Phu Nhân cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Từ hiện thân một khắc kia trở đi, Bạch Cốt Phu Nhân thị giác liền siết sao khóa chặt ở trên người hắn. Đối xung quanh những người khác căn bản cũng không thèm một chú ý. Đối mặt cảnh này, Bảo Dương Bùa tát gần nhất đành phải kiên trì bên trên. Nhưng coi như là dạng này, hắn cũng chỉ là chỉ riêng động khẩu không động thủ. Nghẹn ngén. Ngươi một cái yêu vương cảnh giới yêu tộc, vậy mà chạy đến nhân tộc cái bệ bên trên Dương Oai, làm như vậy liền không sợ nhân tộc khí vận phản vệ sao? Hắn giống giận cho chính mình động viên. Có thể là làm như thế kết quả, cuối cùng lại chỉ là đổi lấy Bạch Cốt Phu Nhân một cái ánh mắt khinh thường, cái sau thậm chí liền nói nhảm đều chẳng muốn nói. Tại Lưu Hồng thúc giục phía dưới. Bạch Cốt Phu Nhân đưa ra chính mình nuôi gì, ngáy mắt phong tỏa không gian xung quanh, sau đó liền chuẩn bị mở đại chiêu hạ sát thủ. Phát hiện tình huống không ổn về sau, Bảo Tướng Bù Tát phía sau mồ hôi lạnh đều nhanh xuống. Cứ việc cố này không thuộc về hắn sát thị, bản thân đã không có khả năng lại ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn như cũ có cảm giác như vậy. Mà tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái gọi là dị biến, chính là đầu kia khí vận chi long xuất hiện. Thấy cảnh này lúc, Bạch Cốt Phu Nhân cùng Bảo Tướng Bù Tát toàn bộ đều sững sờ tại lúc trước. Đợi đến kịp phản ứng về sau, Bạch Cốt Phu Nhân nghiêng đầu đi, một mặt vô tội nhìn xem Lưu Hồng mà bảo tướng Bồ Tát thì là cười ha ha một mặt mừng như điên, hắn không có lý do không cao hứng. Bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới nhân tộc khí vận thật phản vệ. Dạng này sự tình nói ra ngươi dám tin, mà còn cứ như vậy lời nói, trận chiến này kết quả cũng liền không hỏi có thể biết. Thậm chí, căn bản không cần bảo tướng Bồ Tát xuất thủ, chỉ là khí vận chi long liền có thể dây dưa kéo lại Bạch Cốt phu nhân, cứ việc không thể đem triệt để đánh giết, nhưng dù gì cũng vì hắn tranh thủ đến cơ hội chạy thoát. Đầu đen rau má, cái này đều để chuyện gì a? Bên kia, đạo ý thức được tình huống không dây lưu hồn, nhanh chóng truyền âm cho bạch cốt phu nhân, ra hiệu chức không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên nhảy ra bùng xe. Nhìn chăm chạp đầu kia hướng bên này phi khí vận chi long. Đậu phộng. Còn có một tôn thái ớt kim tiên. Nhìn thấy lưu hồng lúc ngay tại một bên cười trên nỗi đau của người khác bảo tướng bồ tát, cả người đều chấn động một cái. Hắn là thật không nghĩ tới, trường an thành bên trong sẽ xuất hiện hai tôn thái ớt. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tôn này nhân loại thái ớt cùng tôn kia yêu vương thái ất vẫn là cùng một bọn. Cái này để hắn đang kinh ngạc sau khi, nhịn không được nghĩ linh tinh, nam mô cái kia bảo tướng bồ tát, cái này cũng quá dọa người đi. Còn tốt khí vận chi long xuất hiện, bằng không mà nói, hôm nay Phật gia nhưng là, ý thức được sự tình hôm nay đã không thể làm, bảo tướng Bồ tát bắt đầu lui về sau. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại xuất hiện nhân loại kia thái ớt kim tiên, làm sao thật cùng chính mình động thủ rồi, kết quả cuối cùng sẽ rất khó dự liệu. Mà còn liền tính phân ra cái thắng bại, ngươi cũng không phải một chốc sự tình. Cục diện như vậy đối hắn liền rất bất lợi. Dù sao, đối phương hiện tại có thể là hai tôn thái ớt kim tiên. Nếu như trong đó một tôn đem hắn của lấy, một vị khác đem đầu kia khí vận chi long cho ứng phó được, cuối cùng xui xẻo khẳng định vẫn là chính mình. Sát tử Khí vận chi long rất mạnh, thế nhưng thực lực trung quy vẫn là có cực hạn, chỉ cần đại đường hoàng triều không xuất hiện diện quốc nguy cơ, khí vận chi long liền sẽ không thể hiện ra trạng thái mạnh nhất. Kể từ đó lời nói, một tôn Thái Ức Kim Tiên cùng khí vận chi long đối đầu, cứ việc sự tình sẽ trở nên khá là phiền toái, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn bằng trời. Cứ như vậy lời nói, nghĩ đến đây, bảo tướng Bồ Tát liền lại không tiếp tục chậm trễ. Hắn đầu tiên là nhìn Lưu Hồng một cái, sau đó xoay người rời đi, toàn bộ quá trình không có một tơ một hào do dự. Tiểu Cốt ngăn lại hắn, "Chú ý phân tốc, đừng hạ sát thủ." Lưu Hồng khẽ chau mày, đang phát ra một đạo truyền âm về sau, chính hắn cũng là nhà thân mà bên trên. Nhắc nhở Bạch Cốt phu nhân phân tức, không phải nói liền nhất định muốn lưu bảo tướng Bồ Tát người sống. Sở dĩ như vậy, là vì tránh cho quá đáng kích thích khí vận chi long. Phía trước đã nói, hiện tại khí vận chi long, thực lực đại khái tại Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên ở giữa, hoặc là càng mạnh một chút. Thế nhưng, tại Trường An thành nội bộ, thực lực của nó đẳng cấp tùy thời đều có thể tăng lên. Vì để tránh cho xuất hiện tình huống như vậy, xuất thủ nhất định phải có tiết chế, bằng không mà nói, hậu quả sẽ rất khó dự liệu. Biết chủ nhân, ngươi yên tâm đi, hắn chạy không được. Cách đó không xa bạch cốt phu nhân nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, ngăn cản Bảo Tướng Bộ Tát đường đi. Kể từ đó, liền tạo thành một loại tiền hậu giáp kích của diện. Vào giờ phút này, bầu trời là duy nhất một cái đường ra. Bảo Tướng Bộ Tát thân thể giảm 10% sau đó chính là nhất phi trùng thiên. Khí vận chi long, nhân tộc khí vận, hiện tại phải xem ngươi rồi, nhất định muốn ra tay giúp Phật ra một cái à. Người tại trên không thời điểm, Bảo Tướng Bộ Tát đem tất cả hy vọng, toàn bộ đều ký thác vào khí vận chi long trên thân. Lúc này chỉ có đối phương xuất thủ, hắn mới có thể thuận lợi chạy ra sinh thái. Nếu không kết quả khó liệu. Sau đó lúc này sự tình lại lần nữa xuất hiện hí kịch hóa chuyển hướng trên bầu trời khí vận chi long hiện nhiên đã thấy rõ ràng phía dưới tình huống tại nhìn đến lưu hồng cùng bạch cốt phu nhân tiền hậu giáp kích bảo tướng bồ tát cái sau lại tại hướng bầu trời phương hướng bỏ chạy lúc khí vận chi long rốt cục vẫn là xuất thủ liền thấy thân thể nó gặp chống không lắc một cái sau đó dùng chính mình đuôi rộng đối đang chuẩn bị thi triển đẳng vân thuật bảo tướng bồ tát hung hăng cốt tới hơn nữa còn một kích trúng đích phanh theo một tiếng tiếng va chạm to lớn vang lên bị rút về mặt đất bảo tướng bồ tát đem khu phố đập một người loại hình hổ to đồng thời cả người cũng bị ngã thất liên bất đảo lưu hồng Bạch Cốt phu nhân, tình huống như thế nào a đây là? Chẳng lẽ nói, khí vận chi long ánh mắt không được, cho nên rút nhận sai. Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân liếc nhau một cái, trên mặt đồng thời lộ ra một tia biểu tình cổ quái, bọn họ là thật không nghĩ tới, khí vận chi long tại loại này mấu chốt thời điểm, thế mà ra tay trợ giúp chính mình một bên. Nếu biết rõ, Bạch Cốt phu nhân có thể một tôn đường đường chính chính yêu vương a. Hơn nữa còn là dị tộc bên trong dị tộc, ngươi một đầu nhân tộc khí vận chi long, làm sao lại giúp yêu tộc? Bảo tướng Bộ Tát, khí vận chi long lần này rút đến thật là không tệ. Bảo tướng Bồ Tát Lâm thời mượn dùng một thân, đã bị rút chia 5 x 7, trực tiếp lộ ra cái kia từ linh hồn ngưng tụ mà thành đặc thù kim thân. Nhưng mà, so với vật lý bên trên tổn thương, trên tinh thần nhận đến tổn thương lại càng thêm khó nói lên lời. Nam mô cái kia bảo tướng Bồ Tát. Tình huống như thế nào a đây là? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến cùng đã làm gì? Nhìn xem trên đầu trời xanh, trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Trên mặt đều là một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Chương 347, đưa tới cửa chỗ tốt, chương 347, đưa tới cửa chỗ tốt. Thân là một cái thu được Bồ Tát quả vị tiên cảnh tu giả, Bảo tướng Bồ Tát tự thân tu vi cùng chiến lực, trên cơ bản cùng một tên bình thường thái ất kim tiên tương đối. Tu vi như vậy cùng chiến lực, vô luận như thế nào cũng không tình kém. Gia nhập vào Hồng Hoang thế giới bên trong bất kỳ bên nào thế lực, cho dù là xếp hạng phía trước 10 siêu cấp thế lực, tối thiểu cũng có thể bị đưa vào trung tầng. Nhắc tới, con hàng này tại Tây Phương giáo bên trong cũng coi là một cái lao nhân. Cứ việc thanh danh có chút không hiện. Thế nhưng từ khi chứng được Bồ Tát quả vị về sau, con hàng này cũng coi là kinh lịch không ít chiến đấu, trong đó liền bao gồm năm đó trận kia phong thần chi chiến. Lần này, tại đối mặt Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân lúc, hắn dựa vào phật bảo trầm kha độ điệp, vừa lên đến liền phán đoán đúng tình thế, sau đó quả quyết áp dụng biện pháp. dù sao đánh là khẳng định đánh không lại, tất nhiên là dạng này, vậy cũng chỉ có chạy trốn. Hồng hoang thế giới tiên cảnh cường giả, nói sĩ diện là thật muốn mặt mũi, nói không muốn mặt cũng liền không biết xấu hổ, không đánh mà lui loại này sự tình kỳ thật cũng là bình thường. dù sao tất cả mọi người nắm giữ gần như vô hạn thọ nguyên, không cần thiết bởi vì nhất thời thành bại được mất, liền liều lên tài sản của mình tính mệnh. làm như vậy đã không đáng, cũng không có cái kia cần phải, bởi vì tu luyện công pháp tương đối đã đủ lại nắm giữ khác hẳn với người khác kim thần, đối với chính mình có thể hay không chạy thoát chuyện này, bảo tướng Bồ Tát nhiều ít vẫn là có như vậy một chút nắm chắc. Xác thực, Lưu Hồng cũng tốt, Bạch Quốc phu nhân cũng được, đều không phải hắn có khả năng ứng đối, tại lấy một địch hai dưới tình huống, muốn chạy trốn đều không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng, trừ hai cái này lẫn nhân, hiện trường không phải còn có khí vận chi long sao? Khí vận chi long, không phải là bình thường hồng hoang sinh linh, hoặc là nói nó no vốn cũng không phải là hồng hoang sinh linh. Đông dạng tình huống bên dưới, chỉ có những cái kia trở thành thế giới nhân vật chính chủ tộc, có thể có khả năng thai nghén ra dạng này kỳ lạ tồn tại. Bọn họ tồn tại mục đích chính là vì bảo hộ nhân vật chính chủng tộc. Tại cung dị tộc gặp phải thời điểm, bọn họ chủ động phát động công kích sát suất phi thường lớn, mà còn căn bản liền sẽ không cùng ngươi nói cái gì không phải là đúng sai. Phía trước tình thế vô cùng rõ ràng, đối với nhân tộc mà nói, Bạch cốt phu nhân chính là dị tộc, đồng thời còn là một cái hết sức đặc thù dị tộc. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì điểm này, bảo tướng Bồ Tát chạy thoát năm chắc liền nhiều ra ít nhất năm thành, đối với cái này bảo tướng Bồ Tát trong lòng cũng là cùng gương sáng giống như. Vậy vậy, tại chạy trốn thời điểm, hắn cố ý lựa chọn khí vận chi long phương hướng. Phải thừa nhận Bảo tướng Bồ Tát cái này bản tính đánh đến vẫn là rất không tệ, mà còn sau cùng sự thật biểu lộ rõ ràng, khí vận chi long cũng đích thật là xuất thủ. Nhưng vấn đề là, đầu này khí vận chi long có phải là lão có vấn đề à? La Long nó đặt ở em đẹp dị tộc không công kích, lại ngược lại công kích hắn cái này vừa vẫn là nhân tộc Bồ Tát đâu. Suy nghĩ một chút những này, bảo tướng Bồ Tát tâm thái thật sự có chút sập. Hắn không có lựa chọn bỏ dậy tiếp tục phản kháng, mà là cứ như vậy nằm trên mặt đất nhìn xem đầu kia khí vận chi long, hy vọng có thể hiểu rõ tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao, liên tính muốn chết, vậy cũng phải chết được rõ ràng bằng không mà nói, thực sự là làm cho không người nào có thể tiêu tan. Liên tại bảo tướng Bồ Tát một mặt khổ bức mà nhìn xem khí vận chi long lúc, Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân ở giữa, cũng tại thông qua thần niệm trao đổi cái gì. Bọn họ không có áp dụng tiến một bước hành động, cũng không có đối nằm dưới đất bảo tướng Bồ Tát như thế nào đi nữa, mà là thu hồi tất cả chiến ý, sau đó một mặt cẩn thận mà nhìn xem khí vận chi long. Nhắc tới, hai người bọn họ kỳ thật đều nắm giữ đại La Kim Tiên chiến lực. Thật muốn độc thủ, trước mắt đầu này còn không phải hoàn toàn trạng thái khí vận chi long, tuyệt đối không phải là bọn họ trong đó bất cứ người nào đối thủ. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không bởi vậy liền chủ động treo chọc đối phương, trừ phi bản thân chính là dị tộc. Bang không mà nói, bất luận chủng tộc nào thành viên cũng sẽ không chủ động đối bản tộc khí vận chi long xuất thủ. Làm như vậy không những không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hơn nữa còn có khả năng sẽ tạo thành một loại nào đó không thể dự đoán kết quả. Bởi vậy, tại hồng hoang thế giới lịch sử bên trong, vẫn thật là không có phát sinh cái chuyện như vậy. ít nhất ghi chép liên quan khẳng định là không có. Bạch Quát Phu nhân là dị tộc không giả. thế nhưng Bạch Quát Phu nhân đồng thời còn là Lưu Hồng Khế đắc yêu, cho nên không có Lưu Hồng mệnh lệnh, nó cũng sẽ không đối khí vận chi long xuất thủ. kết quả là Hiện trường bỗng nhiên rơi vào một loại khó được bình tĩnh. Chủ nhân, ngươi nói tiểu gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào à? Vì cái gì tiểu cốt tuyệt đến, nó đối tiểu cốt hình như rất hứng thú. Chờ một hồi về sau, bạch cốt phu nhân bỗng nhiên có phát ra một đạo truyền âm. Nó nói tới tiểu gia hỏa, chỉ chính là cách đó không xa đầu kia khí vận chi long. Vào giờ phút này, con hàng này thân thể đã rút nhỏ không ít, nhìn xem cũng liền 3-4 mét bên trên, nói là tiểu gia hỏa cũng không đủ. Lưu Hồng, nghe đến nhà mình khế ước yêu hỏi như vậy, Lưu Hồng trong lòng cũng là không còn gì để nói. Vấn đề này hắn là thật đáp không được. Nhắc tới. Khí vận chi long loại này tồn tại, hắn rất sớm phía trước liền đã biết, thế nhưng chân chính tận mắt nhìn đến, hôm nay cũng là lần thứ nhất, cho nên, quỷ biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì nghĩ như thế nào a? Nhưng mà, liền tại Lưu Hồng Âm thẩm đoán thầm thời điểm, hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, Lưu gia phát hiện, cách đó không xa đầu kia khí vận chi long trên thân, ngay tại tản ra một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, loại này khí tức cũng không có cùng hoàn cảnh dung hợp, ngược lại đang không ngừng hướng về hắn cùng bạch cốt phù nhân trên thân gót, đồng thời nhanh chóng dung nhập vào thân thể bọn hắn thân thể bên trong, vừa mới bắt đầu thời điểm trong lòng của hắn bao nhiêu còn có như vậy một chút cảnh giác, có thể là theo hệ thống thanh âm nhắc nhở hứng thú, hắn rất nhanh liền yên tâm. Nguyên Lai, like, đây chính là cái gọi là khí vận. Trước mắt tiểu gia hỏa này, ngay tại cho hai người bọn hắn cái đưa chỗ tốt đâu. mà còn đưa đến trăng trợn, một bên cách đó không xa bảo tướng Bồ Tát mới thấy về sau, hai tròng mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Ma đản, còn có loại này chuyện tốt. Chẳng lẽ là vì anh em quá đẹp trai, cho nên tiểu gia hỏa này mới sẽ làm như vậy. Không hiểu, Lữ Hồng trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Chương 348, hai kiện pháp bảo đưa tới liên tượng trương 348, hai kiện pháp bảo đưa tới liên tượng. tứ lưu hồng lấy ra hai kiện pháp bảo một khắc kia trở đi nằm trên mặt đất nằm cứng đơ bảo tướng bù tát liền liền triệt để từ bỏ tất cả tất cả phản kháng lưu đồ dựa vào cùng chính mình linh hồn giang buộc phật bảo trầm kha độ điệp hắn liếc mắt liền nhìn ra trong tay đối phương hai kiện pháp bảo vừa vặn Tiên thiên linh bảo tứ hải bình nữ oa nương nương tùy thân pháp bảo một trong thái cổ thời kỳ nữ oa nương nương đến bảo vật này tại phân bảo nhai về sau lại đem ban cho hạo thiên thượng đế nữ nhi long cát công chúa nói lên vị này long cát công chúa nhưng cũng một vị khó lường nhân vật cha là hạo thiên thượng đế không đề cập tới Mẫu thân hắn càng là hồng hoàng thế giới bên trong cấp cao nhất nữ tiên giao chỉ kiếm mẫu dạng này xuất thân bối cảnh cũng giống như chân phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới đều có thể bị nhìn thành là số một tiên nhị đại nhắc tới cũng chính bởi vì có dạng này thân phận nữ oa nương nương mới sẽ xem tại phụ mẫu hắn mặt mũi đem tứ hải bình ban cho đối phương nếu như đổi thành đồng dạng tiên cảnh tu giả muốn xem một cái tứ hải bình loại này đẳng cấp pháp bảo đoán chừng đều không phải một chuyện dễ dàng nhưng mà long cát công chúa xuất thân tốt không giả thế nhưng vị này tiên nhị đại vật khí lại thực sự là có chút chẳng ra sao cả phong thần đại chiến thời kỳ. Đại biểu xiển giáo xuất chiến nàng đang tấn công vạn tiên đại trận thời điểm, sơ ý một chút, liền bị tiệt giáo đại sư Tỷ Kim Linh Thánh Mâu kết quả tính mệnh. Sau đó, Long Cát công chúa bằng vào phong thần bảng thu hoạch được chủ sinh, đồng thời bị Thiên cung phong làm Hồng loan Tinh, chỉ là trong tay cái này tiền Tiên Linh bảo tứ Hải Bình, nhưng lại như vậy không biết tung tích. Nghiêm Túc nói, tứ Hải Bình cũng coi là một kiện truyền thừa có thứ tự pháp bảo, đã từng nắm giữ qua chủ nhân của nó, đều không phải nhân vật đơn giản là gì. Chỉ bất quá, đây cũng là để bảo tướng bù đắp cảm giác được tuyệt vọng, chính yếu nhất một nguyên nhân. Giống tứ Hải Bình loại này truyền thừa có thứ tự pháp bảo, nếu quả thật chính là không biết tung tích, cũng là không tính là vấn đề gì quá lớn. Hồng Hoang trong lịch sử, tình huống tương tự kỳ thật không hề tươi gặp, liền đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn trí bảo hỗn độn châu, cuối cùng không phải cũng là tung tích không rõ sao. Nhưng mà, nếu có người một lần nữa tìm tới loại này rơi mất pháp bảo, đó chính là một tình huống khác. Lấy trước mắt cái này Tứ Hải Bình làm ví dụ. Tứ Hải Bình phía trước hai vị chủ nhân, hiện tại cũng còn khỏe mạnh, nhất là nó đời thứ nhất chủ nhân, Càng là đại danh đỉnh đỉnh chư thiên lục thánh một trong, Thủy Mẫu thần nữ Hoa nương nương. Nếu có người tìm tới thất lạc Tứ Hải Bình, như vậy người này chuyện nên làm nhất, chính là đem trả lại cho Long Các công chúa hoặc là nữ Hoa nương nương bên trong một cái mà cái sau cũng khẳng định sẽ dành cho con bảo người nhất định báo đáp. Sau đó sự tình đến đây chấm dứt, trở lên chính là sự tình bình thường thao tác quá trình. Mặt khác lời nói, nếu như được bảo người che giấu thông tin, đem bảo vật chiếm thành của mình, cái kia kết quả cuối cùng liền có chút không quá tốt nói. Sự tình không bại lộ, tất cả còn dễ nói. Một khi sự tình bại lộ, nguyên chủ nhân liền tính tới cửa giết được bảo người cũng đoạt lại bảo vật, cũng sẽ không có người đứng ra là được bảo người nói nửa câu lời hữu ích. Dù sao, nhân gia đứng một cái lý chứ. Đối với dạng này sự tình, bảo tướng bổ tất trong lòng là phi thường rõ ràng. Cho nên coi hắn nhìn thấy Lưu Hồng giữa ban ngày, không chút kiêng kỵ lấy ra tứ Hải Bình, hơn nữa nhìn bộ dáng còn tính toán sử dụng, hắn liền ý thức được tình huống không ổn. Dám làm như vậy người, hoặc chính là thực lực bản thân cực kỳ cường đại, hoặc chính là chỗ dựa sau lưng cường hành vô song, trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có những khả năng. Tại bảo tướng bù tắt trong mắt, Lưu Hồng là một tôn thái ớt kim tiên, thực lực như vậy đặt ở hồng hoang thế giới bên trong không tính kém, ngươi tuyệt đối chưa nói tới mạnh bao nhiêu. Đã như vậy, đối phương còn dám lấy ra tứ Hải Bình, đây cũng là mang ý nghĩa sau người nhất định có chỗ dựa, mà còn cái này chỗ dựa Tối thiểu có khả năng cùng nữ oa nương nương dạng này, thiên đạo thánh nhân viện xoay cổ tay. Dạng này tồn tại, chính mình lấy cái gì đi cùng đối phương đấu? Nói một câu nói thật, tại nhận ra tiên thiên linh bảo tứ hải bình vừa vặn lúc, bảo tướng Bồ tát liền đã cảm giác cả người của mình đều có chút không tốt lắm. Có thể là, coi hắn ánh mắt rơi vào toại nhân chủ y bên trên lúc, phía trước cái chủng loại kia cảm giác xấu, liền trực tiếp thăng lên đến tuyệt vọng độ cao. Toại nhân chủ ý, hùng hoàng thế giới bên trong chỉ có mấy món hậu thiên công đức pháp bảo một trong. Luyện uy năng, bảo vật này không hề so trước đó tứ hải bình mạnh bao nhiêu, thế nhưng bàn về tại pháp bảo giới địa vị tứ hải bình dạng này bình thường tiên tiên linh bảo cùng nó căn bản là không có cái gì có thể so tính nếu biết rõ đây chính là hậu thiên công đức pháp bảo a suy nghĩ một chút trong đó chứa công đức hai chữ a đồng dạng tình huống bên dưới có khả năng không chế loại này pháp bảo tồn tại ít nhất cũng phải là chuẩn thánh cái này một cấp nhân vật người bình thường liền xem như được đến tối đa cũng liền cung cấp tại nơi đó qua xem qua nghiện muốn sử dụng lời nói căn bản chính là chuyện không thể nào trên thực tế đã biết tiên tiên công đức pháp bảo cùng hậu thiên công đức pháp bảo cũng xác thực đều tập trung ở chuẩn thánh cùng thánh nhân trong đây nói trở lại mấy trăm năm trước xuất thế cái kia suy sẹo hậu tử nhưng là duy nhất một cái ngoại lệ. chỉ bất quá, nó cái này ngoại lệ cũng không phải là bởi vì chính nó có cỡ nào đặc thù. thực sự là nên là nó trong tay kiện kia hậu thiên công đức pháp bảo nguyên bản là một vị nào đó thánh nhân tại sử dụng nhất định thủ đoạn về sau biến hướng giao đến nó trong tay. cũng chính là nói tất cả tất cả những thứ này cuối cùng vẫn là muốn quy công đến thánh nhân trên đầu. hiện nay đối phương lấy ra hậu thiên công đức pháp bảo toại nhân chủ y vậy cũng chỉ có thể chứng minh hai chuyện hoặc là chính là đối phương bản thân tình huống cực kỳ đặc thù đặc thù đến có khả năng không chế một kiện hậu thiên công đức pháp bảo hoặc là chính là thân phận của đối phương cực kỳ đặc thù, phía sau ít nhất chỗ một cái chuẩn thánh đẳng cấp, thậm chí là thánh nhân đẳng cấp chỗ dựa. Không nghĩ tới phía trước kiện kia tứ hải bình, bảo tướng bù tát cảm thấy vẫn là loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút, cũng không biết đối phương đến cùng thuộc về phương nào thế lực. Dù sao bất kể nói thế nào, lúc này bảo tướng bù tát trong lòng là tuyệt vọng. Hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay chính mình là cắm. Trước mắt hắn duy nhất ý nghĩ chính là đối phương có khả năng xem tại tây phương giáo mặt núi, không muốn đem sự tình làm đến quá tuyệt. Bởi vì chỉ có dạng này, sự tình mới có thể thiện. Bằng không mà nói, làm không tốt hắn hôm nay liền thật muốn lệnh muốn làm sao nói hùng hoang thế giới bên trong uy tín lâu năm kim tiên cùng kim tiên trở lên cường giả đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng đâu vẹn vẹn chỉ là nhận ra hai kiện pháp bảo vừa vặn bảo tướng bù tát liền náo bổ ra nhiều chuyện như vậy mà còn trong đó tuyệt đại đa số cùng sự thật không kém bao nhiêu dạng này một cái kết quả liền lưu hồng bản nhân trước đó cũng không nghĩ tới một câu còn nói trở về liền xem như nghĩ đến hắn cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng hắn thấy cùng loại bảo tướng bù tát dạng này tồn tại đơn giản chính là đưa tới cỡ để hắn quét thiên mệnh điểm công cụ người mà thôi đối phương là thế nào nghĩ hắn căn bản là không quan tâm chỉ bất quá. Bây giờ đối phương không nghĩ làm sao tiếp tục phản kháng, ngược lại để hắn cảm thấy tiết kiệm không ít sự tình. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền có thể đem chính mình tất cả tinh lực, toàn bộ đều đều thả tới đầu kia khí vận chi long trên thân. Nhìn xem khí vận chi long cẩn thận tiếp theo bạch cốt phu nhân, một đôi long nhãn bên trong còn lóe các loại yếu kỹ, lưu hồng trong lòng cũng là có chút không thể nghi ngờ. Hắn thực sự là không nghĩ ra được, bạch cốt phu nhân trên thân đến cùng có gì chỗ đặc thù, mới có thể dẫn phát một đầu nhân tộc khí vận chi long như vậy hùng thú. Theo lý thuyết, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chuyện này thật là quá kỳ quái. Chương ba khí vận con chó. Chương 349, khí vận con chó. Nhìn xem khí vận chi long càng đến gần càng gần, Bạch Cốt phu nhân thân thể nhịn không được có chút căng thẳng, đồng thời trong mắt cũng lộ ra một tia cảnh giác. Nó có khả năng cảm giác được đến, khí vận chi long đối với nó kỳ thật cũng không có ác ý. Nhưng cái này cũng không hề là tùy ý đối phương tới gần nó lý do. Tiến giai về sau Bạch Cốt phu nhân cuối cùng cũng không có thu hoạch được đại La Kim Tiên đạo quả, mà là cùng tuyệt đại đa số hậu thiên yêu tộc đồng dạng, trở thành một tôn thái ớt yêu vương. Nhưng nó vừa vận thực sự là quá tốt rồi, hơn nữa còn hoàn thành một lần tiến giai, cho nên cùng lưu hồng đồng dạng cũng đều nắm giữ không thua gì đại la kim tiên chiến lược. vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, nó kỳ thật không hề e ngại trước mắt đầu này khí vận chi long. nhưng coi như là dạng này, nó cũng không dám để một đầu thần bí khó lường khí vận chi long. cứ như vậy tùy tiện gần chính mình thân, nhất là tại song phương thực lực sai biệt cũng không lớn dưới tình huống, liền càng là như vậy. dù sao trước mắt đầu này khí vận chi long cũng không phải là bọn họ yêu tộc khí vận chi long, mà là một đầu từ nhân tộc khí vận thai nén đi ra khí vận chi long. giữa bọn chúng trời sinh liền có một loại tương khắc quan hệ. đừng nhìn bây giờ đối phương khách khách khí khí với nó. nếu như đối phương đống nhiên phát động điên sau đó cơi nó không phòng đột nhiên phát động công kích, cái kia cũng không phải là không được sự tỉnh Hồng hoang thế giới bên trong, ngươi lừa ta gạt sự tình thực sự là quá nhiều, khí vận chi long liền sẽ không chơi lừa cả sao? loại này sự tình ai cũng không dám cam đoan, dù sao không quản nói như vậy, nên có cẩn thận vẫn là phải muốn có, nếu không một khi xảy ra sự tình, vậy liền thật là lúc này đừng nội ngâm, tựa hồ là phát giác bạch cốt phu nhân cảnh giác cùng đề phòng khí vận chi long phát ra một tiếng tiếng ngâm khẽ, sau đó thân thể nó treo ở giữa không trung bên trong, nghiêng đầu nhìn xem bạch cốt phu nhân, ánh mắt lộ ra một vẻ ủy khuất chi ý, khoan hay nói cái này tạo hình vừa tung ra đến, nhìn xem thế mà còn rất manh, ít nhất cách đó không xa Lưu Hồng Chính là nghĩ như vậy. nhưng mà càng manh còn tại phía sau. Giang có một trận về sau, nhìn thấy Bạch Cốt Phu Nhân không có chút nào nhượng bộ chi ý, khí vận Chi Long miệng rồng một tấm, lại lần nữa phát ra một trận ngâm khẽ. chỉ là lần này, con hàng này âm thanh nghe lấy liền có chút không thế nào bình thường. ngâm anh anh anh, nó lại lần nữa bơi lội lên thân thể của mình, chỉ bất quá nó không có tiếp tục tới gần Bạch Cốt Phu Nhân, mà là tại Bạch Cốt Phu Nhân đều xung quanh trên dưới trái phải bơi lội. dù sao bất kể nói thế nào. Chính là một bộ nếu như ngươi không cho ta tới gần, vậy ta hôm nay liền không đi bộ dạng. Bạch Cốt phu nhân, nhìn đối phương như vậy làm dáng, Bạch Cốt phu nhân cảnh giác cùng để phòng chi ý ngược lại là bỏ đi một cái, bất quá tùy theo mà đến nhưng là không còn gì để nói. Cái này mẹ nó vẫn là khí vận chi long sao? Ngươi như thế vô lại, rứt khoát đổi thành một đầu khí vận con chó tốt, cần gì phải biến thành long bộ dạng, đến bôi nhỏ long loại này chuyển ứng kỳ sinh vật đâu. Nhìn chăm chăm khí vận chi long nhìn một hồi, Bạch Cốt phu nhân quay đầu nhìn về phía Lưu Hồng. Chủ nhân, tiếp xuống nên làm cái gì? Ngươi nhìn con hàng này đều đã dạng này, cũng không thể cứ như vậy một mực giảng co nữa a nó một mặt bất đắc dĩ chuyển âm nói lưu hồng so nói bạch cốt phu nhân im lặng nghe bạch cốt phu nhân hỏi thăm về sau lưu hồng cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải tiếp xuống nên làm cái gì ha ha hắn làm sao biết nên làm cái gì a cái này khí vận chi long cũng thật là không có chuyện gì như thế muốn lấy bạch cốt phu nhân làm gì khó trách nói là nhân tộc bên trong sống lâu cảm giác không có ý gì cho nên tính toán đi ăn máng khác đi làm yêu tộc khí vận chi long tốt a dạng này thuyết pháp chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi Nhân tộc khí vận chi long chính là nhân tộc khí vận biến thành, cho nên đi ăn máng khác gì đó, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng vấn đề là, hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ a. Liên tại Lưu Hồng Âm thầm đoán thầm thời điểm. Giữa không trung bên trong khí vận chi long tựa hồ là cảm giác được cái gì, vì vậy vặn qua đầu rồng, hướng về chỗ hắn ở nhìn lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, khí vận chi long đối Lưu Hồng tựa hồ có chút khinh thường. Có thể là cũng không lâu lắm, nó tựa hồ tại Lưu Hồng trên thân phát hiện cái gì, hai cái long nhãn đột nhiên chính là sáng lên. Anh anh anh. Ngay sau đó, nó lập mờ Bạch Cốt phu nhân bên người, hướng về phía Lưu Hồng bay tới. Tốc độ so vừa rồi có phần hơn mà không bằng. Lưu Hồng thấy tình cảnh này, Lưu Hồng bị dọa đến rút lui một bước. Hắn là thật không nghĩ tới, trước mắt đầu này nhìn xem liền có chút không quá pha khí vận chi long, sẽ bỗng nhiên đem chính mình trở thành mục tiêu. Đương nhiên, hắn sẽ có dạng này phản ứng, cũng là không phải thật sợ hai đối phương. Cùng Bạch Cốt phu nhân đồng dạng, tại tiến giai đến Thái Ức Kim Tiên về sau, hắn liền đã nắm giữ không dưới Đại La Kim Tiên chiến lực. Nếu như nói, trước mắt đầu này khí vận chi long, là một đầu hoàn chỉnh thân thể khí vận chi long, vậy hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ đối phương mấy phần. Có thể là cứ như vậy một đầu tiểu long. Tốt ta Cho dù hiện tại Trường An Thành là đối phương sân nhà, hắn cũng sẽ không e ngại đối phương mảy may. Sở dĩ lưu lại, chủ yếu vẫn là lo lắng đối phương quân lấy chính mình. Một khi sự tình biến thành dạng này, vậy liền thật rất phiền phức. Dù sao bản thân hắn chính là một cái vào tộc, bị một đầu nhân tộc khí vận chi long cho cuốn lên, như vậy không quản đối phương làm sao đáng ghét, hắn cũng không thể thật hướng đối phương đánh. Nếu biết rõ, dạng này là sự tình, người bình thường cầu đều cầu không đến. Nếu như là hắn thật dám như thế không biết tốt xấu, như vậy đừng nói cái gì chiến đấu không tại chiến đấu, trong thiên hạ tất cả nhân tộc một cái một viên nước bọn đều có thể đem hắn cho chết đuối. Diễm Diễm. Anh anh anh. Nhìn thấy Lưu Hồng làm ra cái này phản ứng, nguyên bản kích động hướng bên này phi khí vận trì lòng, đột nhiên chịu đựng tân hình. Nó nhìn xem Lưu Hồng con mắt, lại phát ra một trận long âm. Nghe thanh âm này, quả thực là muốn nhiều ủy khuất có nhiều ủy khuất. Mà tại bên kia, thấy cảnh này Bạch Cốt phu nhân, nhưng là thừa cơ hội này âm thầm thở ra một cái. Thật sự là một cái phiền phải tinh. Bất quá còn tốt, cuối cùng không tại quân lấy ta, chỉ là chủ nhân hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Bạch Cốt phu nhân còn có chút đồng tình Lưu Hồng. Thế nhưng nghĩ lại, nó liền đem cái này vừa vận sinh ra suy nghĩ quên hết đi. Chủ nhân là nhân tộc. Khí vận chi long cũng là nhân tộc khí vận chi long, bọn họ cùng một chỗ, có lẽ có khả năng tương thân tương ái. À, Bạch Cốt phu nhân một bên làm nghĩ như thế, một bên rủ bận vận vận ung dung làm ăn dưa quần chúng. Chỉ bất quá, hiện trường ăn dưa quần chúng không hề chỉ là nó một cái. Cách đó không xa, còn có một vị nào đó bổ tát tại trên mặt đất nằm thi đâu. Hiện trường phát sinh tất cả, bảo tướng bổ tát toàn bộ đều xem tại trong mắt. Dựa vào chính mình kinh nghiệm cùng Phật bảo Trầm kha độ điệp, hắn thậm chí đoán được lưu hồng, Bạch Cốt phu nhân, khí vận chi long một chút ý nghĩ. Kết quả chính là, hắn kém chút bị trước mắt cái này ba hàng trò tước hồn máu nhìn thấy khí vận chi long bản lĩnh chính là một loại cơ duyên to lớn nếu biết rõ khí vận chi long có thể là rất cao lạnh bình thường trên dưới trăm năm đều không nhất định sẽ hiện thần một lần cứ việc đối với kim tiên cảnh hoặc là kim tiên cảnh trở lên tu giả mà nói loại này cơ duyên cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa thực tế thế nhưng tương quan chỗ tốt vẫn là mắt trần có thể thấy cho nên nếu có cơ hội cùng khí vận chi long lôi kéo làm quen cho dù là hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ có thể là nhìn xem hiện trường đầu này khí vận chi long cái này mẹ nó còn có thể kêu cao lên sao đều nhanh biến thành khí vận chó có tốt hay không còn cao lên cái gì mà Còn có cái kia nhân tộc thái ớt cùng yêu vương thái ớt cũng vậy, nhân ra khí vận chi long đều lên cột hướng phía trước con gót, các ngươi cái kia một mặt ghét bỏ biểu lộ lại là cái gì quỷ? Đừng sai lầm a huy. cho chút mặt mũi được hay không? Nếu như các ngươi không nghĩ có dạng này cơ hội, có thể đem nó nhường cho Phật gia ta a. Thật sự là hán tử no không biết hán tử đói đói a. Nghĩ đến đây, bảo tướng Bồ Tát nhịn không được buồn từ tâm đến. Cứ việc gia nhập Tây Phương giáo, đồng thời còn thu được Bồ Tát quả vị, nhưng hắn bảo tướng vừa vặn, nhưng là một cái đường đường chính chính nhân tộc. Mà còn, hắn tình huống vẫn còn tương đối là tụ. Bởi vì tu luyện công pháp quá mức chiến lệch, Tại chứng được Bồ Tát quả vị thời điểm, hắn không thể không từ bỏ nhục thân của mình, sau đó lấy thuần linh hồn lực lượng, vì chính mình ngưng tụ một cái hoàn toàn mới đặc thù kim thân. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, dạng này một loại biến hóa, đối hắn tương lai tiếp tục tu luyện, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút ảnh hưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đời này hắn đều chỉ có thể là một tôn Bồ Tát, muốn tiến một bước chứng được Phật đà chính quả, trên cơ bản chính là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng mà, nếu để cho hắn được một bộ phận nhân tộc khí vận, vậy liền một tình huống khác. Mà cái này, cũng là hắn không cố gắng tại Tây Hạ Nưu Châu tu luyện vui vẻ chạy tới trường An thành tham dự tây du một chuyện một cái duy nhất nguyên nhân ai có thể nghĩ sự tình thế mà lại phát triển thành hiện tại cái dạng này ách tốt ta nếu như vẹn vẹn chỉ là không hoàn thành tây phương giáo giao cho hắn nhiệm vụ đây cũng là tính toán nhưng vấn đề là hôm nay thế mà để hắn nhìn thấy có người không đem khí vận chi long coi thành chuyện gì to tát tình cảm có thể khí vận chi long mà lại đổi tới hướng đối phương bên cạnh góp sự tình ngươi liền nói cái này làm người tức giận không tức giận người a nếu là hắn cũng có thể gặp phải chuyện tốt như vậy vậy hắn ăn no dỗi việc tiếp tây phương giáo nhiệm vụ a có điểm này thời gian Cung khí vận chi long tiếp tục làm quan hệ, sau đó đàng hoàng tu luyện, dạng này thời gian nó không thâm sao. Nghĩ đến đây, bảo tướng Bồ Tát bị tức giận đến trực tiếp nhắm mắt lại. "Ma đản, các ngươi liền làm tốt, thích thế nào thì thế ấy a. Phật gia ta mắt không thấy chưa sạch." Hắn ở trong lòng càng không ngừng nghĩ linh tinh. Chương 350, nguyên lai like nữ oa nương nương mới là mấu chốt, chương 350, nguyên lai like nữ oa nương nương mới là mấu chốt. Cảm thấy khí vận chi long cái kia một cỗ hủy khuất chi ý, Lưu Hồng thoáng trầm ngâm mấy giây, liền hướng về đối phương vị trí chủ động vượt phía trước một bước. Một bước này thoạt nhìn hình như không tính là cái gì nhưng trên thực tế, nhưng là một loại hết sức rõ ràng bày tỏ thái độ, hắn đây là tại dùng hành động nói cho đối phương biết chính mình nguyện ý cùng đối phương tiến hành mặt đối mặt câu thông. đương nhiên, nếu là đối phương liền tính muốn có cái gì trên thực tế tiếp xúc, hắn cũng sẽ không quá mức để ý. dù sao trong tay hắn hai kiện pháp bảo cũng không phải ăn chay, mà còn vẻn vẹn liền thực lực mà nói, hắn kỳ thật còn chiếm ưu thế, cho nên không hề lo lắng đối phương luồng địch tâm lưu gì hoặc là làm cái gì sự tình. nhắc tới Lưu Hồng Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, cũng là không phải là bởi vì tâm huyết dân trào, mà là có cái này chính hắn thảo luận. bất kể nói thế nào trước mắt đầu này nhìn xem có chút không quá pha khí vận chi long, chung ta là một đầu từ nhân tộc khí vận thai nén đi ra vào tộc khí vận chi long, thân là một cái nhân tộc, hắn không có khả năng, cũng không nguyện ý cự tuyệt đối phương biểu hiện ra thiện ý. không phải câu nói kia, loại này sự tình đặt ở những người khác trên thân, tuyệt đối là cầu đều cầu không đến, hắn cần gì phải đem từ chối ở ngoài cửa đâu. khoan hay nói, lưu hồng phen này cử động, vẫn thật là sinh ra hiệu quả. khí vận chi long nhìn chằm chằm hắn đến một hồi, hai cái long nhãn bên trong bỗng nhiên lóe lên một vẻ hương phấn chi ý, đồng thời thân hình cũng đi theo bắt đầu chuyển động. anh anh anh. Theo một trận làm nũng tiếng long âm vang lên, khí vận chi long rất nhanh bay đến trước người hắn, sau đó đầu to chìm xuống, trên vai của hắn nhẹ nhàng cọ mấy cọ. Động tác này bao nhiêu có vẻ hơi đột nhiên. Bất ngờ không đề phòng, Lưu Hồng kém một chút bị đối phương ủi ngã xuống đất. Trên thực tế, nếu như không phải Lưu Hồng tâm lý tố chất coi như thừa giai, trong tay hắn toại nhân chủ y có thể liền muốn bay thẳng đi ra. Ma đạn, nói ngươi là khí vận chó, lời nói này vẫn thật là không có gì ma bệnh. Cảm nhận được khí vận chi long sát thực không có áp ý gì, Lưu Hồng rất khoát cũng liền theo hắn đi, đồng thời trong tay hai quyển pháp bảo cũng bị thu vào. Nhưng mà Liên tại hắn tính toán thả ra thân nghiệm, thử nghiệm cùng đối phương tiến hành câu thông thời điểm, khí vận chi long lại lần nữa trầm xuống đầu, hướng về bờ vai của hắn đưa tới. Đậu phụng, còn tới. Lưu Hồng bị khí vận chi long chó con cử động làm cho có chút dở khóc dở cười, bất quá đối phương cảm xúc rõ ràng đối hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Vì vậy hắn vô ý thức nói, tại quê nhà của ta, gặp phải ngươi dạng này, có ít người phản ứng khẳng định là một quyền một cái anh anh quái, ngươi nói ngươi một đầu đường đường nhân tộc khí vận chi long, luôn là làm sao anh anh anh lão là khủng lão a. Đang lúc nói chuyện, hắn đưa tay sờ sờ khí vận chi long long đầu. Đây là một loại vô cùng đặc thù cảm giác. Lưu Hồng có khả năng cảm giác được, khí vận chi long đích thật là có thực thể, thế nhưng loại này thực thể cùng bình thường thực thể ít nhiều có chút khác biệt. Cụ thể làm sao, hắn cũng có chút nói không ra. Dù sao rất đặc thù chính là, hô động một trận về sau, Lưu Hồng chợt phát hiện một vấn đề. Trước mắt đầu này nhân tộc khí vận chi long, đối hắn biểu hiện ra một loại khó được thân mật, đối phương đầu rồng vẫn luôn tại cọ đầu vai của hắn, cọ cũng đều là một vị trí. Mà còn, mỗi lần cọ đến thời điểm, khí vận chi long liền sẽ nhắm mắt lại, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một cái, cho người cảm giác giống như là tại ma đạn. Con hàng này tính toán làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng anh em làm, làm điểm xây dựng cơ bản công tác. Lưu Hồng bị ý nghĩ của mình giật mình tiêu lên. Có thể là thoáng qua ở giữa, hắn ánh mắt liền rơi vào đầu vai của mình không tại rời đi. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn còn hiện ra một cái, phát sinh ở buổi sáng hôm nay hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử đưa ra nhũ nhi, nhẹ nhàng vô vu đầu vai của hắn, sau đó nói cho hắn đừng luôn nghĩ tu luyện, có thời gian lời nói, có lẽ nhiều suy nghĩ một chút, thế nào mới có thể viết nhiều mấy cái dễ nghe cố sự. Tốt ta, lời này nghe lấy đích thật là để người có chút dở khóc dở cười. Nhưng vấn đề là đối với cái này hắn cũng không dám có một tơ một hào lãnh đạm Bởi vì nói chuyện không phải người khác, chính là đường đường Trư Thiên Lục Thánh một tròng, Thủy Mẫu Thần Nữ hoa Nương Nương nàng lão nhân già. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được đưa tay che chắn của mình. Đậu phộng ta nói đầu này nhân tộc khí vận chi long biểu hiện làm sao kỳ quái như thế đâu, không ngờ nguyên lai là bởi vì cái này a. Đến lúc này, sự tình không sai biệt lắm liền đã rõ ràng. Khí vận chi long đối hắn cùng bạch cốt phu nhân như vậy thân mật, cũng không phải là bởi vì khí vận chi long nao tu đậu, mà là nó cảm giác được Nữ Oa Nương Nương khí tức. Nữ Oa Nương Nương là ai? Đáp án của vấn đề này có rất nhiều, đối với nhân tộc mà nói, nữ hoa nương nương chính là bọn họ người sáng tạo, là trí cao vô thượng thủy mẫu thần. Nhân tộc khí vận chi long lại là cái gì? Nhân tộc khí vận chi long là nhân tộc tại trở thành thiên đạo tán thành thiên địa nhân vật chính về sau, từ nhân tộc khí vận thai nghén đi ra một loại kỳ lạ tồn tại. Truy cứu căn bản, nhân tộc khí vận chi long là vì nhân tộc mà sinh, mà nhân tộc lại bởi vì nữ hoa nương nương mà sinh. Dựa theo dạng này một cái logic, nhân tộc khí vận chi long cùng nữ hoa nương nương ở giữa, tự nhiên là có được một loại, không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng lại sát thực tồn tại, lại không cách nào dứt bỏ đặc thù liên hệ. Nữ hoa nương nương thích nghe cố sự, vì vậy Lưu Hồng liền thành đối phương người kể chuyện. Thế nhưng nữ hoa nương nương làm việc coi trọng, mỗi lần nghe xong cố sự về sau, Tiểu gì cũng sẽ ban thưởng một điểm chỗ tốt, sẽ không để hắn phí công một trận. Cụ thể là chỗ tốt gì, vậy phải xem nữ hoa nương nương tâm tình. Nếu như Lưu Hồng nói chính là một cái hài kịch cố sự, nữ hoa nương nương tâm tình tốt, liền sẽ để Lưu Hồng chính mình lựa chọn. Nếu như Lưu Hồng nói chính là một cái bi kịch cố sự, đem nữ hoa nương nương làm việc muộn, đối phương liền sẽ tùy tiện cho ít đổ. đương nhiên nơi này nói tới tùy tiện, đó là nhằm vào nữ hoa nương nương dạng này thiên đạo thánh nhân mà nói. Tại Lưu Hồng xem ra đối phương vô luận cho là cái gì cũng không phải là bình thường đủ vật. Vừa sáng hôm nay Lưu Hồng liền nói một cái bi kịch cố sự. Nữ hoa nương nương nghe thời điểm ngược lại là một bộ say xương ngon lành bộ dạng, đợi đến nghe xong về sau nhưng là lớn tiếng phản nàn lên cố sự bên trong nhân vật. Thế cho nên cuối cùng nàng cái gì đều không cho, chỉ là đem bạch cốt phu nhân gọi tới, đơn giản dạy bảo một phen. Nhắc tới đây cũng là tại giúp Lưu Hồng điều dạy khế được yêu, đối với cái này Lưu Hồng tự nhiên không có gì có thể không hài lòng. Bây giờ nghĩ lại. Chính là vào lúc đó, hắn cùng Bạch Cốt phu nhân đều nhiễm phải một chút nữ oa nương nương khí tức. Đổi thay người bình thường, tự nhiên không có khả năng phát giác điểm này. Thế nhưng, khí vận chi long cũng không phải là người bình thường, mà là một loại đường đường chính chính linh vật, cho nên phát giác không có chút nào khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm hẳn là dạng này. Lưu Hồng biết đây đều là chính mình suy đoán, thế nhưng hắn dám khẳng định, chính mình suy đoán đã vô hạn tiếp cận chân tướng sự tình. Có dạng này nhận biết về sau, tại đối mặt khí vận chi long thời điểm, hắn dứt khoát là hoàn toàn thả ra. Chuyện thế gian thường thường chính là như vậy không sợ người khác đối ngươi tốt hoặc là đối ngươi không tốt, liền sợ người khác không giải thích được đối ngươi tốt hoặc là đối ngươi không tốt. hiện tại lý do tìm, tự nhiên cũng liền không cần đề phòng. khoan hay nói, vương lòng tâm tình về sau, lại nhìn đầu này khí vận chi long, cảm giác vẫn thật là thật đáng yêu. lưu hồng đoán không lầm, khí vận chi long sở di hắn cùng bạch cốt phu nhân nhìn bằng con mắt khác xưa, đích thật là bởi vì nữ oa nương nương nguyên nhân, xem như hồng hoang thế giới bên trong một loại cực kỳ đặc thù linh vật, khí vận chi long không những có một chút trí tuệ, còn có rất nhiều bình thường tiền cảnh tu giả không thể nào hiểu được thần thông. nghiêm túc nói, hiện tại đầu này khí vận chi long. Cùng nữ hoa nương nương kỳ thật từ trước đến nay đều không có tiếp xúc qua, thậm chí, thậm chí cũng không biết có nữ hoa nương nương một người như vậy tồn tại. Thế nhưng, tại cảm giác được nữ hoa nương nương khí tức về sau, nó lập tức liền hiểu rõ thân phận của đối phương, đồng thời xác nhận chính mình cùng đối phương ở giữa loại kia quan hệ là thủ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đối Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân mới sẽ như vậy là thủ, bằng không, nó liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều bọn họ một cái. Thật làm khí vận chi long là khí vận chó. Đây không phải là nói đùa nha. Vào giờ phút này, khí vận chi long tâm tình kỳ thật cũng rất kích động. Tại cùng Lưu Hồng tiếp xúc về sau, Nó đã đem trên người đối phương nữ hoa nương nương khí tức, toàn bộ đều thông qua đặc thù nào đó phương thức hấp thu tới. Đừng nhìn cái này vẹn vẹn chỉ là một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức, đối với khí vận chi long mà nói, đây tuyệt đối là một phần thiên đại thu hoạch. Sở dĩ nói như vậy, là vì khí vận chi long thứ cần thiết, không hề nữ hoa nương nương khí tức bản thân, mà là loại này khí tức bên trong ẩn chứa một tia gần như quy tắc đồng dạng tinh tức. Có vật này, sau này nó liền có tiến một bước thuế biến có thể. Một khi bước ra một bước kia, như vậy nó rất có thể sẽ tiến hóa thành một cái hoàn toàn độc lập với nhân tộc khí vận bên ngoài tồn tại cũng chính là nói, nó sẽ trở thành một loại mới sinh mệnh hình thức, mà không tại vẹn vẹn chỉ là phụ thuộc vào nhân tộc khí vận một loại nào đó linh vật. chuyện đã xảy ra hôm nay, đối lưu hồng đến nói không coi là cái gì, thế nhưng đối với nó mà nói, lại rất có thể trở thành tính mạng của mình bên trong một cái bước ngoặt. điều này có ý vị gì? ý vị này nhân quả. bởi vì sự tình liên lụy đến phần này nhân quả thực sự là quá lớn, cho nên muốn kết phần này nhân quả, cũng liền không phải cái gì đơn giản là sự tình. đối với điểm này, khí vận chi long trong lòng bao nhiêu là có chút bức số. tất nhiên là dạng này, vậy liền đặt ở về sau chậm rãi chấm rất tốt. Dù sao tương lai thời gian còn dài mà, bất quá lời này còn nói trở về, bởi vì qua tạm thời không cách nào chấm dứt, thế nhưng cho đối phương một điểm chỗ tốt vẫn là có thể, cho nên cùng Lưu Hồng thân mật một trận về sau, khí vận chi long bay đến Bạch Cốt phu nhân bên người, tiếp lấy lại là không cách nào bịa đặt một phen, đem Bạch Cốt phu nhân trên thân nữ hoa khí tức toàn bộ đều hấp thu đi qua. Làm xong tất cả những thứ này, nó có chút nhân tính hóa nhìn hai người một cái, sau đó thân thể liền bắt đầu làm mở, đồng thời rất nhanh tiêu tán tại giữa thiên địa. Chỉ bất quá, theo một điểm như có như không chân linh rời đi, khí vận chi long thân thể tụ khắc thành bộ phận cuối cùng lại hóa thành một loại không hiểu năng lượng tiến vào lưu hồng cùng bạch cốt phu nhân trong cơ thể cái này năng lượng không phải người khác chính là nhân tộc chủ mạch đại đường hoàng triều một tia khí vận bình thường mà nói khí vận loại này đồ vật cùng công đức đồng dạng đều là không thấy sở không được nhưng lại xác thực tồn tại một loại sự vận. đừng nói là bình thường sinh linh cho dù chính là nắm giữ đồng thuật thần thông tiên cảnh tu giả cũng không thể lấy mắt thường quan sát được khí vận tồn tại mà chỉ có thể bằng thần niệm cùng linh hồn đến cảm giác trùng hợp chính là tại lưu hồng cùng bạch cốt phu nhân cách đó không xa vừa vặn có một cái cực kỳ đặc thù tu luyện trên lệnh công pháp lại khống chế một kiện phụ trợ tính phật bảo chẩm kha độ điệp tồn tại cái này tồn tại nói dĩ nhiên chính là bảo tướng bồ tát vừa rồi một màn kia bảo tướng bồ tát xem như hiện trường duy nhất người đứng xem toàn bộ đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng rõ ràng đối với cái này hắn đấu kỵ đến nỗi ngay cả người đều nhanh nước ra đây chính là cả một đầu khí vận chi long thân rồng ẩn chứa nhân tộc khí vận a nhiều như vậy nhân tộc khí vận cứ như vậy bị trước mắt hai gia hỏa này cho phân loại này sự tình nói ra đều không nhất định sẽ có người tin tưởng cái tiêu nhân tộc cũng là tình toán có thể là cái tiêu yêu vương lại là cái gì quỷ lại nói ngươi một cái yêu tộc thái ất kim tiên Hấp thu nhiều như vậy nhân tộc khí vận, cái này mẹ nó cái dám dùng à? Nghĩ đến đây, bảo tướng bổ tất cả người đều cảm giác không tốt. Hắn phát hiện, chính mình lần này tiếp cái này nhiệm vụ, tuyệt đối là cuộc đời mình bên trong phạm lớn nhất một sai lầm, mà còn không, có cái thứ hai. Chương 351, thánh nhân bí ẩn, chương 351, thánh nhân bí ẩn. Hung hoang thế giới tam thập tam tầng thiên ngoại thiên, lãng du tại hỗn độn tử tiêu cung. Nữ hoa nương nương giống như quá khứ, tại chính mình một phương tùy thân động thiên bên trong, xử lý một tòa một cái nhìn không thấy bờ thế giới văn hoa. Phong thần đại chiến kết thúc về sau, cái gọi là chư thiên lục thánh, chính là tam thanh Tây Phương Nhị Thánh, nữ hoa nương nương đáng người, liền bị lão sư của mình Hồng Quân lão tổ, giam lòng tại đã từng truyền pháp chi địa tự tiêu cung. Lấy tên đẹp, nói là không để những này tu vi đã tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh thiên đạo thánh nhân, đối bên ngoài Hồng Hoang thế giới lại làm can thiệp. Lời này đi sau lưng, kỳ thật chính là đang nói, phía ngoài Hồng Hoang thế giới đã không cách nào lại tiếp nhận mấy người bọn hắn chơi đùa lung tung. Nhưng trên thực tế, Hồng Quân lão tổ đến cùng là thế nào nghĩ, lại hoặc là cụ thể thì có ích lợi gì ý, cũng chỉ có chính hắn một người biết. Dù sao bất kể nói thế nào, Chư Tiên Lục Thánh bên trong khẳng định là không ai tin tưởng loại này giải thích. Dù sao có thể bước vào đến cảnh giới này cửa lớn không thể, liền không có cái nào là dễ gạt lẫm. Tục nữ nói, người ở dưới mãi hiên, không thể không túi đầu. Cùng lão sư của mình cùng so sánh, Trư Thiên Lục Thánh thực lực kém không phải một điểm nửa điểm, liền tính sáu người chung vào một chỗ cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Liền cái này cũng vẫn chỉ là Hồng Quân Lão Tổ hòa hợp Thiên Đạo phía trước so sánh thực lực. Hiện nay Hồng Quân Lão Tổ đã lấy thân hợp đạo, trở thành Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo một bộ phận, giữa Song Phương tại trên thực lực lại càng không có cái gì khả năng so sánh. Bởi vậy, tất nhiên Hồng Quân Lão Tổ nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật mới là hùng hoàng thế giới bản chất. Đó chính là, mọi thứ lấy cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả hoặc là chịu đối phương công chế, cái trước chế định quy tắc, cái sau tuân thủ quy tắc, lại hoặc là, lại hoặc là bị đối phương trực tiếp lao đi. Đến mức nói cái gì sư đồ tình cảm, sư huynh đệ ở giữa tình cảm. Vậy liền thật chỉ có thể ha ha. Không phải nói những vật này không thể tin tưởng, mà là nói những vật này có đôi khi thật không có ý nghĩa gì, đến tầng thứ nhất định hoặc là thân ở cái nào đó đặc biệt tình cảnh, nghĩ những thứ này có không, có độ vận, thật rất không cần thiết. Bị người giam lỏng thời gian cũng không sống khá giả, cái này cùng điều kiện vật chất không có quan hệ, hoàn toàn chính là tâm tính vấn đề, người bình thường còn như vậy, thiên đạo thánh nhân liền càng thêm không cần nói. Dựa theo bình thường lịch sử ghi chép đến xem, Phong Thần đại chiến phát sinh ở Thương Chu thời kỳ, khoảng cách đại đường hoàng triều thành lập bất quá 1000 nhiều năm. Nhưng mà, tại cái này phương Hồng Hoang thế giới, thời gian cùng không gian lại tồn tại rất nhiều thắc loạn, cho nên nói là chỉ có 1000 nhiều năm, nhưng trên thực tế giữa hai cái này, nhưng là gian cách vô số cái kỷ nguyên. Bị người giam lỏng thời gian lâu như vậy, cuộc sống này trôi qua khẳng định là rất khó nhịn, trên thực tế từ Phong Thần chi chiến đến bây giờ, Chư Thiên Lục Thánh Tu Vi không được tiến thêm, hoặc nhiều hoặc ít có một ít phương diện này nguyên nhân. Cùng Tam Thanh còn có Tây Phương Nhị Thánh so sánh, Nữ Oa Nương Nương tình huống hơi đặc thù một chút, vị này Thiên Đạo Nữ Thánh Nhân Tiên Tính không màng danh lợi, không thích tranh đấu, cho nên bây giờ trạng thái so với mình năm vị sư huynh muốn tốt rất nhiều. Nhưng coi như là dạng này, vô số cái kỷ nguyên xuống, nàng Tu Vi cũng chỉ là tăng tiến ném một cái ném mà thôi, cách mình mấy vị sư huynh còn có khoảng cách không nhỏ, liền lại càng không cần phải nói tiến vào cảnh giới tiếp theo. Dựa theo Hồng Hoang Thế Giới Thực Lực Phân Chia, Thánh Nhân cũng là có cao thấp trên dưới phân chia. Thiên đạo thánh nhân kỳ thật vẫn không có siêu thoát kim tiên phạm chủ, xác thực cách gọi hẳn là hồn nguyên đại la kim tiên, chính là cái gọi là thiên đạo cảnh. Từ thiên đạo cảnh tiếp tục về sau tu luyện liền dính đến đại đạo cấp độ. Nếu như có thể thuận lợi tiến giai, chính là cái gọi là đại đạo cảnh. Tại đại đạo cảnh về sau lại có hỗn độn cảnh cùng hồng mông thánh nhân cảnh, cho nên cùng loại với chư thiên lục thánh dạng này tồn tại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng bất quá là vừa vặn mới cất bước mà thôi. Nói đến đây liền không thể không nâng một chút hồng quân lão tổ. Hồng hoàng thế giới bên trong có rất ít người biết hồng quân lão tổ vị này thánh bên trong thánh chân chính vừa vặn, chính là lúc trước đám kia hỗn độn thần ma bên trong người sống sót. Cũng tính huống của hắn không sai biệt lắm, còn có Dương Mi lão tổ, Ma Đế La Hầu, Càn Khôn lão tổ, Thái Cực lão tổ trở giải rác mấy người. Cũng chính là nói, tại bàn cổ đại thần lấy lực chứng đạo thất bại, dẫn phát khai thiên vô lượng lượng kiếp về sau, chân chính hỗn độn thần ma nhất tộc cũng không có hoàn toàn diệt tuyệt, người sống sót vẫn là có như vậy mấy cái. Bất quá lời này còn nói trở về, có khả năng tại khai thiên vô lượng lượng kiếp bên trong may mắn còn sống sót, trên cơ bản đều là một chút hỗn độn thần ma nhất tộc bên trong con tôm nhỏ. Phồn thịnh thời kỳ hỗn độn thần ma nhất tộc, tộc nhân số lượng vô hạn cho dù là chính bọn chúng, đều không nhất định biết bản tộc tổng cộng có bao nhiêu người cửa ra vào. Tất cả những này hỗn độn thần ma, trong đó thực lực cao cấp nhất, chính là bao gồm bản cổ đại thần ở bên trong cái gọi là 3000 hỗn độn thần ma, lại xưng 3000 vô lượng hỗn độn thần ma. Chỉ là những này đã từng đại năng, nhưng là tại khai thiên vô lượng lượng kiếp bên trong hoàn toàn bất lạc, hơn nữa còn là không thiếu một cái bị bằng diệt, từ đó tuyệt hỗn độn thần ma nhất tộc căn cơ chân chính. Hồng Quân lão tổ vừa vặn là hỗn độn thần ma, hơn nữa còn là một cái thiên phú chẳng ra sao cả hỗn độn thần ma, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn con đường tu luyện lộ ra cực kỳ đột. Tư đạo lý đi lên nói, Thiên đạo cảnh về sau là đại đạo cảnh. Từ trước mắt tình huống đến xem, tại có theo có thể kiểm tra hồng hoang lịch sử bên trong, cho tới bây giờ đều không có người bước vào đến cảnh giới này. Đến gần vô hạn cảnh giới này ngược lại là có một cái. Đó chính là, lúc trước Hỗn Độn Thần Ma nhất tộc bên trong người nổi bật, 3000 Hỗn Độn Thần Ma bên trong lão đại, vừa mới sinh ra liền tự mang ba kiện Hỗn Độn trí bảo bản cổ đại thần bàn đại đại. Vị này mở ra hồng hoang thế giới nhân vật truyền kỳ, đích thật là mò tới đại đạo cảnh cánh cửa, thậm chí kém một chút liền vượt qua một bước này. Vất quá rất đáng tiếc, hắn vút bỏ hết thể lấy lực chứng đạo. Cuối cùng lại kém như vậy một chút xíu, từ đó sắp thành lại bại đồng thời thân tử đạo tiêu. Hỗn độn thần ma bên trong trên trời rơi xuống mảnh nam đều đổ vào một bước này phía trên, giống Hồng Quân lão tổ cái này một con tôm nhỏ, vậy thì càng thêm không cần nói. Cho nên đến cuối cùng, Hồng Quân lão tổ cũng không có trực tiếp đi dùng kích đại đạo cảnh, mà là dùng một cái mưu lợi phương thức, lấy tự thân hòa hợp thiên đạo, bước vào đến một loại được xưng là Ngụy đại đạo cảnh cảnh giới. Từ thực lực cùng về mặt chiến lược tới nói, Ngụy đại đạo cảnh tu giả kỳ thật hoàn toàn không kém chân chính đại đạo cảnh tu giả, thế nhưng dựa vào loại này mưu lợi phương thức tiến giai tu giả, bản thân thiếu sót cũng là cực kỳ rõ ràng hơn nữa còn không chỉ một đầu tiên Nguy đại đạo cảnh tu giả đã không thể xưng là sinh linh lấy hồng quân lão tổ làm ví dụ tại hòa hợp thiên đạo về sau hắn đối ngoại có thể tuyên bố chính mình là phương này hồng hoang thế giới thiên đạo câu nói này kỳ thật vẹn vẹn chỉ là nói đúng một nửa chính xác thuyết pháp là hồng quân lão tổ có thể đại biểu thiên đạo nhưng hắn bản thân cũng không phải thật sự là thiên đạo mà chỉ là thiên đạo một bộ phận chính là hồng quân lão tổ là thiên đạo nhưng thiên đạo không phải hồng quân lão tổ có người nói dạng này hồng quân lão tổ bất quá chỉ là thiên đạo khôi lỗi mà thôi lời này ngược lại là một câu nói ra chân tướng sự thật hồng hoang lão tổ còn như vậy, từ hồng hoang lão tổ dạy dỗ chư thiên lục thánh liền càng thêm không cần nói. đừng nhìn cái này 6 vị đều đã bước vào thiên đạo cảnh, trở thành một tôn thiên đạo thánh nhân. thế nhưng bọn họ khoảng cách đại đạo cảnh cánh cửa, kém còn không biết có bao nhiêu khoảng cách. nhưng mà thiên đạo cảnh cũng chia thành mấy cái cấp độ. cụ thể đến nói, từ thiên đạo cảnh đến đại đạo cảnh, tổng cộng cần phải đi ra bảy bước. chư thiên lục thánh bên trong người mạnh nhất, chính là tam thanh bên trong thái thượng lão quân đạo đức thiên tôn cùng thượng thanh đạo quân linh bảo thiên tôn, cũng chính là bình thường nói tới lao tử cùng thông thiên, bây giờ đều chỉ đi tới bước thứ ba. mà chư thiên lục thánh bên trong bốn vị khác thì vẫn còn tại bước đầu tiên ngồi hồi, khoảng cách bước thứ hai bao nhiêu còn kém như vậy một chút ý tứ cấp độ càng cao tiến dài thì càng khó tại bị hồng quân lão tổ giam lòng về sau chư thiên lục thánh cứ việc nắm giữ vô tận tu luyện cùng nội đạo thời gian có thể tu vi nhưng thủy trung không được tiến thêm thời gian lâu dài chính bọn họ cũng phát hiện vấn đề trong đó đối với cái này bọn họ phản ứng cùng biểu hiện ra thái độ cũng là không hoàn toàn giống nhau như tam thanh người, bọn họ vẫn như cũ kiên trì con đường ban đầu tại cái này nói một trong đồ bên trên vùi đầu khổ tu không có bị chính mình cảm xúc cùng ngoại bộ bất lợi nhân tố chi phối Như Tây Phương nhị thánh người, bọn họ tâm tư tương đối linh hoạt, bởi vậy sớm tại lần thứ tư vô lượng lượng kiếp phong thần lượng kiếp về sau, liền bắt đầu bố cục, hy vọng có thể thông qua Tây Du lượng kiếp văn cấp nhân tộc khí vận, từ đó có khả năng tiến thêm một bước. Như Nữ hoa nương nương người, thì là dứt khoát thả ra lòng dạ, quên đi chuyện tu luyện, chuyên tâm tại chính mình tùy thân phúc địa bên trong tạo dựng một cái thế giới mới, dùng cái này đến loại bỏ chính mình buồn khổ. Chuyện này nàng rất sớm trước đây liền bắt đầu làm, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu lời nói, thậm chí có thể truy tố đến vừa vặn sáng tạo nhân tộc về sau. Nhắc tới. Vị này thiên đạo nữ thánh nhân đối với sáng thế sự tình cũng là hoàn toàn như trước đây, chấp nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng có khả năng có hôm nay viên này thành tựu, cùng nàng phần này hứng thú yêu thích cũng đích thật là không phân luân ra. Nghiêm túc nói, nữ oa nương nương thiên phú tu luyện kỳ thật chỉ có thể nói là đồng dạng. đương nhiên, nơi này nói tới đồng dạng là cùng nữ oa nương nương mấy vị kia sư huynh so sánh. Đối với hồng hoàng thế giới bên trong chín thành chín chợ lên tiên tiên sinh linh mà nói, nàng phần này thiên phú tu luyện vẫn như cũng là chỉ có thể nhìn lên. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, cái này kỳ thật không có chút nào khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Nếu là liền điểm này, nội tình đều không có, như vậy liền tính nàng sáng tạo ra nhân tộc, bị thiên đạo hạ xuống vô số công đức, muốn bước vào đến hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, trở thành một Tôn Thiên đạo thánh nhân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên một điểm này mặt, nữ hoa nương nương vị kia đại huynh, cũng chính là thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị, chính là một cái cực kỳ tốt tham chiếu. Cái sau xem như nữ hoa nương nương ca ca, không những sinh ra chính là một Tôn Tiên Tiên sinh linh, mà còn trước trước sau sau bị thiên đạo hạ xuống công đức, đồng dạng không tại số ít. Thế nhưng, tại nữ hoa nương nương trở thành Thiên đạo thánh nhân phía sau trong một đoạn thời gian rất dài, Phục Hy thị đều không thể dựa vào công đức thành tựu thánh nhân vị trí, nói là Thiên tri thánh hoàng, có thể là thánh hoàng cùng thánh nhân cái này kém một chữ, kém nhưng là không trong vòng kế, giữa hai bên căn bản là không thể trở mà so sánh. Đối mặt dạng này một loại tình huống, Thiên tri thánh hoàng phục hy thị cuối cùng vẫn là từ bỏ công đức thành thánh con đường, đổi dùng những phương thức thành thánh. Chỉ là bây giờ con đường này còn không có đi đến. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, còn không được biết, tất cả chỉ có thể nhìn thiên ý. Nữ hoa nương nương bằng vào công đức thành thánh, liền nguồn gốc từ nàng tự tay sáng tạo ra nhân tộc, mà sáng tạo nhân tộc, nhưng lại là vì nàng cái kia sáng thế hứng thú yếu thích nói đến hứng thú này yêu thích vẫn thật là tương đối không sai. sở dĩ cho rằng như vậy là vì nó không những trợ giúp nữ hoa nương nương thu được thánh vị, hơn nữa còn trợ giúp nàng vượt qua dài rằng giật lại gian nan giam lòng tuy nguyện. trong khoảng thời gian này nữ hoa nương nương thấy rõ ràng phía trên nói tới những cái kia thánh nhân bí ẩn, bởi vậy tu luyện động lực cũng liền hoàn toàn biến mất không thấy. dù sao liền hồng quân lão tổ đều không thể chân chính bước vào đại đạo cảnh, huống hồ là nàng đâu? kết quả là nữ hoa nương nương ngược lại càng thêm say mê tại chính mình tùy thân phúc địa động thiên bên trong phía kia đã bị tạo dựng thành công gần tới một nửa tiểu thế giới. như vậy thời gian. Cuộc sống này trôi qua cũng là tiêu dao tự tại. Nói ví dụ như tu luyện gì đó. Ha ha. Cái kia lại là cái gì đồ chơi? Có ý tứ chính là, không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trôi qua, nữ hoa nương nương đã sớm quên đi còn có tu luyện ngộ đạo chuyện như thế, có thể là gần nhất mấy ngày nay, nàng lại bỗng nhiên lại nhớ tới việc này. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Cụ thể đến nói, chính là nữ hoa nương nương chợt phát hiện, chính mình tu vi đột nhiên liền hướng nhảy tới ra một bước dài, thậm chí là mò tới thiên đạo cảnh bước thứ 2 cánh cửa, mắt nhìn thấy liền muốn tiến vào bước này. Xác định hết thể tất cả đều là thật, cũng không phải là cảm giác của mình có sai về sau, nữ oa nương nương cũng làm một bước. Nàng là thật không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành cái dạng này. Nói đùa cái gì a? Nàng đều đã bao nhiêu năm không có tu luyện một đạo. Chẳng lẽ nói, sang thế thật sự có thể để người không tu luyện liền tiến giai? Tốt à, đối với dạng này một vấn đề, nữ oa nương nương trong lòng kỳ thật cũng sớm đã có đáp án. Phía trên thuyết pháp này, đích thật là thật. Thế nhưng, muốn làm đến điểm này, nhưng lại có một cái cực kỳ trọng yếu tiền đề. Đó chính là, sang thế nhất định phải thành công, cũng chính là nhất định phải tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh chứa tự thân đặc biệt quy tắc, lại có khả năng tự phát bên trong tuần hoàn độc lập thế giới. Nếu như không làm được đến mức này lời nói, nghĩ như vậy muốn bằng mượn sáng thế đến tăng tiến tu vi cùng vượt qua cảnh giới, liền thật chỉ có thể là ý nghĩ hao huyền. Cùng hắn tiêu phí điểm này tâm tư, còn không bằng sớm một chút tắm rồi ngủ a. Ít nhất dạng này còn nhẹ nhõm một chút. Tùng Nữ nói, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Ý thức được tình huống khác thường về sau, nữ oa nương nương phản ứng đầu tiên, cũng không phải là bởi vì tu vi tăng nhiều cao hứng, mà là sa vào đến một loại không hiểu khẩn trương. Vì vậy nàng vận dụng tất cả thủ đoạn, đối sự tình nhân quả tiến hành suy tính. Nhưng mà để nữ oa nương nương không có nghĩ tới là kết luận rất nhanh liền đi ra sở dĩ sẽ phát sinh kỳ quái như thế sự tình nguyên nhân thế mà cũng chỉ có một cái đó chính là nàng cái nào đó phân thân tại hạ giới nghe cái nào đó tiểu gia hỏa kể chuyện xưa về sau đối sáng lập sự tình có một loại nào đó cảm ngộ mới không thể không nói cái này đích xác là để người rất dở khóc dở cười nơi này nói cái nào đó tiểu gia hỏa chỉ dĩ nhiên chính là lưu hồng con hàng này ý thức được điểm này về sau nữ oa nương nương không những đối lưu hồng dạng cố sự sinh ra hứng thú đối lưu hồng người này cũng tương tự sinh ra hứng thú kết quả là Nàng dứt khoát để chính mình cái kia phân thân thường thường liền hướng Lưu gia trang viên chạy, một mặt là làm cho đối phương tiếp tục kể chuyện xưa, một phương diện khác đúng là cẩn thận quan sát Lưu Hồng người này. Cùng lúc đó, nàng đối tu luyện một chuyện lại lần nữa sinh ra hứng thú. Chỉ bất quá, nữ hoa nương nương hứng thú này, chủ yếu nhằm vào vẫn là Lưu Hồng giảng những cái kia cố sự, đến mức nói truyền thống những cái kia tu luyện cùng ngộ đạo phương thức. Tốt a, nói đến cái này vấn đề, thì vẫn là câu nói kia. Tu luyện xem như là cái quái gì a? May mà hạ giới Lưu Hồng không biết lúc này, bằng không mà nói, hắn rất có thể cùng nữ oa nương nương đồng dạng mà bực. Lại nói Hắn làm mạng lưới tay bút nhiều năm như vậy, thế nào cũng không biết dựa vào cái này thế mà còn có thể tu luyện cùng tiến giai đâu. Không thể không nói, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Lời này đích thật là có chút đạo lý. Ít nhất cái này nữ oa nương nương gặp phải, liền rất tốt chứng minh điểm này. Ma Lưu Hồng con hàng này, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, bị nữ oa nương nương phân thân làm rất phiền phức, thế cho nên liên tục vượt lầu tâm tư đều có. Cũng không biết, khi biết nguyên nhân nguyên lai xuất hiện ở trên người mình về sau, hắn có thể hay không vì vậy mà hối hận tổ viết. Nghĩ đến lần nên có mấy phần loại này có thể a. Chương 352, nữ oa nương nương phiền muộn. Chương 352, Nữ hoa nương nương phiền muộn. Từ Tiêu cung bên trong, nữ hoa nương nương tại chính mình Tùy thân Phúc địa động thiên bên trong, một bên tí lộng vô tận thế giới trong hoa viên thực vật, vừa nghĩ cùng Lưu Hồng có liên quan sự tình. Trong đó nghĩ nhiều nhất, dĩ nhiên chính là Lưu Hồng nói qua những cái kia muôn hình muôn vẻ cố sự, đối với cái này nữ hoa nương nương thật là vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhắc tới, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, sự tình kỳ thật cũng không phải là dạng này. Dựa vào cùng chính mình phân thân ở giữa liên hệ, nữ hoa nương nương rất sớm đã đã biết, phàm giới cái nào đó tiểu gia hỏa sẽ nói rất nhiều kỳ quái cổ sự muốn nói hứng thú nha, vậy dĩ nhiên là có một ít. dù sao tử tiêu cung bên trong thời gian kỳ thật vô cùng buồn chán, không có chuyện gì làm thời điểm nghe một chút chuyện lạ quái trí, cũng là xem như là một loại giết thời gian phương pháp tốt. có thể là muốn nói nữ oa nương nương đối với cái này hứng thú lớn bao nhiêu, nhưng cũng không phải là dạng này. lưu hồng giảng cố sự, rất nhiều nghe xong chính là con hàng này teo dệt vô cớ đi ra, có chút nội dung thậm chí liền tối thiểu logic đều không có, làm giải buồn đến nghe có lẽ cũng không tệ lắm. thế nhưng nếu như ngươi nghiêm túc, vậy liền thật là thua đến mức nói, Nữ Hoa Nương Nương vì sao lại biết? Lưu Hồng nhiều khi đều là tại theo dệt vô cớ. Thôi "Ta, chuyện này nhưng thật ra là vô cùng dễ lý giải. Tại Lưu Hồng giảng những cái kia cố sự bên trong, có thật nhiều đều là huyền huyễn loại đề tài cùng tiên hiệp loại đề tài, nghe lấy từng cái chưa từng nghe thấy phương thức tu luyện, còn có các loại loạn thất bát tao bố trí đẳng cấp. Nữ Hoa Nương Nương nếu là biết tin tưởng, cái kia mới thật là gặp kỳ đâu. Nhưng mà, từ khi phát hiện nghe Lưu Hồng cố sự có khả năng tăng tiến tu vi, đồng thời còn có thể làm sâu sắc chính mình đối sáng thế, thậm chí là đối đạo cảm ngộ về sau, Nữ Hoa Nương Nương thái độ liền thay đổi đến nghiêm túc rất nhiều." Thân ở phàm giới lưu hồng không hề biết. Nữ hoa nương nương mỗi lần nghe hắn những cái kia hồ biên loạn tạo cố sự về sau, đều sẽ tiến hành một phen nghiêm túc thôi diễn cùng cảm nộ, đến cuối cùng, vậy mà còn thật sự để nàng có một chút thu hoạch. Làm một ví dụ đến thuyết minh a. Hiện nay, nữ hoa nương nương tùy thân phúc địa động thiên bên trong cái kia, bị tạo dựng đến một nửa tiểu thế giới, đã xuất hiện không ít sinh mệnh có trí tuệ. Vì nghiệm chứng những cái kia thôi diễn cùng cảm nộ kết quả, nữ hoa nương nương lấy thần mình tư thái cùng danh nghĩa, xuất hiện ở những học sinh mới mệnh trước mặt, truyền xuống một bộ tương đối mà nói tương đối hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Nơi này nói tới tương đối hoàn chỉnh vẹn vẹn chỉ có trên lý luận khả thi mà thôi. Bởi vì thế giới quy tắc khác biệt, dạng này hệ thống tu luyện tại Hồng Hoang thế giới cùng tử tiêu cung bên trong, hiện nhiên là không cách nào tiến hành nghiệm chứng. Kể từ đó, tiểu thế giới bên trong những cái kia sinh mệnh có trí tuệ, liên thành rất tốt vật thí nghiệm. Trải qua một đoạn thời gian quan sát về sau, nữ hoa nương nương kinh ngạc phát hiện, những cái kia sinh mệnh có trí tuệ tại tu luyện bộ này hệ thống tu luyện về sau, vẫn thật là thu được đối kháng hoàn cảnh bên trong bất lợi nhân tố năng lực, tiến tới cũng liền được đến càng tốt, đồng thời cũng càng nhanh phát triển. Đối mặt kết quả như vậy, nữ hoa nương nương cảm thấy vui mừng có dạng này thành công án lệ tại phía trước nàng đại thôi diễn những cái kia loạn thất bát tao đổ vật thời điểm cũng liền thay đổi đến càng thêm hăng say nói ví dụ như gần nhất mấy ngày nay nữ hoa nương nương vị này hồng hoang thế giới bên trong duy nhất thiên đạo nữ thánh nhân liền tại suy tư một cái tương đối vấn đề nghiêm túc đó chính là cái gọi là đấu khí hóa ngựa lại nói cái này đấu khí đến cùng có khả năng hay không hóa ngựa đâu tốt ta thoạt nhìn cái này đích xác là một cái rất không tệ mệnh đề ngược lại là đáng giá thật tốt nghiên cứu một cái hy vọng hy vọng những cái kia hoàn toàn mới sinh mệnh có trí tuệ có khả năng ra sức một điểm a liên cái này nữ oa nương nương nghĩ đến những chuyện này thời điểm trong lòng nàng đỗng nhiên khẽ động sau một khắc cả người liền rời đi phương này tùy thân phúc địa động tiền xuất hiện ở tử tiêu cung một chỗ thiên điện bên trong không đối khí tức của ta tựa như là bị người cho hấp thu dung hợp muốn chết đến cùng là ai lá gan lớn như vậy xác nhận vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào về sau nữ oa nương nương lập tức giận tím mặt cùng lúc đó một vệ nhỏ bé không thể nhận ra đỏ ửng cũng là chậm rãi bò lên trên nàng tấm kia tuyệt sắc vô song gương mặt đây cũng không phải là bị tức đi ra sắp từ nói chính là xấu hổ giận dữ gây nên Dù sao khí tức loại này đồ vật, bản thân cũng không có cái gì khó lường địa phương, nhưng lại mang theo cực mạnh cá nhân thủ tính. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, nói là người nào đó một bộ phận tuyệt đối là không quá đáng. Hiện tại nữ oa nương nương cái này một bộ phận thế mà bị một người khác cho hấp thu dung hợp, cái này để nữ oa nương nương làm sao chịu nổi? Nghiêm túc nói, hấp thu cùng dung hợp người khác khí tức, chỉ cần là phân thần kỳ trở lên phạm cảnh tu giả, trên cơ bản liền có thể mười phần thoải mái mà làm đến. Trên thực tế loại này sự tình đồng thời tại tu luyện giới không hề hiếm thấy. Chỉ bất quá tại đồng dạng tình huống bên dưới. Loại này sự tình đều là một chút tương đối mà nói tương đối người thân cận, vì cái nào đó mục đích đặc biệt mới sẽ làm ra. Người xa lạ ở giữa sẽ rất ít nhìn thấy có chuyện như vậy phát sinh. Đặt ở tiên cảnh tu giả bên trong, tình huống tương tự liền càng thêm hiếm thấy. Sở dĩ sẽ như thế, bài trừ tư ẩn vấn đề tạm thời không hỏi, đi chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là tu giả đến tầng thứ nhất định, các loại cổ quái kỳ lạ thần thông đạo thuật tầng tầng lớp lớp. Khi tức loại này mang theo cá nhân thuộc tính độ vật, một khi bị những người khác cho hấp thu dung hợp, liền rất có thể sẽ dẫn đến một số ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Mà còn những này ngoài dự liệu sự tình, bình thường đều là không thế nào tốt, thậm chí là nguy hiểm, cho nên người nào cũng không nguyện ý gánh chịu nguy hiểm như vậy. Đương nhiên, muốn làm hấp thu cùng dung hợp người nào đó khí tức, cái này cần song phương tiến hành phối hợp, sau đó cộng đồng hợp tác mới có thể hoàn thành. Đơn độc một phe là rất khó làm đến điểm này. Bất quá nói đi thì nói lại, bởi vì cái gọi là thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Có chút tu giả, bản thân tiên phú liền vô cùng đặc thù, lại hoặc là nắm giữ một loại nào đó hiếm thấy thần thông, dưới loại tình huống này, hắn liền rất có thể làm đến một chút người bình thường không thể làm được sự tình. Tại nữ hoa nương nương xem ra, chính mình hiện tại gặp phải, rõ ràng chính là như vậy một loại tình huống đặc biệt, mà còn đối phương tu vi tuyệt đối sẽ không quá thấp, ít nhất cũng là chuẩn thánh đẳng cấp nhân vật. Cho nên, nàng nhất định phải tìm ra đối phương, sau đó đem trực tiếp đánh giết. Nhắc tới, nữ hoa nương nương tính tình đích thật là điểm tĩnh lạnh nhạt, mà còn trời sinh liền không thích cùng người tranh đấu. Thế nhưng, nếu như bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi liền cho rằng nữ hoa nương nương không có sát phạt thủ đoạn cùng tâm tính, vậy liền thật là mười phần sai. Thật làm tiên đạo thánh nhân là tốt như vậy chung sống. Đây không phải là nói đùa nha. Có dạng này ý nghĩ người, đừng nói là mộ phần thảo trường phải có cao bao nhiêu căn bản chính là liền mộ phần đều đã tìm không được có tốt hay không. Nữ Hoa nương nương rất tức giận, hậu quả tự nhiên là tương đối nghiêm trọng. Đối với việc này mặt, nàng chiếm một cái lý chữ. Cho nên một khi có chỗ cần, nàng liền xem như lao ra tử tiêu cung, Hồng Quân lão tổ cũng sẽ không bởi vậy nói ra nửa chữ không, càng sẽ không hạn chế hành động của nàng. Đều nói thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Hiện tại sâu kiến đều đã lên mũi lên mặt, nếu như thánh nhân còn không thể áp dụng cần thiết ứng đối hành động, như vậy cái này thánh nhân cũng liền không cần thiết làm. Đối với điểm này, Hồng Quân lão tổ không chỉ có thể lý giải, hơn nữa còn sẽ tán động. Cho nên lúc này nữ Hoa nương nương không có chút nào lo lắng chính mình không đánh chết cái nào đó ăn gan hùm mật gấu ra hỏa. Nhưng mà, nữ hoa nương nương bấm ngón tay suy tính một phen về sau, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một cái hết sức kỳ quái biểu lộ. Cái biểu tình này có chút ít nhiều phức tạp, thế nhưng nhiều nhất nhưng là một loại phiền muộn. Đại đạo tại bên trên. Sự tình vậy mà là khí vận chi long làm ra, cái này, cái này còn thế nào bảo thủ? Nhìn xem chính mình như là Dương Chi Ngọc lu gì, nữ hoa nương nương nhịn không được tự lẩm bẩm, cả người quả thực là muốn nhiều phiền muộn liền có nhiều phiền muộn. Khí vận chi long, bản thân chính là không phải cái gì bình thường sinh linh. Sắt thực nói, cái đồ chơi này kỳ thật xen vào sinh linh cũng không phải là sinh linh ở giữa, nhưng có tiến hóa thành một loại nào đó sinh linh có thể. Hiện nay, là khí vận chi long hấp thu dung hợp nữ hoa nương nương cái kia một tia khí tức. Mấu chốt nhất là, đầu này khí vận chi long vẫn là nhân tộc khí vận chi long. Cũng chính là nói, nhân ra vốn chính là bởi vì ngươi nữ hoa nương nương mới thai nghén mà thành, nói là ngươi thân nhi tử đều không quá phận. Dàng đạo lý, thân nhi tử hấp thu dung hợp thân nương một tia khí tức. Hành động như vậy còn có thể xem như là một loại mạo phạm sao? Có lẽ, hẳn là không thể a. Nghi thông suốt trong đó mấu chốt về sau, Nữ Hoa Nương Nương một hơi lập tức bị giấu ở ngực bụng bên trong, nghi phát đều không phát ra được, cảm giác như vậy thực sự là rất khó chịu. Trầm ngâm chỉ chốc lát, nữ Hoa Nương Nương hai đạo đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Sau đó nàng tự lẩm bẩm, không đối, chuyện này không đối. Khí vận chi long bản thân cũng rất ít sẽ hiện thân, mà còn hiện tại chúng ta tại tử tiêu cung, phân thân cũng không có vào trường án thành, từ đạo lý đi lên nói, vẫn là không nên xuất hiện trường hợp này. Nghĩ đến đây, nữ Hoa Nương Nương lập tức liền ý thức đến, đối với việc này bên trong, tất nhiên vẫn tồn tại một số nàng không biết ẩn tình. Nếu nói như vậy, ẻm em tìm khí vận chi long Hưng sư vấn tội khẳng định là không thể dù sao một cái làm thân nương không có khả năng bởi vì ngần ấy chuyên nhỏ liền bắt được chính mình thân nhi tử giáo hơn một lần như thế cách làm về tình về lý đều có chút nói không quá đi qua hơn nữa còn dễ dàng làm trò cười cho người khác cho nên làm rõ ràng trong đó ẩn tình tìm tới tương quan người có trách nhiệm liền thành xuất khí duy nhất có thể làm được thủ đoạn cho nên cho nên cái này suy tính vẫn là phải tiếp tục a suy tư một lát nữ oa nương nương lại lần nữa nhắm mắt lại khoa tay xanh thảm ngón tay tinh tế bấm đốt ngón tay thô diễn nửa nén hương về sau nàng lại một lần mở ra cặp mắt của mình chỉ là lần này cặp kia trong đôi mắt đẹp toát ra đến bất đắc dĩ, lại so trước đó còn nhiều hơn gia mấy phần. thế nào lại là tiểu gia hỏa này a? đại đạo tại bên trên với cũng rất có thể dày vò đi, chẳng lẽ liền không thể yên tĩnh một chút sao? đang lúc nói chuyện nữ hoa nương nương thân thể mềm mại đột nhiên biến mất, đợi đến lại lần nữa hiện thân lúc người đã vào nàng cái kia tùy thân phúc địa đầu tiên. tính toán các ngươi thích thế nào thì thế nào a? ta vẫn là tiếp tục thôi diễn kia cái gì đấu khí hóa nữa tốt. sau một khắc vị này thiên đạo nữ thánh nhân ngồi dựa vào một viên hiệu thấu đáo màu vàng nô đồng một bên, xa vào đến thế giới của mình bên trong. Chương 353, các phương phản ứng, chương 353, các phương phản ứng. Hồng Hoang thế giới tam thập tam tầng thiên tầng dưới chóp nhất. Phạm giới Nam Chiêm Bộ Châu đại đường hoàng triều, Trường An thành ngoại thành lưu gia trang viên. Nữ oa nương nương cái nào đó phân thân, chính một mặt an hòa ngồi ngay ngắn ở nhà mình tùy thân phúc địa động thiên bên trong, một bên tìm hiểu chư thiên đại đạo, một bên hấp thu linh khí xung quanh. Đây là một loại nhất là truyền thống phương thức tu luyện. Qua nhiều năm như thế, vô luận là phàm cảnh tu giả, hoặc là thiên đạo thánh nhân, thậm chí là các loại yêu tinh quỷ quái, trên cơ bản đều tuân theo dạng này một loại phương thức tu luyện. Hồng Hoang thế giới thuộc về siêu phàm thế giới tại dạng này thế giới bên trong tu luyện giả tu luyện đến cảnh giới nhất định huyễn hóa cá biệt phân thân đi ra chỉ có thể coi là một kiện chuyện rất bình thường bình thường mà nói phân thân lại có thể bị phân chia thành mấy loại có chút phân thân vẹn vẹn chỉ là kế thừa bản thể một tia mảnh vụn linh hồn bọn họ không những không có độc lập nhân cách mà còn cũng rất khó tiến hóa ra độc lập nhân cách dựa theo hồng hoang thế giới đối phân thân định nghĩa loại này phân thân nhiều nhất chỉ có thể bị coi là là bản thể khôi lỗi tại tất cả hình thức phân thân bên trong đẳng cấp đều là thấp nhất trừ kể trên loại này khôi lỗi phân thân bên ngoài thông hoang thế giới bên trong tương đối chủ lưu phân thân hình thức đại khái còn có hai loại một loại là thông qua một loại nào đó thần thông hoặc là đạo thuật dựa vào đặc thù thiên tài địa bảo lại thêm bản thể phân liệt ra bộ phận linh hồn tụ hợp mà thành độc lập phân thân một loại khác là thánh nhân tại chứng đạo lúc thông qua chạm tam thi chém ra đến phân thân từ đẳng cấp nhìn lại trở lên hai loại phân thân so khôi lỗi phân thân muốn cao hơn rất nhiều ít nhất bọn họ đều nắm giữ độc lập nhân cách đổi loại tuyệt pháp bọn họ kỳ thật chính là bản thể một cái huyền huyễn nhân bản thân thể trừ thiên lục thánh bên trong cũng chỉ có nữ hoa nương nương đi là công đức thành thánh con đường bởi vậy Nàng tất cả phân thân, toàn bộ đều là từ thần thông dựa vào thiên tài điều bảo, cộng thêm bản thể bộ phận linh hồn ngưng tụ ra. Đến mức nói thân khôi lỗi thân, nữ oa nương nương vẫn thật là có chút không để vào mắt. Cùng nữ oa nương nương bản thể so sánh, hiện tại cố này phân thân có được khác lạ độc lập nhân cách, đối với chuyện tu luyện cũng có tính toán của mình cùng lý giải. Nữ oa nương nương bản thể cũng sớm đã từ bỏ chuyện tu luyện, phân thân ngược lại là chuyên cần không ngừng. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà thôi, nó có thể trở thành chuẩn thánh, cũng là không thể hoàn toàn nói là bởi vì dính nữ oa nương nương bản thể chỉ riêng tùy thân phúc địa động thiên bên trong nữ hoa phân thân nguyên bản còn tại an tĩnh tu luyện có thể là đống nhiên ở giữa thân thể của nàng chính là dừng lại a bản tôn làm sao nổi giận tình huống như thế nào đây là cảm giác tam thập tam tầng thiên ngoại thiên truyền đến một số tin tức phân thân mở hai mắt ra mắt đẹp lưu chuyển ở giữa nhưng là lóe lên một vệt vẻ kinh nghi nhưng mà bấm ngón tay suy tính một trận về sau trên mặt của nàng liền lộ ra một loại dở khóc dở cười biểu lộ ở giữa bên trong còn kèm theo một tia cười trên nỗi đau của người khác chi ý thì ra là thế bị khí vận chi long hấp thu dung hợp một tia khí tức Lần này bản tôn hẳn là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được đi. Cứ việc không nhìn thấy bản thể sắc mặt, thế nhưng bản thân cái này liền không phải là rất khó tưởng tượng sự tình, cho nên phân thân đại khái có khả năng đoán được bản tôn lúc này phản ứng. Nhắc tới, phân thân cùng bản thể lợi ích là nhất trí, rất nhiều thời điểm thậm chí có khả năng lẫn nhau đại biểu đối phương ý tứ. Nhưng muốn nói song phương trong lòng không có điểm tâm tư khác. Đó cũng là chuyện không thể nào. Nhất là phân thân, tình huống liền càng là như vậy châm âm chỉ chốc lát về sau, nữ hoa phân thân tâm cảnh rất nhanh khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. đối với nàng mà nói, cái này bất quá chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, không cần thiết suy nghĩ quá nhiều. có điểm này thời gian còn không bằng đàng hoàng tu luyện. cứ như vậy, nữ hoa nương nương phân thân chậm rãi đóng lại hai mắt, đồng thời trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu một lần nữa lưu chuyển. thật giống như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. trương an thành bên trong, khí vận chi long xuất hiện cùng biến mất, ảnh hưởng đến người cũng không phải một cái hai cái, các phương đối với cái này phản ứng cũng là không hoàn toàn giống nhau. phàm nhân bên trong. Cái thứ nhất ý thức được tình huống không thích hợp, phải kể là toàn bộ sự kiện kẻ đầu têu Đường Vương Lý Thế Dân. Vô căn cứ nhất thời nhân hoàng chi nộ, cộng thêm một thanh thiên tử kiếm, Lý Thế Dân triệu hoán ra khí vận lực lượng, tiện thể còn dọa lui chuẩn bị kiếm chuyện trị quốc công nguy trưng. Nhưng mà, tại đối phương rời đi về sau, Lý Thế Dân lại kinh ngạc phát hiện, trong tay mình thiên tử kiếm thế mà cũng không còn cách nào trở vào bao. Sự tinh chính là thần ký như vậy. Rõ ràng vỏ kiếm cùng kiếm nhìn qua toàn bộ đều bình thường, có thể dị trạng còn chính là phát sinh, làm Lý Thế Dân chính mình cũng là đầu góc mơ hồ. Ngay lúc này, mấy tên hoàng cung thị vệ vội vã chạy vào. Bảy hạ có long, thành thị phía trên xuất hiện một đầu ngũ trảo kim long, thị vệ thống lĩnh thở hồng hộc báo cáo. cái gì, trường an thành ồn ào long? Lý Thế Dân thả ra trong tay thiên tử kiếm, vô ý tật hỏi ngược một câu. bất quá ngôn từ ở giữa, cái kêu ồn ào chữa dùng liền rất có linh tính. nghe thấy lời ấy, thị vệ thống lĩnh khoe mắt giật giật lấy một cái, giải thích nói, là bệ hạ, đích thật là ồn ào long, bệ hạ chỉ cần ra ngoài liền có thể thấy được. tốt, vậy chúng ta liền đi xem một chút. Lý Thế Dân cũng không trì hoãn, xác định trường an thành sát thực ồn ào long, hắn lập tức mang theo mấy tên hoàng cung thị vệ đi tới thiên điện bên ngoài trên quảng trường. nhưng mà. Tại thấy do nối tiếp nhau tại trường An thành phía trên khí vận chi long phía sau, Lý Thế Dân trên mặt biểu lộ lúc này liền thay đổi. Khí vận chi long, thân là nhân hoàng, Lý Thế Dân biết rất nhiều bình thường nhân tộc không biết bí ẩn, nhất là những cái kia, cùng nhân tộc khí vận có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ sự tình, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút bức số. Sở dĩ sẽ như thế, mẫu chốt còn là bởi vì nhân hoàng truyền thừa. Từ khi nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau, nhân tộc nội bộ liền xuất hiện một cái chuyên môn phụ trách ghi chép cùng truyền thừa nhân hoàng bí ẩn thế lực thần bí, vô luận là triệu đại nào cái này thế lực thần bí đều cùng lúc đó hoàng thất cùng với nhân hoàng đều tồn tại một loại chỉ có chính bọn họ mới biết liên hệ. chỉ bất quá nên thế lực từ trước đến nay đều không tham dự nhân tộc nội đấu. đối với hoàng triều biến thiên trở nhân tộc nội bộ công việc quan trọng cũng từ trước đến nay cũng sẽ không xuất thủ can thiệp. mặc dù bọn hắn xác thực nắm giữ thực lực như vậy. trên thực tế nên thế lực thần bí tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là phụ trách truyền thừa nhân hoàng bí ẩn. trừ cái đó ra liền không còn hắn đủ. trong lịch sử có không ít vương triều hoặc là hoàng triều con chủ nhân hoàng đều đã từng động tới đem cái này thế lực thần bí lấy về mình dùng suy nghĩ có chút thậm chí còn đem loại này suy nghĩ chuyển hóa thành hành động thực tế. hắn mục đích, tự nhiên là vì cam đoan chính mình hoàng triều có khả năng thiên thu vạn đại. thế nhưng, những này thử nghiệm toàn bộ đều đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. về sau có người phỏng đoán, nên thế lực thần bí rất có thể là nhân tộc bên trong đệ nhất siêu phàm thế lực, trong đó thậm chí vẫn tồn tại không ít lão quái vật. bởi vậy, cũng liền không còn có vị kia nhân hoàng đánh cái này thế lực thần bí chú ý. xác định ồn ào long sự kiện ồn ào chính là khí vận chi long, lý thế dân sau khi khiếp sợ, lập tức liền nghỉ việc bên người mấy cái kia hộ vệ. ngay sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hai mặt điêu khắc long ngọc bội sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ tại một đầu lông mắt rồng chính giữa nhẹ nhàng điểm một cái. sau một khắc, ngọc đội tuôn ra một đoàn ánh sáng dịu dịu hoa. đợi đến ánh sáng biến mất, lý thế dân trước người liền nhiệu ra một cái sen vào hư thực ở giữa, thấy không rõ diện mạo bóng người. đại tiên sinh, chấm hoàng đô xuất hiện khí vận chi long, không biết tiếp xuống chấm có lẽ áp dụng loại nào. tại bóng người trước mặt, lý thế dân cũng không có bày cái gì nhân hoàng giá đỡ, mà là một mặt khiêm tốn hướng đối phương tỉnh giáo. khí vận chi long sao? chấm mặc chỉ chốc lát, bóng người mở miệng, hàn âm thanh khàn khàn mà thương cổ, để người vừa nghe xong rất khó quên. Tại Lý Thế Dân khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, bóng người đưa tay bấm đốt ngón tay một cái, sau đó trả lời, lúc này bệ hạ dính đến chúng ta Thủy Mẫu Thần, cho nên bệ hạ nhìn xem tựa như không cần nhiều thêm hỏi đến. Cái gì? Thủy Mẫu Thần. Nghe xong lời này, Lý Thế Dân lập tức kinh hãi. Chương 354, Khí vận chi long sự kiện kết, chương 354, Khí vận chi long sự kiện kết. Vị kia đại tiên sinh nâng lên Thủy Mẫu Thần, chỉ dĩ nhiên chính là nữ oa nương nương. thân là đương thời nhân hoàng. Lý Thế Dân tại loại này vấn đề bên trên tuyệt đối sẽ không phạm sai. Liên tại mấy ngày phía trước Hắn mới vừa vặn cùng Lưu Thị Phụ Tử gặp mặt một lần, cho nên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nữ hoa nương nương bây giờ đang ở Lưu gia trang viên bên trong làm khách. Đối với dạng này sự tình, muốn nói không ghen tị lời nói, đó cũng là không có khả năng. Thế nhưng hắn ghen tị cũng vô dụng. Nghĩ hắn đường đường một cái đại đường hoàng triều nhân hoàng, trong mắt mọi người cựu ngũ chi tôn, đặt ở bên ngoài có lẽ còn có thể giả vờ giả vị, có thể tại nhân gia nữ hoa nương nương trong mắt, lại liền cái giấm cũng không tính. Tất nhiên khí vận chi long sự tình cùng nữ hoa nương nương có quan hệ, vậy hắn cũng liền đừng có lại nghĩ về chuyện này. Đoán chừng nên an bài tốt đồ vật, nhân gia sớm đi đã an bài đến thỏa đáng hắn nhớ thương cũng không có cái gì dùng nghĩ đến đây lý thế dân nhịn không được thở một hơi thật dài chớm mất một lát hắn hướng về trước người bóng người kia có chút không người chào cảm ơn đại tiên sinh đem việc này nói cho trận về sau có cơ hội gặp mặt đại tiên sinh lời nói chấm mời đại tiên sinh đến trong cung uống rượu uống rượu nghe thấy lời ấy đại tiên sinh nhịn không được nhịn không được cười lên sau khi cười xong hắn hướng về phía lý thế dân lắc đầu chuyện uống rượu coi như xong bệ hạ có điểm này tâm tư còn không bằng đem nguy cơ trước mắt trước ứng phó lại nói đột quyết nhân hư hư đang lúc nói chuyện đại tiên sinh thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán Sau một lát, tiêu tán thân thể liền hóa thành một đạo bạch hồng, một lần nữa đầu nhập vào lý thế dân trong tay viên kia ngọc bội bên trong. Đáng tiếc, một chàng cơ duyên to lớn, cuối cùng lại cùng chấm không có quan hệ, đây thật là. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, lý thế dân liền triệu hồi cái kia mấy tên hoàng cung thị vệ, sau đó tại những người này chen trúc bên trong, trực tiếp bại giá hồi cung đi. Trương An thành thái cực cung phụ cận một chỗ. Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân chủ tớ, ngay tại món năng khí vận chi long rời đi phía sau một chút kết thúc công tác, Lưu Hồng không có đi quản bảo tướng Bồ Tát, mà là đem trực tiếp ném cho khế ước của mình yêu. Hiện tại không thể so ngày trước Từ thuộc về đi lên nói, Lưu Gia Trang Viên có lẽ bị coi là Hỏa Vân thuộc hạ chi nhánh tu tiên gia tộc, từ khi Hỏa Vân Động cùng Tây Phương Giáo đạt tới nhất trí về sau, hắn liền rốt cuộc không thể đối Tây Phương Giáo người tùy tiện xuất thủ. Hoặc là nói, ít nhất không thể trắng trợn xuất thủ. Như hôm nay dạng này, bắt đối phương người, sau đó buộc hỏi ít chuyện tình cảm, những này cũng còn tại đối phương trong phạm vi chịu đựng. Nếu là hắn dám đối bảo tướng Bồ Tát Đao đánh tiêu giết, đó chính là một chuyện khác nữa, kết quả xấu nhất, chính là dẫn đến Hỏa Vân Động cùng Tây Phương Giáo hai phe này siêu cấp thế lực trực tiếp tiến vào giao chiến trạng thái. Nhắc tới, Lưu Hồng Lá gan là thật đủ lớn nói gan to bằng trời có lẽ có ít qua nhưng cũng không kém quá xa nhưng coi như là dạng này hắn cũng không dám trêu chọc ra chuyện lớn như vậy bằng không mà nói hắn cái kia tiện nghi sư phụ cũng chính là địa chi thánh hoàng thần nông thị cần phải tìm hắn liều mạng không thể không sai biệt lắm nửa nén hương về sau hết thảy tất cả toàn bộ đều thu thập thỏa đáng mà tại lúc này cách bọn họ mấy chục bước có hơn địa phương lại bị người bầy vây người đông nghìn nhịn chật như nem cối chủ nhân có muốn hay không ta đi đem bọn họ đuổi đi nhìn thấy lưu hồng nhũ mày một bên bạch cốt phu nhân nhỏ giọng nâng một câu đuổi bọn hắn đi quên đi thôi Không cần thiết làm phiền toái như vậy, chúng ta dùng phương thức của mình rời đi nhìn liền được. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng chậm rãi lắc đầu. Sau đó hắn đi đến nhà mình bên cạnh xe ngựa, phất ống tay háo một cái, đem cuốn vào đến chính mình tay háo khép lại ở giữa. Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, lúc này tụ tập ở bên ngoài những người kia, trên cơ bản đều là hướng về phía khí vận chi long đến, trong đó có cái gọi là dị nhân, cũng có Trường An thành bên trong bình thường cư dân. Hiện nay, khí vận chi long đã trở về, vậy hắn cũng không có cần phải đi cùng những người kia tính toán chi ly. Vốn chính là người không liên quan cùng sự tình, hà tất tự tìm phiền náo đâu? Trình Sử Lập, meo meo meo. Đại ca, phiền phức ngươi nhìn một chút ta, trong xe ngựa còn có người đâu. Lưu Hồng Thu đi xe ngựa lúc, Trình Sử Lập vẫn như cũ ngồi tại xe ngựa trong xe. Nhìn xem một đoạn đen nghị tay áo, cứ như vậy đổ ập xuống ép đi qua, trong lòng hắn dính nhau sức lực quả thực liền khỏi phải nâng. Ma đạn, tiên cảnh tu giả Gegoa. Có thần thông Gegoa. Làm việc không có ngươi làm như thế có tốt hay không? Ngươi đem anh em trở thành gì? Trở thành đánh xe lớn ra súc sao? Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng cười hắc hắc, nhị ca, ngài trước hết kiên nhẫn một chút, tiểu đệ ta hiện tại liền đi hoàng cung gặp Lý Thế Dân chờ đến địa phương liền đem người thả ra. Tiếng nói của hắn vừa ra, nguyên bản dừng sát ở hiệu an bên cạnh chiếc kia cự hình xe ngựa, cứ như vậy đột ngột biến mất không thấy. Sau khi làm xong những việc này, Lưu Hồng hướng về phía bên người Bạch Cốt Phu nhân dùng một cái nhăn sắc, sau đó mở rộng thân hình, hướng về Thái Cực Cung Phương hướng bay lượn mà đi. Đến đây, khí vận chi long sự kiện liền có một kết thúc. Soạn. Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu nhân rời đi không lâu sau, phía trước Bạch Cốt Phu nhân bày ra đạo kia kết giới liền biến mất không thấy. Người bên ngoài phần Phật một cái toàn bộ đều tràn vào nơi đây. Bất quá rất đáng tiếc, nơi này đã không còn có cái gì nữa. Cơ duyên loại này sự tình. Không phải gặp phải liền nhất định có khả năng bắt lấy. Nếu như không có thực lực, cho dù cơ duyên chủ động đưa tới cửa, ngươi cũng chỉ trơ mắt nhìn cơ duyên rơi vào trong tay người khác. Chuyện thế gian chính là như thế bất đắc dĩ. Chương 355, Lý Thế Dân mượn yêu, chương 355, Lý Thế Dân mượn yêu. Thái Cực Cung chính là nhân hoàng chỗ ở. Trừ phi là chuẩn thánh hoặc là thiên đạo thánh nhân, bằng không mà nói, liền xem như đại la kim tiến tới, cũng không có khả năng tại Thái Cực Cung trên không tùy ý bay lượn. Chuyện này không tính là bí ẩn gì. Sớm tại 10 năm phía trước, Lưu Hồng Liên đã biết chuyện này. Khoan hay nói lúc trước con hàng này vừa vặn tiến dải đến Kim tiên Cảnh thời điểm, vẫn thật là nếm thử làm như vậy qua. Bất quá đến cuối cùng, hắn vẫn là hung hăng ngã ngã nhào một cái. Kể từ đó, đối với việc này ấn tượng cũng liền biến thành đặc biệt khắc sâu. Bởi vì từng có vết xe đổ, Lưu Hồng không đợi tới gần Thái Cực Cung thời điểm, cũng đã bắt đầu hạ xuống đám mây. Dù sao hắn cũng không muốn tự chuốt được nhã. Nhưng mà, liền tại hắn nếm thử làm như thế thời điểm, lại chợt phát hiện, nhân hoàng trong cung khí tức cũng không có bài xích tại hắn. Cũng chính là nói, người khác không thể làm được sự tình, hắn Lưu Hồng lại có thể làm đến. Ý thức được điểm này về sau, trong lòng của hắn lập tức mừng rỡ không phải liền là tại Thái Cực cung trên không bay lượn nha. Phi cho ngươi xem chính là mấy cái lập loè về sau, Lưu Hồng liền xuất hiện ở Thái Cực cung trên không. Nhìn xem hoàng cung bên trong những cái kia đường hoàng kiến trúc, hắn rất có một loại đứng cao nhìn xa, khái quát dãy núi nhỏ cảm giác. Nhắc tới, hôm nay Lưu Hồng sở dĩ có thể có khác ngày trước, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Khí vận chi long trước lúc rời đi, đem ngưng tụ thành thân rồng nhân tộc khí vận một phân thành hai, phân biệt giao cho hắn cùng Bạch Cốt phu U nhân hai người. Kể từ đó, chỉ là dựa vào điểm này khí vận, liền đã có khả năng cam đoan hắn không bị hoàng cung bên trong khí tức trấn áp có dạng này một cái năng lực về sau, lớn đường hoàng phòng đối hắn mà nói liền càng không tính cả cái gì. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cùng lý thế dân bản thân liền không có mâu thuẫn gì, cho nên cho dù nắm giữ hiện tại loại này thủ đoạn, hắn cũng không có khả năng đối lý thế dân như thế nào đi nữa. người nào tự tiện xông vào cấm địa, khoan hay nói, cái này hoàng cung bên trong thủ vệ vẫn thật là không phải tùy tiện nói một chút. lưu hồng vẹn vẹn chỉ là tại trên không dừng lại một lát, phía dưới những cái kia hoàng cung bọn thị vệ liền bị kinh động đến. sau một khắc, mấy trụ đạo thân ảnh hướng về bên này bay lượn mà đến, trong đó có cá biệt người trên thân rõ ràng liền mang theo tu vi hơn nữa nhìn bộ dáng cấp độ còn không tính thấp, đương nhiên những người này tu vi lại cao, lưu hồng cũng không có cái gì khả năng so sánh, cho nên lưu hồng cũng không có đem bọn họ coi thành chuyện gì to tát tình cảm. nhìn xem phía dưới người tới, thân hình của hắn nhẹ nhàng vặn vẹo một cái, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy, cho người cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. lý thúc tiểu chất nhi ta đến xem ngươi rồi, mấy hơi thở về sau, lưu hồng liền đi đến lý thế dân tại thái cực cung lâm thời nơi đặt chân, nhìn thấy đối phương tay thuận cầm một khối ngọc bội ngẩn người, hắn cười híp mắt liền nhen đón tiếp lấy bởi vì con hàng này xuất hiện phải có chút quá mức ngoài ý muốn nguyên nhân lý thế dân ngược lại là bị hắn cho dọa nhẹ dựng, kém chút liền trong tay ngọc bội đều cho ném đi lưu hồng ngươi tới thì tới a hà tất như thế lén lén lút lút đi vào đâu lý thế dân lắc đầu trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cái này sắc hai bên hộ vệ thấy tình thế không ổn lập tức liền cùng nhau tiến lên muốn đem lưu hồng khống chế lại nhưng cuối cùng lại bị lý thế dân tại chỗ cho gọi lại còn có cái gì vui luo a bằng các ngươi những này nhỏ mảnh ca nhỏ mảnh chân thế mà còn muốn tìm một cái tiên cứu tu giả phiền phức đây không phải là lao thọ tinh thắt cổ chán sống rồi sao Lưu Hồng không có cùng lý thế dân khắc khí. Tới phụ cận về sau, hắn nhìn thấy trước người đối phương kỳ án bên trên trưng bày không ít điểm tâm, tiện tay cầm liền dồn vào trong miệng. Cái bộ dáng này, thật là một chút cũng không có đem chính mình làm ngoại nhân. Thấy cảnh này lúc, Lý Thế Dân không những không tức giận, đợi đến là thay đổi đến tương đối vẻ mặt ôn hòa, mà còn hắn nhìn Lưu Hồng ánh mắt, tựa như là tại nhìn con cháu của mình đồng dạng. Đậu phộng! vị gia này ai vậy? Trương An Thành có như thế một hảo nhân vật sao? Một bên mấy cái hộ vệ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đàng hoàng cúi đầu. Bất quá trái tim của bọn họ bên trong, nhưng là đem Lưu Hồng tướng mạo cho hoàn toàn nhớ kỹ tại hoàng cung đại nội bên trong làm hộ vệ vũ lực trị cao không cao khác nói mấu chốt là phải có nhãn lực sức lực nếu là không làm được đến mức này lời nói vũ lực trị lại cao cũng không có cái gì chứng dụng đơn giản như vậy đạo lý mấy cái này bọn thị vệ từng cái trong lòng tất cả đều là muôn trong ăn vài miếng ngựa dụng điểm tâm lưu hồng lão miệng sau đó nói thẳng lên chính sự lý thúc đột quyết tại phía bắc làm âm ý sự tình ta đã biết lý thúc ngươi nói làm sao làm à chỉ cần tiểu chất có khả năng làm đến liền tuyệt đối sẽ không chối từ hắn đối với lý thế dân đem ngược đập đến ba ba rung động Ngươi không biết, còn tưởng rằng hắn bao lớn vóc trung thần đâu. Nghe thấy lời ấy, Lý Thế Dân lập tức liền vui vẻ. Ma đàn, châm trở chính là ngươi câu nói này. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Lý Thế Dân trong lòng đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt, Lưu Hồng cũng không có quá để ở trong lòng, làm một cái hoàng hán, đánh đột quyết loại này sự tình, hắn tự nhiên là muốn xía vào một chân. Bất quá vì phòng ngừa bị hố, hắn cảm thấy vẫn là trước đem sự tình hỏi rõ ràng một điểm tương đối tốt, không người lời nói, hắn thật đúng là sợ bị Lý Thế Dân cho đưa đến trong danh đi. Đơn giản khách khí vài câu về sau, Lý Hải Sinh trên mặt biểu lộ có chút nghiêm một chút hắn nhìn xem lưu hồng nghiêm trang nói lưu hiền chất lần này trâm đem ngươi tìm đến đích thật là có chuyện tìm ngươi thương lượng cụ thể đến nói chính là muốn mượn nhà ngươi mấy cái tiểu yêu dùng tới dùng một chút không biết lưu hiền chất cảm thấy việc này làm sao mượn mượn yêu nghe đến lý thế dân nói như vậy lưu hồng lập tức liền trợn tròn mắt hắn là thật không nghĩ tới lý thế dân thế mà lại toát ra một cái ý niệm như vậy đến lại nói cái này mượn mấy cái tiểu yêu đến cùng có cái gì dùng à dùng bọn họ đi đối phó những cái kia đột quyết binh sao nghĩ đến đây lưu hồng trong đầu liền hiện ra mấy cái kỳ quái hình ảnh sau đó hắn hai con mắt cũng trầm trầm mà lộ ra Con Đường Thu, chuyện này thượng hải thật có như vậy một chút có thể thao tác tính." Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 356, dùng tiên cảnh yêu tộc đối phó Vương Bắc Kỷ Minh. chương 356, dùng tiên cảnh yêu tộc đối phó Vương Bắc Kỷ Minh. Lưu Hồng biết, lý thế dân lần này tìm tới chính mình, nhất định là vì đột quyết nhân bỗng nhiên xui nam xâm lấn sự tình. Nhắc tới, đối với việc này mặt, hắn nguyên bản cũng tồn tại một chút nhận biết bên trên sai lầm. Tại hắn lý giải bên trong, bây giờ đại đường hoàng triều, cứ việc còn không phải thời kỳ cường thịnh đại đường, Thế nhưng xem như nhân tộc chủ mạch, quốc lực cũng không phải tùy tiện cái nào man di quốc gia có khả năng khiêu chiến. Đột quyết nhân Suối Nam, đối với hiện tại Đại Đường hoàng triều đến nói, khẳng định sẽ là một cái không lớn không nhỏ vấn đề, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trên thực tế, tại hắn xuyên qua phía trước thế giới kia, Đại Đường hoàng triều cùng Đột quyết quan hệ trong đó không sai biệt lắm chính là như vậy. Trên cơ bản, tốt thời điểm song phương liền hòa thân, không tốt thời điểm song phương liền mỗi ngày đánh nhau, thế nhưng nói một ngàn đến một vạn, cuối cùng vẫn là người nào cầm đối phương cũng không có cái nào. Đột quyết nhân Suối Nam, làm kỳ thật chính là mã phi hoạt động. Nhiều nhất chính là cướp bóc một điểm tài vật nữ tử mà thôi. Không có khả năng giao động đại đường hoàng triều thống trị căn cơ. Ngược lại là đại đường hoàng triều. Tại bị đối phương quay rối rất nhiều năm về sau, tại cái nào đó thời kỳ cuối cùng hồi phục thần trí, sau đó chính là tập trung tinh lực đối nó tiến hành một phen đa kích, đem toàn bộ đột quyết quốc đều cho đánh sợ. Vì thế, nhất lưu hồng trong mắt, đột quyết nhân tạo thành phiền phức bất quá chỉ là tiện giới nhanh mà thôi, cho dù hắn không ra mặt, lý thế dân con hàng này hẳn là cũng có khả năng thoải mái mà ứng đối. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, chấn tướng sự tình lại một chút xíu bại lộ ra. Lần này đột quyết nhân xuôi nam cũng không phải là như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Phía sau còn có mấy cái đầy tay, chủ nưu chính là Tây Phương giáo đám kia mỗi ngày ăn chay niệm Phật, có thể là trên thực tế lại không có làm cái gì chuyện tốt tiên trọng. Con mắt của bọn hắn cũng là đơn giản. Người đây chính là hy vọng thông qua phương thức như vậy, đến ép buộc Lý Thế Dân đối nó thỏa hiệp, tiến tới cho phép Tây Phương giáo tại đại đường hoàng triều cảnh nội truyền bá giáo nghĩa. Nói lên chuyện này, Lưu Hồng đối với Lý Thế Dân một chút cách làm, đồng dạng cũng là cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới, tại chính mình làm xong Phật giáo về sau, Lý Thế Dân lại có trong bóng tối đẩy mạnh một đợt diện Phật hoạt động. Lại nói, dựa theo bình thường lịch sử, Hạ tộc trong lịch sử đến cùng có mấy lần diện Phật vận động tới? Ách, tựa như là 5 lần a. Nếu là tính đến Lý Thế Dân lần này lời nói, vậy liền hẳn là 6 lần. Cũng không biết Lý Thế Dân đến cùng lên cơn điên gì, mới sẽ làm ra chuyện như vậy, việc này nếu như đặt ở ngày trước vậy thì thôi. Thế nhưng đặt ở Tây Du đại kiếp vừa vận mở màn thời kỳ mấu chốt, vậy trong này vấn đề nhưng lớn lắm đi. Tây Phương Giáo hành động, lưu hồng bao nhiêu có như vậy một chút không chào đón, nhưng hắn còn có thể lý giải đối phương hiện tại loại này tâm tính. Vì Tây Du một chuyện, Tây Phương Giáo cho tới Tây Phương Nhị Thánh, cho tới bình thường phàm cảnh Phật tu không biết tiêu phí bao nhiêu tâm huyết, trả giá bao lớn đại giới. Nếu để cho Lý Thế Dân như thế một vị nhân gian đế vương phá hủy việc này, đó mới là một cái chuyện cười lớn đâu. Thoát nhìn, Tây Phương Giáo lần này cũng là phát nhân tâm. Vì đạt tới chính mình mục đích, bọn họ thậm chí không tiếc làm trái thiên đạo quy tắc, lấy siêu phàm sinh linh thân phận, chủ động nhúng tay nhân gian sự tình. Kể từ đó lời nói, Lý Thế Dân cảm giác không chịu đựng nổi cũng đã rất bình thường. Như vậy hiện tại vấn đề liên tới, Lý Thế Dân muốn từ lưu gia trang viên mượn tiền cảnh yêu tộc, hắn đến cùng là mượn vẫn là không cho mượn. Nếu như mượn, lại có thế nào một cái chương trình nếu như không cho mượn lời nói, lại nên như thế nào cự tuyệt đối phương. suy nghĩ một chút nơi này, lưu hồng lập tức xa vào đến trầm tư bên trong. nhìn thấy lưu hồng đống nhiên không nói, túi đầu ngồi ở chỗ đó không biết suy nghĩ cái gì, lý thế dân cũng không có ở một bên thúc giục. bọn họ quan hệ trong đó là quân thần không giả. thế nhưng quân thần bên trong quân chỉ là một cái thọ nguyên vẫn chưa tới hai giáp người bình thường, mà quân thần bên trong cái kia thần nhưng là một tôn nắm giữ rời sông lấp biển, chót tinh năng nguyệt lại có khả năng trường sinh, cửu thị tiên cảnh cường giả. như vậy, giữa song vương quan hệ cũng liền nâng hàng. lưu hồng nguyện ý gọi hắn một tiếng lý thúc, hắn cao hứng còn không kịp đâu lại thế nào khả năng sẽ bởi vì một chút xíu chuyện nhỏ đem giữa song phương quan hệ làm gương cái này căn bản là không có khả năng có tốt hay không Lưu gia trang viên bên trong tính đến Bạch Cốt Phu nhân lời nói tổng cộng có bốn chỉ tiên cảnh yêu tộc trừ cái đó ra còn có về sau lần lượt chạy đến Lưu gia trang viên đến đưa tiền bảo hộ một số phạm cảnh yêu tộc Lý Thế Dân muốn mượn yêu Bạch Cốt Phu nhân là khẳng định không thể cho mượn chuyện này không có một tơ một hào toàn bộ xoáy chỗ trống ngươi nói những cái kia phạm cảnh tiểu yêu thôi ta những tiểu tử kia vẫn là thôi đi dạng này tồn tại Đại Đường Hoàng Triệu bên trong nguyên bản liền có không ý. Đặc biệt là bất lương nhân tổ chức, nghĩ đến lý thế dân cũng sẽ không vừa ý mắt. Nói cái này vừa đến lời nói, thích hợp đối tượng có vẻ như cũng chỉ có lộc ca đại, như đại cùng Nưu Nhị bọn họ ba cái. Mấy cái này ra hỏa mượn ngược lại là có thể mượn, nhưng cũng không thể tùy tiện mượn. Dù sao bất kể nói thế nào, Lưu Hồng đều không hy vọng bọn họ sẽ ra chuyện. Nếu biết rõ, cái này tiểu tam chỉ ở Lưu gia trang viên ở đã có hơn 10 năm, cũng sớm đã thành Lưu gia trang viên một phần tử. Đối với trong nhà mình người, Lưu Hồng từ trước đến nay đều là mười phần xem trọng. Cho nên nói, nhất định phải làm rõ ràng lý thế dân mượn yêu mục đích. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng rất khoát liền mở miệng đặt câu hỏi. Lấy hắn cùng Lý Thế Dân quan hệ trong đó, có chuyện không cần quanh co lòng vòng, muốn nói cái gì ở trước mặt nói chính là. "Lý thúc, tiểu chất nhi cùng ngài nói rõ a. Ngài muốn mượn yêu, như thế không có vấn đề, thế nhưng sự tình nhất định phải nói rõ, bằng không mà nói, liền xem như ta đáp ứng ngài, lao đầu tử nhà ta đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng." Hắn đi thẳng vào vấn đề mặt ngoài thái độ của mình. Đối với Lưu Hồng ném đi ra vấn đề này, Lý Thế Dân một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, trầm ngâm mấy giây về sau, hắn liền đem tính toán của mình một năm một mười nói ra. Đồng thời còn giới thiệu một chút, bây giờ đại đường hoàng triều bên trong tình huống. Lần này hắn mượn yêu, cuối cùng chính là vì đối phó đột quyết nhân kỵ binh. Nhắc tới, Trung Nguyên hoàng triều cùng phương Bắc dân tộc Du Mục ở giữa đoán, thật có thể nói là từ xưa đến nay. Sớm tại Thương Chu thời kỳ, giữa song phương liền đã có tiếp xúc, sau đó cứ như vậy một mực cái nhau ầm ý đến, kéo dài đến nay đã vượt qua mấy ngàn năm. Đều nói địch nhân mới là hiểu rõ nhất người người. Thời gian lâu như vậy xuống, Trung Nguyên hoàng triều cũng tốt, phương Bắc dân tộc Du Mục cũng được, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ đã vô cùng sâu. Đột quyết nhân Kỳ thật cũng không khó đối phó đương nhiên điều kiện tiên quyết là người nhất định phải thành lập một chi nói còn nghe được kỵ binh chi kỵ binh này không yêu cầu so với đối phương tốt bao nhiêu nhưng cũng tuyệt đối không thể so sánh đối phương kém quá nhiều bằng không mà nói c còn không bằng không c đại đường hoàng triều có kỵ binh sao vấn đề này kỳ thật căn bản là chưa nói tới là vấn đề gì đại đường hoàng triều tự nhiên là có kỵ binh mà còn đại đường hoàng triều kỵ binh tuyệt đối có thể xứng đáng có một không hai thiên hạ bốn chữ này nhưng mà đại đường hoàng triều kỵ binh lại có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề đó chính là đại đường hoàng triều tuyệt đại đa số kỵ binh đều là kỵ binh hạng nặng cùng loại với Huyền Giáp Thiết Kỵ cái kia một loại, khinh Kỵ binh thì vô cùng hiếm thấy. Cùng trên thảo nguyên đối thủ giao thủ, Kỵ binh hạng nặng không thể nói vô dụng, thế nhưng có khả năng phát huy ra tác dụng lại vô cùng có hạn. Kể từ đó lời nói, Lý Thế Dân liền cảm giác vô cùng nhức đầu. Hiện tại hắn ý nghĩ là, từ Lưu Hồng nơi đó mượn đi một hai cái tiên cảnh yêu tộc, sau đó thật tốt bảy lên một cái cục, nghĩ biện pháp đem lần này nam đến đột quyết Kỵ binh toàn bộ đều tiêu diệt. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, như vậy tiếp xuống chiến sự cũng không có cái gì có thể nói, không có Kỵ binh phương bắc dân tộc du ngụ, liền tương đương với không có nhanh bứt lá hổ. Đến lúc đó còn không ít muốn làm sao loay hoay liền làm sao loay hoay. Đương nhiên, loại này sự tình chỉ có thể làm một lần, mà còn cơ hội cũng chỉ có một lần. Một khi lần này không thành công, đột quyết bên này ngược lại là không có vấn đề gì, có thể là đứng tại phía sau mấy phương đẩy tay thế lực sẽ rất khó nói. Dù sao, để siêu phàm tồn tại tiến vào nhân tộc chiến tranh bên trong, bản thân cái này chính là một kiện không thể nào phù hợp với cục sự tình. Không bị người nắm được án, tất cả còn thì thôi. Nếu như bị người bắt được nút điểm, vậy liền thật chỉ có thể là ha ha. Trên cơ bản, tình huống không kém động chính là như vậy. Giải thích xong những này về sau, Lý Thế Dân một mặt mong đợi nhìn xem Lưu Hồng, chờ đợi đối phương làm ra quyết định sau cùng. Chương 357, tự tuyệt, chương 357, tự tuyệt. Dùng tiên cảnh yêu tộc đối phó Phương Bắc Kỳ Bình. Nghe xong Lý Thế Dân giải thích về sau, Lưu Hồng trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác dở khóc dở cười. Đừng quản lời nói này làm sao em hai? Có thể là cuối cùng, nhưng như cũ vẫn là một loại gian lận phương pháp. Chuyện như vậy thành cũng đã thành, vạn nhất nếu là không được lời nói, cái kia phía sau phiền phức liền sẽ vô cùng vô tận. Sở dĩ nói như vậy, là vì Lý Thế Dân hiện tại quyết định này chẳng khác gì là tại mời siêu phàm lực lượng can thiệp đến nhân tộc tranh phong. chuyện như vậy bản thân liền không phải là bị thiên đạo chỗ cho phép. rất nhiều thời điểm muốn đột phá thiên đạo đầu này quy định, đánh gần bóng gì đó sẽ không có vấn đề quá lớn. thế nhưng nếu như làm đến quá mức trắng trợn, đó chính là một tình huống khác. lấy tây phương giáo làm ví dụ, lần này tây phương giáo những cái kia tên trọng bọn họ vì ích lợi của mình gần nhất tâm tư nâng lên đột quyết nhân tâm khí, để bọn họ chủ động phát binh tiến công đại đường. nhưng vấn đề là tây phương giáo tại lần này trong sự tình xung làm nhân vật, trung uy vẫn chỉ là một cái phía sau màn đợi tây, bọn họ là dùng không ít hỏng thế nhưng bọn họ cũng không có đích thân hạ tràng đậu thủ. đừng quản ngươi thích không thích Tây Phương Giáo, phía trên nói tới đều là sự thật. nếu là Lý Thế Dân kéo siêu phàm lực lượng vào cuộc, sau đó còn bị Phương Tây người gọi cho biết, như vậy kết quả cuối cùng sẽ như thế nào liền thật sự có chút không quá nói. thật Tây Phương Giáo trong tay không có siêu phàm lực lượng sao? nói đùa cái gì a? toàn bộ hồng hoang thế giới, hiện tại có thể cùng Tây Phương Giáo so sánh siêu phàm thế lực, đến tới đếm lui cũng chỉ có một cái thiên cung. dạng này thế lực một khi bị làm phát bực, cuối cùng lấy ra siêu phàm lực lượng tuyệt đối có khả năng hụt trên người, liền thiên cung thấy đều sẽ nhượng bộ lui bình. cho nên Trái lo phải nghĩ phía dưới, Lưu Hồng cuối cùng vẫn cảm thấy, Lý Thế Dân đưa ra yêu cầu mình không thể đáp ứng. Lấy lại đường hoàng triều tình huống hiện tại đến nói, các loại siêu cấp thế lực hai mắt và quân cờ vô số kể. Phàm là có như vậy một chút gió thổi cỏ lay, không đợi Lý Thế Dân biết đâu, những cái kia siêu phàm thế lực liền đã trước thời hạn được đến thông tin. Dưới loại tình huống này, Lý Thế Dân mượn yêu sự tình không cách nào bảo mật, cho nên cuối cùng có lẽ sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Cùng hắn như vậy, còn không bằng chính hắn đích thân xuất thủ đâu, dù sao chính là rải vỏ một chút người bình thường kỵ binh mà thôi, làm chuyện như vậy, hắn có rất nhiều thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng rất khoát cùng Lý Thế Dân nói thật, khi nghe đến Lưu Hồng không muốn mượn yêu lúc, Lý Thế Dân sắc mặt cái kia chẳng phải khó coi không ít, có thể là nghe đến Lưu Hồng nguyện ý đích thân xuất thủ, Lý Thế Dân lập tức lại mặt mày hớn hở. Biến hóa như thế, ngược lại là đem một bên những hộ vệ kia nhìn trận mắt hồ mồm. Bởi vậy bọn họ đối Lưu Hồng coi trọng cũng là càng tăng thêm mấy phần. Vị gia này có thể khó lường, lại có thể để đương kim thánh thượng có dạng này phản ứng, nói ra đoán chừng đều không ai dám tin tưởng. Nói tới chỗ này, sự tình trên cơ bản cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Lưu Hồng nguyên bản tính toán là đi trước một lần Tây Du lộ. Vì tương lai nữ nhi của mình lịch kiếp đánh cái tiền trạng, thuận tiện thỏa mãn một cái nhà mình tiện nghi lão tử tâm nguyện, là lưu gia Trang Viên làm nhiều chút yêu tộc trở về. Hiện tại xem ra, ngược lại là muốn trước hướng bắc mặt chạy một chuyến. Bất quá chuyện này có lẽ chỉ hoãn không được quá nhiều thời gian. Trước mắt vấn đề duy nhất chính là, gia tộc bên trong ba cái tiên cảnh tiểu yêu, đến cùng để cái kia một cái theo bên người tốt đầu. Chương 358, nhân tộc khí vận tất dụng, chương 358, nhân tộc khí vận tất dụng. Trở lại lưu gia Trang Viên, Lưu Hồng tại trong phòng của mình nghỉ ngơi nửa ngày, chỉnh lý một cái một ngày này xuống thu hoạch. Khoan hay nói, hôm nay đi ra chuyến này chạy thật đúng là giá trị. Trong đó lớn nhất một cái thu hoạch, phải kể là khí vận chi long cho ra những cái kia nhân tộc khí vận, nói lên chuyện này, cũng tính là nâng nữ hoa nương nương phúc. Nếu như không phải nhiễm phải nữ hoa nương nương khí tức, nhân gia khí vận chi long căn bản liền nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn ngươi, càng đừng đề cập cho người chỗ tốt. Nghĩ đến những thứ này, Lưu Hồng đối với nữ hoa nương nương luôn là buộc để hắn kể chuyện xưa thói quen lập tức cũng liền bình thường trở lại không ít. Không phải liền là kể chuyện xưa sao? Nếu là mỗi ngày đều có thể được đến như vậy nhiều nhân tộc khí vận, đừng nói là kể chuyện xưa, liền tính để hắn bạo gan hắn cũng vui vậy a. Bất quá lời này còn nói trở về, cái này nhân tộc khí vận đến cùng lại cái gì tác dụng? Còn có chính là, khí vận loại này đồ vật, không phải là pháp lực, cũng không phải là công đức, vậy nó đến cùng dấu ở thân thể cái kia bộ vị đâu? Nói lên cái này, Lưu Hồng Kỳ thật cũng là một chán dấu chấm hỏi. Pháp lực, lưu tại cơ thể người bên trong đan điền, lưu chuyển cùng nhân thể kinh mạch ở giữa, nhìn không thấy sợ không được, nhưng xác thực có khả năng cảm giác được đến. Công đức, so pháp lực càng thêm huyền huyễn một chút, nhưng nó cùng nhân thể linh hồn ràng buộc, tu luyện thần hải thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít có khả năng cảm giác đạt được nó tồn tại có thể là khí vận loại này đổ vật liền để người có chút nhìn không hiểu. đầu kia khí vận chi long có khả năng đem nhân tộc khí vận nâng tụ thành chính mình pháp thân, vẻn vẹn chỉ một điểm này mà nói, khí vận hẳn là nhìn thấy sơ được. nhưng vấn đề là làm khí vận chi long tản đi chính mình pháp thân, sau đó lại lấy một loại nào đó thủ đoạn thần bí, sắp tán mở phía sau nhân tộc khí vận, đánh vào đến lưu hồng cùng bạch cốt phu nhân trong cơ thể. đến đây, hai người bọn họ liền không còn cách nào cảm giác được những cái kia khí vận tồn tại. vì chuyện này, lưu hồng ở trên đường trở về có thể là không ít giày vò, có thể là cuối cùng nhưng như cũng là chẳng được gì. Cái này liền để hắn rất phiền muộn. Chỗ tốt đâu? Hắn là được đến, nhưng nếu như ngươi hỏi hắn, cụ thể được đến chỗ tốt gì, hắn bày tỏ chính mình cũng trả lời không được. Chuyện như vậy, đích thật là có chút quá cái kia. Nhưng mà, liền tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu của hắn lại bỗng nhiên vang lên một cái cắt rất có tử tính em thai giọng nữ. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng đừng được chỗ tốt lại ra vẻ, được đầu kia khí vận chi long pháp thân một nửa khí vận, sau này ngươi có thể một đường tiến giai đến chuẩn thánh, trong đó còn sẽ không gặp phải bất kỳ cửa ải cùng ngăn cản, ngươi liền vụng trộm vui a." Nói chuyện không phải người khác, chính là nữ hoa nương nương tại Lưu gia trang viên phân thân. Nhắc tới, đối với Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu nhân lần này cơ duyên, nàng kỳ thật cũng là có như vậy một chút im lặng. Ai có thể nghĩ tới, nàng bất quá chỉ là đập đối phương hai lần, sau đó lại chỉ đạo con nào đó Bạch Cốt thì mà tu luyện, sau đó đối phương liền phải nhiều như vậy chỗ tốt đâu? Cái gì là cơ duyên? Đây chính là cơ duyên. Hoặc là nói, cái này kỳ thật mới thật sự là cơ duyên. Hiện nay, cái nào đó tiểu gia hỏa tại được cơ duyên về sau, thế mà còn ở trong phòng của mình lẩm bẩm, lại nhải, cái này để nàng làm sao chịu nổi? Cái gì? Một đường tiến dại đến chuẩn thánh, trong đó còn có cửa hải cung ngăn cản. Cái kia ha không chính là nói không có bình cảnh sao? Cái này, đối với nữ hoa nương nương phân thân xuất quỷ nhập thần, Lưu Hồng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nên căn bản liền một điểm kinh ngạc đều không có. Thế nhưng, tại nghe nữ hoa nương nương phân thân nói ra cái kia lời nói về sau, chân mày của hắn nhưng là hơi nhỉu. Sau một khắc, nữ hoa nương nương phân thân đột ngột xuất hiện ở Lưu Hồng trước người. Đến mức nói nơi này là Lưu Hồng gian phòng, đồng thời còn là Lưu Hồng tư ẩn không gian, đối với cái này nữ hoa nương nương phân thân căn bản liền cân nhắc đều không có cân nhắc. Nhìn chằm chằm Lưu Hồng nhìn một hồi, nữ hoa nương nương phả là bỗng nhiên cười. Thế nào, nghe ta lời nói Ngươi có phải hay không cảm giác rất hưng phấn, thật giống như ra ngoài bị pháp bảo đập chúng cảm giác." Nàng một mặt chế nhạo hỏi, nghiêm túc nói, "Nhưng phàm là một cái tu giả, một khi gặp phải chuyện tốt như vậy, liền không có một cái sẽ không hưng phấn." Nữ hoa nương nương phân thân sở dị nói như vậy, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Lưu Hồng lại như thế nào thất thố, sau đó tốt đối với đối phương giễu cợt một phen. Nhắc tới, đây cũng là nàng một loại ác thú vị. Nhưng mà, để nữ hoa nương nương phân thân không nghĩ tới chính là, Lưu Hồng khắp nơi chọn xem qua lông mày về sau, trên mặt lại toát ra một tia khinh thường biểu lộ. "Liên cái này, ta còn tưởng rằng là thứ gì tốt đâu." lại nói, ta tu luyện vốn là không có gì bình cảnh, cho nên, cho nên ta muốn thứ này để làm gì?" Hắn quệ niệm nói. Nữ hoa nương nương phân thân, bị Lưu Hồng tiểu nói này, nữ hoa nương nương phân thân chợt phát hiện, sự tình còn giống như thật sự giống như Lưu Hồng nói tới đồng dạng. Nếu biết rõ, bây giờ Lưu Hồng, tuổi tác bất quá tại ngoài 30. Dựa theo chính hắn thuyết pháp, hắn thực tế 18 tuổi về sau mới bắt đầu tu luyện, cách này bất quá mới 12 năm tà hữu. Liền xem như dạng này, Lưu Hồng cũng đã là tôn thái ớt kim tiên. Hơn nữa còn nắm giữ không kém hơn đại la kim tiên chiến lực. Chuyện như vậy, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới hình như đều không có nghe nói qua. Nhớ ngày đó, chính mình tiến giai Thái ất kim tiên lúc lớn bao nhiêu? Trừ cái đó ra, từ một người bình thường, tu luyện tới Thái ất kim tiên tiêu chuẩn, chính mình lại dùng bao nhiêu năm? Tốt Ta, loại này sự tình thật sự là không nghĩ không biết, suy nghĩ một chút giật mình. Cho nên, cho nên vẫn là đường tại cùng con hàng này tính toán chi ly đi. Nghĩ đến đây, nữ oa nương nương phân thân tức giận chừng Lưu Hồng một cái, sau đó cả người cứ như vậy biến mất không thấy. Lưu Hồng? A. Kỳ quái, hôm nay nữ oa nương nương phân thân làm sao đi đến vội vã như vậy đâu? Chẳng lẽ nói đối phương không muốn nghe anh em kể chuyện xưa. Ách, tốt ra, chuyện như vậy vốn là hắn cầu còn không được. Tất nhiên là dạng này, như vậy không có chuyện gì cũng liền đừng có lại suy nghĩ những này có không có. Tiết lặng một lát, Lưu Hồng thả ra tinh thần lực của mình, nhanh chóng định vị đến Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này cái xinh đẹp nha hoàn. Sau đó hắn ra lệnh nói Tiểu Hồng, ngươi cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ đến hậu hoa viên đi một lần, đem lẩu cá đại, như Đại cùng Lưu Nhị bọn họ đều để tới, liền nói ta có là cùng bọn họ ba cái thương lượng. Tốt chủ nhân, Tiểu Hồng lập tức đi ngay. Chủ nhân, chờ chút chúng ta tới thời điểm, có cần hay không chúng ta mang một ít thức ăn. Hai cái xinh đẹp nha hoàn rất nhanh liền cho ra hồi phục. Có ý tứ chính là, bây giờ Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch đều đã bị Lưu Thế Long Thu làm chính mình nghĩa nữ, từ quan hệ đi lên nói, các nàng có lẽ quản Lưu Hồng gọi ca ca. Có thể là chính các nàng vẫn là quen thuộc chủ nhân chủ nhân thế, nói mấy lần đều không có nghe về sau, Lưu thị phụ tử cũng liền từ các nàng đi. An cũng không muốn rồi, tay không tới liền được, chờ một chút chủ nhân ta cho các ngươi một điểm đồ tốt. Lưu Hồng cười cười, thuận miệng trở về đối phương một câu. Hắn nói đồ tốt, chỉ dĩ nhiên chính là nhân tộc khí vận. Tất nhiên thứ này đối hắn không có tác dụng gì. Vậy liền giao cho hữu dụng người tốt, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng hai cái này xinh đẹp nha hoàn tư chất tu luyện tương đối đồng dạng, cho nên dùng ngược lại là vừa vặn. Chương 359, khôi hài ba cái tiểu yêu, chương 359, khôi hài ba cái tiểu yêu. Cũng không lâu lắm, Lục A Đại, Nưu đại cùng Nưu Nhị cái này ba cái tiểu yêu, liền theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn, rất là vui vẻ đi tới Lưu Hồng gia phòng. Nhìn thấy Lưu Hồng, bọn họ ba cái tiến lên một bước, cùng nhau làm một đại lễ. Thiếu gia, đã lâu không gặp, luôn luôn còn mạnh khỏe. Đúng nha Thiếu gia, nhiều ngày không thấy, Nưu lại đối Thiếu gia thật là nhớ thiếu gia, tang lưu nhị không biết nói chuyện nhưng tang lưu nhị đối thiếu gia cảm giác thật sự là một ngày không gặp như là ba năm lưu hồng nghe đến bọn họ nói như vậy lưu hồng sắc mặt tại chỗ liền đen thân mẹ nó đã lâu không gặp luôn luôn còn mạnh khỏe chúng ta buổi sáng hôm nay không phải mới thấy qua mặt sao còn nhiều ngày không thấy thật là nhớ ngươi thật đúng là dám ra bên ngoài đâm từ nhi a tôi tệ nhất phải kể là lưu nhị liền ngươi biết bao biết nói chuyện không biết nói chuyện ngươi làm sao so với những người khác nói đều nhiều ma đàn còn một ngày không thấy như cách ba thu lời này là ngươi nên nói sao Thiếu gia ta đều nổi ra gà có tốt hay không? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Trần nhà. Làm như thế nguyên nhân duy nhất chính là sợ hãi nhìn nhiều đối phương một cái lời nói, hắn sẽ nhịn không được đọ thủ. Kia hỉ. Ha ha. Thấy tình cảnh này, một bên Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn cười đến đều nhanh tắt thở, đợi đến cười không sai biệt lắm, Tiểu Bạch mới ở một bên giúp đỡ giải thích. Thiếu gia, Lộc gia đại bọn họ gần nhất liền muốn hóa hình người, vì vậy liền học nhiều một điểm nhân tộc học vấn, thiếu gia ngài thấy bọn nó tạm được sao? Nàng vừa cười vừa nói. Yêu tộc hóa hình, tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là hóa thành người nhưng bảo lưu lấy bộ phận yêu tộc đặc thủ giai đoạn thứ hai là triệt để hóa hình lúc này yêu tộc tại bên ngoài quan thượng nhìn qua cùng nhân tộc không khác hiện nay lô ca đại bọn họ ba cái còn đỉnh lấy một con hiệu đầu cùng hai cái nhưu đầu còn không có tiến vào hóa hình giai đoạn thứ hai bất quá thoạt nhìn hẳn là cũng nhanh kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là đều mẹ nó biết một ngày không thấy như cách ba thu cái này còn có thể không nhanh sao nhìn xem trước người ba cái rất có thích cảm giác thú nhân đầu lưu hồng âm thầm thở dài sau đó nói thẳng ra chính mình đưa bọn họ kêu đến mục đích lô ca đại ngưu đại ngưu nhị Gần nhất thiếu gia ta phải đi ra ngoài một chuyến làm một ít chuyện, không cần phải các ngươi địa phương, cho nên các ngươi thương lượng một chút, đến lúc đó người nào cùng ta cùng một chỗ ra chuyến này xa nhà. Hắn nhàn nhạt hỏi. Nghe thấy lời ấy, ba cái tiểu yêu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau rơ lên chính mình tay. Móng. Thiếu gia, ta đi, nếu không ngài liền tuyển chọn ta đi. Thiếu gia, ta cũng muốn đi, có thể hay không nhiều mang một người. Ách. Thiếu gia, mang một cái cũng là mang, mang hai cái cũng là mang, nếu không chúng ta cùng một chỗ à. Không biết chuyện gì xảy ra. Lưu Hồng luôn cảm giác Lục Ca đại cùng như đại lời nói con tốt, thế nhưng nghe Nưu Nhị nói chuyện, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy cái này ngốc hàng là đang lái xe. Lại nói, một cái ngọng lũ yêu quái, có thể có được dạng này một cái thiên phú, cũng là thực sự là không, có người nào? Bất quá nói đi thì nói lại, Nưu Nhị cuối cùng sống câu nói kia, nghe tới bao nhiêu cũng có như vậy một chút đạo lý. Dạng này mang một cái cũng là mang, mang hai cái cũng là mang, vậy liền dứt khoát cùng một chỗ tốt. Dù sao hắn tụ lý cản Khôn cũng không phải là chứa không nổi. A, tụ lý Càn Khôn. Mã Đản, ta làm sao đem chuyện này quên. Đến lúc này Lưu Hồng tài chợt nhớ tới, phía trước chiếc xe ngựa kia cùng trình xử lập con hàng này đều còn tại tụ lý cản khôn bên trong chứa đây. Nhẫn nhịn thời gian lâu như vậy, cũng không biết cái sau có phải là sẽ ngăn ra sự tình. Sau một khắc, Lưu Hồng đi đến gian phòng cửa ra vào, sau đó đem tay áo của mình tùy ý ra bên ngoài một quyển. Chương 360, Lưu Hồng mới tính toán, chương 360, Lưu Hồng mới tính toán. Bá. Lưu Hồng tay phải tùy ý hất lên, bị thần thông tụ lý cản khôn thu vào ống tay áo xe ngựa, cứ như vậy xuất hiện ở bên ngoài gian phòng viện Lạc bên trong. Cùng xe ngựa cùng lúc xuất hiện, còn có lưu gia hộ vệ lão mã cùng với lần thứ nhất thể nghiệm tụ lý cản khôn nào đó bất lương nhân phó thống lĩnh chỉnh sự lập thiếu gia cái trước hiện thân về sau đầu tiên là nhìn xung quanh một cái nhìn thấy lưu hồng về sau ngay lập tức tiến lên hành lễ thái độ muốn nhiều cung kính liền có nhiều cung kính lưu hồng hướng nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói ừ nhìn xem tạm được ngược lại là không bị không gian quy tắc ảnh hưởng lần này ra ngoài biểu hiện của ngươi không sai quay đầu tìm lưu an lĩnh một phần phúc lợi liền nói là thiếu gia ta nói đang lúc nói chuyện hắn quăng ngón búng ra đem một viên điểm sáng đánh vào đối phương trong cơ thể đây là thiếu gia ta lần trước đi bắc cầu lô châu lúc một lần tình cờ được đến một kiện đồ chơi nhỏ, nhìn xem ngược lại là rất thích hợp ngươi, ngươi roi đùa bỡn không sai, quay đầu có thời gian lợi nói thật tốt suy nghĩ một chút. Hắn tiếp tục nói, lưu hồng cho ra là một kiện pháp khí, tương đối cao cấp cái kia một loại. Tiên hiệp tiểu thuyết ở phương diện này thiết lập rất phức tạp, có pháp khí, pháp bảo, linh bảo, đạo khí, tiên khí các loại loạn thất bát tao thuyết pháp. Hồng hoang thế giới thì tự thành một bộ hệ thống, đại khái bên trên liền phân pháp khí cùng pháp bảo hai loại, sau đó phía dưới còn có thể lại tiến hành chi nhỏ. Cái trước thích hợp với phàm cảnh tu giả, cái sau thích hợp với tiên cảnh tu giả. Cân nhắc đến pháp bảo không dễ có trong hiện thực một chút cấp thấp, lại hoặc là không cùng mô bản chân cảnh tiên cảnh tu giả, sử dụng bình thường vẫn là pháp khí. Lưu Hồng bắn ra điểm sáng, bản thể là một cái dị thú gân lớn luyện chế mà thành trường tiên. Cái đồ chơi này đặt ở pháp khí bên trong, cũng có thể coi là một kiện tinh phẩm, cho dù cầm đi cho một chút cấp thấp tiên cảnh tu giả sử dụng, trên cơ bản cũng là dư xài. Tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm, Lưu Hồng đông một đũa tây một đũa, làm ra không ít sự tình, còn thuận tay hủy diệt mấy cái gia tộc tu chân cùng tiên nhân gia tộc. Xem như chiến lợi phẩm, cùng loại đồ chơi nhỏ hắn nhưng là được không ít, chính mình không cần, lấy ra ban thưởng thủ hạ ngược lại là vừa vặn thích hợp đến mức nói là cái gì muốn cho đối phương roi tạo hình pháp khí. Ta, nay chủ yếu còn là bởi vì, trước mắt vị này họ Mã hộ vệ đánh xe đuổi không tệ, hơn nữa còn rất có như vậy một chút nhãn lực sức lực. Lưu Hồng cảm thấy, sau này nếu là lại dùng xe, người đánh xe liền cố định là con hàng này. Nhắc tới, Lưu Hồng cũng là tinh thông các loại độn thuật thái ớt kim tiên Phi tiên độn địa không nói chơi. Thế nhưng tại đại đường hoàng triều cảnh nội, siêu phàm thủ đoạn cũng không tốt tùy tiện sử dụng, cho nên rất nhiều thời điểm ra ngoài, xe ngựa cùng người đánh xe vẫn là không thiếu được. Sự tình không sai biệt lắm cũng chính là cái dạng này. Nhưng mà Lưu Hồng tiện tay cho ra một cái vật lẻ thẻ, lại làm cho họ mã hộ vệ cao hứng bong bóng nước mũi đều nhanh muốn xuất hiện. Con hàng này là thật không nghĩ tới, đi theo thiếu gia nhà mình tùy tiện đi một lần trường an thành, sau đó lại tùy tiện làm thịt mấy cái mắt không mở mặt hàng, thế mà được đến dạng này ban thưởng, đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống. rơi xuống. Dời pháp khí a. Đến mức nói trở thành Lưu Hồng chuyên môn người đánh xe vấn đề, con hàng này ngược lại là thật không có suy nghĩ quá nhiều, mà còn liền xem như suy nghĩ, cũng khẳng định sẽ chỉ bởi vậy cảm giác cao hứng cùng tự hào. Lưu gia trang viên tiểu chủ nhân cùng lão chủ nhân đều là tiên nhân. Chuyện này trang viên từ trên xuống dưới những cái kia tôi tớ cùng bọn hộ vệ, từng cái trong lòng đều cùng gương sáng giống như cho tiên nhân làm người đánh xe. Vậy căn bản chính là tám đời đã tu luyện phúc phận có tốt hay không. Được pháp khí họ mã hộ vệ đối lưu hồng cảm ơn cho đức đơn một phen trung tâm về sau, tài cao cao hứng hưng rời đi nơi này, đi thời điểm liền bước chân đều là bay, tâm tình tốt bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chỉ bất quá cùng cái này một vị so sánh, nào đó bất lương nhân phó thống linh phản ứng lại được tốt ngược lại. Trình sử lập lần thứ nhất bị người dùng tụ lý cản khôn thần thông mang theo đi khắp nơi. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối không tính là cái gì khiến người vui sướng thể nghiệm. Từ đem cái xe mái hiên sau khi bỏ ra, hắn đỡ bên cạnh một khối hòn non bộ cảnh thạch hoa hoa đại thổ một trận, sau đó một mặt thú quán nhìn xem Lưu Hồng. Nếu không phải thân thể không cho phép, hắn khó tránh khỏi liền sẽ xông lên trước cùng đối phương lý luận. Không phải nói đến hoàng cung đem hắn thả ra sao? La Long chỉ chớp mắt lại về Lưu Gia Trang Viên. Chẳng lẽ nói, tiểu tử ngươi nói tất cả đều là thả cái kia cái gì? Y thị trình lão nhị, ngươi dạng này thật là buồn nôn a. Nhìn ngươi đem chúng ta thiếu gia viện tử ngoa đến. Thấy tình cảnh này, tự biết đối lý Lưu Hồng cười hắc hắc. Ngược lại là không nhiều lời lải vối gì có thể đứng tại phía sau hắn Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng, nhưng là lúc ấy liền không vui. Tiểu Bạch tính tình không mang danh lợi, cho nên chỉ là đứng ở một bên nũ mày. Tính tình mạnh mẽ Tiểu Hồng thì trực tiếp cắm lên thắt lưng, bày ra ấm trà hình dáng hướng về phía trình xử lập cửa trách. Hai cái này xinh đẹp nha hoàng theo lưu hồng nhiều năm như vậy, đối hắn một đám hồ bằng cầu hữu tự nhiên sẽ không lạ lắm. Trình xử lập chính là một trong số đó. Cái này nếu là đặt ở ngày trước lời nói, đè xuống trên dưới có khác nguyên tắc, đánh chết các nàng cũng không dám cùng nhà mình chủ nhân bằng hữu nói như vậy. Nhưng mà vật đổi sao rồi? Hiện tại hai người này. Không những bị các quốc công lưu thế long thu làm lừa nhìn nuôi, mà còn tại con đường tu luyện bên trên cũng đi mười phần thông thuận, mắt nhìn thấy đều nhanh mò lấy tiên cảnh bên. Bởi vậy, đừng nhìn các nàng đối lưu hồng thái độ hoàn toàn như trước đây, thế nhưng đối với trình xử lập loại này, tu vi kém xa mình ra hỏa, các nàng căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Ta, ta, đậu phộng bị tiểu hồng như thế một ép buộc, trình xử lập một cái phiền muộn chi khí giấu ở trong lồng ngực, cả người thiếu chút nữa kịp phản ứng. Tựa như đối phương biết hắn đồng dạng, hắn tự nhiên cũng nhận biết đối phương. Nhớ ngày đó tuổi nhỏ thời điểm đối với lưu hồng bên người hai cái này xinh đẹp nha hoàn bọn họ đám này cả ngày cùng một chỗ pha trộn hoàn khố nhị đại có thể là không ít ngốc nghếch nếu là người khác nói hắn như vậy vậy thì thôi có thể là tiểu hồng tiểu nha đầu này ách tính toán nói cũng liền nói ai bảo chính mình hiện tại cùng đối phương khác rất xa đâu trình sự lập tu vi không ra thế nào thế nhưng linh giác nhưng là số một đối phương là cái gì trình độ chính mình lại là cái gì trình độ trong lòng của hắn bao nhiêu có như vậy một chút bước số cho nên liền tính trong lòng bị khuất hắn cũng không dám thật hướng đối phương phát tác chỉ là như vậy vừa đến hắn nhìn hướng lưu hồng ánh mắt liền lộ ra càng thêm u ám. Gặp một lần cảnh này, Lưu Hồng tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải, "Tốt tiểu Hồng, không có việc gì ngươi liền cho ta ít nhất vài câu a. Trình nhị ca tu vi quá thấp, không thể cùng ngươi cùng tiểu bối so, nôn cũng là tình có thể hiểu, ngươi là đại cô nương, muốn có đồng tình tâm, muốn hiểu yêu mến kẻ yếu, biết không?" Nghe thấy lời ấy, tiểu Hồng thẻ lưỡi, ngoan ngoãn lên tiếng là, "Trình xử lập." Nhìn trước mắt nói chuyện đôi nam nữ này, Trình xử lập cảm giác chính mình đã bất lực nổ nước bọt, nếu không phải đánh không lại đối phương, có một câu mở mở tờ hắn là nhất định phải nói. "Nghe một chút Lưu Hồng nói những lời kia a." Lại nói, "Ngươi lầy rốt cuộc là đang giáo huấn nhà mình nha đầu đâu?" vẫn là tại bẩn thỉu anh em ta cái gì gọi là muốn có đồng tình tâm a cái gì gọi là yêu mến kẻ yếu a anh em căn bản không có chút nào yếu có tốt hay không chính là không cách nào cùng các ngươi những này biến thái so mà thôi cần dùng tới đem lời nói ngay thẳng như vậy nha nghĩ đến đây trình sử lập liền nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương một cái tốt tất nhiên chuyện chỗ này vậy ta liền trở về phục mệnh các ngươi bận rộn các ngươi dừng bước chờ đưa đang lúc nói chuyện hắn xoay người rời đi nơi này hắn là một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu nhưng mà vừa mới đi ra chưa được hai bước lưu hồng liền bám một cái xuất hiện ở bên cạnh hắn Nhị ca ngươi chờ một chút, tiểu đệ còn có một việc cùng nhị ca thương lượng. Hắn đưa tay ngăn cản đường đi của đối phương, suy nghĩ một chút, lại bổ sung, nhị ca ngươi yên tâm, lúc này muốn nói có thể là chuyện tốt, chuyện tốt to lớn, chuyện tốt, còn chuyện tốt to lớn. Trình sử lập nghi ngờ nhìn Lưu Hồng một cái, sau đó nói tiếp, Lưu Lao Tam, ngươi là quả thật sao? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi thật giống như là tính toán tiếp tục lừa ta? Tôi nhỏ thời điểm, Trình sử lập cùng Lưu Hồng, còn có mặt khác hai vị anh em, bị Trường An Thịnh Lão Bách tính hợp xưng là Trường An Thịnh bốn hại. Khi đó mấy người bọn hắn cùng một chỗ có thể là không làm thiếu một chút cầu thí suối quậy sự tình, mà còn bốn người lẫn nhau ở giữa, cũng là thường xuyên dở cho xấu, lại hoặc là lẫn nhau đào hố cho đối phương nhạy gì đó. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trình sử lập cùng lưu hồng ở giữa tình cảm là thật rất không tệ. Thế nhưng nói đến tín nhiệm vấn đề, vậy liền thật chỉ có thể ha ha. Cho nên hiện tại trình sử lập phản ứng cũng có thể nói là tình có thể hiểu. Chỉ là trình sử lập tiếng nói vừa ra, liền nên đón hai đạo ánh mắt khinh thường. Hổ ngươi, ta nói trình nhị ca, ngươi thật tốt nhìn một chút chính mình, sau đó lại sở chính là lương tâm cùng nhau một cái, ngươi toàn thân cao thấp có chỗ nào là đành phải ta hổ. Lưu Hồng đối với đối phương rõ ràng liền lộ ra chẳng thèm ngó tới. Nói xong nói xong, hắn bên cạnh một cái thân thể, chỉ vào sau lưng Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch, tiếp tục nói, "Chính ngươi nhìn xem, liền với thân phá tu vi, còn có trong tay điểm này đáng thương tài nguyên tu luyện, liền nhà ta Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch cũng không sánh nổi, ngươi nói hấu ngươi làm gì?" Trình xử lập, "Ách. Ta." Lời này nghe vào còn giống như là có như vậy một chút đạo lý. Trên thực tế, đừng nói là trước mắt Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch, liền tính vừa vặn rời đi cái kia họ Mã hộ vệ, tại tu vi bên trên đều muốn so trình xử lập cao hơn một bậc, nhưng vấn đề là nhưng vấn đề là không có chuyện gì ngươi nói mỏ cái gì lời nói thật à. lời này nghe lấy cũng quá cái kia đi đâm tâm a lao tiết trình xử lập phiền muộn một hồi lâu sau đó buồn buồn nói tốt ta lần này ta tin tưởng ngươi có việc ngươi cứ việc nói thẳng a đừng lèm mà lèm mề cùng cái nương môn giống như nhìn xem trình xử lập loại này phản ứng lưu hồng trên mặt biểu lộ đống nhiên thay đổi đến có chút quỷ dị quay đầu nhìn một chút bên cạnh hai xinh đẹp nha hoàn hắn xua tay nói tiểu hồng tiểu bạch các ngươi hai cái đi ra ngoài trước bận rộn chính mình a có chuyện ta sẽ để các ngươi một bên tiểu hồng chính vén tay áo Tính toán liền nương môn đề tài này, cùng Trình Sử lập thật tốt địa lý luận một phen. Nghe thấy lời ấy, nàng móc méo miệng, ủy khuất tủi thân nói, "Thiếu gia, ta cùng Tiểu Bạch không nói, liền tại một bên ngoan ngoãn đợi, thiếu gia ngươi đừng đuổi chúng ta đi." Tận đến giờ phút này, bên kia Trình Sử lập mới sợ hãi mà kinh hãi. Hỏng, mới vừa nói nói bậy. Còn tốt Lưu lão tam đủ ý tứ, nếu không, tiếp xuống đầu có lớn. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn bên người Lưu Hồng, cho đối phương một cái ánh mắt cảnh kích. Mà tại lúc này, cái gọi là rất đủ ý tứ Lưu lão tam, nhưng lại ôm hắn bà bay, đem hắn đưa đến một bên cẩn thận nói thầm. Khoan hay nói, Lưu Hồng tìm trình xử lập, vẫn thật là có chính sự muốn nói. Nửa ngày phía trước, Lưu Hồng tại Thái Cực Cung bên trong đối với Lý Thế Dân đập bộ ngực, nói là sẽ giúp giải quyết xuôi Nam xâm lấn đột quyết Kỵ minh. Chuyện này chính hắn liền có thể làm, nhưng nhất định phải có người phụ trách đứng giữa cân đối. Dù sao, chuyện này quan hệ đến đại đường hoàng triều biên quan bên trên một vài vấn đề, nếu là không có như thế một cái người trung gian lời nói, tại một chút việc vặt phương diện, liền rất có thể sẽ gặp phải một chút không tưởng tượng được phiền phức. Chỉ bất quá, tại cái này người trung gian lựa chọn phương diện, liền tương đối có đề ý. Đầu tiên, người này cùng đại đường hoàng triều võ tướng hệ thống phải có một chút liên hệ, nói trắng ra chính là muốn có nhất định thân phận. Lời đã nói ra người khác nguyện ý nghe, vì cái gì sẽ không lá mặt lá trái. Thứ nhì, người này tốt nhất không phải trên triều đình chính thức quan viên, điểm này chính là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể có một tơ một hào qua loa. Sở Dĩ nói như vậy cũng là không phải là không có nguyên nhân. Cụ thể tới nói chính là vận dụng siêu phàm lực lượng đi đối phó nhân tộc, bản thân cái này liền không phù hợp quy củ, đồng thời cũng tồn tại nhất định nguy hiểm. Kể từ đó lời nói triều đình bản thân tốt nhất đừng cùng chuyện này dính vào một bên, hoặc là nói cho dù là dính dáng cũng có thể nhanh chóng phủi sạch quan hệ, chỉ có dạng này mới có thể tại sự tình bại lộ thời điểm, đưa thân vào phiến phức bên ngoài. Từ trên tổng hợp lại, phù hợp hai cái điều kiện này người kỳ thật cũng không dễ tìm, nhưng trình sử lập lại vừa đúng lúc một cái nhân tuyển thích hợp. Con hàng này là trình dạo kim nhi tử, hắn lao tử bản thân đã không tại hỏi đến đường quân bên trong sự tình, thế nhưng tại đường quân bên trong vẫn như cũ có thâm hậu quan hệ, rất được các phe phái võ tướng kính trọng, đại gia cũng đều nguyện ý bán hắn mặt mũi. Trình sử lập bản thân không tính là cái gì, thế nhưng hắn chỉ cần ra mặt, rất nhiều người liền sẽ từ trên người hắn liên tưởng đến hắn lao tử trình dạo kim. Loại này sự tình thoạt nhìn hình như không tính là cái gì, nhưng trên thực tế, tại rất nhiều dưới tình huống vẫn là vô cùng hữu dụng, thậm chí có khả năng phát huy ra một chút không tưởng tượng được hiệu quả. Thứ nhị, trình xử lập là bất lương nhân tổ chức phó thống lĩnh. Tổ chức đó bản thân kết cấu liền vô cùng rời rạc. Từ trên danh nghĩa tới nói, đây là một cái thuộc về triều đình tổ chức, nhưng trên thực tế đến cùng là thế nào một chuyện, đại gia trong lòng không sai biệt lắm cũng đều có như vậy một chút bất số. Hai cái nhân tố chung vào một chỗ, tại tăng thêm trình xử lập bản thân cùng Lưu Hồng quan hệ cũng không tệ, để hắn đến đảm đương người trung gian này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lưu Hồng tìm tới trình xử lập Vì chính là chuyện này. Đến mức nói có hay không hố đối phương, đó chính là người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí vấn đề. Bất quá có một chút Lưu Hồng không có nói sai, việc này xác thực đối trình xử lập có chỗ tốt, dù sao lý thế dân con hàng này còn tại phía sau không có nhìn đây. Chương 361, mới tới Bắc Thông thành, chương 361, mới tới Bắc Thông thành. Trình xử lập không phải người ngu, nghe Lưu Hồng giải thích về sau, hắn đại khái cũng liền đoán được đối phương tìm tới mình nguyên nhân. Nhắc tới, cái này kỳ thật không có chút nào khó đoán. Để hắn tới làm người trung gian này Đơn giản chính là nhìn chúng hắn lao tử tại đường quân bên trong nhân duyên cùng hy vọng mà thôi, cái này nguyên bản là nhân chi thường tình. Đối với dạng này sự tình, Trình Tử Lập cũng là không thế nào bài xích. Nhà mình lao tử kiếm đến nhân duyên cùng hy vọng, hắn cái này làm nhi tử lấy ra sử dụng, cái này căn bản là chuyện thiên kinh điển nghĩa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có phải là muốn làm người trung gian này, hắn nhất định phải thật tốt suy tính một chút, không thể hiện tại lập tức liền làm ra quyết định. Sắp được nói, là muốn về nhà cùng hắn lao tử chỉnh giáo kim thương lượng một phen. Nếu như lão đầu tử gật đầu, vậy hắn liền đáp ứng xuống, một khi lão đầu tử nói ra một cái không chịu vậy hắn cũng chỉ có thể đối Lưu Hồng nói xin lỗi, trung thực nói chuyện này bản thân đích thật là một chuyện tốt, nếu là cuối cùng có khả năng làm thành, những tạm thời không để cập tới, chỉ là Lý Thế Dân nhìn bằng con mắt khác xưa, liền có thể để hắn cả đời thu hoạch. nhưng vấn đề là tại có chỗ tốt đồng thời, sự tình bản thân bao nhiêu cũng có như vậy một chút nguy hiểm, cho nên nhất định phải trưng cầu trong nhà lao đầu tự ý kiến. Tả Hưu cân nhắc một trận về sau, trình xử lập trực tiếp liền bày tỏ sáng tỏ thái độ của mình, đối với cái này Lưu Hồng cũng bày tỏ mình có thể lý giải. cứ như vậy, sự tình đến đây có một kết thúc. một ngày sau đó, thông tin truyền đến. Tại chính mình Lão Tử trình Dạo Kim cho phép phía dưới trình sửa lập đáp ứng Lưu Hồng đề nghị. Nhận được tin tức về sau, Lưu Hồng chỉ là cười cười, cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Từ khi xuyên qua về sau, hắn đã kiến thức không ít chính mình phương kia thế giới trong lịch sử cái gọi là danh nhân, trong đó tự nhiên bao gồm trình Dạo Kim vị này Đại Đường sơ kỳ Phúc tướng. Lão gia hỏa này tại những phương diện có lẽ chẳng ra sao cả, thế nhưng đối với Đại Đường Hoàng Triều, đối với Lý Thế Dân Trung Tâm, nhưng là Thiên Địa sáng tỏ, Nhật Nguyệt Trừng Dám. Hiện nay, đột quyết nhân thu Tây Phương giáo suy kiển, xuôi Nam xâm phạm Đại Đường Hoàng Triều biến cảnh. Chuyện này không những để đại đường hoàng triều lợi ích bị hao tổn, đối lý thế dân thanh danh cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Kể từ đó, Trình Giạo Kim tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Trên thực tế, nếu như không phải bên trên một điểm niên kỳ lời nói, lão gia hỏa rất có thể đã sách theo chính mình Huyên Hoa đại phủ, mang đám người chạy tới biên quan cùng đột quyết nhân chặt chém đi, chuyện như vậy hắn tuyệt đối làm được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vẹn vẹn chỉ là cống hiến ra một cái nhi tử việc nhỏ như vậy, lão đầu tử đồng ý liền con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Ngày thứ hai, Lữ Hồng chạy đi cho nữ oa nương nương phân thân kể chuyện xưa. Kết thúc thời điểm Hắn ngoài định mức làm hai chuyện, một kiện là hỏi thăm đối phương, làm sao đem trong cơ thể mình nhân tộc khí vận rời đi đi ra, sau đó giao cho tự mình chỉ định người. Vì một kiện sự tình, thì là hướng đối phương đưa ra cáo tử. Nói lên chuyện thứ nhất, trong đó còn có một cái khúc nhạc dạng ngắn. Hôm trước thời điểm, Lưu Hồng đem Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch gọi tới bên cạnh, sau đó hao tồn tâm cơ dùng hết thủ đoạn, muốn đem khí vận chi long đưa cho hắn nhân tộc khí vận rời đi cho đối phương. Có thể là đến cuối cùng, trừ hai cái xinh đẹp nha hoàn bị làm cho thở hồng hoặc mặt đỏ tới mang thai bên ngoài, nên làm chính sự lại liền bắt tự nết lên đều không có hoàn thành. Thế cho nên có như vậy một đoạn thời gian, hai cái xinh đẹp nha hoàn ánh mắt nhìn về phía hắn đều thay đổi đến u đoán vô cùng, người không biết còn tưởng rằng Lưu Hồng làm sao các nàng đâu. Đối với cái này Lưu Hồng cũng là không làm gì được. Tất nhiên sự tình chính mình không có cách nào làm được, vậy cũng chỉ có thể tìm đại năng đến giúp đỡ. Lưu gia trang viên bên trong nữ hoa nương nương, cứ việc chỉ là một bộ phân thân, nhưng bất kể nói thế nào, nhân gia đều là một tôn uy tín lâu năm chuẩn thánh, hơn nữa còn là một tôn, có khả năng cùng chân chính nữ hoa nương nương cùng hưởng tin tức uy tín lâu năm chuẩn thánh. Nghĩ đến có lẽ có phương diện này thủ đoạn a. Nghe Lưu Hồng đưa ra yêu cầu về sau, Nữ Hoa Nương Nương chỉ lấy tay che chán, liền rốt cuộc không có lời gì có thể nói. Nhắc tới, nàng sống 5 tháng thật là không đắn, có thể là tại nàng dài rằng giật thọ nguyên bên trong, thật sự chưa nghe nói qua có người sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu biết rõ, đây chính là nhất tộc khí vận a. Hơn nữa còn là triệu Thiên Đạo tán thành, thân là thiên địa nhân vật chính nhân tộc chi nhất tộc khí vận. Dạng này độ tốt, ngươi nói không cần là không cần. Nếu như bị những người khác biết, khó tránh khỏi sẽ trực tiếp tới cửa đánh chết ngươi. Nói chuyện đến cái này, Nữ Hoa Nương Nương phân thân đối với Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn, ngược lại là sinh ra một ít vẻ hờ mộ nhớ ngày đó nàng vừa vặn bước lên con đường tu luyện thời điểm vì cái gì liền không có gặp phải chuyện tốt như vậy đâu trung thực nói nữ oa nương nương phân thân nhưng thật ra là nguyện ý giúp lưu hồng chuyện này có thể là lúc này vấn đề liền tới rời đi khí vận loại này sự tình trừ khí vận sinh vật ví dụ như khí vận chi lòng, bên ngoài đừng nói nàng một cái chỉ là chuẩn thánh cấp phân thân liền xem như nàng cái kia thiên đạo thánh nhân cấp bạn tôn đích thân đến đoan trưởng cũng là bất lực cho nên đối với cái này nàng cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi đến mức nói lưu hồng cáo từ sự tình nữ oa nương nương phân thân ngược lại là không có làm sao để ý sự tình nàng sớm đã biết, đối với cái này thái độ của nàng chính là đã không ủng hộ cũng không phản đối. người sự tình ta đã biết, tận lực đi nhanh về nhanh à, có thời gian dành suy nghĩ nhiều chút câu sự mới, đừng luôn đem tinh lực đặt ở những này loạn thất bát tao sự tình phía trên. trở lên chính là nữ hoan nương nương phân thân tại lưu hồng trước khi rời đi, đối nó nói tới cuối cùng mấy câu. đối với nữ hoan nương nương phân thân phiên này tọ thái độ, lưu hồng trừ cười khổ bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái gì khác lời nói có thể nói nhiều. xế chiều hôm đó, hắn liền mang theo lộc gia đại, lưu đại cùng lưu nhị, còn có trình sử lập tiên kia, cùng rời đi trường an thành, tuấn về phía phương bắc biên quan mà đi. Dọc theo con đường này, Lưu Hồng cũng không có áp dụng thông thường phương thức đi đường, mà là trực tiếp sử dụng thần thông, cho nên vẹn vẹn chỉ là hoa nửa canh giờ. Hắn liền đến đích đến của chuyến này, Bắc Thông Thành. Nhưng mà mới vừa vặn nhìn thấy Bắc Thông Thành tường thành thời điểm, lông mày của hắn liền lập tức nhíu lại, bởi vì lúc này Bắc Thông Thành đang tiến hành một trạng công thành đại chiến. Đậu Phượng A, vừa mới qua đi mấy ngày a, sự tình liền đã thay đổi đến bết bắt như vậy sao? Nhìn phía xa xóm phương ngươi tới ta đi, Lưu Hồng nhịn không được tự làm bẩm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn hạ xuống nắm ơi, rơi vào khoảng cách Bắc Thông Thành một dặm có hơn cái nào đó ngọn núi nhỏ. Sau đó tay phải hắn hất lên, sẽ bị tụ lý cản Khôn Thần Thông thu lại ba yêu một người phong ra. "Lão nhị, đánh trận sự tình ta không hiểu, nhà của ngươi học nguồn gốc, nhìn xem trên chiến trường hiện tại đến cùng là ai ăn thiệt tỏi người nào chiếm tiện nghi. Nơi xa công thành chiến, đặt ở lưu hồng trong mắt chẳng đáng là gì. Nếu để cho hắn can thiệp lời nói, chỉ là một cái tụ lý cản Khôn Thần Thông, liền có thể nhẹ nhõm thêm vui sướng tiêu diệt trong đó tùy ý một phương. Đến mức nói tụ lý cản Khôn chỉ có thể khốn người không thể giết người vấn đề." Ha ha, trước tiên đem người vây khốn, sau đó tìm đầu đại giang đại hà thậm chí là biển cả, lại hoặc là tùy tiện tìm miệng núi lửa đem người hướng trong nước trong lửa ném một cái không phải. Nếu không tại sao nói thiên đạo sẽ cấm chỉ siêu phàm lực lượng can thiệp nhân tộc tranh phong đâu? giữa hai bên căn bản là không có cái gì có thể so tính. quả thực liền cùng sinh hoạt tại hai cái vĩ độ bên trên sinh vật giống như, cho nên nhất định phải cấm chỉ a. vào giờ phút này lưu hồng có nhẹ nhõm giải quyết chiến sự thủ đoạn, nhưng hắn lại không thể tùy tiện xuất thủ, hoặc là nói liền xem như độc thủ cũng không thể sử dụng ra siêu phàm thủ đoạn. đến mức nói dùng bình thường thủ đoạn giải quyết vấn đề, cái này hắn tốt thật sự làm không được, cho nên đành phải để chỉnh sự lập con hàng này trước giúp đỡ nhìn xem tình huống. dù sao. Trình Sử lập con hàng này bất kể nói thế nào, đều là trình giáo kim nhi tử, vẹn vẹn chỉ một điểm này đến nói, là đủ xứng đáng ra học quen thân bốn chữ này. Đoán chừng hẳn là có khả năng nhìn ra một vài vấn đề. Chương 362, Lưu Hồng quyết tâm, chương 362, Lưu Hồng quyết tâm. Từ Lưu Hồng tụ lý cản khôn đi ra về sau, Trình Sử lập người còn không có đứng vững, lực chú ý liền lập tức bị nơi xa trận kiêu công thành chiến hấp dẫn. Nhìn một hồi về sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Song phương giao chiến, thủ thành chính là ta đại đường hoàng triều biên quân, nhưng chỉ là địa phương bên trên đóng quân bộ đội, cũng không phải là biên quân bên trong tinh nhuệ. Công thành đích thật là đột quyết nhân, bất quá những này chỉ là đột quyết nô binh mà thôi, lại hoặc là một chút lâm thời triệu tập bộ đội, đồng dạng không phải bọn họ tinh nhuệ. Đến mức nói chiếm cứ nha. Cái này ngược lại là rất rõ ràng, hiện tại chúng ta biên quân chiếm cứ lấy tuyệt đối thương phòng, thành quách chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, mà còn thương vong tỷ lệ sẽ phi thường nhỏ. Biết Lưu Hồng không hiểu quân sự, trình xử lập dứt khoát làm lâm thời bình luận viên. Hắn một bên giải thích trong chiến trường tình huống, một bên gia nhập chính mình một chút phân tích, nghe vào ngược lại là có lý có cứ, rất có như vậy mấy phần người trong nghề hơn bị. Bất quá cái này không hề khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thân là quốc quốc công trình giáo kim nhi tử, trình xử lập con hàng này cũng coi là gia học quen thâm, mà còn trình giáo kim người đối diện nợ trọng đệ giáo dục cũng coi là đúng phương pháp. Cho nên không quản hắn tuổi trẻ lúc làm sao hoàn cố, nên hiểu đồ vật nhiều ít vẫn là hiểu một chút, tuyệt đối không phải loại kia bất học vô thuật nhị đại. Chỉ bất quá, tại nghe trình xử lập phiên này giải thích về sau, Lưu Hồng lại có chút không vui. Hắn nhìn một chút nơi xa chiến trường, sau đó tức giận nói, "Ta nói lao nhị, tất nhiên ngươi đều nói, chúng ta đại đường biên quân chiếm cứ lấy tuyệt đối tự phòng, vậy ngươi không có chuyện gì tao mày làm gì? Làm ta còn tưởng rằng là chúng ta người bị thua thiệt đây." Nghe thấy lời ấy, Trình Sử lập trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ khinh thường. Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, hắn mới một mặt nghiêm nghị trả lời, "Lão Tam, ta vừa rồi đều đã nói, trong chiến trường song phương đều không phải bản bộ tinh nhuệ, vậy ngươi liền không thể tốt hơn tốt suy nghĩ một chút, song phương tinh nhuệ bây giờ ở nơi nào sao?" Cái này, Lưu Hồng Sờ lên cầm suy nghĩ một hồi, phát hiện thật đúng là như thế một cái đạo lý. Tất nhiên đột quyết nhân nô binh, lại hoặc là Lâm Thời chiêu mộ bộ đội đã hiện thần, như vậy bọn họ tinh nhuệ nhất định sẽ không cách cái này quá xa. Chẳng lẽ nói, trừ Bắc Thông thành bên ngoài, xung quanh còn có những chiến trường. Nghĩ đến đây, Hắn lập tức có chút ngồi không yên, vì vậy hắn vận chuyển pháp lực, muốn bay đến trên trời lại đi nhìn một chút tình huống xung quanh. Nhưng mà, liền tại hắn làm bộ lấn tới thời điểm, bên cạnh trình sử lập lại đưa tay kéo lại cánh tay của hắn. Lão Tam, ngươi đừng nội, nghe ta đem lời nói rõ ràng ra. Tiếp xuống, trình sử lập lại nói một chút suy đoán của mình. Liên hắn biết, đại đường biên quân tinh nhuệ, bình thường chỉ trú đóng ở biên cảnh mấy cái thành phố lớn, khoảng cách bắc thông thành gần nhất một chỗ, ít nhất cũng có gần tới trăm dặm. Cho nên hiện tại lúc này, phụ cận có lẽ sẽ lại không có những chiến trường, đến mức nói đột quyết nhân tinh nhuệ đến cùng khắp nơi chỗ nào cái này chỉnh sử lập ngược lại là có một cái suy đoán, đó chính là hiện tại trận này công thành chiến, bất quá là đột quyết nhân hấp dẫn biên quân một loại thủ đoạn mà thôi. Đột quyết bộ đội chiến lực chủ yếu trên cơ bản đều là lấy kỵ binh làm chủ, mà dạng này bộ đội chủ lực hiện nhiên cũng không thích hợp dùng để đối thành quách phát động công kích. Nếu như cứng rắn muốn làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là một sự vô cùng vi phạm. Bởi vậy, hiện tại đột quyết nhân chủ lực có lẽ ở xung quanh khu vực đi cái kia cướp bóc sự tình dùng nhị tuyến bộ đội công thành mục đích chính là vì liên lụy đường quân biên quân lực chú ý để không cách nào buông tay gấp rút tiếp viện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Vừa rồi Trình Sử Lập mới sẽ nhíu mày. Kể một ngàn nói một vạn. Chiến tranh một khi phát sinh, khổ nhất vẫn là bản xứ nhưng dân chúng kia, cũng không biết phụ cận những cái kia thôn trang trong ruộng tình huống như thế nào, bất quá liền tính dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể đoán được tình huống nhất định rất không lạc quan. Nghe đến Trình Sử Lập nói như vậy, Lưu Hồng cũng đi theo nhíu mày. Nếu như sự tình thật như Trình Sử Lập suy đoán như vậy, cái kia Bắc Thông thành xung quanh địa khu tình thế liền có chút không tốt lắm. Đột quyết nhân cấp bốc thời điểm là một bộ được hay gì, hắn liền xem như từ trước đến nay đều không có gặp qua, nhưng nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được. Không cần hỏi trang diện nhất định là khốc liệt vô cùng. thân là một tên hoàng Hán đảng, lưu hồng liền xem như cái người xuyên việt cũng không muốn nhìn thấy đại đường hoàng triều con dân bị đái nộ như vậy. nhưng vấn đề là việc này hắn vẫn thật là không thế nào tốt can thiệp. dù sao đột quyết nhân cũng không phải cái gì đồ đần. bọn họ tại bên ngoài ra cướp bóc thời điểm, không có khả năng đơn độc hành động, tối thiểu cũng sẽ chia từng nhánh kỵ binh tiểu đội, mà còn ở giữa sẽ còn tương hỗ tương ứng. kể từ đó lời nói hắn chỉ cần vừa ra tay, liền rất có thể sẽ một cái tác động đến nhiều cái, cuối cùng bị thiên đạo cho chú ý tới những cái kia đột quyết nhân, hắn Lưu Hồng khẳng định là sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng thiên đạo chú ý, nghĩ đến đây, Lưu Hồng cảm giác trong lòng hết sức bị quất. Cùng lúc đó, đối với tạo thành tất cả những thứ này phía sau màn lợi tay, cũng chính là Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ, hắn cũng liền càng thêm căm thù đến tận xương thủy. Nếu không phải bọn họ vì ích lợi của mình, làm ra nhiều chuyện như vậy, tình huống làm sao đến mức lại biến thành hiện tại cái dạng này? Từ trước mắt tình huống đến xem. Đối với Tây Phương giáo, hắn tạm thời là không có cách nào động thủ, mà lại nói câu trung thực lời nói, liền tính hắn động thủ, cũng 100% cầm đối phương không có cách. Không có cách nào Giữa song phương thực lực kém thực sự là quá mức cách xa, đừng nói là tây phương nhị thánh cùng như lai phật tổ, liền xem như tùy tiện phái mấy cái bồ tát phật đà đi ra, đến lúc đó hắn cũng gánh không được à? trầm mặc một hồi về sau, lưu hồng trong lòng nhưng là phát động hung ác, tây phương giáo hắn là không có cách nào, thế nhưng đối phó những cái kia đột quyết nhân, hắn lại có rất nhiều thủ đoạn, thoạt nhìn lần này đi ra, hắn nhất định là muốn đại khai sát giới. dù sao đối với những cái kia đột quyết kỵ binh, hắn là một cái đều không có ý định buông tha, nếu không cũng có lôi với đại đường hoàng triệu bị binh thay những dân chúng kia à? đi. Chúng ta trước đi bên cạnh sơn gốc, chuyện lần này ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, bất quá cam đoan, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian, liền nhất định có thể để cho những cái kia đột quyết kỵ binh chịu không nổi. Lưu Hồng cũng không có ở chỗ này nhiều trì hoãn, hiểu rõ tình huống về sau, hắn liền mang theo lộc ca đại, Nưu đại cung Nưu Nhị, còn có trình xử lập cái này ba yêu một người, đi đến một tòa yên lặng sơn gốc. Trên đường đi, hắn phân ra một sợi thần thức, không ngừng mà xem hệ thống thương thành bổ sung thương phẩm danh sách. Lúc trước vì tiến giai đến thái ớt cái giới, hắn đem đi qua tích lũy được cái kia một hơn 5 vạn tiên mệnh điểm, toàn bộ đều tiêu đến 7 8 phần. Nhưng coi như là dạng này Bây giờ trong sổ sách còn có hơn ngàn thiên mệnh một chút mấy. Những cái này thiên mệnh điểm dùng để tu luyện hoặc là hối đoái cái gì thiên tài địa bảo, đó là cùng nhau đều không cần suy nghĩ sự tình, thế nhưng nếu như dùng bọn họ hối đoái ra một chút sát thương người bình thường thủ đoạn, nhưng vẫn là dư giải. Tiếp xuống liền muốn nhìn, hệ thống thương thành bên trong đến cùng có cái gì tốt đồ vật. Dù sao lưu hồng hiện tại mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là, vô luận áp dụng thủ đoạn gì, đều nhất định muốn đem đột quyết nhân kỵ binh tiêu diệt phải sạch sẽ một người cũng không còn, để bọn họ có đến mà không có về. Chương 363, người người này có phải là Nga? Chương 363 Ngươi người này có phải là ngốc ca? Lưu Hồng dám ra tay đối phó đột quyết kỵ binh, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng hắn tuyệt đối không dám trắng trận làm như vậy. Lấy siêu phàm lực lượng đối phó nhân tộc, thuộc về vi phạm thiên đạo quy tắc một loại hành động, mà còn tính chất còn hết sức nghiêm trọng. Cân nhắc đến nhân tộc là đường kim thiên địa nhân vật chính, bất luận kẻ nào cũng không dám đối với việc này mặt lấy thân thử nghiệm, không người lời nói, thiên đạo đều chắc chắn hạ xuống tương ứng trừng phạt. Trên một điểm này mặt, đừng nói là Lưu Hồng loại này nho nhỏ thái ớt kim tiên, cho dù chính là chư thiên lục thánh, cũng không dám tùy ý làm vậy. Đương nhiên, thiên đạo quy tắc là chết, nhưng người là sống. Một số thời khắc, lợi dụng thiên đạo quy tắc lỗ thủng, đánh một chút gần bóng gì đó, cũng là không phải nói nhất định lại không thể. Lấy lần này sự tình làm ví dụ. Lưu Hồng mỗi lần xuất thủ đối phó đột quyết nhân kỵ Minh, mục đích là vì trợ giúp nhân tộc chủ mạch, mà còn thật muốn bàn về đến, dẫn đầu vi phạm thiên đạo quy tắc, cũng không phải là hắn Lưu Hồng bản nhân, mà là Tây Phương giáo cái nhóm này tên trọc. Từ góc độ này đi nhìn, hắn xuất thủ cũng coi là có cái kia một điểm nguyên nhân. Nhưng coi như là dạng này, sự tình cũng không thể uyên náu quá lớn, nếu không, Lưu Hồng liền xem như đem sự tình làm thành, cuối cùng cũng vẫn như cũ không chiếm được chỗ tốt. Cái gọi là không thể đem sự tình huyên nào quá lớn. Nói trắng ra, chính là không thể dùng siêu phàm lực lượng đi tàn sát quá nhiều nhân tộc. Liên quan tới phương diện này cụ thể chữ số tiêu chuẩn, ngược lại là không có hết sức rõ ràng định nghĩa, bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là số lượng tuyệt đối không thể quá ngàn. Nhưng mà lần này, Lưu Hồng chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Số lượng không thể quá ngàn. Ha ha, nói đùa cái gì a? Đột quyết nhân lần này xuôi nam kỵ binh, tổng số đã vượt qua 10 vạn, giết chết trong đó 1 ngàn người, bất quá chỉ là hao tổn đối phương một chút da lông mà thôi, liền thường cân động cốt đều chưa nói tới cái này có thể có cái dám dùng hắn lưu hồng làm việc hoặc chính là không làm muốn làm lời nói liền nhất định muốn đem sự tình cho triệt để làm tuyệt bởi vậy tại trong kế hoạch của hắn là tính toán đem cái này mười vạn đột kích kỵ binh toàn bộ đều lưu tại đại đường hoàng triều cảnh nội sở dĩ hung tàn như vậy là vì chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm đối phương tại trong vòng trăm năm đều không thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí mà cái này cũng tương đối phù hợp hắn một cái hoàng hán đảng phong cách nói trở lại như vậy thủ đoạn chắc chắn sẽ kích thích thiên đạo phản ứng mãnh liệt bất quá là một cái mở hệ thống treo che bước lưu hồng bày tỏ chính mình có thể thử một chút nghiêm túc nói, đối với thiên đạo phản ứng, lưu hồng kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng, hắn chân chính lo lắng, ngược lại là tây phương giáo đám kia tiên trọng. Hiện nay, chính vào tây du lượng tiếp thời kỳ mấu chốt, tây phương giáo xúi dục đột quyết nhân xâm nhập phía nam mục đích là vì bức bách lý thế dân bung lòng đối tây phương giáo truyền giáo quản chế, từ đó là tiếp xuống thỉnh kinh một chuyện tạo thế. Việc này đã liên lụy tới tây phương giáo hạch tâm lợi ích, bất luận kẻ nào dám ở phía trên này cùng tây phương giáo đối địch, đều sẽ gây nên tây phương giáo mãnh liệt bắn ngược còn nhắc đến phía trước Hỏa Vân động cùng Tây Phương giáo quyết định thỏa thuận, Lưu Hồng nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, ít nhất không thể để Tây Phương giáo người nắm được cán. Chỉ là như vậy vừa đến, ngược lại là phải thật tốt đắn đo sự tình nên như thế nào thao tác. Động đất máy phát. Ma đạn. Nơi này là thảo nguyên khu vực, cho nên cái này vô dụng, mà còn phong cách cùng huyền huyễn hồng hoang thế giới không có chút nào đi. Hỏa Vũ Lưu Tinh chợt bàn. Mộp mộp tờ. Cái đồ chơi này không phân đi ta, một ra hỏa xuống tất cả mọi người phải chết, cho nên tuyệt đối là không được dọn. Vũ khí hóa học cùng bom nguyên tử. Thật sự là gặp quỷ. Hệ thống thương thành bên trong làm sao liền thứ này đều có. Vượt qua, vượt qua. duy nhất một lần Na Di thuật phụ lục từ không gian hỗn độn thần ma xương cổ sống luật chế có thể phạm vi lớn sử dụng. Đồ tốt ta. Ách. Tính toán, giá cả quá đắt. Tiêu phí không tầm thường á, tiêu phí không lên. Còn có cái này, hình như phải thừa nhận hệ thống thương thành không hổ là hệ thống thương thành. Để người hai mắt tỏa sáng đồ tốt đích thật là không ít, có nhiều thứ liền lưu hồng nhìn đều động tâm không thôi. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Rất nhiều thứ thì chính là không thích hợp tình huống trước mắt, nếu không phải chính là giá cả quá đắt mùa không nổi, muốn tìm thích hợp lại tiêu phí đến lên, vẫn thật là không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu Sơn quốc bên trong, Lộc A đại, Nhu Đại cung Nhu Nhị còn có trình sử lập cái này ba yêu một người đang ngồi ở dưới gốc cây nghỉ ngơi, thuận tiện khôi phục một chút bởi vì bị tụ lý cản khôn thần thông mang theo đi mà đưa tới cảm giác khó chịu. Nhìn thấy Lưu Hồng ngồi tại trên tảng đá một người tẩu nhào, ba cái tiểu yêu ngược lại là không có làm sao để ý, trình sử lập lại nhịn không được có chút hiếu kỳ. Nhìn xung quanh một chút, phát hiện con nào đó đầu hiệu quái ngay tại một bên một người, vì vậy hắn dạo bước đi tới đối phương bên người. Theo. "Lộc Gia Đại đúng không? Ngươi biết chủ nhân các ngươi bây giờ đang làm gì sao?" Hắn một mặt tò mò hỏi. Lộc Gia Đại kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, trả lời, "Ngươi người này có phải là ngốc ca? Muốn biết chúng ta chủ nhân đang làm gì, ngươi ngược lại là đi hỏi chủ nhân a. Hỏi ta làm cái gì, ta giống như là người biết sao?" Lời này vừa nói ra, Trình Sử Lập lập tức im lặng. Chương 364, buồn bực Trình Sử Lập, chương 364, buồn bực Trình Sử Lập. Trình Sử Lập dùng lời treo chọc Lộc Gia Đại mục đích kỳ thật chính là nghĩ từ đối phương trong miệng căn hộ độc lập gian phòng bên dưới lời nói, thuận tiện kiểm tra chính mình thở thiếu thời bạn chơi Lưu Hồng nội tỉnh. Nhắc tới, đối với Lưu Hồng con hàng này, Trình Sử Lập có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng hắn quen thuộc chỉ là 20 tuổi phía trước Lưu Hồng. Trình, Lưu hai nhà quan hệ vẫn luôn không sai. Hai nhà bậc cha chú đều là vì đại đường hoàng triều tranh đấu giành thiên hạ lao thần. Lý thị nhất tộc được thiên hạ về sau, Trình Giáo Kim cùng Lưu Thế Long không những là quan đồng liêu, mà còn lẫn nhau phủ đệ cũng đều tại cùng một cái hẻm. Kể từ đó, hai nhà ngày bình thường đi lại cũng liền càng thêm thường xuyên. Trình sự lập cùng Lưu Hồng Tuổi tác tương tự, sinh nhật tranh lệch bất quá mấy tháng mà thôi, tại tá lót thời kỳ liền thường xuyên gặp mặt. Tục Nữ nói, vật hợp theo loài, người chia theo nhóm, hai cái này hàng đều không phải mỗi cái gia tộc trưởng tử, tại bọn họ phía trên cũng đều mang một cái có thể nói là hài tử của người khác gia tộc trưởng tử. Kể từ đó, bọn họ trưởng thành quý tích cũng là đại khái tương tự. Hình dung giữa người và người quan hệ sát, lại lẫn nhau ở giữa hiểu tận gốc dễ, rất nhiều thời điểm đều sẽ dùng cùng một chỗ cởi chuồng lớn lên những lời này đến hình dung. Trình Sử lập cung Lưu Hồng hai người vẫn thật là cùng một chỗ khởi chuồn lúa lên, điểm này cho dù ai đều không thể phủ nhận. nhưng mà tại 20 tuổi về sau, hai người trưởng thành vĩ tích lại phát sinh biến hóa trọng đại. lúc kia, đại đường hoàng triều trên triều đình phát sinh một chút biến cố, các quốc công lưu thế long bởi vì đứng sai đội, cuối cùng bị lý thế dân tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đem tất cả chức quan một vớt đến cùng. vì để tránh cho lý thế dân tiếp tục lại tính sổ sách, các quốc công lưu thế long tại dưới sự bất đắc dĩ, chạy đến trường an thành bên ngoài mua một tòa trang viên, làm một cái phú quý người rảnh rỗi. mà lưu hồng cũng là từ lúc kia bắt đầu, chỉ để phai nhạt ra khỏi trường an thành hoàn khố vòng tròn. Phai mở tại bên mông biển người bên trong. Cùng các quốc công lưu thế long so sánh, Trình Giạo Kim tình huống lại vừa vặn tới ngược lại. Trình Giạo Kim là cái người thô kệch, quyết định hiệu trung đối tượng về sau, chính là một con đường đi đến đen, tuyệt đối sẽ không có cái gì hoa hoa tâm tư. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hoàng đế Lý Thế Dân đối Trình Giạo Kim vẫn luôn vô cùng tín nhiệm, không quản trong triều phong vân làm sao địa biến huyền, Trình Giạo Kim trên triều đỉnh địa vị, cũng vẫn luôn là vững như bàn thạch. Hồng hoàng dưới bối cảnh đại đường, cùng nhân gian siêu phàm thế lực ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, trong triều bất lương nhân tổ chức, chính là ở người phía sau trợ giúp nghĩ tổ chức cùng tạo dựng lên đối với chính mình tín nhiệm đại thần lưu thế dân đều sẽ ban cho đối phương vãn bối một chút cơ duyên để bọn họ có cơ hội cùng siêu phàm thế lực tiếp xúc tiến tới bước lên tu luyện con đường này dựa vào cha mình mặt mũi trình sử lập thu được cơ hội này đồng thời cuối cùng còn nắm chắc kể từ đó vị này trường an tứ hại một trong có thể nói là một bước lên trời thành trong mắt mọi người cái gọi là thần tiên đối với cái này trình sử lập mặt ngoài không nói nhưng trong lòng thì tương đối tự đắc có như vậy một thời gian hắn thậm chí sinh ra một loại anh hùng thiên hạ không gì hơn cái này kiêu ngạo tâm tính mãi đến mãi đến hắn tiến vào bất lương nhân tổ chức. Từ cấp trên trong miệng lại lần nữa nghe đến Lưu Hồng cái tên này mới thôi. Nói một câu nói thật, khi biết Lưu Hồng vị này hồi nhỏ bạn chơi, thế mà đã thành một tên tiên cảnh tu giả về sau, trình xử lập lúc ấy tuyệt đối là một bước. Là một cái trúc cơ kỳ phàm cảnh tu giả, hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng, Lưu Hồng con hàng này đến cùng là như thế nào làm đến điểm này? Được cơ duyên? Thuật a, điểm này là khẳng định. Nhưng vấn đề là, đến cùng là dạng gì cơ duyên mới có thể để cho một phàm nhân, tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, liền tại con đường tu luyện bên trên đi đến loại này tình trạng. Vấn đề này không có đáp án bởi vì căn bản là không có tiền lệ có thể cung cấp tham khảo, trình xử lập sư môn bên trong cũng không có ghi chép liên quan. nếu như nói bây giờ Lưu Hồng chỉ là Kim Dan Kỳ, như vậy trình xử lập có thể sẽ đối nó bước ao ghen tị, nhưng là bây giờ hắn đối Lưu Hồng cũng chỉ có ghen tị, đến mức nói ghen tị và hận, cái kia chuyện không thể nào, không có cách nào, giữa Song phương trinh lệnh thực sự là quá lớn, lớn đến trình xử lập căn bản là không cách nào sinh ra đấu kỵ cùng hận cảm xúc. Vạn hạnh chính là Lưu Hồng cho dù bước vào thiên cảnh, thế nhưng tính tình bản tính như trước vẫn là như cũ, hơn nữa còn xem như là tương đối nhớ tình bạn cũ. cũng chính bởi vì vậy. Trình Sư Lập tại cùng Lưu Hồng một lần nữa tiếp xúc về sau, cảm giác vẫn luôn coi như có thể, ít nhất không tồn tại cái gì cảm giác xa lạ. Chỉ bất quá, đối với Lưu Hồng lấy được Cơ duyên, cùng với Lưu Hồng gần nhất mấy năm này đến cùng là như thế nào phát triển, Trình Sư Lập lòng hiếu kỳ nhưng Thủy Trung không giảm. Chuyện như vậy hỏi Lưu Hồng cũng là không phải không được. Thế nhưng, Trình Sư Lập cảm giác làm như vậy trên mặt của mình có chút không qua được, cho nên một mực đều đem cái nghi vấn này đặt ở trong lòng. Hiện nay, khó được cùng Lộc Ca Đại, Lưu Đại cùng Lưu Nhị cái này ba cái Lưu Hồng thu phục tiên cảnh tiểu yêu tiếp xúc, mà còn đối phương xem xét chính là không thế nào thông minh bộ dạng. Vậy hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp bộ đối phương. Ai có thể nghĩ, hắn cho rằng đối phương không thế nào thông minh, đối phương lại trực tiếp đem hắn trở thành đồ đần, cái này để hắn tại phiền muộn sau khi, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì hắn biết, muốn từ ba cái tiểu yêu trong miệng moi ra chút cùng Lưu Hồng có liên quan sự tình, khả năng đoán chừng là không lớn. Cũng không biết, ba cái tiểu yêu đến cùng là thật không thông minh đâu, vẫn là đại trí như ngu, nếu là cái sau lời nói, vậy hắn về sau thật phải cẩn thận một chút. Nhưng mà, liền tại trình xử lập cho rằng, chính mình tìm ba cái tiểu yêu nói chuyện, hoàn toàn chính là tại uổng phí tâm cơ, cho nên tốt nhất giữ yên lặng thời điểm. Ba cái tiểu yêu đối hắn một người như vậy loại, tựa hồ cũng sinh ra hứng thú không nhỏ. Nhìn thấy trình sử lập đống nhiên ngậm miệng không nói, lộc ca đại đống nhiên đưa ra móng thọc đối phương thắt lưng, nhân loại, mới vừa rồi là ngươi hỏi lộc ca đại ta, hiện tại đến phiên ta lộc ca đại hỏi ngươi. Trình sử lập, tốt ta. ta. Đối phương lời nói này ngược lại là không có gì ma bệnh, bất quá ngươi nói chuyện cứ nói tốt, làm sao còn động tay, móng nha. Cái này có thể thật không phải một cái thói quen tốt. Nghĩ đến đây, trình sử lập bất động thanh sắc hướng phía bên phải lướt ngang một bước, kéo ra cùng lộc ca đại ở giữa khoảng cách. Sau đó hắn hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, nói, đi. Ngươi nói không sai, tất nhiên là dạng này, muốn hỏi cái gì ngươi liền trả hỏi, nhưng phàm là ta biết rõ, liền tuyệt đối sẽ không có mảy may che giấu. Thân là nhân tộc, hơn nữa còn là nhân tộc bên trong tu giả. Trình sử lập đối yêu tộc ít nhiều có chút không để vào mắt. Thế nhưng đối với hắn mà nói, bên người ba cái tiểu yêu nhưng là ngoại lệ. Bất kể nói thế nào, đối phương đều là lưu hồng thuộc hạ, mà còn tu vi cũng đều đạt tới tiên cảnh, chỉ dựa vào phía sau một điểm, hắn liền nguyện ý cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Dù sao người nào cũng không biết sau này có thể hay không lại dùng đến đối phương, cùng hắn đợi đến thời điểm lại chấp đối, còn không bằng thừa dịp hiện tại liền đem quan hệ làm tốt đâu. Khúc cụ, Lô Ga đại ho nhẹ một tiếng, hỏi, ta nghe nói nhân loại các ngươi tại phương diện tu luyện rất có thiên phú, cho nên yêu tộc tại hóa hình lúc đều sẽ lựa chọn hóa thành nhân loại bộ dạng, có thể ta cảm thấy như vậy ngươi rất yếu gà đâu. Ngươi nói phía trên những lời kia đến cùng là thật hay là giả? Mấy ngày này Lô Ga đại, Niu đại cung Niu nhị cái này ba cái tiểu yêu đều ở hai lần hóa hình mấu chốt sự tình, cho nên trong lòng vấn đề có thật nhiều. Hiện tại dù sao cũng không có chuyện gì tìm cái nhân loại hỏi một chút cũng rất tốt. Dù sao, bọn họ hóa hình cũng là hóa thành hình người, cái này nhân loại xem xét liền không thế nào làm được bộ dáng, ngược lại là đáng giá thỉnh giáo một phen. Từ đó, từ đó tránh cho sau này hóa hình hóa thành đối phương bộ này đức hạnh. Đây là điển hình mặt trái tài liệu giảng dạy, nhất định phải nhớ kỹ đối phương dạy dỗ. Yếu. Nhược kê. Nghe lộc ca đại lời nói, Trình Sử lập thiếu chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Lời này nghe lấy thực sự là quá khinh người. Còn nói cái gì nhược kê, ngươi mới là nhược kê đâu, cả nhà ngươi đều là nhược kê. Vào giờ phút này, Trình Sử Lập trong lòng thực sự là phiền muộn đến không được, hắn ý thức được, tìm Lưu Gia Trang Viên ba cái tiểu yêu nói chuyện, tuyệt đối chính là một sai lầm to lớn. "Nưu Đại, Nưu Nhị, các ngươi tới, thiếu gia ta có chuyện nói với các ngươi." Đang lúc Trình Sử Lập ở trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm, ngồi tại không xa trên núi đá Lưu Hồng bỗng nhiên hồi thần lại. "Nói chuyện thời điểm?" Lưu Hồng biểu hiện trên mặt hết sức nhẹ nhõm. "Xem ra, hẳn là nghĩ thông suốt chuyện gì, hay là giải quyết cái gì phiền phức, liên tưởng đến đoàn người mình tới đây mục đích." Trình Sử Lập trong lòng hơi động một chút, sau đó hắn không tại phản ứng một bên lộc gia đại, mà là đi thẳng tới Lưu Hồng bên người. "Lão Tam," ngươi có phải hay không nghĩ đến giải quyết đột quyết kỵ binh phương pháp. Hắn nhìn đối phương, một mặt mong đợi hỏi. Chương 365, đại điệu tiên tháp đầu ảnh tạm, chương 365, đại điệu tiên tháp đầu ảnh tạm. Vì đem cảnh giới từ kim tiên cảnh tăng lên đến thái ất kim tiên cảnh, lưu hồng tiêu phi đại lượng tiên mệnh một chút mấy, phía trước tích góp cơ hội bị quét sạch sành sanh. Nhân gia tiến giai, dựa vào là tu luyện, hắn tiến đến giai, dựa vào nhưng là khắc kim. Mà còn hắn khắc cái kia kim, đều là cái gọi là thiên mệnh một chút mấy, muốn thu hoạch được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện nay, hắn hệ thống trong chương mục còn có mấy ngàn cái thiên mệnh một chút mấy dựa theo chính hắn tuyết pháp, số dư là hơn ngàn điểm, có thể đây bất quá là hắn một loại bản thân an ủi mà thôi. Hiện thực tình huống là, hiện nay hắn có thể sử dụng tiên mệnh một chút đấy, chỉ có hơn năm ngàn một chút bộ dáng. Hệ thống thương thành bên trong đồ tốt có rất nhiều, trải qua một phen cẩn thận tra tìm, hắn phát hiện không ít phù hợp chính mình nhu cầu vật phẩm, có thể là xem xét giá cả, hắn đành phải đem đã tuyển lựa thương phẩm mục lục, yên lặng dùng thần niệm về tới. Không có cách nào, một phân tiền nín ngược lại anh hùng hắn. Hệ thống người này trộm keo kiệt, không chịu đánh gãy không nói, hơn nữa còn không cho phép ký sổ. Cho nên đối với rất nhiều đồ tốt, hắn nhiều nhất chỉ có thể nhìn một chút mà thôi, muốn làm tới tay lời nói, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bất quá có tốt, hệ thống thương thành bên trong thương phẩm số lượng cũng không phải che, rất nhiều thương phẩm giá cả kém cách xa, nhưng công hiệu nhưng lại có chỗ tương tự. Bởi vậy, chỉ cần có kiên nhẫn, còn có thể có thu hoạch. Nói ví dụ như, hiện tại Lưu Hồng liền tìm đến một kiện miễn cưỡng phù hợp chính mình yêu cầu vật lẻ tệ, mà còn giá cả cũng vừa vặn tại hắn trong giới hạn chịu được. Vật phẩm tên, đại điểu tiên tháp đầu ảnh tạm. Vật phẩm chủ loại, tấm thẻ loại đạo cụ. Vật phẩm nơi phát ra, 00754 hảo tây miễn phong cách dị thời không ghi chú đây là duy nhất một lần tấm thẻ loại đạo cụ tính chất giống như là Đông Phương Huyền huyễn Phong cách thế giới bên trong phụ lục phương pháp sử dụng từng gặp nói rõ thương phẩm giới thiệu hết sức đơn giản ngược lại là phía sau thương phẩm nói rõ nhìn xem có chút phức tạp bất quá thô sơ giản lược xem một phen về sau Lưu Hồng vẫn là rất nhanh nắm giữ thương phẩm phương pháp sử dụng mà còn đối thương phẩm bản thân cũng có hiểu rõ nhất định Đại điệu Tiễn Tháp đầu ảnh tạm có chút cùng loại một cái phóng to bắn ra trang bị chủ yếu của nó tác dụng chính là tại quét hình vật tham chiếu về sau đem lại về số lượng phóng to và lần tại chất lượng nói thu nhỏ gấp trăm lần Sau đó duy nhất một lần thả xuống tại cái nào đó xác định khu vực, đồng thời kích phát vật tham chiếu cái gọi là trà đạp kỹ năng. Bởi vì thương phẩm nơi phát ra là cái nào đó Tây Viễn phong cách dị thời không, cho nên nói rõ bên trong nâng lên vật tham chiếu, đặc biệt là tất cả ngẫu nhiên võ loại ma thú. Sẽ có dạng này một cái đặc thù yêu cầu, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Cụ thể đến nói, chính là tại cái kia cái gì 00754 hảo tây viễn phong cách dị thời không, trà đạp loại kỹ năng, bình thường chỉ có ngẫu nhiên võ loại ma thú mới có thể nắm giữ. Nhìn xong cùng thương phẩm tương quan giới thiệu về sau, Lưu Hồng lại nhìn một cái giá cả. Phát động giá bán chỉ cần 5000 cái thiên mệnh một chút mấy về sau, hắn lập tức đem vật này thu vào chính mình trong túi. Nhắc tới, một kiện chỉ có thể sử dụng một lần tiêu hao loại đạo cụ, liền cần tiêu phí 5000 cái thiên mệnh điểm số mua sắm, cái giá tiền này đã không thể xem như là tiền nghi. Thế nhưng Lưu Hồng lại cảm thấy, cái này thiên mệnh điểm tiêu đến rất đáng. Sở dĩ nói như vậy, là vì cái này cái gì đại địa tiến tháp đầu ảnh tạm, đích thật là hoàn mỹ phù hợp hắn nhu cầu. Ma thú, hắn là không có, thế nhưng hắn có yêu quái a. Đến mức nói ngẫu nhiên có loại gì đó, cái này liền càng thêm đơn giản. Nhìn xem lần này hắn mang ra ba cái tiểu yêu quái Lộc gia đại, vừa vặn là một đầu có tứ bất tượng mỹ danh con nai, như đại cùng nưu nhị vừa vặn thì là một loại tương đối phổ biến bỏ rừng, ba tên này chỉ cần huyện hóa ra bản thể, từng cái toàn bộ mẹ nó đều là ngẫu nhiên vó loại. Thương phẩm nói rõ bên trong viết, cái kia Tây viễn phong cách dị thời không bên trong ngẫu nhiên vó loại ma thú, trên cơ bản đều nắm giữ trả đạp loại kỹ năng. Cái này ngược lại là ít nhiều có chút vấn đề. Bởi vì Lưu Hồng không hề biết, Lộc gia đại, Nưu đại cùng Nưu nhị bọn họ có hay không cũng có phương diện này năng lực. Bất quá đối với cái này hắn cũng không phải vô cùng lo lắng. Nếu biết rõ, hắn sở dĩ lựa chọn đại điệu tiên tháp đầu hành tạm Chính yếu nhất một nguyên nhân, chính là đạo này cố tại quét nhìn vật tham chiếu về sau, có khả năng đem số lượng phóng to gấp một vạn lần, chất lượng thu nhỏ gấp trăm lần. Hiện nay, Lưu Hồng muốn đối phó địch nhân, chính là đột quyết nhân cái gọi là thiết kỵ. Loại này kỵ binh bộ đội, đối nhân gian lực lượng quân sự nắm giữ rất mạnh lực sát thương, nhưng cái kia dù sao chỉ là nhân gian lực lượng. Tại siêu phàm trước mặt, bọn họ căn bản liền cái dám cũng không tính. Loka đại cũng tốt, Như đại cũng như nhị cũng được, bọn họ đều là đường đường chính chính siêu phàm sinh mạng thể, hơn nữa còn là tiền cảnh siêu phàm sinh mạng thể. Ba tên này, tùy tiện thả ra một cái, chỉ dựa vào một người lực lượng liền có thể nhẹ nhõm thêm vui sướng tiêu diệt 10 vạn thậm chí 20 vạn bình thường kỵ binh, điểm này tuyệt đối là xác nhận không thể nghi ngờ. Lấy đại địa tiến tháp đầu ảnh tạp công hiệu đến nói, nó có thể đem một cái tiểu yêu biến thành một vạn con tiểu yêu, sau đó đem những này bắn ra đến tiểu yêu thực lực thu nhỏ hơn nữa gấp trăm lần, đồng thời tại tấm thẻ người sử dụng chỉ lệnh bên dưới, đem những này tiểu yêu tại cái nào đó khu vực bên trong duy nhất một lần thả xuống đi ra. Dạng này một cảnh tượng, Lưu Hồng suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Một cái tiên cảnh yêu quái, cho dù chỉ phát huy ra thực lực 1% đều không phải bình thường phàm nhân có khả năng chống đỡ được. Lưu Hồng tính toán một chút phát hiện bất luận cái gì một cái địa tiên cảnh tiểu yêu một phần trăm thực lực đại khái đều tương đương với một tên chuyên tu nhục thân phân thần kỳ thể tu một vạn cái dạng này thể tu khẳng định đánh không lại một cái địa tiên cảnh tiểu yêu thế nhưng dạng này một loại thủ đoạn dùng để quần đẩu nhưng là tại thích hợp bất quá đừng nói là 10 vạn thiết kỵ, liền xem như trăm vạn ngàn vạn thiết kỵ, tại đối mặt một vạn tên phân thần cảnh thể tu lúc đoán chừng đều phải quỳ mà lại là quỳ rất nhanh cái kia một loại dưới loại tình huống này trà đạm kỹ năng gì đó căn bản là không quan trọng gì có dạng này một kiện đạo cụ lần này đại đường hoàng triều gặp phải phiền phức liền xem như hoàn toàn giải quyết mà con mấu chốt nhất chính là, dùng hệ thống thương thành cung cấp đạo cụ đối địch, lưu hồng căn bản là không lo lắng sẽ lộ ra cái gì chân ngựa đến. Hắn dám vô bộ ngực cam đoan, đợi đến sau khi chuyện kết thúc, liền tính như lai Phật tổ dạng này nhân vật đích thân đến, cũng không có khả năng từ trên chiến trường tìm tới manh mối gì. Mà cái này, mới là hiện tại lưu hồng để ý nhất một việc. "Chủ nhân, ngài tìm chúng ta hai cái có chuyện." Nghe đến lưu hồng triệu hoán về sau, lưu đại cùng lưu nhị đôi huynh đệ này vui vẻ chạy tới, hai tấm nguyên bản nhìn xem liền rất có thích cảm giác lưu trên mặt, lộ ra một tia lấy lòng điệu độ. "Ân, là có chút việc, các ngươi." Lưu hồng điểm không gật đầu bất quá mới vừa mở miệng, nửa khí của hắn chính là có chút dừng lại. sau đó hắn nhìn hướng lộc ca đại vị trí, lộc ca đại, ngươi cũng đến đây đi. sau đó muốn nói sự tình, ngươi cũng có thể ở một bên nghe một chút. vừa rồi, nhìn thấy lưu hồng chỉ triệu hoang như đại cùng lưu nhị, lộc ca đại bao nhiêu còn lộ ra có như vậy một chút thể bài. nghe xong lời này, người này một cái lắc mình liền xuất hiện ở lưu hồng bên người, tốc độ so lúc trước như đại cùng lưu nhị mau ra ít nhất hai thành. bất quá cái này kỳ thật cũng vô cùng bình thường. lưu gia trang viên bên trong những cái này yêu tộc bọn họ đi ra bạch cốt phu nhân vị này thái ất kim tiên cấp yêu vương bên ngoài thực lực cường đại nhất phải kể là lộc ca đại. lấy về mặt chiến lược tới nói, lưu đại cùng lưu nhị cái này hai cái đồng cấp tồn tại, liền xem như liền lên tay đến, đều không nhất định làm đến qua lộc ca đại. bất quá vô luận là lưu đại, lưu nhị hoặc là lộc ca đại, tại lưu hồng trước mặt cũng không dám có chút lãnh đạm. nhắc tới bọn họ mấy cái tiến vào lưu gia Trang viên, không sai biệt lắm đã có vượt qua thời gian 10 năm, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào quên. lúc trước cùng lưu hồng lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh, bạch hổ linh bên trên mấy trăm con các loại tiểu yêu, cuối cùng chỉ còn lại bọn họ ba cái. Còn lại những cái kia, trên cơ bản đều bị Lưu Hồng cho đổ sát hầu như không còn. Một màn này, liền phảng phất một trang ác mộng đồng dạng, sâu sắc quyến khắc ở trong đầu của bọn nó bên trong, đoán chừng đời này vô luận tu luyện tới một bước kia, bọn họ cũng không thể quên chuyện này. Cho nên nói, bọn họ đối Lưu Hồng hoảng hốt là khắc vào trong xương, cho dù có một ngày Lưu Hồng không còn nữa, chỉ cần bọn họ tiếp tục ở tại Lưu Gia trang viên, cũng không dám có bất kỳ làm cản. Nhìn xem Lưu Hồng có vẻ như lạnh nhạt bộ dáng, ba cái tiểu yêu trong đầu không có gì bất ngờ xảy ra hiện ra một chút, bọn họ mấy cái cũng không nguyện ý hồi ức tình cảnh chất, ba cái tiểu yêu nụ cười trên mặt liền thay đổi đến càng thêm kiêm tốn. Chương 366, không có chuyện gì đi hai bước, chương 366, không có chuyện gì đi hai bước. Nhìn xem đàng hoàng đứng tại trước người mình mấy cái tiểu yêu, Lưu Hồng cảm giác có chút buồn cười. Đối phương loại kia muốn lên phía trước tự chụp mình mộng ngựa, nhưng lại lo lắng chính mình không thích, thế cho nên có chút tiến thối lượng nan bộ dạng, thực sự là quá mức có cảm giác vui mừng. Nhất là phối hợp cái kia mấy viên lông xù thú nhân đầu, liên càng khiến người ta cảm giác có chút nhịn không được. Mấy cái này hàng nếu như đi dập hải kịch điện ảnh, Can đoàn có khả năng cê vị xuất đạo, mà còn vừa vào nghề liền có thể đỏ hồng, cả tiệc vụt vụt hướng bên trên bước lên loại nào. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn đưa tay điểm một cái ba cái tiểu yêu, mở miệng nói: Lô Ga đại, Ngưu đại, Ngưu nhị, các ngươi mấy cái thả lòng một điểm được hay không? Chẳng lẽ nói thiếu gia ta liền thật đáng sợ như vậy sao? Nghe thấy lời ấy, ba cái tiểu yêu nhìn nhau một cái, sau đó chỉ là cười khan một tiếng, lại không có tiếp lời này gốc dạng. Bất quá bọn họ mặt ngoài không nói, trong lòng có thể là không ít nghĩ linh tinh, mà còn bọn họ thái độ cũng là thường nhất trí, đó chính là đối lưu hồng loại này cho nên trang giả nhân giả nghĩa cử động. Toàn bộ đều biểu hiện ra mãnh liệt khi trách. Đáng sợ. Ha ha. Thiếu gia có đáng sợ hay không, chính ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có điểm bất số. Ngươi vậy căn bản liền đã không vẹn vẹn chỉ là đáng sợ có tốt hay không? Thật làm chúng ta mấy cái chưa từng thấy, thiếu gia ngươi cái gì làm sao đối phó yêu tộc sao? Khá lắm. Đây chính là trừng mắt làm thịt người sống. Sống yêu a? Cái này ai có thể gánh vác được? Cho nên cũng đừng lại nói cái gì đáng sợ hay không, đại gia tâm lý nắm chắc liền thành, nói ra rất không ý tứ a. Lưu Hồng không biết ba cái tiểu yêu là thế nào nghĩ, thế nhưng thấy bọn nó trên mặt biểu lộ ta cũng có thể đoán được một chút, cho nên không lại dây dưa vấn đề này. Trâm Mặc chỉ chốc lát, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn là tại ba cái tiểu yêu móng bên trên xoay lên vòng vòng. Nếu là hắn cứ như vậy tùy ý xem xét, ba cái tiểu yêu có lẽ còn sẽ không có ý nghĩ gì. Thế nhưng cứ như vậy nhìn chằm chằm, ba cái tiểu yêu liền có chút không thể nhẫn. Mấy cái ý tứ a sự tình. chẳng lẽ nói thiếu gia hắn đổi khẩu vị, chuẩn bị làm điểm thịt dường, làm mấy cái móng chân hiệu móng châu ăn. Tiểu yêu bọn họ trong lòng đều có chút run rẩy, bất quá đối mặt Lưu Hồng, bọn họ cũng không dám có bất kỳ phản đối. Muốn nhìn, muốn nhìn vậy liền nhìn kỹ phát triển chúng ta mấy cái cũng không phải cái gì hoa cúc đại cô nương. thiếu gia xin tùy tiện nhìn đến lô ca đại từ ngươi bắt đầu đi ra đi hai bước lại một lát sau lưu hồng đống nhiên đưa ra như thế một cái yêu cầu đi đi hai bước lô ca đại cảm giác nao có chút tròn vắng lưu hồng đem bọn họ kêu đến đến cùng là vì cái gì sự tình lô ca đại cũng nghĩ qua vô số có thể nhưng không có nghĩ đến đối phương thế mà lại đưa ra một cái như thế không rời đầu yêu cầu lại nói cái này thật không phải là tại nói đùa sao trầm mặc một hồi lô ca đại cẩn thận từng li từng tý hỏi thiếu gia Ngài để ta đi hai bước ngược lại là không có gì, nhưng vấn đề là ta làm như thế nào đi? Lưu Hồng, làm sao đi? Tùy tiện đi hai bước là được rồi, chẳng lẽ nói đi bộ sự tỉnh còn muốn ta đến dạy ngươi sao? Lộc Ca Đại, được thôi, ngươi là thiếu gia, ngươi nói tính toán. Vì vậy Lộc Ca Đại liền ở tại chỗ quấn lên vòng tròn. Còn tại lúc này, Trình Sử Lập cũng đi qua xem náo nhiệt. Thấy tình cảnh này, miệng hắn đều dương thật to, thuận nhìn so ba cái tiểu yêu còn muốn một bước. Nhìn một lúc sau, hắn một mặt bất đắc dĩ hỏi: Lão Tam, ngươi đây là muốn náo dạng nào a? Bắc Thông Thành bên kia có thể là còn đánh lấy chở đâu? Ngươi làm sao còn có tâm tư chơi cái này? Nhớ ngày đó, Trình Sử Lập cùng Lưu Hồng tại Trường An thành bên trong làm Trường An tứ hạ thời điểm, có thể là không ít đến chỗ kiếm chuyện dạy vào người chơi. Trước mắt bộ này trang diện, Trình Sử Lập nhìn xem có chút giống như đã từng quen biết, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nhưng mà, hắn bên này vừa dứt lời, Lưu Hồng bên kia liền lật một cái liếc mắt, "Lão nhị, với nói nhảm thế nào liền nhiều như thế đâu. Không có chuyện gì nhìn xem là được rồi, lại ngại chính ngươi không phiền ta cũng phiền có tốt hay không?" Bỏ trách xong Trình Sử Lập, Lưu Hồng chỉ chỉ một bên Lưu Đại cùng Lưu Nhị, "Các ngươi hai cái, cũng học lộc cá đại bộ dạng đi làm." Lúc nào ta hông ngừng, các ngươi mới có thể dừng lại, không người vẫn đi xuống. hắn ra lệnh nói. Nhiêu đại nhiêu nhị. Ma đản. Trong này còn có hai người chúng ta sự tình. Thiếu ra đây là quá rảnh rỗi, cho nên mới nhớ tới dạy vào chúng ta mấy cái đúng không. Cứ việc trong lòng có nhiều không ớn, thế nhưng Lưu Hồng lời nói hai bọn chúng cũng không dám không nghe, vì vậy đành phải y mệnh làm việc. Còn có không khí hiện trường, cũng bởi vậy thay đổi đến có chút cổ quái. chương 367, đem thổ địa công công dẫm đi ra. chương 367, đem thổ địa công công dẫm đi ra vô danh tiểu sơn quốc bên trong ba cái tiểu yêu một mặt bất đắc dĩ tại nguyên chỗ vòng quanh vòng vòng một bên lưu hồng chứng hai mắt cẩn thận nhìn xem trình xử lập thì là đưa tay che lấy trán của mình trên mặt đều là không đành lòng nhìn thẳng chi sắc như vậy hòa phong cũng là hiển thị rõ thanh kỳ. chỉ là chứ lưu hồng bên ngoài không có người biết làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì tốt ngừng. không kém qua nửa nén hương thời gian lưu hồng cuối cùng không ngừng ba cái tiểu yêu bước chân dừng lại sau đó nhìn lẫn nhau một cái lại đồng thời tại trên mặt của đối phương phát hiện một vẻ xấu hổ biểu lộ ma đàn cuối cùng là xong việc dạng này quá xấu hổ a Bọn họ cùng nhau ở trong lòng nghĩ linh tinh. Nhưng mà, không đợi ba cái tiểu yêu nhẹ nhõm bao lâu, Lưu Hồng mới mệnh lệnh liền lại đến. "Lộc Giá đại, ngươi trước đứng đến một bên, Nưu đại cùng Nưu nhị, các ngươi hai cái hiện tại cho thiếu gia ta tại chỗ dẫm chân." "Đúng, dẫm đến càng nặng càng tốt, đừng yêu thích thể lực." Hán tử Tốn nói một câu, ngữ khí nghe tới không hề giống là nói đùa. "Lộc Giá đại, con tốt con tốt, lần này cuối cùng là không có sự tình của ta." Nưu đại Nưu nhị hai người các ngươi tự cẩu phục a. Nhìn ngươi xui xẹo luôn là một kiện để người rất nhanh đến sự tình, hiện tại Lộc Giá đại tâm tình liền tương đối không sai. Nưu đại Nưu nhị Ma đàn, nói tốt đồng cam cộng khổ đâu. Lộc ca đại ngươi thế nào làm phản? Còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng làm yêu quái rồi. Ai? Chủ nhân ra lệ vẫn là đàng hoàng chấp hành à? Nếu không, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Trình sự lập, thiên phò. Lão tam đến cùng đang làm gì đâu? Cái này còn có hết hay không? Ngươi hành hạ như thế thủ hạ của mình tiểu yêu, thật tốt sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ phản? Ở đây đi ra lưu hồng bên ngoài, còn lại ba yêu một người tâm tư dị biệt. Thế nhưng lưu hồng dù sao cái này nơi này chủ đạo, cho nên mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Lưu Hồng nói thế nào bọn họ vẫn là phải làm thế nào, đây là nhất định. Đạp đạp đạp. Nưu đại Cung Nưu Nhị trong lòng khó chịu, bọn họ không dám vi phạm Lưu Hồng mệnh lệnh, đành phải cầm trong sơn cốc mặt đất đến chút giận. Kết quả là, sau một khắc vô danh sơn cốc bên trong lập tức đất dùng núi chuyển. Tiên cảnh yêu quái dù sao cũng là tiên cảnh yêu quái. Nưu đại Cung Nưu Nhị cứ việc chỉ có địa tiên cảnh, thế nhưng một khi phát động hung ác đến, làm ra động tĩnh kỳ thật vẫn là rất lớn. Chỉ là bọn họ loại này cách làm, lại rõ ràng ảnh hưởng đến một vị nào đó tồn tại. Không sai biệt lắm mấy hơi thở về sau, Một sợi khói xanh bỗng nhiên từ nơi không xa khe đá bên trong sông ra, sau đó rất nhanh hóa thành một cái tiểu lão đầu. Này, phương nào đến yêu nghiệt, lại dám đến bảng tiên trên địa đầu kiếm chuyện, còn không tranh thủ thời gian cho bảng tiên dừng tay. Không đối, là ở chân. Đột nhiên xuất hiện vị này tồn tại, đồng dạng cũng là một tên tiên cảnh tu giả. Tu vi chỉ là một cái địa tiên. Nhưng coi như là dạng này, tại đối mặt lộc ca đại, như lại cùng như nhị cái này ba cái địa tiên cảnh tiểu yếu lúc, vị này địa tiên lại không chút nào mờ mờ. A, ngươi là ai a? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Chính là chính là Nhà chúng ta chủ nhân còn chưa mở miệng, đến phiên ngươi nói sao? Tiểu Lão Đầu, ta nhìn ngươi đây là tại tìm đường chết à, có gan ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa? Ba cái tiểu yêu tính tình bản thân liền tính không lên quá tốt. Bây giờ bị Lưu Hồng giày vò nửa ngày, cơn giận của bọn nó giá trị đã sớm nhanh bạo dạ. Đối đầu Lưu Hồng, bọn họ tự nhiên không dám có cái gì phàn nàn, thế nhưng đối đầu cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Tiểu Lão Đầu, bọn họ lại hồn nhiên không có cố kỵ. Bởi vậy, tại nghe đối phương lời nói về sau, bọn họ lập tức tiêu gạo. Trong đó Như Đại cùng Như Nhị, càng là liền trên chân động tác đều không ngừng. Quả thực chính là đem đối phương trở thành phát cái rắm. Cách đó không xa, thấy cảnh này trình xử lập hướng Lưu Hồng bên người hơi di chuyển. Hắn chỉ là một cái trúc cơ kỳ phạm cảnh tu giả, hiện tại đòn khiêng bên trên song phương đều là tiền cảnh tu giả, trường hợp như vậy hắn cũng không dám tùy tiện hướng bên trong góc. Lưu Hồng ở một bên nhìn mấy lần, sau đó chân mày hơi nhíu. A, cái mũ này, cái này tháo tràng, cái này gậy, cái này một thân màu vàng nữa. Chẳng lẽ nói, con hàng này chính là trong truyền thuyết thổ địa công công. Kể trên suy đoán 8-9 phần 10 là thật. Lưu Hồng không có làm sao để ý thổ địa xuất hiện, ngược lại là đối ngưu đại cùng nưu nhị cước lực cảm giác hết sức hài lòng. Hai cái này hàng tùy tiện chặt mấy cước, liền có thể đem thổ địa công công cho giẫm đi ra. Kể từ đó lời nói, tiếp xuống hai cái này hàng cũng là có thể chịu được dùng một chút. Chương 368, một cái so một cái hoành, chương 368, một cái so một cái hoành. Thổ địa thần, chính là hồng hoang thế giới bên trong một loại tương đối đặc thù thần tiên. Bình thường đến nói, bọn họ đều thuộc về thiên cung quản hạt, cùng sơn thần, thủy thần, hà thần, thành hoàng chờ một đám tiểu thần tiểu tiên, tạo thành thiên cung cơ sở thần hệ. Tất nhiên là tiểu thần tiểu tiên, thổ địa thần tu vi cũng sẽ không quá mạnh. Trên cơ bản có khả năng nhìn thấy, phần lớn là một chút điệu tiên, nhân tiên nhất lưu. Nhưng mà trở lên những này, nói chỉ là bình thường tình huống. Sở Dĩ nói thổ địa thần là một loại tương đối đặc thù thần tiên, là vì thổ địa thần bên trong thổ địa hai chữ, vẹn vẹn chỉ là đại biểu bọn họ thần minh thổ tính, cùng thực lực cũng không có quá mức trực tiếp liên hệ. Cũng chính là nói, ngươi không thể bởi vì tuyệt đại đa số thổ địa thần đều tương đối yếu, liền cho rằng tất cả thổ địa thần đều rất yếu, ý nghĩ như vậy tuyệt đối là không đúng. Tại thổ địa thần bên trong, cũng có hùng hoàng thế giới công nhận đại năng. Nói ví dụ như, phía trước cùng lưu hồng gặp mặt qua vị kia ngũ trang quan quan chủ cũng chính là có địa tiên tri tổ danh hiệu chấn nguyên tử hắn kỳ thật đồng dạng là một vị thổ địa thần cùng những thổ địa thần so ra chấn nguyên tử thực lực coi như thật chính là khó lượng, xem như hồng hoàng thế giới bên trong ban đầu một đời sinh linh hắn không những có được đỉnh phong đại la kim tiên tu vi đồng thời còn nắm giữ địa thư cái này đỉnh đầu cấp tiên tiên trí bảo chân thật chiến lực đã có thể cùng chuẩn thánh sóng vai liền xem như con âm như lai loại này muốn vừa vặn có vừa vặn muốn tu vi có tu vi muốn pháp bảo có pháp bảo đại năng đối mặt hắn thời điểm cũng phải khách khách khí khí chỉ bất quá Dạng này thổ địa thần dù sao vẫn là số ít, Lưu Hồng đám người hiện tại gặp phải tôn này thổ địa thần, lại chỉ là một cái hạng bét tồn tại. Có ý tứ chính là, cứ việc thực lực không ra thế nào, thế nhưng tại đối mặt Lộc Ca đại, như lại cùng Nưu Nhị cái này ba cái cùng là địa tiên cảnh tiểu yêu lúc, trước mắt tôn này thổ địa thần lại có vẻ rất có sức mạnh. Tại một đối ba dưới tình huống, hắn thế mà vừa hiện thân liền đối với ba cái tiểu yêu chửi hầm lên, liền yêu nghiệt dạng này từ nhi đều chỉnh ra tới. Cái này mẹ nó không phải đang tại hòa thượng mắng con lừa chó sao? Thật không biết tôn này thổ địa thần đến cùng ở đâu ra sức mạnh. Chỉ bất quá, Lộc Ca đại bọn họ mấy cái cũng nghiêm túc đối mặt tổ địa thần xuất khẩu kiêu ngạo, bọn họ đối nó một trận chăm trọng khiêu khích, đem đối phương khí thế cho cứ thế mà đỉnh trở về. Trên thực tế, nếu như không phải một bên Lưu Hồng không nói gì lời nói, Lô Ca đại bọn họ mấy cái có lẽ cũng sớm đã hướng về đối phương độc thủ, căn bản sẽ không tại cái này tiếp tục cùng đối phương lại nảy. Phương Đông thế giới bên trong yêu quái, có não hiểu sách lược kỳ thật không phải số ít, thế nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là một nhóm thờ phụng nắm tay người nào lớn liền người nào có đạo lý thiết thô lô hoặc là lô mãng mặt hàng, mà Lô đại bọn họ mấy cái lại được tốt liền thuộc về cái sau. Mà còn, mấy cái này hàng tại đối đầu lưu hồng hoặc là bọn họ nguyên lai chủ nhân Bạch Cốt phu nhân thời điểm, đó là cái dám cũng không dám tùy tiện thả, thế nhưng đối đầu những người khác thời điểm, nhưng là một cái so một cái hoành. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Nhắc tới, bọn chúng tiên phú, tư chất, huyết mạch chờ cùng tu luyện có liên quan điều kiện, kỳ thật thật chỉ có thể nói là đồng dạng. Mà còn tu vi cùng chiến lược cũng đích thật là không ra thế nào. Thế nhưng, mắt của bọn chúng giới lại một cái so một cái cao, đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là điều tiên, thế nhưng bình thường chân tiên hoặc là huyền tiên, cũng sẽ không bị bọn họ mắt nhìn bên trong. Như vậy như vậy, chỉ là bởi vì nữ hoa nương nương có chuyện hay không liền lại lưu ra trang viên làm khách nguyên nhân, dùng bọn nó đến nói, chính mình có thể là bị yêu tộc thánh nhân cùng nhân tộc thủy mâu thần chỉ điểm qua. Thậm chí, bọn họ còn thường xuyên có khả năng nhìn thấy nữ hoa nương nương, lại hoặc là cùng đối phương nói mấy câu gì đó, bình thường tiên cảnh tu giả, chỉ cần tu vi không đến kim tiên, cũng không xứng cho chúng sách dạy. Không thể không nói, mấy tên này mạch suy nghĩ đích thật là rất thanh kỳ. Hồng Hoang Thế giới vốn là cường giả vi tôn. Quan hệ, bối cảnh, vừa vật loại hình đồ vật không phải không dụng, có thể là thật đến liệu mạng tranh đấu thời điểm, ai còn lo lắng những vật này a? Những lời này, Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu nhân đều đối bọn họ nói qua. Lúc ấy bọn họ cũng vâng vâng dạ dạ mà tỏ vẻ chính mình biết được. Có thể là đến mấu chốt thời điểm, bọn họ nhưng lại đem những đạo lý này quên đến không còn một mảnh. Quả thực để người không biết nên nói thế nào bọn họ tốt. Nếu như đổi thành thời gian khác, Lưu Hồng đối với cái này khẳng định sẽ tâm sinh không vui. Bất quá lần này, Lưu Hồng lại không có cái gì tỏ thái độ. Nguyên nhân cũng là đơn giản, đơn giản chính là hiện tại xuất hiện tôn này thổ địa thần thực sự là quá ngang, cho nên Lưu Hồng cũng muốn mượn mấy cái tiểu yêu tay, sưng một sưng đối phương phát lượng thật làm Lưu gia trang viên đi ra tiểu yêu là ai đều có thể khi dễ, đây không phải là nói đùa nha. ổn tâm tư như vậy, Lưu Hồng giải quyết một chút những chuyện khác về sau, liền hướng ba cái tiểu yêu phát ra một đạo thần niệm, ra hiệu đối phương có thể tùy tính tình đến. chính là một câu, kiếm chuyện cũng không cần lo sự tình lớn. chương 369, trăm sáu thổ địa thần xuất thủ, tiên thiên chí bảo xuất hiện. chương 369, trăm sáu thổ địa thần xuất thủ, tiên thiên chí bảo xuất hiện. được Lưu Hồng trao quyền, ba cái tiểu yêu biểu hiện liền càng thêm không chút kiêng kỵ. bọn họ không những tại luôn ngữ phương diện không cùng tôn kia thổ địa thần khí, mà lại nói nói, liền vuốt cánh tay kéo tay áo đem đối phương vây lại, mắt nhìn thấy liền muốn cùng đối phương đọ thủ. Mà tại lúc này, Lưu Hồng lại lôi kéo trình sử lập nút ở một bên. Lần này Lưu Hồng đi ra mục đích chính là vì đối phương đột quyết nhân kỷ minh, việc này rõ ràng không phù hợp Tây phương giáo lợi ích, cho nên Lưu Hồng từ ra cửa một khắc kia trở đi vẫn đều duy trì điệu thấp. Mà hắn bảo trì điệu thấp phương thức chính là cực độ thu liễm lại chính mình khí tức, đem chính mình ngụy trang thành một cái cùng trình sử lập đồng dạng trúc cơ kỳ phản cảnh tu giả. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, tôn thiên thổ điệu thần từ hiện thân một khắc này liền không có đem hắn cùng trình sử lập để ở trong mắt. Hiện tại bọn hắn hai người nhường qua một bên. Thủ địa thần càng là liền nhìn đều không có xem bọn hắn một cái. Vào giờ phút này, Tôn này phách lối tiểu thần đã đem chính mình tất cả lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở lộc gà đại bọn họ mấy cái trên thân. Tại bị ba cái tiểu yêu vây quanh về sau, thủ địa thần không những không có giận dẻ, ngược lại cùng với phách lối đối cái này ba cái tiểu yêu kêu gạo, "Sao? Còn muốn động thủ? Đi, hôm nay bản tiên liền để các ngươi biết một chút, cái gì gọi là thần tiên thủ đoạn." Tới đây thời điểm, thủ địa thần khẽ vỗ chán của mình. Đợi đến lại lần nữa mở ra tay lúc, tại hắn lòng bàn tay bên trong, đã nhiều ra một cái trứng bổ câu lớn nhỏ hạt châu hạt châu thể tích không lớn, nhìn xem cũng là một bộ bụi bẩn bộ dạng, phía trên thậm chí còn có một chỗ rõ ràng vết dạ, cho người cảm giác hết sức không đáng chú ý. có thể là làm thổ địa thần ánh mắt rơi vào hạt châu bên trên lúc, trong hai mắt lại tuôn ra một đoàn tinh quang kích người. bảo châu bảo châu, thu. theo một tiếng kỳ quái tuân lệnh tiếng vang lên, hạt châu kia tại thổ địa thần lòng bàn tay bên trong nhẹ nhàng run dậy một cái, chợt bắn ra ba đạo ánh sáng màu bạc, mục tiêu chính là lộc ca đại, lưu đại cùng lưu nhị cái này ba cái tiểu yêu. sau đó, sau đó liền không có để phía sau. Ánh sáng màu bạc thoáng qua liền qua, làm hạt châu kia lại lần nữa khôi phục lại như trước bộ kia không đáng chú ý bộ dạng lúc, nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị đánh nhau ba cái tiểu yêu, cũng đã biến mất không còn chút tung tích, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng sắc mặt lập tức đại biến. "Không tốt, Chí Bảo." Đang lúc nói chuyện, hắn người liền đã động. Cùng lúc đó, rất lâu không có công đức pháp bảo tọa nhân chủ y, không biết lúc nào liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Từ khi tiến giai trở thành thái ớt kim tiên về sau, Lưu Hồng còn là lần đầu tiên dạng này toàn lực xuất thủ, mà còn vừa lên đến liền vận dụng chính mình đòn sát thủ mà đối thủ của hắn lại chỉ là một cái chỉ là địa tiên cảnh thổ địa thần. Chuyện như vậy, nếu như bị nữ oa nương nương phân thân cho nhìn thấy, đảm bảo lại là một trận cười nhạo. Thế nhưng Lưu Hồng trên mặt biểu lộ lại có vẻ dị thường nghiêm túc. Hắn một điểm không có cảm thấy chính mình làm như vậy có gì có thể cười, mà còn nếu như không phải không kịp phản ứng lời nói, hắn khẳng định sẽ đem tiên tiên linh bảo tứ hải bình cũng cùng nhau lấy ra. Sở dĩ sẽ như thế, là vì hắn lúc này đã cảm giác được, cái mới nhìn qua kia có chút phách lối thổ địa thần, trong tay viên kia không đáng chú ý hạt châu, rõ ràng là một kiện đẳng cấp cao pháp bảo. Cụ thể là đẳng cấp gì, hiện tại còn không biết. Thế nhưng căn cứ vừa rồi Hạt Châu bên trên bắn ra ba đạo ánh sáng màu bạc phán đoán, đẳng cấp ít nhất cũng là đỉnh cấp tiên tiên trí bảo. Một kiện bảo bối như vậy, thế mà xuất hiện tại một tôn điệu tiên trong tay, bản thân cái này liền lộ ra vô cùng không bình thường, thậm chí còn mang theo như vậy một chút quỷ dị. Đối mặt tình huống như vậy, nếu là hắn còn dám khinh địch, vậy liền thật là lao tọ tinh tắc cổ, chán sống. Chương 370: Giết người và bảo, chương 370: Giết người và bảo. Làm một tôn nắm giữ đại la chiến lực thái ớt kim tiên bộ phát ra tất cả chiến lực lúc, đưa tới hiệu quả là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Lưu Hồng không phải chiến đấu vương diện Lưu Bỉ. 12 năm phía trước, tại mới vừa khóa lại hệ thống đồng thời trở thành kim tiên lúc ấy, hắn liền tại nam chiêm bộ châu cùng tây hạng lưu châu một hồi lâu đập nước. Khi đó hắn liền đã kinh lịch một chút chiến đấu. Tại trong lúc này, hắn đã từng gặp phải một chút tương đối nghiêm trọng nguy cơ. Nói ví dụ như, bởi vì vận khí không tốt, lại hoặc là chính mình không cẩn thận, từ đó đụng phải mấy cái nút ở xó sỉnh bên trong lợi buộc gì đó. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn toàn bộ vận thế coi như không tệ. Tại một lần vô tình bên trong, hắn ngẫu nhiên gặp tinh vệ tiểu nữ hoa, bởi vì nhìn đối phương đáng thương, liền ra tay giúp đối phương thoát khỏi số mệnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hắn ôm vào địa chi thánh hoàng thần nông thị bắt đuổi, tiến tới thành đối phương thậm chí toàn bộ hỏa vân động tinh anh đệ tử nhập thất. Có bối cảnh như vậy cùng chỗ dựa, mỗi khi hắn gặp phải cái gì tự mình giải quyết không được cường địch hoặc là nguy hiểm, hỏa vân động bên trong tiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng luôn là sẽ thay nhau ra trận ra mặt thay hắn giải quyết. Kết quả là, hắn cứ như vậy thuận lợi vượt qua, chính mình tại Hồng Hoang thế giới bên trong siêu phàm hành trình ban đầu giai đoạn. Dạng này một đoạn kinh lịch, đích thật là để lưu hồng mở rộng tầm mắt. Chỉ bất quá lời này còn nói trở về, một mực có mấy vị đại năng tại sau lưng che chở đối hắn trưởng thành kỳ thật phần lớn là vẫn là có như vậy một chút ảnh hưởng, hơn nữa còn là không thế nào tốt ảnh hưởng. Lưu Hồng không nốc, cho nên hết sức rõ ràng trong đó tai hại. Tại hỏa vân động cùng tây phương giáo đạt tới một số thỏa thuận về sau, đối mặt tạm thời an nhàn thời gian, hắn ngược lại một mình chạy tới yêu ma hoành hành bắc câu lô châu, tại nơi đó hung hăng lịch luyện mấy lần. Đoạn kia thời gian bên trong, hắn trải qua chiến đấu mới thật sự là chiến đấu. Có đến vài lần, thật hiểm tự hoàn sinh, thiếu chút nữa đem cái mạng nhỏ của mình cho ở lại nơi đó, bất quá dạng này kinh lịch cũng để cho hắn chân chính trưởng thành lên, trở thành một tên hợp cách tiên cảnh tu giả. Từng có dạng này một đoạn kinh lịch, Lưu Hồng tổng kết ra một cái kinh nghiệm dạy dỗ, đó chính là tại thời điểm chiến đấu, trọng yếu nhất chính là nhất định phải nhớ kỹ xem xét thời thế cái này bốn chữ lớn. Đối mặt khác biệt địch nhân, có lúc có thể hơi chút giữ lại, có lúc lại nhất định phải toàn lực ứng phó. Cụ thể có lẽ lựa chọn loại nào, thì phải nhìn tình huống lúc đó làm sao. Hiện nay, hắn đối mặt chỉ là một tôn nho nhỏ điệu tiên cảnh thổ địa thần, đối phương Tu Vi bày tại nơi đó, Lưu Hồng dám dùng đầu của mình cam đoan, chính mình lần này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mà còn tại hắn huân đồn thần ma nhãn phía dưới, đối phương chính là muốn ẩn giấu Tu Vi, đó cũng là chuyện không thể nào. Bởi vậy, đây chính là một cái thực sự tiên cảnh tiểu tu, mà không phải vị kia đại năng nhàn rỗi không chuyện gì, đi ra chơi giả heo ăn thịt hổ trò chơi. Địa tiên cảnh bên trên, phải đi qua thiên Tiên Tiền, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, cái này bốn cái đại cấp bậc mới có thể bước vào đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới này. Địa tiên cùng Thái Ức Kim Tiên, hai cái này đừng nói là đánh đồng, bọn họ ở giữa tồn tại cái chủng loại kia trên lệnh, để bọn họ liền đặt chung một chỗ tương đối tư cách đều không có. Nhưng mà, tại đối đầu cái này so với mình thấp 5 cái lớn đẳng cấp tiên cảnh tiểu tu lúc, Lưu Hồng vừa ra tay liền dùng bên trên toàn lực, thậm chí đều không có làm ra giữ lại càng chết là hắn còn mười phần đáng xấu hổ áp dụng thủ đoạn đánh lén. Theo Lưu Hồng xuất thủ, cả tòa Tiểu Sơn Cốc xung quanh lập tức tạo thành một đạo kết giới, trong Sơn Cốc nháy mắt thành một mảnh ngăn cách triệt điểm. Tại đối hoàn cảnh làm ra bố trí thời điểm, Lưu Hồng còn lấy ra hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, chính là Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo Toại Nhân Chủ Y nội bộ tự mang thần thông hỏa vân toàn. Được đến bảo vật này nhiều năm như vậy, tiêu phí vô số đại giới cùng tinh lực về sau, Lưu Hồng vẫn là không có khả năng song chữa trị bảo vật này. Thế nhưng tại cái này một quá trình bên trong, hắn cũng suy nghĩ ra được một chút đạo đạo. Đồng thời thông qua những cái kia bị sơ bộ chữa trị cầm chế, phục hồi như cũ đi ra linh bảo bên trong hai cái thuộc tính thần thông. Hai cái này thần thông một công một thủ. Cái sau hắn ngược lại là dùng qua mấy lần, cái trước vẫn thật là lần thứ nhất sử dụng. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cái này thần thông mới ra, liền ý vị hắn đã đem hết toàn lực, bởi vì lấy hắn tu vi hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể kích phát nên thần thông một lần. Mà còn tại kích phát về sau, hắn lại bởi vậy rơi vào một đoạn thời gian đê mê kỳ, đối với chiến đấu bên trong tiên cảnh tu giả đến nói, bản thân cái này chính là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Đánh lén, sử dụng pháp bảo công kích mạnh nhất kỹ năng cộng thêm đem hết toàn lực, trở lên đủ loại, nhằm vào lại chỉ là một cái nho nhỏ điệu tiên cảnh tiểu tu. Tại bản thân tu vi liền cao hơn đối phương 5 cái lớn đẳng cấp dưới tình huống, cách làm như vậy giống như là là một lần giảm chiều không gian đặc kích, hơn nữa còn là 10 phần quá đáng cái kia một loại. Chỉ là, làm như vậy thật rất quá đáng sao? Mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, dù sao Lưu Hồng chính mình không hề cho rằng như vậy. Trên thực tế, nếu như không phải xuất thủ quá mức vội vàng lời nói, hắn thậm chí muốn đem tiên tiên linh bảo tứ hải bình, tiên tiên linh bảo tà long tác, còn có trên thân mặc khắc các loại loạn thất bát tao pháp bảo toàn bộ đều sử dụng đi ra sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân cũng là tương đối đơn giản. cái kia điệu tiên cảnh tiểu tu hắn không có để ở trong lòng, thế nhưng trong tay đối phương viên kia bụi bẩn hạt châu, lại làm cho hắn không dám có một tơ một hào lãnh đạo. bài trừ công đức loại pháp bảo không nói, bình thường pháp bảo theo chất liệu, uy năng, công hiệu các loại phương diện nhân tố, có thể bị phân chia thành huân độn trí bảo, tiên thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo, hậu thiên linh bảo chờ mấy cái lớn đẳng cấp. mỗi cái một cái lớn đẳng cấp, lại có thể lại lần nữa chia nhỏ thành mấy cái tiểu đẳng cấp. dựa theo lưu hồng hiện tại tính ra, viên kia nhìn xem không thế nào thu hút hạt châu. Tối thiểu nhất cũng là một kiện cực phẩm tiên tiên chí bảo. Chí bảo như thế, uy năng một khi bị toàn bộ kích phát, đừng nói hắn như thế một cái nắm giữ đại la chiến lược thái ớt kim tiên, cho dù chính là đỉnh phong chuẩn thánh cấp đại năng, cũng chính là hắn cái kia tiện nghi sư phụ địa Chi thần hoàng thần nông thị dạng này tồn tại, cũng không dám nhẹ anh Kỳ Phong. Mà còn sự chú ý, phía trên nói một chút vẫn là ít nhất, cũng chính là nói, hạt châu kia đẳng cấp, thậm chí có khả năng vượt qua tiên tiên chí bảo cực hạn, tiến vào cái gọi là hỗn độn chí bảo hàng ngũ. Đối với loại này sự tình, Lưu Hồng Trư im lặng bên ngoài, còn lại cũng chỉ có thể càng nhiều không có im lặng. Cho đến tận này, Hắn đã thấy tốt nhất pháp bảo, bất quá chỉ là tiên thiên chí bảo mà thôi, hơn nữa còn không phải cái gì cực phẩm tiên thiên chí bảo. Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trước mắt cái này nho nhỏ địa tiên cảnh tiểu tu trong tay sẽ có loại này liền sư môn của hắn hỏa vân động đều không có mấy món bảo vật, cái này thật sự là quá không khoa học, không đối, cái này thật sự là quá không hưng hoang. Nghĩ không rõ lắm sự tình cũng đừng đi suy nghĩ nhiều. Lúc này Lưu Hồng trong lòng liền chỉ còn lại một ý nghĩ, đó chính là giết người bảo bảo, đem trong tay đối phương bảo vật chiếm thành của mình. Bất kể nói thế nào. Hạt châu kia đều là hắn, thiên vương lão tử tới cũng không thể thay đổi điểm này. Tục Như nói, ngày cho không lấy, phản chịu tội lỗi, lúc đến không được, phản chịu ương. Cơ hội như vậy, cả một đời có lẽ chỉ có thể gặp gỡ một lần. Nếu như bỏ qua, ma đản, nói cái gì bỏ lỡ a? Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào có tốt hay không? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng trong mắt đều đỏ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại vô danh tiểu sơn cốc bị kết giới phong bế nháy mắt, Lưu Hồng người đã xuất hiện ở cái kia địa tiên cảnh tiểu tu sau lưng, mà tại lúc này, đối phương còn đang vì chiến thắng ba cái đồng cấp tiểu yêu mà đắc ý đâu? Căn bản không có ý thức được nguy cơ đã giáng lầm. Sự tình thuận lợi phải có chút vượt ra khỏi lưu hồng dự liệu. Tại hắn tới gần đối phương thời điểm, ngoại nhân chủ ý truy nhọn bộ phận thả ra mấy đạo từ hỏa nguyên tố tạo thành đường cong, những đường cong này một khi xuất hiện, liền hợp thành một cái từ hỗn độn chân hỏa tạo thành linh hỏa lồng giam. Sau một khắc, linh hỏa lồng giam im hơi lặng tiếng đem cái kia địa tiên cảnh tiểu tu đưa vào trong đó, theo lồng giam một trận run rẩy, đối phương cứ như vậy hóa thành hư vô. Hạt châu kia không hổ là tiên thiên chí bảo thậm chí là càng mạnh bảo vật. Tại hỗn độn chân hỏa đốt cháy phía dưới, hạt châu thế mà không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, mà còn mặt ngoài bên trên Còn xuất hiện từng đạo phức tạp cấm chế, xem ra đúng là tại chuẩn bị phản kích. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng lập tức vong hồn đại bạo. Cái gì vui đồ a? Loại này đẳng cấp pháp bảo phản kích, là hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên có khả năng chịu đựng nổi. Nhưng mà, Lưu Hồng lo lắng sự tình cuối cùng cũng không có phát sinh. Bởi vì điệu tiên cảnh tiểu tu đã bị linh hỏa lồng giam hóa thành hư vô nguyên nhân, hạt châu phản kích vẹn vẹn chỉ là bị kích hoạt lên một nửa, cũng bởi vì chủ nhân biến mất mà trên nửa đường dừng lại xuống. Ngay sau đó, nó mười phần thoải mái mà thoát khỏi linh hỏa lồng giam quở bó, từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất sau đó còn tại trên mặt đất lăn vài vòng, đồng thời bởi vậy dính lên tốt hơn một chút cái cho bụi cùng vũ cỏ. vào giờ phút này, hạt châu nhìn qua tựa như là tiểu hải tử chơi dơ bẩn thủy tinh viên bi, nhất là phía trên đạo kia vết nước, nhìn qua hết sức rõ ràng. đặt ở trường an thành bên trong, đại hộ nhân gia hải tử liền tính chạy qua đi qua nhìn thấy, đều không nhất định sẽ túi người nhặt một cái. ô, đã đứng vững lưu hồng ổn một cái tâm thần, hắn một bên điều chỉnh khí tức trong người cùng pháp lực, một bên nhìn xem viên kia bẩn tiểu hạt châu, trên mặt lộ ra một kia dở khóc dở cười biểu lộ, đều nói thần vật tự hối, thế nhưng tự hối đến loại này trình độ đoán chừng cũng không có người nào a hắn dám vô bộ ngực cam đoan lại hoặc là chỉ thiên sinh thể cái quả hạt châu này rơi về sau lan trên đất cái kia vài vòng tuyệt đối là cố ý nếu không một viên chỉ là trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu liền tính lại thế nào nhấp nô cũng sẽ không dính vào nhiều như vậy bụi đất cùng bụi cỏ khá lắm nhìn bộ dáng này chỗ nào còn giống như là một kiện bạo bối a quả thực chính là một viên mới vừa từ cho than bên trong đào đi ra trứng muối có tốt hay không hơn nữa còn là không có rửa sạch cái kia một loại ngươi lai like, cái kia địa tiên cảnh tiểu tu không có giả heo ăn thịt hổ chân chính giả heo ăn thịt hổ chính là con hàng này a châm ngâm một trận về sau, Lưu Hồng đi lên phía trước, túi người đem hạt châu nhặt lên. Hạt châu ở trong tay của hắn nhẹ nhàng chấn động một cái, trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có những phản ứng. Đến giờ khắc này, Lưu Hồng tâm tình mới thoáng đã thả lòng một chút. Hắn biết, lần này giết người bảo bảo thành, chỉ bất quá tiếp xuống hắn đến cùng có thể hay không đem món bảo vật này hoàn toàn chiếm thành của mình, liền muốn nhìn hắn nắm giữ cái dạng gì thủ đoạn. Trong lịch sử có ít người tại được bảo vật về sau, bởi vì không cách nào được đến bảo vật tán thành, cuối cùng không thể không đem tới tay bảo vật từ bỏ. Chuyện như vậy không hề hiếm thấy. Đối với loại này để người đau răng sự tình. Lưu Hồng ngược lại là không có chút nào lo lắng, làm một cái mở hệ thống treo cheo bức, hắn bày tỏ bảo vật tất nhiên đến trong tay của mình, như vậy nhất định nhưng thuộc về mình. Cái gì? Ngươi nói bảo vật không đồng ý? Ha ha, loại lời này để bảo vật chính mình cùng hệ thống tinh linh nói đi, dù sao hắn là sẽ không để ý loại này cậu thí dối quậy sự tình. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất sự tình, chính là lộc ca đại, lưu đại cùng lưu nhị cái này ba cái tiểu yêu hiện tại đến cùng thế nào. Hồng hoang thế giới bên trong, có chút pháp bảo là chủ sát phạt, có chút pháp bảo là chủ không chế, chính hắn cái kia tứ hải bình liền có thể đem địch nhân khốn vào trong đó. Sau đó lại căn cứ ý nguyện của hắn, quyết định tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Vào giờ phút này, Lưu Hồng hy vọng cái quả hạt châu này tốt nhất cũng là trường hợp này. Bằng không mà nói, lộc gia đại bọn họ mấy cái liền thật là đáng tiếc. Dù sao, loại này đã nghe lời, bản thân lại ăn chay, nhìn xem còn rất thú vị yêu quái, hồng hoàng thế giới bên trong vẫn thật là không thế nào dễ tìm. Lại thêm, ba cái tiểu yêu theo hắn mười nhiều năm thời gian, cùng Lưu gia trang viên trung thượng trên dưới hạ người cũng đều thân quen. Nếu như lần này trở về, nhưng không có đem bọn họ mấy cái cũng cùng một chỗ mang về. Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn biết, còn không chừng làm sao thương tâm đây. Ai? Hy vọng các ngươi vận khí đừng quá kém đi. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng thay đổi trong cơ thể pháp lực, bắt đầu kích hoạt trong tay hạt châu bên trên cấm chế. Chương 371, hỗn độn chí bảo càn khôn châu, chương 371, hỗn độn chí bảo càn khôn châu. Trải qua một phen kiểm tra về sau, Lưu Hồng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sự tình cũng không có hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Tình huống so hắn phía trước dự liệu muốn tốt rất nhiều, Lộc Á Đại, Như Đại cùng Như Nhị bọn họ mấy cái, quả nhiên không có bị pháp bảo hạt châu uy năng đánh chết mà là bị vây ở hạt châu nội bộ không gian bên trong. Trừ cái đó ra, hắn còn căn cứ hạt châu bên trên những cấm chế kia chối ghi chép một chút tin tức, hiểu rõ hạt châu chủ nhân ngày trước cũng chính là phía trước cái kia điệu tiên cảnh tiểu tu bộ phận tình huống. Nhắc tới, tên kia kỳ thật cũng không thể xem như là hạt châu chủ nhân chân chính. Sở dĩ cho rằng như vậy, là vì tên kia tu vi thực sự là quá thấp, mà cái quả hạt châu này lại là một kiện cực kỳ hiếm thấy cao phẩm cấp pháp bảo. Bởi vậy, cứ việc đến bảo vật này thời gian không hề ngắn, thế nhưng cái kia điệu tiên cảnh tiểu tu, vẹn vẹn chỉ là giải ra hạt châu bên trên một đạo cấm chế từ đó miễn cưỡng có khả năng sử dụng pháp bảo hạt châu một phần nhỏ nhất uy năng trên thực tế may mà con hàng kia chỉ là một cái địa tiên cảnh tiểu tu bằng không mà nói không những lộc ca đại đám người tính mệnh đáng lo liền vừa rồi trận chiến kia kết quả sẽ như thế nào cũng có chút không quá tốt nói đương nhiên một cái địa tiên cảnh tu giả liền tính trong tay nắm giữ tiên tiên chí bảo thậm chí là đẳng cấp này trở lên pháp bảo muốn chiến thắng một cái có được đại la kim tiên chiến lực thái ớt kim tiên đó cũng là chuyện không thể nào thế nhưng trong khi chuyện để không chế cái này gặp pháp bảo về sau nếu như muốn cùng là đối thủ đồng quy vu tận vậy vẫn là có khả năng làm đến Lấy vừa rồi trận chiến kia làm ví dụ. Lúc đó Lưu Hồng, tại tu vi cao hơn đối thủ 5 cái lớn đẳng cấp dưới tình huống, không những 10 phần vô sỉ áp dụng thủ đoạn đánh lén, hơn nữa còn dùng tới chính mình công kích mạnh nhất kỹ năng. Đối mặt tình huống như vậy, cái kia điệu tiên cảnh tiểu tu kết quả kỳ thật đã chú định, trừ thân tử đạo tiêu bên ngoài, liền sẽ không lại có thứ hai bên trong có thể. Bất quá tại tử vong phía trước, chỉ cần có như vậy một cái nháy mắt còn nắm giữ ý thức tự chủ, vậy hắn liền có thể không chế hạt châu kia, làm ra một lần trước khi chết phản công. Hùng hoàng thế giới bên trong, Pham là có khả năng bị đưa vào pháp bảo phạm chủ đồ vật chín thành chín trở lên cũng không thể xuất hiện như tiên hiệp trong tiểu thuyết chỗ miêu tả cái trùng loại kia tự bảo tình huống pháp bảo chính là pháp bảo, cùng pháp khí có khác biệt về bản chất. Cho dù là cấp thấp nhất hậu thiên linh bảo từ sinh ra một khắc kia trở đi liền đã nhận lấy thiên đạo tán thành. Bởi vậy, trừ phi là chư thiên lục thánh dạng này tồn tại, bằng không mà nói người bình thường nhiều nhất chỉ có thể phá hư pháp bảo, lại không thể khống chế tự bảo. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, kể trên cái trùng loại kia trước khi chết phản công chỉ liền không phải là tự bảo pháp bảo, mà là tự bảo pháp bảo bên trên đã bị phá giải khống chế. Lưu Hồng kiểm tra một hồi, phát hiện pháp bảo hạt châu bên trên có khả năng bị biểu thị cấm chế, liền đã vượt qua ba trăm nói. Một đạo cấm chế bị bạo, cái này hắn tuyệt đối có thể đối phó được. Hai đạo cấm chế bị bạo, vậy hắn liền muốn cẩn thận ứng phó, lại còn nói ba đạo cấm chế bị bạo. Tính toán, vẫn là không muốn lại nghĩ cái vấn đề này. Nếu không, lần sau lại gặp phải tình huống như vậy, hắn có thể liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa. Cùng Lưu Hồng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. rơi vào trong tay hắn viên này pháp bảo hạt châu cũng không có cùng loại với khí linh đồng dạng tồn tại, kể từ đó lời nói, cấm chế lại liền muốn đơn giản không ít chỉ cần thực lực đầy đủ, muốn thời ra hạt châu bên trên những cái kia coi như hoàn chỉnh cấm chế, cũng là không tính là việc khó gì. Lưu Hồng Thái ất kim tiên tu vi, mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể tính toán yếu. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là hoa thời gian đốt một nén hương, hắn liền giải ra pháp bảo hạt châu bên trên đơn giản nhất ba đạo cấm chế. Nhìn xem còn lại phía sau 300 nhiều đạo cấm chế, hắn là đã cao hứng lại đau đầu. Bình thường đến nói, pháp bảo bên trên cấm chế càng nhiều, đẳng cấp cũng liền càng cao. Tại đông dạng tình huống bên dưới, một chút tương đối thấp cấp tiên thiên chí bảo, nắm giữ cấm chế số lượng cực hạn, cũng bất quá mới 199 nói mà thôi. Có thể là trước mắt viên này bảo vật hạt châu, chỉ là hiện ra cấm chế, liền vượt qua 300 nói số lượng này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn phía trước phán đoán không sai. Cái này đích xác là một kiện cực phẩm tiên tiên trí bảo. Đến mức nói hạt châu bên trên không có hiện ra cấm chế còn có bao nhiêu, cái này hiện tại còn có chút không quá tốt nói, thế nhưng có một chút lại có thể khẳng định. Đó chính là, nếu như bảo vật hạt châu bên trên cấm chế vượt qua 500 nói, vậy nó liền vượt ra khỏi tiên tiên trí bảo phạm chủ, đặt tới hỗn độn trí bảo đẳng cấp. Được như vậy một kiện pháp bảo, hơn nữa còn không có bỏ ra cái giá gì, lưu hồng như thế nào lại không cao hứng. Nhưng mà đầu của hắn đau cũng không phải không có nguyên nhân. Phá giải pháp bảo bên trên cấm chế, đồng dạng đều là trước dễ sau khó. Chớ nhìn hắn trong thời gian ngắn như vậy, liền phá giải ra trong đó ba đạo, thế nhưng muốn đem 300 nhiều đến cấm chế toàn bộ đều phá giải xong xuôi, còn không biết muốn chờ đến năm nào tháng nào đâu. Mà còn, nếu như không thể đem những cấm chế này toàn bộ đều phá giải xong xuôi, hắn thậm chí đều không làm rõ ràng được viên này bảo vật hạt châu vừa vặn, cái này liền để người rất lung túng. Trừ phi, tính toán đợi đến trong tay sự tình xong xuôi, quay đầu tìm nữ hoa nương nương phân thân hỏi một chút tình huống, nàng lão nhân ra kiến thức rộng dãi, có lẽ có khả năng nhìn ra vài thứ nho rộng thầm thì vài câu về sau, Lưu Hồng thay đổi pháp lực, gia tăng trong đó một bộ phận rót vào bảo vật hạt châu cấm chế bên trong. Sau một khắc, hạt châu bạo phát ra một đoàn nu hòa ngân sắc quang mang. Đợi đến ngân sắc quang mang biến mất, lọa ca đại, lưu đại cùng lưu nhị không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà Lưu Hồng cương muốn lên phía trước hỏi thăm, lại phát hiện ba tên này cũng không biết bị thần kinh à, thế mà một tùm ngục từ dưới đất bò dậy, sau đó lẫn nhau dừng lại lung tung công kích. Lưu Hồng thấy cảnh này lúc, Lưu Hồng sắc mặt tối sầm, sau đó quả quyết trên mặt đất đi một người cho một chân, đưa bọn họ toàn bộ đều gạt ngã trên mặt đất cái này mấy cái tiểu yêu thực lực không ra thế nào, nhưng dù gì cũng là địa tiên cảnh yêu quái. giữa bọn chúng chiến đấu náo ra đến động tĩnh cũng không nhỏ. liên nút ở phía xa trình xử lập đều kém chút bị nộ thương rồi. cái này để hắn còn thế nào nhẫn? các ngươi mấy cái có thể a? cùng người ngoài đánh nhau đánh đến chẳng ra sao cả, một cái đối mặt cũng làm người ta cho thu thập. người một nhà đánh nhau ngược lại là rất hăng say. làm sao? muốn hay không chủ nhân ta cho các ngươi nhảy cái địa phương. nói xong nói xong, lưu hồng tựa hồ cảm giác vẫn còn có chút giận không chỗ phát tiết, vì vậy nâng lên chân phải, tại mỗi cái tiểu yêu trên mông lại bổ một chân. chủ, chủ nhân ta đi ra, đậu vọng, ta cuối cùng đi ra, thương thiên a, đại địa a, giang lưu đại cuối cùng lại sống đến giờ. ô ô ô, chủ nhân, lưu nhị ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết. để lưu hồng cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là chịu đánh về sau, ba cái tiểu yêu không những không có bày tỏ bất mãn, ngược lại còn mừng rỡ như điên. trong đó lưu nhị càng là ôm lấy hắn lớn lui, sau đó một cái nước mũi một cái nước mắt biểu đạt chính mình ý mừng rỡ. phanh, lưu hồng chân phải run lên, đem con hàng này cho đạp bay đi ra. sau đó tức giận mắng, ngươi muốn chết ta. ha ha, ta nhìn ngươi là muốn ta chết ta. Nhìn đem ta cái này một thân làm, nhu nhị khổ người không nhỏ, nước mắt nước mũi cũng nhiều. Như thế không lâu sau, liền đem Lưu Hồng trên thân kiện kia Tà Long Pháp Bảo làm một mảnh hỗn độn, bị đạp bay đều đã xem như là nhẹ. Vừa mắng, Lưu Hồng một bên vận chuyển trong cơ thể pháp lực, kích hoạt lên Tà Long Pháp Bảo lọc công năng. Sau đó hắn quay đầu nhìn xem ba cái tiểu yêu, hỏi: "Tốt, hiện tại nói một chút đi. Các ngươi mấy cái đến cùng là tình huống như thế nào? Vừa rồi lại chuyện gì xảy ra?" Lô Ga đại, Nhu đại, Nhu nhị. Bị Lưu Hồng hỏi lên như vậy, ba cái tiểu yêu cùng nhau chớ lên tiếng. Nhìn xem một con nhiễu đầu hai cái đầu trâu cứ như vậy trở lấy chuông đồng lớn trong mắt một mặt mê vong nhìn xem chính mình lưu hồng trong lòng dính nhau sức lực quả thực liền khỏi phải nâng hắn cảm giác chân phải của mình hình như lại có chút không bị không chế nếu như đối phương tiếp tục như vậy lời nói hắn khẳng định sẽ không chút do dự đi lên lại cho đối phương mấy cước, khoan hay nói loại này sự tình còn giống như thật sự rất dễ dàng để người nghiện phát hiện lưu hồng sắc mặt càng ngày càng khó coi tương đối mà nói đầu góc tương đối linh hoạt lầu ca đại thoáng chần chờ một chút sau đó chậm rãi chiến đi ra chủ nhân thật không thể trách chúng ta thất tổ như vậy a ngài là không biết Cái này hơn 2 năm thời gian chúng ta đến cùng là thế nào tới? Trên cơ bản, chúng ta mỗi ngày đều. Nó hiện ra chính mình mắt hiệu, bắt đầu kỹ càng giải thích. Có thể là nó mới vừa vặn nói đến một nửa, liền bị Lưu Hồng đưa tay cắt đứt. Cái gì? 2 năm? Không phải, người đem lời cho thiếu gia ta nói rõ ràng, 2 năm này đến cùng là mấy cái ý tứ? Các ngươi rời đi không phải chỉ có một chén trà thời gian sao? Nói xong nói xong, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ liền thay đổi đến nghiêm túc. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn đã liên tưởng đến một loại nào đó có thể, nếu như tất cả thật là như hắn suy nghĩ như thế, vậy hôm nay sự tình nhưng lạ có chút lớn rồi. Cái gì? Mới rời khỏi sau thời gian uống cạn tuôn trà, nghe Lưu Hồng lời nói về sau, Lục Á Đại nhìn qua có chút ngộp mức, bất quá lần này nó ngược lại là không có nhiều trì hoãn, mà là rất nhanh liền vấn đề này nói ra chính mình kinh lịch. Nguyên lai, like, phía trước nó cùng như đại cùng nữu nhị, đích thật là bị bảo vật hạt châu phát ra cái kia mấy đạo ngân sắc quang mang, cho hấp thu vào đến hạt châu nội bộ. Chỉ là tiến vào ở giữa về sau, bọn họ mấy cái lại kinh ngạc phát hiện, nơi này là một phương vô cùng vô tận, thậm chí không có giới hạn thảo nguyên thế giới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ ngược lại là rất nhanh liền định ra tâm đến. Dù sao, bọn họ ba cái bản thể đều là ăn cỏ thức ăn chay tính động vật, đừng quản nơi này là địa phương nào, có cỏ liền không đói chết bọn họ. Mà còn hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, không khí bên trong linh lực thành phần so đại đường hoàng triều còn cao hơn không ít, tất nhiên là dạng này, vậy liền nhập gia tùy tục rồi. Nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới, sự tình rất nhanh liền thay đổi đến có cái gì không đúng. Phương này thảo nguyên thế giới, trừ có cỏ đang bị, còn có rất nhiều những sinh vật khác, mà còn những này sinh vật không những không dễ trọng, còn mẹ nó từng cái tất cả đều là kiểu con cư. Lần này thật đúng là đợi mạng rồi. Tiếp xuống chính là một đoạn nghĩ lại mà kinh cầu sinh tuyết nguyệt, mà con dạng này thời gian vừa qua chính là 2 năm. Tại bị thả ra thời điểm, bọn họ vừa lúc bị một đám dáng dấp có điểm giống heo rừng, nhưng trong miệng mọc đầy răng nanh sinh vật cho ngăn tại một chỗ. Những này sinh vật thực lực, đại khái tại độ kiếp kỳ phàm cảnh tu giả cùng địa tiên cảnh tu giả ở giữa, bị bọn họ vẹn vẹn chỉ là yếu một đường. Luận đơn đấu lời nói, bọn họ tự nhiên sẽ không sợ sệt, nhưng vấn đề là, đối phương số lượng vượt qua 4 chữ số, cái này liền rất muốn mạng. Trải qua một phen gian khổ đánh nhau cùng truy đuổi, bọn họ vẫn không thể nào thoát khỏi đối phương săn bắt, thế cho nên kém chút liền cho rằng Cái mạng nhỏ của mình liền muốn bằng dao. Mà tại lúc này, không gian xung quanh bỗng nhiên phát sinh một trận biến hóa, sau đó bọn họ mấy cái trên mông liền riêng phần mình bị mình đánh chủ nhân một chân. Đến mức nói, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại cái kia thế giới, vì cái gì bỗng nhiên lại trở về, bọn họ mấy cái cũng nói không rõ ràng. Dù sao hiện tại mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Trên cơ bản, toàn bộ sự kiện trải qua không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Nói xong những này về sau, lụca đại nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống, nếu biết rõ, đây chính là thời gian 2 năm a, bọn họ sống sót dễ dàng sao? hiện tại lại thấy được chủ nhân, đừng nói là chịu mấy cước đạp, liền xem như bị đánh thành đầu heo. Cái kia lại có thể thế nào? Tốt xấu mạng nhỏ cũng không được không phải? Nghe lấy lộc ca đại fan này giải thích, Lưu Hồng con mắt càng ngày càng sáng. Đợi đến đối phương đem sự tình nói xong, hắn nhịn không được cất tiếng cười to, ha ha. Thì ra là thế, ta đã biết, ta biết cái khỏa hạt châu này là cái gì. 12 năm phía trước, hắn tiện nghi sư phụ địa chi thánh hoàng thần nông thị đã từng mang theo hắn vừa đi tiến về ngũ trang quan thăm hỏi có địa tiên chi tổ xương hô chấn nguyên tử. Lúc ấy chấn nguyên tử vừa lúc không tại, vì vậy hai sư đồ tại ngũ trang quan bên trong ở ba ngày. Trong đoạn thời gian đó, Thần Đông Thị cuối cùng là hết một chút làm lao sư nghĩa vụ, đối hắn tiến hành một phen dạy bảo, đồng thời còn truyền thụ hắn không ít tri thức. Trong đó, liền bao gồm một chút cùng pháp bảo có liên quan nội dung. Căn cứ những nội dung này, kết hợp với lộc ca đại giảng thuật tình huống, hắn cuối cùng nghĩ đến một kiện đã biến mất tại Hồng Hoang trong dòng sông lịch sử pháp bảo. Mà kiện pháp bảo kia danh tự, liền gọi là Càn Khôn Châu. Ma đạn. Anh em vận khí sẽ không như thế tốt ta." Chẳng lẽ nói, lúc trước khí vận chi long cho anh em những cái kia nhân tộc khí vận, thật sự có thần kỳ như vậy. Vừa nghĩ tới Càn Khôn Châu ba chữ này, Lưu Hồng cảm giác chính mình tâm đều nhanh nhẹn ra ngoài, nếu biết rõ, đây chính là một kiện đỉnh cấp hỗn độn trí bảo a. Khiếp người lấy vật, tự thành một phương thế giới, nội ẩn càn khôn, tăng giảm tốc độ thời gian trôi qua. Khoan hay nói, phù hợp những điều kiện này bảo vật hạt Châu, có vẻ như cũng chỉ có Càn Khôn Châu, cho nên khả năng này đích thật là vô cùng lớn. Chỉ bất quá, tất nhiên là như vậy, vậy hôm nay sự tình nhất định phải giữ bí mật, bằng không mà nói, cơ duyên liền rất có thể lại biến thành nguy cơ. Đây cũng không phải là Lưu Hồng hi vọng nhìn thấy sự tình. Chương 372, ngươi biết Dương Tu là thế nào chết sao? Chương 372, ngươi biết Dương Tu là thế nào chết sao? Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng đem ba cái tiểu yêu gọi tới trước người. Chuyện đã xảy ra hôm nay, dừng ở đây. Các ngươi mấy cái miệng đều cho ta chặt chẽ một chút, về sau người nào đều không cho phép đàm luận việc này, biết không? Nhắc tới, Lưu Hồng tâm còn chưa đủ hung ác. Nếu là đổi thành một cái tâm ngoan thủ lại hạ người, được hôn Độn Châu trí bảo như thế, mà còn hiện trường còn có những người khác tại, khẳng định sẽ làm ra giết người diệt khẩu sự tình. Dù sao, chỉ có người chết mới sẽ bảo thủ bí mật, lời này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Hùng Chi, nơi này vẫn là hồng hoang thế giới rất nhiều thời điểm, liền người chết đều không nhất định có khả năng bảo thủ bí mật. Bảo đảm nhất cách làm, hẳn là đem ở đây ba cái tiểu yêu cùng chỉnh xử lập toàn bộ diệt sát, sau đó lại đem bọn họ hồn phách toàn bộ đánh tan. Chỉ có dạng này mới có thể đem tiết lộ bí mật nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Chú ý là đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất mà không phải hoàn toàn ngăn chặn. Đến mức nói là cái gì không thể hoàn toàn ngăn chặn, không có cách nào. Ai kêu đây là siêu phàm thế giới đâu? Thật làm những cái kêu đại năng thôi diễn là giả dối a. Đây không phải là là nói đùa nha. Khoan hay nói ba cái tiểu yêu cỡ là cỡ một điểm, nhưng cũng không phải thấm nốc nghe Lưu Hồng lời nói về sau, bọn họ trên mặt biểu lộ từng cái toàn bộ đều thay đổi đến nghiêm túc. Sau đó không chút do dự phát hạ tâm thể, nhất là Lộc Ca Đại, tại phát tâm thể thời điểm lộ ra dị thường nghiêm túc. Cùng lúc đó, nó nhìn hướng Lưu Hồng ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến cùng ngày trước có chút khác biệt. Đi qua thời điểm, nó đối Lưu Hồng là vừa kính vừa sợ. Nhưng là bây giờ, tại kính cùng sợ bên ngoài còn nhiều ra mấy phần cảm kích. Rất hiển nhiên, người này đã nghĩ đến một loại nào đó có thể, chỉ bất quá chính là không có nói ra mà thôi. Liên đây chính là, nút ở phía xa trình sử lập cũng đi tới. Hắn đến thời điểm vừa vặn nghe thấy ba cái tiểu yêu tại phát tâm thệ, chính là nhịn không được hỏi ai? Lão Tam, ta nói cất với nghiêm túc như vậy làm gì? Sau khi nói đến đây, hắn nhìn một chút Lưu Hồng trong tay hạt châu, sau đó hỏi tiếp, đúng Lão Tam, trong tay ngươi hạt châu rốt cuộc là thứ gì? Vừa rồi chính là nó đem lộc ca đại bọn họ mấy cái thay đổi không có sao. Lưu Hồng, khá lắm, vị này là thật không biết chết chữ là viết như thế nào a? May mà anh em xem như là một cái người phúc hậu, bằng không mà nói, hướng về phía ngươi hỏi câu nói này, liền cần phải giết chết ngươi cái cửa hàng. Ván thầm vài câu về sau, Lưu Hồng mắt liếc thấy đối phương tức giận hỏi lão nhị ngươi biết dương tu là thế nào chết sao dương tu nghe thấy lời ấy trình sử lập hơi sững sờ trầm ngâm một trận về sau hắn chuyện đương nhiên trả lời ngươi nói là ba nước thời kỳ cái kia dương tu sao nếu như là hắn lời nói vậy dĩ nhiên là bị tào tháo giết chết cái này còn phải hỏi lưu hồng nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu đối ta nói chính là cái này dương tu bất quá câu trả lời của ngươi nhưng là sai hắn là vì không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện sau đó lại tự cho là thông minh cho nên mới sẽ bị tào tháo giết chết trình sử lập cái này đều lộn xộn cái gì a kể một ngàn nói một vạn, dương tu không phải là bị tào tháo giết chết sao? anh em trả lời không sai a. nhìn thấy trình sử lập cái này phản ứng, lưu hồng nhịn không được thở dài. sau đó hắn hướng về phía một bên lộc ca đại khoa tay một cái, nói ngươi đi cùng chúng ta vị này phó thống lĩnh đại nhân khoa tay một cái. chú ý, hạ thủ muốn quá nhẹ nhưng cũng không muốn đem người giết chết. trình sử lập, tê dại, đây là mấy cái ý tứ a. để một cái tiên cảnh tiểu yêu cùng anh em loại này vừa mới bước vào chút cơ kỳ phản cảnh tu giả khoa tay mà còn hạ thủ còn không muốn quá nhẹ. cái này mẹ nó là người làm ra sự tình, ngươi rút quát để hắn giết ta được. Trình Sử Lập là thế nào tương đối, Lạc Gia Đại không hề biết, bất quá Lưu Hồng lời nói nó khẳng định là sẽ nghe. Kết quả là, Trình Sử Lập tiếp xuống xem như gặp xui xẻo. Không sai biệt lắm sau một nén nhang, Lưu Hồng túi người ngồi xổm ở Trình Sử Lập bên lề, sau đó cái kia cầm viên kia hỗn độn trâu hướng về phía đối phương ra hiệu một cái. "Đúng lao nhị, ngươi vừa rồi hỏi ta đến cùng là vấn đề gì?" "Đúng, gần nhất mấy ngày nay, anh em Lỗ thai có chút không dễ dùng lắm, không, có nghe rõ, nếu không ngươi đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần nữa." Hắn giống như mà hỏi thăm. "Trình Sử Lập, ngươi Lỗ Thái không tốt, cái này kỳ thật cũng không có cái gì." Dù sao cũng so ta ký ức không tốt hơn thắng, đúng, mới vừa nói là cái gì à, ta làm sao toàn bộ đều không nghĩ ra đâu. Nói ra lời nói này lúc, Trình Sử lập khệ miệng còn giật giật. Không có cách nào, đều đã bị đánh xuyên lên, vừa nói nó liền đỏ à. Lưu Hồng, ha ha. Cứ như vậy, được bảo một chuyện, trên cơ bản cũng chỉ tới mà thôi. Chương 373, thắng mà không thích, chương 373, thắng mà không thích. Lưu Hồng bọn người ở tại Vô Danh Tiểu Sơn cốc bên trong làm ầm ĩ thời điểm, nơi xa Bắc Thông thành trận kia công thành chiến, cũng tại một trận bây giờ thu tiếng chiêng bên trong hạ xuống màn che bình thường mà nói, như loại này công thành chiến đấu, quá trình của nó đều sẽ tương đối huyết tinh cùng mãnh liệt, nhất là tiến công một phương, bình thường sẽ trả giá tương đối lớn thương vong đại giới. Mà cái này, cũng là vì cái gì làm tiến công một phương tại đoạt lấy thành thị về sau, thường xuyên sau đó đạt đồ thành mệnh lệnh nguyên nhân vị trí. Nhưng mà, trước mắt trận này công thành chiến, tình huống lại rõ ràng có chút đặc thủ. Từ chiến trường tình huống đến xem, giữa song phương xoay quanh tường thành chiến đấu, tiến hành không sai biệt lắm có gần tới một canh giờ. Có thể là, làm tiến công một phương thối lui thời điểm, lưu lại trong chiến trường thi thể, lại vẹn vẹn chỉ có 200 cố tả hữu. Chết đi nhiều như vậy người, nhìn qua hình như thật nhiều. Nhưng trên thực tế, đối với một trận song phương cộng lại, tổng cộng đầu nhập vào vượt qua một vạn người công thành chiến đến nói, điểm này thương vong thật không tính là cái gì. Nhất là đối phe tấn công đến nói, liền càng là như vậy. Đại đường hoàng triều biên quân là phe phòng thủ, cùng đối thủ của mình đột quyết nhân so ra, thương thế của bọn hắn vong thì càng ít. Sau đó thông kê, trải qua một canh giờ chiến đấu, biên quân bên trong tử vong chiến sĩ, cộng lại tổng cộng cũng chỉ có 7 người, thậm chí đều không có đạt tới hai chữ số. Dạng này một cái kết quả, liên thành trên đầu phụ trách chỉ huy một thành viên tiên tướng. Tại nhìn qua phía sau đều là không còn gì để nói, chỉ bất quá nhìn qua chiến báo về sau, cái này nhân viên sắc mặt của thiên tướng rất nhanh liền âm trầm đánh tới. Liên quan đối khắc phục hậu quả công tác đều có chút không hứng thú lắm. Tướng quân, hôm nay trận chiến này đánh xuống, ngài có thể là một cái công lớn à? Tướng quân ngài vì sao? Thấy tình cảnh này, bên cạnh mấy vị thủ hạ có nhiều không hiểu. Nói một câu nói thật, hôm nay chiến đấu thật không tính tịt liệt, đừng nói là tướng quân, liền xem như mấy người bọn hắn trong lòng cũng đều là cho là như vậy. Thế nhưng bất kể nói thế nào, chống lại đội quyết nhân một lần công thành. Đồng thời còn tướng quân đinh tử trận chứa số không chế tại hai chữ số trong vòng, đây chính là một phần thiên đại công lao. Đại đường hoàng triều là nặng nhất chiến công. Một khi đem chiến báo đưa lên, tại trải qua quân phủ phương diện thẩm tra không sai về sau, như vậy tướng quân phẩm cấp ít nhất có khả năng hướng bên trên chuyển nửa cách. Tất nhiên là dạng này, cái kia còn có cái gì không cao hứng đây này? Ai? Các ngươi biết cái gì a? Nghe thủ hạ Tâm Phúc lời nói về sau, thiên tướng sắc mặt hơi nguội, sau đó nhưng là nhịn không được nở nụ cười khổ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn đem sự tình là thủ hạ đơn giản giải thích một chút. Thủ thành thành công, hơn nữa còn không có cái gì thương vong, cái này tự nhiên là một kiện đáng giá cao hơn sự tỉnh. thế nhưng trước mắt bất quá chỉ là một tràng cục bộ chiến đấu mà thôi, đối với toàn bộ đại thế đến nói, căn bản là không có chút nào ảnh hưởng. trên thực tế, hôm nay có khả năng lấy được như thế tốt chiến tích, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là bởi vì bọn họ đánh đến tốt bao nhiêu, mà là bởi vì đội quyết nhân phương diện cũng có chút không quan tâm, hoặc là nói bọn họ căn bản là không có tại dụng tâm chiến đấu. sở dĩ sẽ như thế, là vì mục đích thực sự của đối phương chính là đến mức bắc thông thành nhất định áp lực, để thủ thành biên cảnh không cách nào ra ngoài gấp rút tiếp viện. Từ hiện tại tình huống đến xem, mục đích của đối phương không thể nghi ngờ là đã tới. Tại đại quân áp cảnh dưới tình huống, bọn họ căn bản là phân không ra nhân viên đến ngoài thành đi, như vậy ngoài thành những cái kia thôn trang hòa điện tình huống sẽ là làm sao, trên cơ bản cũng liền có thể tưởng tượng được. Cho nên nói, bọn họ tình thế, kỳ thật không có chút nào cho lạc quan. Chương 374, Cầm Nưu Nhị làm thí nghiệm, chương 374, Cầm Nưu Nhị làm thí nghiệm. Nưu Nhị, tới, đứng yên đừng núp đích. Vô danh tiểu sơn quốc bên trong, Lưu Hồng Thu hồi hư hư thực thực hỗn độn trí bảo cản Khôn Châu pháp bảo Hà Châu, sau đó đối với ba yêu bên trong Nưu Nhị vây vây tay, chủ nhân, ngài, ngài tìm ta có chuyện. lưu nhị đáp ứng, trên mặt biểu lộ dị thường cung kính. có thể là nó hai cái móng lại giống như sinh trưởng ở trong đất đồng dạng, không núc nhích tí nào. nhắc tới lưu gia trang viên ba cái tiên cảnh tiểu yêu, luôn là cho người một loại thiết thô lỗ cảm giác. tốt đa, trên thực tế bọn họ cũng xác thực có như vậy một chút ngu ngơ. có thể là nói trở lại, bọn họ tuyệt đối không phải cái gì đồ đần. thật muốn bàn về đến chính xác thuyết pháp hẳn là, bọn họ kỳ thật chính là tâm tư tương đối đơn thuần mà thôi. đối với nhân loại ngươi lừa ta gạn bộ kia, bao nhiêu có như vậy một chút không thể nào thích ứng. thế nhưng bất kể nói thế nào đầu góc của bọn nó vẫn là có thể, nhất là xem như điệu Tiên Cảnh yêu quái, bọn họ đối Phúc họa các Hùng đã có một tia cảm ứng, đối Nhân Tâm nhìn đến cũng tương đối thấu triệt. Bởi vậy, muốn tùy tiện lừa gạt bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Liên giống như là hiện tại Nghiu Nhị đối mặt nhà mình chủ nhân Lưu Hồng Triệu Hán, đáp ứng là nhất định muốn đáp ứng, có thể là tại đáp ứng xong sau, Nghiu Nhị trong lòng lại sinh ra một tia không thế nào thoải mái cảm giác. Lúc này nó không hiểu có một loại dự cảm, đó chính là chính mình cái này nhìn như ra vẻ đạo mạo chủ nhân, hình như lại chuẩn bị hố chính mình chuyện như vậy phía trước cũng không phải là chưa từng xảy ra, mà còn phát sinh số lần cũng không phải lần một lần hai. kể từ đó, trong lòng của nó bao nhiêu liền có như vậy một chút e ngại, cho nên mới sẽ chỉ là ngoài miệng đáp ứng đối phương, trên chân lại đánh chết không di động địa phương. làm như vậy, có thể bị coi như là một loại không tiếng động phản kháng, chỉ là sau cùng hiệu quả làm sao? vậy phải xem Lưu Hồng tâm tình như thế nào. hiện nay, Lưu Nhị liền nghĩ, tốt nhất chính mình loại này lèm mà lèm mề thái độ, có thể làm cho Lưu Hồng cảm giác không kiên nhẫn, sau đó đem hố mục tiêu đổi thành bên người hai người đồng bạn. Tục Nữ nói, từ đạo hiếu, không chết bần đạo. loại này thời điểm cũng không có cái gì tình huynh đệ mặt có thể giảng, lại hoặc là cái gọi là huynh đệ kỳ thật chính là vào lúc này lấy ra dùng. bạch để lưu nhị không nghĩ tới chính là tiếng nói của nó vừa ra, bên người lộc ca đại cùng lưu đại hai yêu liền cùng nhau hướng lui về sau một bước, trực tiếp kéo ra cùng nó ở giữa khoảng cách, cứ việc không nói gì, thế nhưng trong đó ý tứ lại biểu đạt vô cùng rõ ràng, chính là huynh đệ chủ nhân kêu là ngươi, đó chính là tôn trọng ngươi, đây là vinh dự của ngươi. hai anh em ta liền không góp phần này nóng nhiệt. lưu nhị lộc ca đại không nghĩ tới nguyên là như vậy lộc ca đại, còn có lưu đại nhắc tới hai người chúng ta vẫn là thân huynh đệ đâu hiện tại cứ như vậy chớm mắt nhìn thân đệ đệ của mình hướng chủ nhân trong hố lửa nhảy lương tâm của ngươi liền sẽ không đau sao Hoán thầm một trận về sau lưu đại nhìn một chút lưu hồng trên mặt biểu lộ sau đó một mặt bất đắc dĩ tiến tới đối phương bên người ma đàn mấy tên này ngược lại là không đốc. thấy cảnh này lưu hồng cảm giác hết sức buồn cười bất quá hắn không có vì vậy nói thêm cái gì mà là từ trong ngực móc ra một tấm màu thiên thanh tấm thẻ đối với trước người lưu đại nhẹ nhàng dường lên sau một khắc tấm thẻ hóa thành vô số điểm sáng đem lưu nhị tử trên xuống dưới toàn bộ đều bao vây lại Sau đó vẫn là không ngừng mà biến ảo ra các loại nhan sắc qua mang. Cái này, chủ nhân, không muốn a. Nưu nhị đối chủ nhân còn hữu dụng, chủ nhân tuyệt đối không cần để nưu nhị chết a. Đối mặt cái này máy động nhưng biến cố, nưu nhị cuối cùng có chút luống cuống. Chương 375, đại điệu điện tháp đầu ảnh tạm chế tạo thành công, chương 375, đại điệu điện tháp đầu ảnh tạm chế tạo thành công. Hằng hoang thế giới tu giả, đại khái có thể chia làm tiên, phàm hai cái đại cảnh giới. Mỗi cái đại cảnh giới bên trong, lại riêng phần mình đã bao hàm 9 cái tiểu cảnh giới, tại những này tiểu cảnh giới bên trong, còn có thể tiếp tục lại phân ra khác biệt cấp độ. Từ phàm cảnh đến tiên cảnh, coi là một lần sinh mệnh cấp độ bên trên tiên việt. Hai loại cảnh giới tu giả, không những tại trên thực lực tồn tại cách biệt một trời, tại những phương diện cũng tồn tại mười phần rõ rệt khác biệt. Cùng phàm cảnh tu giả so sánh, tiên cảnh tu giả tu luyện đã không vẹn vẹn chỉ là pháp lực, mà là dính đến rất nhiều cùng quy tắc có liên quan độ vận. Đến giai đoạn này, nộ cái này chữ liền thường xuyên bị người nhắc lên. Sở dĩ sẽ như thế, là vì phàm là cùng quy tắc có liên quan độ vận, chỉ dựa vào vui đầu khổ tu là không cách nào hiểu thấu đạo, mà là cần nhất định lĩnh ngộ. Cái này phương diện này trừ hồng hoang bên trong trước hết nhất sinh ra một nhóm tiên tiên sinh linh bên ngoài trời sinh liền có chi khôn nhân tộc không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn mà nhân tộc sở dĩ có thể trở thành giữa thiên địa nhân vật chính chủ tộc lớn nhất một nguyên nhân kỳ thật cũng chính bởi vì phương diện này ưu thế so với nhân tộc yêu tộc ở phương diện này bao nhiêu liền thiếu sót một cái không thể phủ nhận yêu tộc bên trong thật có rất nhiều ngày tư chắc tuyệt hạng người thế nhưng so với yêu tộc chỉnh thể mà nói những này tồn tại số lượng vẫn là quá ít một điểm mà cái này cũng giải thích vì cái gì yêu tộc tại hóa hình thời điểm bình thường sẽ đem nhân tộc xem như hóa hình mô bản nguyên nhân chỉ bất quá Xem như hồng hoang thế giới chủ yếu chủng tộc một trong, yêu tộc cũng có ưu thế của mình, đó chính là yêu tộc huyết mạch truyền thừa, so nhân tộc muốn ổn định rất nhiều, đồng thời cũng có thể dựa vào rất nhiều. Bởi vậy, cứ việc tuyệt đại nhiều thuật yêu tộc không hề am hiểu nội đạo, cũng chính là phía trên nói tới lĩnh ngộ quy tắc, thế nhưng bọn họ vẫn là có thể thông qua huyết mạch truyền thừa, từ tiền bối nơi đó kế thừa đến một chút cái gọi là di trạch. Cân nhắc yêu tộc hoặc là nắm giữ yêu tộc huyết mạch sinh vật, số lượng cơ số hết sức khổng lồ, yêu tộc bên trong xuất hiện tiên cảnh tu giả số lượng cũng không ít. Nưu nhị bản thể là một cái hồng hoang thế giới bên trong thường gặp sơn địa giáng lưu. Tất cả sơn địa giáng lưu đều nắm giữ một tia thượng cổ độc giác lớn tê giác huyết mạch, Nữu nhị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bước vào địa tiên cảnh về sau, Nữu nhị không có gì bất ngờ xảy ra kế thừa trong huyết mạch tiên tổ bộ phận di trạch, thức tỉnh một cỗ cùng loại dã man và chạm thần thông. Nên thần thông một khi bị kích phát, tốc độ của nó sẽ bạo tăng một lần trở lên, phối hợp với nó to lớn bản thể, cũng là xem như là một loại không sai cận chiến kỹ năng. Cũng chính bởi vì nhìn vào một điểm này, Lưu Hồng Tài sẽ đem trọn chúng là đại điệu tiên pháp đầu ánh tạm phục chế mô bản. Đối với vấn đề này, Lưu Hồng cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Nghiêm túc nói, dã man va chạm cái này một thần thông cùng đại điệu tiện tháp đầu ảnh tạc bên trong nổi bật trà đạm hai chữ, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn liên quan. Ở phương diện này, ngược lại là ca ca của nó như đại giác tỉnh một những thần thông, cùng tấm này hao phí lưu hồng 5000 cái thiên mệnh điểm tấm thẻ càng thêm phù hợp. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu thời điểm, Lưu Hồng lựa chọn phục chế đối tượng, đích thật lãng như đại gia hòa này, thế nhưng cân nhắc đến, chính mình lần này muốn tiêu diệt đối tượng là một nhóm tốc độ tương đối nhanh, Kỷ binh lúc, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nhu nhị. Đến mức nói trà đạm không trà đạm, hắn ngược lại là không chút nào để ý. Liên bản chất mà nói, Đại Diệu Tiên Tháp đầu ảnh tạm kỳ thật có chút cùng loại với công suất máy quái đại, chỉ bất quá nó no phóng to cũng không phải là công suất bản thân, mà là bị trở thành vật tham chiếu một loại nào đó sinh vật số lượng. Nếu như nói nên thể đem lưu nhị trở thành vật tham chiếu, như vậy nếu bị kích hoạt liền có thể hình chiếu ra một vạn con lưu nhị, chỉ là bị hình chiếu đi ra lưu nhị thực lực chỉ có bản thể một phần trăm. Đối với Lưu Hồng mà nói, cái này liền đã đầy đủ. Địa Tiên cảnh yêu quái một phần trăm thực lực đại khái tương đương với Phạm Cảnh phân thần kỳ hoặc là hợp thể kỳ yêu quái. Một vạn con dạng này yêu quái phóng tới mười vạn đột quyết kỳ binh. Sau đó còn phát động dã man và chạm trường hợp như vậy thực sự là quá đẹp. Tại thực lực kém như vậy cách xa dưới tình huống, lưu nhị thần thông có phải là phù hợp tấm thẻ? Điểm này thật không phải là phi thường trọng yếu. Dù sao lưu hồng liền biết một điểm, chỉ cần bắn ra đến lưu nhị tốc độ rất nhanh, đột quyết nhân kỵ binh muốn chạy đều chạy không được, đây mới là hắn coi trọng nhất sự tình. Theo đại điệu tiến tháp đầu ảnh tạm phục chế công năng phát động, tấm thẻ bản thân hóa thành vô số điểm sáng, xoay quanh lưu đại không ngừng mà lưu chuyển vận động, trạng diện lộ ra cực độ ma nguyễn. Nhưng mà thân ở trong đó lưu đại nhưng là bị dọa phát sợ. Nó có khả năng cảm giác được đến, chính mình tại những điểm sáng kia làm nổi bật phía dưới, trong cơ thể tất cả bí mật tất cả đều bị lộ ra ánh sáng. Thậm chí liền trong huyết mạch gần tàng một chút, liền chính nó đều không phải vô cùng rõ ràng tiền tổ truyền thừa, đều có một loại rõ ràng khắp thiên hạ cảm giác. Chuyện như vậy là nó từ trước đến nay đều không có trải qua. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, nữu nhị rất nhanh liền xuất hiện hộ phán. Nó phản ứng đầu tiên chính là, chủ nhân của mình Lưu Hồng muốn gây bất lợi cho chính mình, thậm chí rất có thể muốn xóa bỏ chính mình. Ý thức được điểm này về sau, nó tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, chỉ là cái này phải kháng. Xem như là Phản kháng sự tình vẫn là không muốn đi suy nghĩ, có điểm này Tinh Lực lời nói, vẫn là tắm một cái đi ngủ tương đối tốt. Lưu Hồng là cái gì tu vi, nắm giữ loại nào chiến lực, chính mình là cái gì tu vi, nắm giữ loại nào chiến lực, Nưu Nhị trong lòng liền cùng gương sáng giống như. Để nó như thế một cái điệu tiên cảnh tiểu yêu, đi phản kháng một cái nắm giữ đại la kim tiên chiến lực thái ớt kim tiên, đây cũng không phải là làm có người, mà là tại để nó tự sát. Tất nhiên là dạng này, như vậy còn lại duy nhất lựa chọn, có vẻ như cũng chỉ có hướng đối phương cầu xin tha thứ. Nói lên cầu xin tha thứ, loại này sự tình cũng là không cần dạy tại những điểm sáng kia tới người lúc, lưu nhị liền bắt đầu hướng về phía lưu hồng gào khan, những cái kia tiếng tiêu thê thảm, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. thấy cảnh này lúc, Lộc ca đại cùng lưu đại hai cái tiểu yêu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau đánh run một cái. bọn họ là thật không nghĩ tới, sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này. trầm mặc một hồi về sau, lưu đại đi đến lưu hồng bên cạnh, phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó chính là liên tục gật đầu. chủ nhân, lưu đại tuổi còn nhỏ, rất nhiều nơi có chút không hiểu chuyện lắm, nếu là làm sai chuyện gì, ngài đánh chửi tùy, ý, nhưng còn mời tha cho nó một đầu mạng nhỏ à? ta ta có thể nâng lưu nhị gánh chịu. nó đau khổ cầu khẩn nói. thấy tình cảnh này, lọa đại cũng chạy tới. sau đó học lưu đại bộ dạng quỳ trên mặt đất. chủ nhân, ta là hai bọn chúng lão đại. nếu là bọn họ chỗ nào làm không đúng, ta cũng có trách nhiệm. cho nên còn mời chủ nhân trách phạt. lưu hồng. nhìn xem quỷ gối tại tự thân trước người tiểu yêu, lưu hồng trong lòng sinh ra một tia cảm giác dở khóc dở cười. khoan hay nói, cái này ba hàng thế mà còn thật đủ nghiệt khí. nhưng vấn đề là, các ngươi cái kia con mắt nhìn thấy anh em muốn trừng phạt lưu nhị a, não bổ cũng không phải như thế bổ có tốt hay không. dựa vào cái gì cho rằng như vậy chỉ bằng lưu nhị gào khan cái kia mấy tiếng sau. Liên tại lưu hồng âm thầm đoán thầm thời điểm, những cái kia bao quanh lưu nhị điểm sáng bỗng nhiên lên không, sau đó nhiều lần nướng tụ, cuối cùng biến trở về dáng dấp ban đầu, một tấm lớn chừng bàn tay, màu thiên thanh thẻ kỹ năng mạnh. Bất quá cùng vừa rồi so sánh, lúc này tấm thẻ cũng phát sinh một chút biến hóa. Trong đó rõ ràng nhất chính là tại tấm thẻ chính diện, nguyên bản màu thiên thanh màu lót phía trên, nhiều một cái lưu nhị tạo hình đồ án. Chỉ bất quá, đồ án biểu hiện chính là lưu nhị bản thể, mà không phải nó hiện tại bộ này đầu thú người dáng dấp. Đinh Đại địa trà đạp hình chiếu đã hoàn thiện, ký chủ theo tùy tùng có thể sử dụng. Ký chủ xin chú ý, nên tấm thẻ là duy nhất một lần sử dụng đạo cụ, hữu hiệu thời gian là một khắc đồng hồ, mời cẩn thận sử dụng. Đinh. Xét thấy ký chủ trong chương mục Thiên mệnh điểm số lượng thấp hơn 100 điểm, mời ký chủ trong 3 tháng đem nên trị số gia tăng đến 1000 điểm, nếu không ký chủ đem đối mặt hệ thống trừng phạt. Theo một trận hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Lưu Hồng biết, tấm thẻ đã chế tạo thành công. Tiếp xuống liền muốn tìm một cơ hội nhìn xem, tấm thẻ này thực tế công hiệu, đến cùng có hay không trong giới Thiệu khoa chương như vậy. Chương 376 Tấm thẻ sử dụng phía trước chuẩn bị, chương 376, tấm thẻ sử dụng phía trước chuẩn bị. Đại điệu tiên tháp đầu ảnh tạm chế tạo thành công, lưu hồng tâm tư liền toàn bộ đều đặt ở trong tay trên thẻ mặt. Nhắc tới, loại này đạo cụ hắn kỳ thật cũng là lần thứ nhất đối đoái, muốn nói không hiếu kỳ lời nói, đó cũng là chuyện không thể nào. Kiểm tra một phen về sau, hắn rất nhanh liền cho trong tay tấm thẻ làm một cái định nghĩa. Cái đồ chơi này, cùng hắn phía trước tiếp xúc qua phù lục hết sức cùng loại. Bọn họ giống nhau điểm rất nhiều. Đầu tiên, phù lục cũng tốt, tấm thẻ cũng được bọn họ đều là duy nhất một lần sử dụng đạo cụ, có lẽ một số đặc thù chủng loại sẽ có ngoại lệ, nhưng tuyệt đại đa số đều là như vậy. Thứ nhì, hai loại đạo cụ kích phát tốc độ đều rất nhanh, chỉ cần nắm giữ trong đó một thời, trên cơ bản đều có thể làm đến tuấn phát. Cuối cùng, bọn họ cũng hiểu, kỳ thật đều là mượn dùng một loại nào đó thiên địa hoặc là quy tắc chi lực, mà còn uy năng lớn nhỏ không chừng, tương đối mà nói, tấm thẻ tại bên sản xuất mặt sẽ hơi đơn giản chút. Trên cơ bản, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Cha xét xong ở trong tay tấm thẻ về sau, Lưu Hồng liền sa vào đến trầm tư bên trong. Hiện tại đạo cụ đã có, sau đó muốn làm sự tình chính là tìm một cái cơ hội thích hợp, đem trong tay đạo cụ cho sử dụng đi ra. Dạng này một động tác, muốn nói đơn giản cái kia thật là vô cùng đơn giản, muốn nói phức tạp cũng xác thực có chút không thể nào dễ dàng. Đột quyết nhân bộ đội, tại tổ chức bên trên cùng đại đường hoàng Triệu bộ đội một trời một vực. Lấy lần này Xôi Nam xâm lấn đột quyết kỵ binh làm ví dụ. Nhìn trong hình, bọn họ tựa hồ cũng thuộc về cắt lợi khả hãn còn hạn, trên thực tế nhưng căn bản liền không phải là chuyện như thế. Mười vạn kỵ binh bên trong, cắt lợi khả hãn chính thức có được hoàn toàn quyền chỉ huy, bất quá cũng liền 25.000 người mà thôi, còn lại những kỵ binh kia, cắt lợi khả hãn chỉ có bộ phận trên danh nghĩa quyền chỉ huy. Cái gì gọi là trên danh nghĩa quyền chỉ huy? Nói trắng ra, chính là cắt lợi khả hãn bất cứ mệnh lệnh gì đều không thể truyền đạt đến bộ đội cơ sở bên trong, nhiều nhất chỉ có thể truyền đạt đến những này bộ đội người chỉ huy trên thân. Chỉ có làm cái sau công nhận cắt lợi khả hãn mệnh lệnh, như vậy đạo mệnh lệnh này mới sẽ biến thành một đạo chân chính vận mệnh, không người lời nói, cắt lợi khả hãn mệnh lệnh so chuồi dít đi cũng tốt không có bao nhiêu. Tạo thành trường hợp này nguyên nhân, thì phải đổ cho đột quyết quốc hình thành phương thức. Đột quyết quốc, nói là một quốc gia, có thể là liền bạn chất mà nói, bất quá chỉ là một cái rợ giặc bộ lạc kết hợp thân thể mà thôi. Cắt lợi khả hãn có được chính mình bộ lạc Tại này bộ lạc bên trong, hắn lời nói chính là ngày, bất luận kẻ nào không được làm trái, bởi vì hạ hạt bộ lạc thực lực cường đại, làm trên thảo nguyên các đại bộ lạc tụ tập cùng một chỗ thời điểm, hắn liền bị thủ lĩnh của các bộ lạc đề cử thành trên thảo nguyên khả hãn. Nhưng mà khả hãn cái tên này, càng nhiều hơn chính là một loại trên danh nghĩa vinh dự, quyền lợi khẳng định là có. Thế nhưng nhắc tới loại quyền lợi lớn bao nhiêu lời nói, vậy thì có mất bất công? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, xui nam xâm lấn cái này mười vạn đột quyết bộ binh, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là tại từng người tự chiến, chỉ bất quá khác biệt bộ lạc kỵ binh ở giữa. Bao nhiêu còn duy trì khoảng cách nhất định, có khả năng tùy thời lẫn nhau tiếp ứng mà thôi. Đối với Lưu Hồng mà nói, trường hợp này xác thực để hắn cảm giác có chút đau đầu. Đại điểu tiên tháp đầu ảnh tạm chỉ có một tấm, mà còn nên thẻ cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội, đồng thời sử dụng thời gian cũng có hạn chế. Bởi vậy, muốn đem sửa thẻ tác dụng phát huy đến cực hạn, liền nhất định phải nghĩ biện pháp để những cái kia đột quyết kỵ binh toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ. Muốn làm đến điểm này, bao nhiêu có như vậy một chút khó khăn, hơn nữa còn nhất định phải chờ chờ cơ hội thích hợp, trừ phi, trừ phi đại đường hoàng triều biên quân có khả năng phối hợp. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng quay đầu nhìn về phía Trình Sử Lập, lần này mang người này đi ra cũng không phải để hắn đến du sơn ngoại thủy, từ trước mắt tình huống đến mở, ngược lại là muốn dùng đến hắn. Lão Tam, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cùng ngươi đem, ta cũng không phải trong nhà ngươi tiểu yêu, muốn đối ta làm cái gì lời nói, ngươi tốt nhất có khả năng suy nghĩ kỹ càng. Trình Sử Lập bị Lưu Hồng nhìn đến có chút run rẩy, vì vậy nhịn không được lại nói tiếp một câu. Vừa rồi Lưu Nhị Tình huống hắn cũng nhìn thấy, bất kể nói thế nào, hắn cũng không nguyện ý rơi xuống cùng đối phương đồng dạng hiện trường. Khá lắm, cứ việc không có nhận đến cái gì trực tiếp tổn thương nhưng dọa cũng đem người hù chết tôi à, chương 377, vẫn là bị chủ nhân hố, chương 377, vẫn là bị chủ nhân hố. Lưu Hồng cùng Trình Sử Lập nói sống câu vu, một bên Nưu Nhị cũng cuối cùng phản ứng lại, nó sờ lên thân thể của mình, trên mặt lộ ra một tia hoang mang biểu lộ. Cái này, cái này liền xong. Điểm sáng biến mất, nó toàn thân trên dưới liền sợi lông đều không có ít, cái này tự nhiên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng vấn đề là, vừa rồi loại tình huống kia, đến cùng là thế nào một chuyện a? Chẳng lẽ nói, chủ nhân Lưu Hồng làm ra đến như vậy nhiều sự tình, vẹn vẹn chỉ là vì hù dọa nó Nưu Nhị chơi? Niu nhị nhìn xem có như vậy một chút tiết thô lỗ, nhưng náo lại cũng không đần. Bởi vậy, Thoáng suy nghĩ một trận về sau, nó liền biết kể trên loại này suy đoán, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhắc tới chủ nhân Lưu Hồng làm việc, đích thật là có chút không quá điều. Tại Lưu gia trang viên thời điểm, hắn liền không ít bởi vì muốn tìm về vui, liền lấy chúng nó ba cái đáng thương tiểu yêu quái làm trò cười. Thế nhưng nơi này dù sao không phải Lưu gia trang viên, mà còn chủ nhân Lưu Hồng lần này đi ra cũng là chuẩn bị làm chính sự. Ở loại tình huống này nhỏ, muốn nói chủ nhân Lưu Hồng vẫn như cũ cứng ở hay không chính mình ác thú vị, vậy nó là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Như vậy vấn đề liền lại về tới nguyên điểm. Liên vừa rồi ngần ấy công phu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nha? Lão nhị, ngươi không có chuyện gì chứ? Thân thể có hay không cảm thấy chỗ nào dễ chịu? Liên tại Nưu Nhị đối vừa rồi phát sinh một hệ liệt sự tình, cảm giác trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, nó thân ca ca Nưu Đại đã đi tới bên cạnh của nó. Nhìn đối phương bộ dạng, tựa hồ là rất lo lắng nó xảy ra vấn đề. Nhưng là bây giờ chân chính vấn đề nhưng là, liên chính nó đều có chút không làm rõ ràng được tình hình, lại lấy cái gì đến trả lời đối phương. Nưu Đại Nưu Nhị, các ngươi hai cái uýt nhất vài câu, chủ nhân chính ở chỗ này cùng người nói chuyện đâu liền các ngươi hai cái lớn rộng, và nhất, một bên lô ca đại lúc này cũng đi tới, xem như lưu gia trang viên ba yêu lão đại, nó ngược lại là so lưu đại, lưu nhị bọn họ trầm hơn ổn một chút, tại nhìn đến lưu nhị thí sự không có về sau, nó lập tức ý thức được chủ nhân lưu hồng cũng không có cái kiêm lưu nhị thế nào, kể từ đó lời nói nó cũng yên lòng rất nhiều, bởi vì lo lắng hai cái cửa hàng nói chuyện quá lớn âm thanh, lô ca đại không thể không ở một bên nhắc nhở đối phương một câu, có thể là nó còn sao có nói xong, liền phát hiện lưu hồng hai đạo ánh mắt đã hướng bên này quát tới, thấy tình cảnh này, lô ca đại dọa đến lập tức ngậm miệng lại vừa rồi lưu nhị xui sẹo bộ dáng nó toàn bộ đều xem tại trong mắt bất kể nói thế nào nó đều không hy vọng đi kinh lịch đối phương vừa rồi kinh lịch sự tỉnh cho nên cho nên vẫn là ít nhất vài câu thì tốt hơn ha <cười> ha các người mấy cái trò chuyện đâu thế nào đều trò chuyện thứ gì chủ đề đâu trò chuyện lại như thế nào vào giờ phút này lưu hồng đã hoàn thành đối trình xử lập bàn giao cho nên một cách tự nhiên đem sự chú ý của mình chuyển rời đến ba cái tiểu yêu trên thân có thể là hắn lời nói mới vừa ra khỏi miệng lô ca đại liền bị dọa đến ngậm miệng lại mang lưu đại lưu nhị hai cái cũng là lúc này chớ lên tiếng nhìn hắn vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình một câu liền đem ba cái tiểu yêu dọa thành cái dạng này, Lưu Hồng bao nhiêu cảm giác có chút buồn cười. Chỉ bất quá, cân nhắc đến vừa rồi Lưu Nhị là đại địa tiên tháp đầu ảnh tạm chế tạo đã ra một bộ phận chính mình lực lượng, hắn vẫn là quyết định cho đối phương một chút khen thưởng. Có công thì thưởng, có tội thì phạt, cái này vốn là một loại cơ bản ngữ bên dưới chi đạo. Lưu Hồng cư việc cũng không phải là rất để ý cái này, nhưng cũng không ngại đối ba cái tiểu yêu tốt một chút. Dù sao đối phương là hắn tại Lưu gia trang viên vui vẻ cội nguồn một tròng, cho điểm chỗ tốt cũng là không tính là đại sự gì. Hệ thống trong sổ sách, số dư còn sót lại 76 cái thiên mệnh điểm, Lưu Hồng suy nghĩ một chút, liền đem những này điểm số toàn bộ đều hóa đi ra, đổi lại 76 cái Hóa Vũ đan. Hóa Vũ đan, cấp thấp tiên đan, có bộ khí, bồi nguyên, cố bản, tăng thọ tác dụng. Di chú, thích hợp với Hồng hoang tất cả chủng tộc cùng sinh linh, đối không dính thức ăn mặn người hiệu quả cần tốt. Hệ thống thương thành bên trong, đan dược cái này một khối trùng loại thực sự là không ít. Ở trong đó, thậm chí còn bao gồm có cựu truyện tự kim thượng nguyên tiên đan, hỗn độn hồng mông phi thăng đan loại này, người bình thường ăn một viên, liền có thể trực tiếp từ một pháp nhân Hóa thân trở thành đại la kim tiên tuyệt phẩm đang lan dược. Chỉ là loại này lan dược, lưu hồng tối đa cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Mua là khẳng định mua không nổi, giá cả cũng không cần nhiều lời, nói nhiều rồi liền toàn bộ đều là nước mắt. Đông đảo đan dược bên trong, hóa vũ đan hết sức không đáng chú ý. Thế nhưng vừa đến giá cả tiện nghi, thứ hai nhìn công hiệu lời nói, cũng mười phần thích hợp lầu ca đại bọn họ mấy cái sử dụng, cho nên lưu hồng rứt khoát duy nhất một lần nhiều đổi một chút. Bá. Đan dược tới tay về sau, lưu hồng tiện tay lồng dạng, đem một cái trang mười viên hóa vũ đan vững như bình ngọc, hướng về lưu nhị đánh qua. Cái sau vô ý thức đem móng biến hóa thành nhân viên, đem bình ngọc tiếp đến trong tay. Lúc này Lưu Hồng giải thích nói, Nghiu nhị, lần này ngươi cũng coi là lập xuống công lao. Trong bình ngọc đan dược vừa vẫn thích hợp ngươi, cầm đi dùng a. Đan, đan dược, thật có loại này chuyện tốt. Vật tới tay, Nghiu nhị ngược lại là mắt trợt trọn, trọn. Nhìn mình chủ nhân Lưu Hồng không giống như là tại có thể vui đùa, nó tranh thủ thời gian mở ra bình ngọc, đối với bên trong nhìn quanh một cái. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm đan dược mùi thơm từ trong bình ngọc trôi ra, bay thẳng nó cái kia đại như cái mũi. Hô, thật là thơm. Người cỗ này mùi thuốc. Du nhị trên mặt lộ ra một tia say mê thần sắc. Trên thực tế, lúc này nó cảm giác toàn thân trên dưới lông tơ đều mở ra, đâu chỉ là một cô hương chữ đến a. Thật sự là đồ tốt. Thấy tình cảnh này, một bên Lộc Ca đại cùng lưu đại hai yêu, trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ, ở giữa bên trong thậm chí còn có như vậy ném một cái ném nô kỵ. Chính mình chủ nhân lưu hồng nơi đó, thỉnh thoảng sẽ lấy ra một chút đồ tốt, điểm này hai bọn chúng cũng đều là biết rõ. Bất quá rất đáng tiếc. Tại đồng dạng tình huống bên dưới, những này đồ tốt trên cơ bản đều bị Bạch cốt phu nhân lưu ra đôi kia song bảo thái thiên kim còn có tiểu hồng cùng tiểu bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn cho bao cho bẹn đến thiên bọn họ mấy cái thời điểm rất ít lần này lưu nhị ngược lại là chiếm một cái tiên cơ so với hiện tại những này đan dược mà nói vừa rồi lưu nhị ăn những cái kia đau khổ căn bản liền cái giấm cũng không tính sớm biết dạng này lời nói nghĩ đến đây lô ca đại cùng lưu đại nhìn hướng lưu nhị ánh mắt cũng thay đổi lô ca đây là ngươi đại ca đây là ngươi lưu nhị con hàng này cũng là nghiêm túc nhìn thấy hai cái ca ca như thế nhìn xem chính mình vội vàng đem đội tay đan dược chia ra làm ba trong đó chính nó chiếm bốn viên còn lại thì là một người ba viên khụ khụ, này làm sao không biết xấu hổ a? Bất quá tất nhiên ngươi khách khí như vậy, cái kia Lộc Ca ta liền thu nhận a. Tốt tốt tốt, ngưu Nhị, ngươi quả nhiên là ta thân huynh đệ, Ca ca cảm ơn ngươi rồi. Yêu quái cùng nhân tộc khác biệt, không có như vậy nhiều yếu ớt đầu bàn nao đồ vật. Đối mặt ngưu Nhị cho ra tiên đan, Lộc Ca đại cùng Nưu đại rất là vui sướng đem đan dược thu vào. Đúng lúc này, chia xong đan dược, ngưu Nhị bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Lưu Hồng hỏi, "Chủ nhân, ngươi cho ta đan dược, trong này có cái gì thuyết pháp không có?" Nhìn ra được, Nưu Nhị vẫn còn tại là sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng. Lưu Hồng nhẹ gật đầu, trả lời: là có chút quan hệ, tiếp xuống ngươi liền muốn lên trận giết địch, mười vạn nhân tộc kỵ binh toàn bộ đều từ ngươi đến giải quyết, tất nhiên đều đã rằng này, chủ nhân ta cũng không thể bạc đãi ngươi không phải. Nói ra lời nói này lúc, Lưu Hồng lộ ra tâm bình tinh khí, có thể là nghe đến Nưu Nhị trong thai, lại tựa như vang lên một cái tiếng sớm. Xong, ngàn phòng văn phòng, Tang Nưu Nhị vẫn là bị chủ nhân hố. Nghĩ đến đây, hai mắt của nó một mực, hai tay buông lỏng. Bình ngọc trong tay cũng đi theo lăn xuống trên mặt đất. Chương 378, nhận xui xẻo, chương 378, nhận xui xẻo. Xem như một cái hóa giải, tư chất chẳng ra sao cả đồng thời truyền thừa cũng rất bình thường yêu quái, nhu nhị đối hồng hoang thế giới hiểu rõ tương đối mà nói tương đối có hạn. Giống như là những cái kia thượng cổ bí ẩn, hồng hoang lịch sử, tu luyện bí ẩn, thành thánh huyền bí, nó trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn không biết, có thể là tối thiểu nhất một chút đạo lý nó vẫn hiểu. Nói ví dụ như, yêu quái có thể giết người, cũng có thể ăn người, thế nhưng tại lẫn nhau không có ân oán nhân quả dưới tình huống, tuyệt đối không thể đại quy mô tàn sát nhân tộc. Bằng không mà nói, ác gặp thiên điển. Trên thực tế, đầu này quy tắc tại yêu tộc bên trong không tính là bí ẩn gì, gần như mỗi một cái tu vi đạt tới tiên cảnh yêu quái cũng biết đồng thời sẽ tuân theo đầu này quy tắc. Mà cái này cũng là vì cái gì tại Bắc Câu Lô Châu loại này yêu ma hoành hành địa phương, vẫn như cũ có nhân loại truyền thừa trọng yếu nhất một nguyên nhân. Giống bây giờ, Lưu Hồng Há mồm liền để Nưu Nhị đối phó mười vạn nhân tộc, hơn nữa nhìn Lưu Hồng ý tứ, trong miệng hắn nói cái kia đối phó chỉ chính là chém tận giết tuyệt ý tứ. Liên đệ Nưu Nhị tại nghe về sau, làm sao sẽ cảm giác không sợ. Đối với một cái địa tiên cảnh yêu cổ đến nói, mười vạn cái bình thường nhân tộc kỵ binh, vẫn thật là không tính là cái gì lớn phiến phức, cho dù là không sử dụng thần thông, đều có thể mượi phần thoải mái mà đem đánh bại nếu như tiêu tốn một chút thời gian, đem bọn họ toàn bộ giết chết cũng không phải vấn đề gì. dù sao, cái này tiên phàm ở giữa vốn là không có gì khả năng so sánh, song vương căn bản là không tại cùng một cái cấp độ phía trên. nhưng vấn đề là, nếu quả thật dựa theo chủ nhân lưu hồng yêu cầu làm, như vậy tiếp xuống thiên khiển nên như thế nào ứng đối? nếu biết rõ, đây chính là thiên khiển a. nói rõ ràng một điểm, chính là thiên đạo ba ba phát cáo, sau đó hạ xuống lựa giận của mình, cái này để nó một cái chỉ là địa tiên cảnh tiểu yêu làm sao phòng? thôi a, đừng nói là phòng, liền xem như muốn tránh, đó cũng là chuyện không thể nào thật làm thiên đạo lựa giận là tùy tiện cái nào A amiu a cầu đều có thể tiếp nhận cái này mẹ nó không phải nói đùa nha đừng nói là địa tiên cảnh cho dù là một cái thánh nhân gặp phải trường hợp này đoán chừng đều không tốt kết thúc cho nên nói lúc này chủ nhân lưu hồng thật là tại hố nó. ý thức được điểm này về sau lưu nhị là thật có chút sợ sợ đến liền trong tay bình ngọc rơi dưới mặt đất đều không có phát giác nó đáng thương nhìn xem lưu hồng nhìn ý kia chính là hy vọng đối phương có khả năng thu hồi vừa rồi quyết định kia một bên lô ca đại cùng lưu đại hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đối tại trên mặt của đối phương nhìn thấy một kia biểu tình két sợ Sau một lát, Lộc Gia đại thở dài, đem lăn xuống tại trên mặt đất cái kia bình ngọc nhặt lên, sau đó đem vừa vặn phân đến 3 viên hóa vũ đan bỏ vào bình ngọc. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nó đi đến Nưu đại trước mặt, hướng về phía đối phương ra hiệu một cái, cái sau xem xét, cũng lập tức đem phân đến hóa vũ đan bỏ vào bình ngọc. Ai? Đây chính là Nưu Nhị mua mệnh tiền a. Cái này chúng ta là tuyệt đối không thể thu dọn. Thu thập xong đan dược, Lộc Gia đại đi tới Nưu Nhị trước mặt, đem bình ngọc nhét vào trong tay đối phương, thuận tiện còn cùng khóa nhìn đối phương một cái. Đổi lại là những chuyện khác, nó có lẽ còn có thể giúp đỡ Nưu Nhị. Tại chủ nhân Lưu Hồng trước mặt cầu một cái tình cảm, nhưng là bây giờ, Lưu Hồng nói tới liên quan tới cái kia mười vạn đột quyết kỵ binh sự tình, rõ ràng chính là một kiện chính sự. Nó đây cũng không có cái gì có thể nói. Thiên luôn văn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, đó chính là, nhận xuôi sẹo, chương 379, người gặp có phần, chương 379, người gặp có phần. Nhìn xem bình ngọc trong tay, nhu nhị khóc tâm tư đều có. Thoạt nhìn, cái này mấy viên đan dược, đích thật là chủ nhân Lưu Hồng cho nó bán mạng tiền. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là nghiêm chỉnh sự tình, cho nên nói liền cầu xin tha thứ tâm tư đều không có. Tất nhiên là dạng này, vậy nó cũng chỉ có thể liều mạng. Khoan hay nói, Nưu Nhị con hàng này thật đúng là có như vậy mấy phần tâm huyết. Xác định chủ nhân Lưu Hồng cũng không phải là đang cùng mình nói đùa về sau, nó đầu tiên là thu hồi trong tay binh thuốc, sau đó vô bộ ngực bảo đảm nói, "Chủ nhân, ngài yên tâm đi, không phải liền là 10 vạn đột quyết kỵ binh sao? Ta cái này liền đi đem bọn họ toàn bộ đều đuổi tận giết tuyệt." Nói xong nói xong, Nưu Nhị hai cái mắt trâu bên trong liền tuôn ra không ít tơ máu, liên quan cả người cũng đều thay đổi đến đằng đằng sát khí. Nhìn bộ dạng này, chỉ cần Lưu Hồng một câu, nó liền sẽ lập tức vén lên tay áo mở làm. Lưu Hồng nhìn thấy Lưu Nhị làm ra loại này tư thái, Lưu Hồng đầu tiên là cảm giác không còn gì để nói, sau đó lại nhịn không được âm thầm nhẹ gật đầu, im lặng là vì Lưu Nhị rõ ràng hiểu lầm hắn ý tứ, gật đầu là vì Lưu Nhị hiện tại phản ứng để hắn cảm giác hết sức hài lòng, vì hắn một đạo mệnh lệnh, Lưu Nhị lại dám bước lên bị trời phạt nguy hiểm, đi tàn sát cái kia mười vạn đột quyết kỵ binh, bản thân cái này chính là một loại trung thành biểu hiện, đối với dạng này thủ hạ, hắn tự nhiên là sẽ không bạc đãi. trầm ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng từ trong ngực lại lấy ra một chiếc bình ngọc, đồng thời đem trực tiếp nhét vào Lưu Nhị trong tay. Tốt Lưu Nhị, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung. Ta nói ngươi tiếp xuống trở về đối phó những cái kia nhân tộc kỵ binh, nhưng ta không nói để ngươi tự mình đi à? Cho nên ngươi cứ an tâm à. Nói đến đây, Lưu Hồng đưa tay vu vu Niu Nhị bả vai, sau đó đi đến một đĩa, tiếp tục thưởng thức lên trong tay tâm kia thần kỳ tấm thẻ. Niu Nhị nhìn xem trong tay nhiều ra bình ngọc, Niu Nhị cảm giác đầu gối của mình có chút không đủ dùng. Làm sao cái ý tứ ở đây là không cho ta đi giết những kỵ binh kia? Nói như vậy, ta liền sẽ không gặp phải thiên khiển. Như vậy vấn đề liền tới. Tất nhiên là dạng này, chủ nhân vì cái gì lại nhiều cho một bình đan dù đâu? Niu Nhị nhìn xem có chút tiếc thối lỗ. Nhưng cũng không phải thần đốc, nhưng coi như là dạng này, hắn vẫn còn có chút làm không rõ ràng rốt cuộc là ý gì. Bất quá bản thể của nó là một con trâu, danh tự bên trong cũng mang theo một cái lưu như chữ, nhưng nó làm việc từ trước đến nay cũng sẽ không chui lưu ra nhọn. Tất nhiên là nghĩ không hiểu sự tình, vậy cũng chớ suy nghĩ tiếp tốt. Dù sao chủ nhân cũng sẽ không đối với chuyện như thế này mặt lừa nó, cho nên, cho nên đây là chuyện tốt ta. Ý thức được điểm này về sau, nhu nhị tâm tình lập tức tốt đẹp. Hiện tại đã không có bị trời phạt nguy cơ, lại phải như vậy nhiều ban thưởng, vậy nó còn có cái gì không hài lòng đâu. Nhưng mà Liên Đại Nhị Nhiu Tâm cực kỳ vui mừng thời điểm, lại phát hiện trước mắt đông nhiên nhiều ra hai cái từ mong biến hóa mà đến nhân viên. Nâng đầu nhìn lên, phát hiện tay chủ nhân chính là Lộc Ca đại cùng Nhu Nhị. Lộc Ca, Đại Ca, các ngươi hai cái đây là ý gì a? Nó rất là không hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Lộc Ca đại cười lạnh, sau đó chỉ vào nó trong tay ngọc màn hình nói có câu chuyện xưa, gọi là người gặp có phần. Sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn độc chiếm chủ nhân cho ban thưởng phải không? Nhu Nhị, Ma Đản, nguyên lai like ở chỗ này chờ ta a. Bất quá ban thưởng bên trong các ngươi một phần không phải mới vừa đã cho sao? Là lông ngươi còn tính toán hỏi ta muốn, đây không phải là đang ức hiếp ta sao? Suy nghĩ một chút nơi này, Nưu nhị lập tức đối lộc ca đại trợn mắt nhìn. Chương 380, biên cảnh thôn nhỏ, chương 380, biên cảnh thôn nhỏ. Lưu Hồng đám người cũng không có tại vô danh tiểu sơn quốc bên trong chờ lâu. Nhắc tới, nơi này kỳ thật còn rất khá, có núi có nước không nói, mà còn dân cư hi hữu đến, xác thực thích hợp mấy người bọn hắn lâm thời đóng quân. Thế nhưng, Lưu Hồng Cương mới vừa động thủ làm thịt nơi này thổ địa công, mà còn đoạt trong tay đối phương một kiện, hư hư thực thực hỗn độn trì bảo hỗn độn châu bảo vật hạt châu. Kể từ đó, Hắn liền không nghĩ tại chỗ này tiếp tục ở lại. Không có cách nào, thực sự là có chút trột dạ á. Nếu biết rõ thổ địa công cứ việc không tính là cái gì trọng yếu thần tiên, nhưng nhân gia tại thiên cung dù sao cũng là có chính thức biên chế. Giết chết một cái dạng này thần tiên, sự tình không lớn, nhưng sau đó phiền phức tuyệt đối không ít. Cho nên, tốt nhất vẫn là rời đi trận địa thì tốt hơn. Một khắc đồng hồ về sau, một nhóm hai người ba yêu hướng bắc bay ra gần tới trăm dặm, tìm một cái vắng vẻ thôn lâm thời đặt chân. Cái thôn này quy mô không lớn nhìn kiến trúc số lượng nhân khẩu không sai biệt lắm cũng liền mấy chục hộ mà thôi. bất quá đặt ở biên cảnh loại này địa phương cũng là không thể xem như là một cái thôn nhỏ. bởi vì ba yêu hình dạng thực sự là có chút đặc thù, xem xét liền không phải là đứng đắn gì nhân tộc, cho nên lưu hồng đưa bọn họ toàn bộ đều thu vào trong tay áo. ngay sau đó hắn nhấn một cái đám mây liền mang chỉnh xử lập hai người rơi vào cửa thôn không xa một tòa trong rừng cây nhỏ. sau đó hai người chỉnh lý một cái vật áo, cất bước hướng về thôn phương hướng đi đến. nhưng mà tại sắp đi đến cửa thôn thời điểm, bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện toàn này từ không trung nhìn xem quy mô liền không lớn thôn nhỏ. Cửa thôn chỗ thêm mà tụ tập hơn 300 cái dân chúng bình thường. Xem ra, những dân chúng kia muốn vào thôn, xác định trong thôn cư dân cản lại đường đi, giữa song phương hiện tại vì chuyện này tiến hành tương lực. Lưu Hồng cùng trình sự lập hai người, trên thân đều là một bộ nhà giàu sang trang phục, cho nên một đường lão bách tính nhìn thấy bọn họ, rất nhanh liền nhường ra một con đường đến. Xích lại gần bên trong, hai người nghe một hồi nóng, liền đại khái hiểu rõ sự tình hỗn nguồn. Nguyên lai, like, phía ngoài những dân chúng này, đều là đến nơi đây trốn binh thai đến. Nhắc tới Trong thôn cư dân cũng còn tính là dạng đạo lý, bọn họ cho phép một bộ phận giả yếu vào thôn, thế nhưng lấy trong thôn không gian cũng có hạn lý do, cự tuyệt những người khác vào thôn. Nhưng coi như là dạng này, bọn họ cũng không phản đối kẻ ngoại lai tại ngoài thôn lâm thời ở tạm, thậm chí còn nguyện ý cung cấp một bộ phận đủ khả năng trợ giúp. Dạng này một loại cách làm, kỳ thật liền đã tương đối có thể. Ít nhất Lưu Hồng cùng Trình Sử lập hai người nghe, đều nói không ra một cái không đến. Trên thực tế, hai người không những nói không nên lời một chữ không hơn nữa còn vô cùng đồng ý trong thôn cư dân loại này phương thức xử lý. Dù sao, bên ngoài bây giờ khắp nơi binh hoàng mã loạn, nên có cảnh giác là nhất định phải có vào giờ phút này phía ngoài lao bách tính đã vượt qua trong thôn ở tên cho dù là vì an toàn của mình nhân gia cũng không có khả năng đem tất cả mọi người bỏ vào lại nói nhân gia không những tiếp thu giảm yếu thậm chí có thể cung cấp ngoài định mức trợ giúp làm đến trình độ như vậy thật làm đến lên hết lòng quan tâm giúp đỡ bốn chữ này nhưng mà phía ngoài lao bách tính bên trong có mấy cái đau đầu tại bọn họ cổ động bên dưới, xung quanh những người khác suy nghĩ cũng bị trống lên bây giờ một phương nhất định muốn vào thôn một phương lại kiên quyết không cho vì vậy sự tình liền cứng ở nơi đó chỉ bất quá Trường hợp này, Thoạt nhìn duy trì liên tục không được bao lâu, Lưu Hồng cầm thần nghiệm tùy ý quét qua, liền phát hiện người bên ngoài bảy bên trong có mấy cái lén lén lút lút người ngay tại châu đầu ghé thai, trong đó có hai người càng là trong bóng tối lấy ra vũ khí, nhìn xem bộ dáng là muốn xảy ra chuyện tiết tấu a. Nhân gian sự tình, Lưu Hồng vốn không muốn quản, thế nhưng tất nhiên gặp hắn cũng không để ý sau đó giúp một cái có đạo lý một phương, tất nhiên là dạng này. Trong Ngâm chỉ chốc lát, hắn hướng về bên người chỉnh sửa lập truyền âm nói, lão nhị, trên người ngươi mang theo con thân, tiếp xuống ngươi ra mặt đem nơi này sự tình giải quyết ta. Nhưng mà hắn lời nói vừa mới nói nơi này lông mày nhưng là hơi nhíu lại, bởi vì hắn chợt nghe ba cái để hắn vô cùng phản cảm chữ Tây phương giáo. Sau một khắc, quay đầu nhìn xem trong đám người cả người bên trên giấu vũ khí này ra hỏa, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chương 381, theo dõi Tây phương giáo tín đồ, chương 381, theo dõi Tây phương giáo tín đồ. Bất lương nhân tổ chức, đại đường hoàng triều bên trong một cái thường trực cường lực đơn vị. Cùng mắt khác cường lực đơn vị khác biệt chính là, bất lương nhân tổ chức không hiện tại thế, người biết không nhiều, mà còn kỳ danh nghĩa bên trên cao nhất quyền chỉ huy, vẫn luôn tại đương đại nhân hoàng tài loại. Lưu Hồng xuyên qua phía trước thế giới kia. Trong sử sách liền ngẫu nhiên có liên quan tới đại đường bất lương nhân ghi chép, nhưng phần lớn là đôi câu vài lời hoặc là nghe nhầm đồn lụy. Bởi vậy, liên quan tới đại đường bất lương nhân là có tồn tại hay không, lại hoặc là lấy phương thức gì tồn tại, nhà lịch sử học bọn họ vẫn luôn có tranh luận. Nhưng mà, thông hoang dưới bối cảnh đại đường, bất lương nhân tổ chức nhưng là chân thật tồn tại, cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Nhưng phàm là có khả năng gia nhập tổ chức đó thành viên, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít siêu phàm năng lực, nói một cách khác, bất lương nhân tổ chức thành viên kỳ thật đều là tu giả. Dạng này tổ chức, xử lý tự nhiên không phải bình thường công việc. Đối phó địch nhân cũng không phải bình thường địch nhân kể từ đó, người bình thường đối nó hiểu rõ không nhiều, cũng đã rất dễ hiểu. Bởi vì tự thân thuộc tính bất tu, bất lương nhân tổ chức các thành viên bình thường sẽ có mấy cái thân phận khác nhau, có khi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ sẽ còn lâm thời được trao cho một chút đặc quyền. lấy Lưu Hồng bên người trình xử lập làm ví dụ, từ thân phận đi lên nói, hắn là bất lương nhân tổ chức một tên phó thống lĩnh, có thể là trừ cái này chính thức chức vụ bên ngoài, trên người hắn còn mang theo có một ít châu nha phủ huyện quan văn tiểu quan lại dạy ấn, cùng với đường quân nội bộ chuyên môn phái phát binh phụ. những vật này chứng minh hắn đồng thời còn là một tên văn võ kim toàn hạt vương tiểu quan phía sau mấy cái kia thân phận trên cơ bản cũng đều là có theo đáng tin, trừ không có thực quyền bên ngoài, chức vụ bản thân cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bởi vậy, đến lúc đó bên trên thời điểm, hắn có thể làm sự tình rất nhiều. Nếu mà bắt buộc lời nói, hắn thậm chí có khả năng toàn bộ bản xứ đường quân điều tạm một đội số lượng không cao hơn 50 người binh sĩ. đương nhiên, cũng không phải là mỗi một cái bất lương nhân tổ chức thành viên đều có thể có loại này lãnh ngộ, nếu không, phía dưới toàn bộ cơ sở quản lý hệ thống liền sẽ đi theo lộn xộn. Trên thực tế, cũng chỉ có phó thống lĩnh cấp bậc này nhiệm vụ mới có thể đồng thời có nhiều như vậy tiện lợi điều kiện mà bình thường bất lương nhân tổ chức thành viên, ở phương diện này liền muốn kém rất nhiều. Hiện nay, Lưu Hồng cùng Trình Sử Lập hai người, đi tới chỉ là một cái biên cảnh tốt nhỏ. Cho dù là Trình Sử Lập loại này trúc cơ kỳ phàm cảnh tu giả, muốn bằng vào võ lực của mình chấn áp nơi đây cục diện, cũng là một kiện tương đối chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá, cân nhắc đến bản xứ Lao Bách tính đã chịu không ít khổ, cho nên Lưu Hồng cũng không muốn áp dụng loại này man lực thủ đoạn. Vào giờ phút này, hắn càng muốn để Trình Sử Lập lộ ra mấy cái nửa thật không giả nhỏ thân phận, sau đó lấy nhà nước bên trên thủ đoạn, đối những cái kia chuẩn bị gây sự người tiến hành đàn áp. Được Lưu Hồng truyền âm, Trình Sư Lập rất nhanh liền đứng dậy. Ai có thể nghĩ bên này Trình Sư Lập mới vừa vặn khẽ động, trong đám người liền có người đối với cái này sinh ra phản ứng. A, tu giả, nơi này như thế sẽ có tu giả a, môn phái kia hiện tại còn nhìn không ra, bất quá chỉ là một cái trúc cơ kỳ rác rưởi mà thôi, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Trúc cơ kỳ rác rưởi, tiểu thất, ngươi bây giờ hình như cũng mới luyện khí kỳ cao giai a, lợi như vậy ngươi làm sao có ý tứ nói ra được đến? Hừ hừ, anh em ta là không được, nhưng anh em phía sau có phật gia a. Tại Phật gia trước mặt, một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tính là cái gì a? Ách, Tô đa, ngươi nói có đạo lý, bất quá chuyện lần này thật đúng là liền rất kỳ quái, ngươi nói, chúng ta Tây phương giáo vì sao lại coi trọng như vậy đột quất nhân, liền Phật gia đều phái ra? Khụ khụ, quản như vậy nhiều làm gì, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi, nghĩ những cái kia có không có, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Tô đa, ngươi nói có lý. Phật gia, Tây phương giáo, khi nghe đến hai cái này từ thời điểm, Lưu Hồng lập tức liền ý thức được, nơi đây phát sinh sự tình tuyệt đối có mờ ám. Nguyên bản hắn còn tính toán đem trình sự lập gọi trở về có thể là nghĩ lại, hắn liền từ bỏ quyết định này. để trình xử lập thăm dò đường cũng tốt, tốt nhất chính là có khả năng đem Tây Phương Giáo người dẫn ra, nhìn xem những này tên trọc tại lần này sự tình bên trong đến cùng là tính toán gì. nếu có cơ hội lời nói, nghĩ đến đây, Lưu Hồng liền bắt đầu tính toán điểm của mình chưa mực. phía trước tiến ra, lại thêm về sau hối đoái đạo cụ tấm thẻ cùng đan dược, đem hắn điểm tích lũy tài khoản toàn bộ cho về không. muốn kiếm lấy điểm tiến hóa điểm số, cũng chỉ có hai cái phương pháp, một là thay đổi Tây Du cơ bản, mà là nghĩ biện pháp suy yếu Tây Phương Giáo lực lượng. phía trước tại Trường An Thành thời điểm. Hắn ngược lại là có cơ hội làm thịt kia cái gì bảo tướng Bồ Tát, từ đó từ đối phương trên thân vất điểm vào hóa chút gì đó. Nhưng mà, nơi đó dù sao cũng là Trường An thành. Trong thành nhiều người phức tạp không nói, Tây Phương giáo, Thiên cung, còn có các loại mặt khác siêu phàm thế lực, ở trong thành còn riêng phần mình đều bố trí không ít quân cờ. Cân nhắc đến hỏa vân động tiền, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng cùng Tây Phương giáo đạt tới không can thiệp chuyện của nhau thỏa thuận, lưu hồng cuối cùng vẫn là chặn lại một số lớn kế hao chút dụ hoặc. Không có cách nào, tại lúc đó dưới tình huống đó, hắn là tuyệt đối không thể ra tay, bằng không mà nói lời nói rất dễ dàng dẫn phát hỏa vận động cùng Tây Phương giáo ở giữa mâu thuẫn, thậm chí là buộc lên một tràng chiến tranh. Chuyện như vậy hắn không thể làm, cũng không dám làm. Bằng không, hắn cái kia tiện nghi sư phụ địa chi thánh hoàng thần nông thị tại biết về sau, cần phải lột ra hắn không thể, đây cũng không phải là chuyện đùa. Thế nhưng tình huống hiện tại lại khác biệt. Phương Bắc biên cảnh, vùng đất nghèo nàn, trời cao hoàng đế xa, nhân khẩu số lượng còn thiếu. Cùng loại dạng này khu vực, có rất ít siêu phàm thế lực sẽ chú ý tới nơi này, nếu như thừa cơ làm thịt mấy tên kia trong miệng ra, sau đó chỉ cần xử lý đầu đuôi, liền chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Tất nhiên là dạng này vậy hắn ngay tại chờ đợi nhìn kỹ liên tại lưu hồng suy nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình thời điểm trình xử lập bên kia quả nhiên là ổn định cục diện thời kỳ chiến tranh khắp nơi binh hoang mã loạn quan văn tiểu quan lại thân phận không thế nào dễ dùng cho nên hắn lộ ra là chính mình đại đường biên quân thân phận bắc Điệu tuân du bộ bội nung phó úy một cái tổng cựu phẩm hạt vương võ chức đây là một cái tiểu nhân không thể tại tiểu nhân chức vụ đặt ở trường an thành lời nói làm sẽ không bị phái đến cửa thành đứng gác canh gác kiểm tra lộ dẫn có thể là đặt ở trước mắt cái này thôn trăng nhỏ nhưng là lộ ra vô cùng có lực chấn nhiếp không có người hoài nghi thân phận của hắn là giả dối. Đại Đường Hoàng Triều ở phương diện này chế độ rất nghiêm, giả mạo quá lại, nhất là giả mạo bộ đội bên trong võ chức quản lý, hậu quả tương đối nghiêm trọng, rất có thể sẽ bị trận đầu. Cho nên không người nào dám bước lên lớn bộ trực đi làm chuyện như vậy. Đối mặt người của triều đình, dân chúng bình thường tự nhiên không dám nói thêm cái gì, mà còn trình xử lập xử lý vấn đề thủ đoạn coi như công chính. Cho nên cửa thôn một tráng phong ba rất nhanh liền bị lắng lại xuống dưới. Mâu thuẫn song phương, một phe là tránh né chiến loạn dân chúng bình thường, một phe là nơi đây thuần dân, trình xử lập chỗ cho lượng kỳ thật vẫn là cái sau phía trước đưa ra phương án. Đó chính là. Cho phép một bộ phận gia yếu tàn tật vào thôn nghỉ ngơi, những người còn lại tại ngoài thôn lâm thời thu xếp, đồng thời lại cho cho những người này một bộ phận vật tư trợ giúp gì đó. Nói một câu nói thật, cái phương án này bản thân liền vô cùng hợp lý, hơn nữa còn thể hiện ra trong thôn ở tên tiện ý, cho dù ai đến đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Nếu như không phải có người làm lạnh, muốn từ trong làm một số chuyện đi ra, căn bản liền sẽ không có hậu đến nhiều chuyện như vậy phát sinh. Chính sử lập đừng nhìn tuổi không lơ lắm, nhưng làm việc cân nhắc lại hết sức chu đáo cẩn thận. Tại lựa chọn trong thôn cư dân phía trước đề nghị kia về sau, hắn còn hoa một điểm nhỏ tiền, từ đối phương trong tay lại mặc khắc mua một chút vật tư giao cho những cái kia tới nơi đây tranh né chiến loạn lao bách tính, dùng hắn lời nói tới nói, xem như là tận một điểm tâm ý của mình, làm như thế hậu quả chính là, trong thôn ngoài thôn hai ba người đối với cái này đều tất cả đều vui vẻ, cái trước được bạc, cái sau được vật tư, tự nhiên sẽ không có cái gì không cao hứng. Ngược lại là trình xử lập bản nhân, cuối cùng còn bởi vậy được song phương không ít cấp bậc lễ nghĩa, đồng thời bị trong thôn tộc lão mời vào tổ nghỉ nơi. Sự tình phát triển đến một bước này, trên cơ bản xem như là có một kết thúc, mà mấy cái kia kiếm chuyện, còn có tự xưng là tây phương giáo tín đổ ra hỏa, thì xám xịt rời đi thôn. Lão nhị. Người trước đi trong thôn nghỉ ngơi, ta bên này có chút việc cần xử lý một chút, có chuyện gì chờ ta trở lại về sau lại nói." Lưu Hồng Lực chú ý vẫn luôn đặt ở mấy người này trên thân. Phát hiện đối phương muốn chạy, hắn đầu tiên là cho Trình Sử Lập phát ra một đạo truyền âm, sau đó tìm cái không có người địa phương biến mất thân hình, lặng lẽ mị mị đi theo. Dựa theo suy đoán của hắn, mấy cái này không có lòng tốt ra hỏa, rất có thể sẽ đi tìm bọn hắn trong miệng vị kia Phật gia đi hồi báo tình huống. Đi theo đối phương, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới cái kia Phật gia. Nếu biết rõ, đây chính là một số lớn thiên mệnh một chút của ta. Đầu đen ra má, giết chết một cái La Hán một vạn cái thiên mệnh điểm, giết chết một tôn bồ tát, năm vạn, mười vạn ngày mệnh điểm. Anh em làm thịt La Hán làm thịt không ít, bồ tát còn không có giết chết qua một tôn. Hy vọng lần này có thể có dạng này cơ hội. Vừa đi theo, lưu Hồng một bên ở trong lòng nghĩ linh tinh. Hắn tại trong thâm tâm cầu nguyện, hy vọng đối phương trong miệng cái kia phật ra, tốt nhất là một tôn thu được bồ tát quả vị phật tu. Bình thường đến nói, tây phương giáo kim thân la hán, tu vi tại chân tiên đến kim tiên ở giữa. So kim thân la hán càng cao một lần bồ tát, tu vi thì là tại kim tiên đến đại la kim tiên ở giữa. Đối với nắm giữ đại la kim tiên chiến lực, lại trong tay có không ít pháp bảo lưu hồng mà nói, kim thân la hán cũng tốt, bổ tát cũng được, bất quá đều là một chuyện. Chỉ là, giết chết một cái bổ tát được đến thiên mệnh một chút mấy, là giết chết một cái kim thân la hán năm đến 10 lần, tất nhiên là dạng này, đánh quái đương nhiên phải nhảy thịt dày đánh. Chỉ bất quá cụ thể nên như thế nào thao tác, cái này ngược lại là phải thật tốt cân nhắc một chút. Không đến bất nó gì, chính hắn tốt nhất vẫn là đường đích thân độc thủ. Tương đối, giờ phút này hắn cũng không phải một người, tại bên cạnh hắn, còn có một tôn chiến lực không dưới đại la kim tiên thái ớt yêu vương đâu. Tiểu cốt, cái này ngươi cầm, đến lúc đó nếu như mắt thấy khoảng cách thôn trang càng ngày càng xa, Lưu Hồng lấy ra chính mình tọa nhân chủ y, sau đó đối với trên cổ tay một chuỗi bạch cốt thủ chỉ cảm giảm lại lại. Chương 382, bị người nắm lấy tại chỗ, chương 382, bị người nắm lấy tại chỗ. Giờ đi người tổng cộng có 5 cái, ở trong đó có 3 cái da hỏa trên thân, bao nhiêu mang theo như vậy một chút tu vi, không sai biệt lắm chính là phàm cảnh luyện khí kỳ trung đoạn bộ dạng, mà còn lại 2 cái kia, cứ việc thoạt nhìn chỉ là người bình thường, thế nhưng nhục thân bên trên cũng tồn tại một chút rõ ràng rèn luyện vết tích. Nói nôm na một điểm, đây chính là 3 cái phàm cảnh tiểu tu lại cộng thêm hai cái nhân tộc võ giả. Nói đến đây, có một chút cần đặc biệt nói rõ, cùng người bình thường trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Võ giả tu luyện, tương lai tiền đồ cũng không nhất định liền so tu giả kém. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, võ giả chỗ đi kỳ thật chính là thượng cổ vu tộc con đường. Chỉ bất quá, con đường này cũng không tốt đi. Muốn dùng võ nhập đạo, sau đó tiến thêm một bước bước vào đến siêu phàm, cần có điều kiện, so đơn thuần hành lang đủ còn muốn hạ khắc. Nói ở trên điều kiện, bao gồm thiên phú tu luyện cùng tài nguyên tu luyện hai cái phương diện. So với Hồng Hoang thế giới bên trong chủng tộc khác, nhân tộc tại Võ Đạo Phương diện tu luyện thiên phú không hề xuất sắc, cho nên có rất ít người có khả năng chỗ hết tài năng. Cấp thấp tu giả thêm võ giả, đây là rất nhiều gia tộc tu chân tử đệ, tại bên ngoài ra lúc một loại tiêu chuẩn thấp nhất, cái này để Lưu Hồng Nhịn không được sinh ra một ít liên tưởng. Cùng ra không sai biệt lắm một dòng địa chi phía sau, phía trước năm người bỗng nhiên ngừng lại, sau đó một tên võ giả chạy đến bên cạnh trong rừng cây, dẫn ra năm thất quấn mã. Lưu Hồng, đầu đen ra má, còn lấy tới địa điểm nha. Nguyên lai like là đổi phương tiện giao thông a. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng Nhịn không được ở trong lòng nghĩ linh tinh bất quá tất nhiên đều đã theo tới nơi này, vậy liền tiếp tục cùng đi theo a. Mấy nóng quân mã trạng thái rất không tệ, chạy lại nhanh lại ổn. Cho dù là đặt ở phương bắc biên cảnh, đều có thể coi là khó được ngựa tốt. Mấu chốt nhất là, tại chút ngựa trên thân, còn có in dấu đại đường biên quân tiêu ký, cái này để Lưu Hồng không khỏi hoài nghi lên phía trước năm người thân phận. Tứ người cùng ngựa phối hợp tình huống đến xem, đối phương ngựa hiển nhiên không phải cướp đoạt mà đến, chẳng lẽ nói, những người này bản thân chính là đại đường biên quân. Cái này liền dạ, mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Lưu Hồng một cùng chính là nửa cái giờ. Trước sau tổng cộng chạy ra 670 dặm. Đến một chỗ cuối đường một tòa lớn như vậy trang viên xuất hiện ở trước mắt của hắn, xem ra chỗ cần đến cuối cùng đã tới. phía trước năm người rụng ngựa đi tới trang viên trước cửa chính, cùng nhau gìm chặt trong tay dây cương. ngoài trang viên bọn hộ vệ thì rất nhanh tiến lên đón. sau một lát, năm người vào trang viên, lưu hồng lại tại bên ngoài ngừng lại, quan sát một trận về sau, sắc mặt của hắn có chút trầm xuống. sở dĩ như vậy là vì hắn phát hiện, trang viên trong ngoài lại có không ít đại đường biên quân, số lượng khó khăn lắm vượt qua 200 người. những ngày biên quân, cùng phía trước tại bắc thông thành nhìn thấy có chỗ khác biệt, bọn họ trang bị càng tốt, khí thế càng đầy. Không ít người trên thân đều mang nồng đậm sát khí, rõ ràng chính là một đám từng thấy máu tinh uyệ. Biên quân, Tây phương giáo, đột quốc nhân. Không được, nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng thi triển độn chi thuật, thuận lợi tiến vào trang viên bên trong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả cũng đều tương đối thuận lợi. Có thể là, tại sắp tiến vào trang viên vị trí trung tâm lúc, Lưu Hồng bên tai lại đống nhiên vang lên một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng niệm Phật thanh âm. Nam Mô Huyết Hải Bồ Tát, phương nào đạo trích lớn mật như thế, dám không xin phép mà vào. Lưu Hồng, Ma Đạn, bị bắt báo hết. Bất quá cái này huyết hải Bồ Tát lại là chỗ nào xuất hiện? Hình như từ trước đến nay đều không có nghe nói qua ai. Bị người nắm lấy một cái tại chỗ, Lưu Hồng ngược lại là cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn, bởi vì trước đó, hắn liền đã biết, nơi này rất có thể sẽ có Bồ Tát cái này một đẳng cấp Phật tu tồn tại. Tây Phương giáo bên trong, Bồ Tát quả vị người là được, kém cỏi nhất cũng kim tiên cảnh tu giả. Dạng này tồn tại, bao nhiêu đều có như vậy một chút thủ đoạn, nó cụ thể chiến lược tạm thời không để cập tới, thế nhưng muốn giấu giếm được thai của bọn hắn mắt, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tất nhiên là dạng này, vậy liền nghĩ đến đây, Lưu Hồng run lên cổ tay, truyền âm đến, Tiểu Cốt, nghĩ biện pháp giải quyết tên kia, tốc độ phải nhanh, những chuyện khác không cần lo lắng, chủ nhân ta sẽ giúp ngươi áp trận. Chương 383 trong trang viên phiêu kỳ đại tướng quân, chương 383 trong trang viên phiêu kỳ đại tướng quân, Nam vô huyết hải Bồ tát, yêu nghiệt còn không mau mau thúc thủ chịu chói, ngã phật tại bên trên, ngươi làm sao? Trời ạ, yêu nghiệt ngươi đến cùng là cái gì? A, chiến đấu so Lưu Hồng trong tưởng tượng kết thúc càng nhanh, Bạch Cốt Phu nhân hiện thân về sau, vẹn vẹn chỉ làm mấy cái đối mặt, liền đem trong tay toại nhân chủ y đinh vào huyết hải bổ tát bách hội đại huyệt chỉ là sau một khắc, trang viên phía trên thiên tượng cũng đi theo phát sinh thay đổi. nguyên bản vẫn là trời quang mây tạnh, lại tại trong khoảnh khắc thay đổi đến mây đen dày đặc, tầng mây bên trong thỉnh thoảng có điện quang hiện lên, nhìn qua giống như là đang nổi lên một loại nào đó nguy cơ to lớn. ma đản, làm sao đem cái này gốc rễ quên? phát giác được cái này một quỷ dị biến hóa về sau, lưu hồng đầu tiên là có chút ngơ ngác một chút, chợt trên mặt lập tức chính là biến đổi. bồ tát cũng tốt, kim thân la hán cũng được, những này chính quả người đoạt được chính quả đều là từ thiên đạo ban cho. bởi vậy, dạng này tồn tại một khi thân tử đạo tiêu, liền có nhất định tỷ lệ dẫn phát cái gọi là thiên nộ. Nhớ ngày đó hắn đánh giết hắn môn la hán thời điểm liền gặp phải một lần tình huống như vậy, bất quá cái kia đi ra độc tĩnh, so hiện tại có thể là nhỏ hơn nhiều. đương nhiên nơi này nói tới thiên nộ cũng không phải là chỉ thiên đạo phát tính tình. Trên thực tế nó vẹn vẹn chỉ là thiên đạo một loại một cách tự nhiên phản ứng, dù sao cái gọi là chính quả cùng thiên đạo bao nhiêu là có như vậy một chút quan hệ, cho nên thiên đạo cũng cần bày tỏ một cái. Nhưng mà đối với chuyện như thế này mặt thiên đạo bản thân cũng không có cái gì quá lớn tính quy hướng. Trận chiến chém giết vốn là nghe theo mệnh trời, chỗ thể hiện bất quá là một loại khác loại cạnh tranh sinh tồn mà thôi. Bởi vậy, Thiên đạo sẽ không cũng không muốn đối nó tiến hành can thiệp. Bất quá lời này còn nói trở về. Đối với Lưu Hồng mà nói, Thiên nộ xuất hiện liền không phải là chuyện tốt lành gì. Nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản. Hiện nay, Tây Phương giáo bên trong có không ít đại năng, ngay tại nhìn chằm chằm đại đường hoàng triều phương Bắc biên cảnh, quan sát đến tình thế phát triển. Thiên nộ náo ra đến động tĩnh phi thường lớn, rất dễ dàng bị những người này cho phát ra được. Nếu để cho bọn họ không có phát hiện, Huyết Hải Bồ Tát đã sinh tử đạo tiêu tan, mà còn xuất thủ còn là hắn Lưu Hồng, kết quả kia liền. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng trong lòng liền sinh ra đi ý. Bất kể nói thế nào, nơi này là không thể tiếp tục ở lại, nếu không, không chỉ là chính hắn, liền sau lưng của hắn hỏa vận động, đều có có thể biết sẽ gặp phải vô số phiền phức, cho nên, cho nên vẫn là nhanh lên lòng bàn chân bôi dầu a. nhưng mà, liền tại Lưu Hồng làm nghĩ như thế thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một trận hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, ký chủ thủ hạ khế ước yêu thành công đánh giết bù tát một tên, thiên mệnh điểm 6.000 không. Đinh, kinh qua hệ thống ước định, lần này đánh giết là ký chủ đối bù tát quả vị người sở hữu thủ sát, thiên mệnh điểm khen thưởng thêm mười. Đinh. Tổng cộng 66000 điểm thiên mệnh điểm đã cấp cho, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận, khắc, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, nhiều kiếm lấy thiên mệnh điểm. Lưu Hồng, tốt, lần này không cần chạy trốn. Cái này nào trang dấp, làm sao đem chuyện này quên a? Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn trực tiếp mở ra hệ thống thương thành bảng. Ngay sau đó, liền tiêu phí 10000 điểm thiên mệnh điểm, từ trong hối đoái ra một bộ nghịch chuyển đại ngũ hành trận pháp chuẩn bàn. Đi, Bày trận. Vật tới tay, hắn không chút do dự đem ném ra ngoài. Sau một khắc, lấy tòa trang viên này làm trung tâm, xung quanh 10 dạng phạm vi tất cả đều bị trận pháp đưa vào trong đó. Tu chân Bách nghệ bên trong, trận pháp nhất đạo xếp hạng cũng không phải là phi thường cao, ít nhất còn không thể cùng đan đạo hoặc là khí đạo cùng so sánh. Thế nhưng, trận pháp nhất đạo độ khó lại đứng hai cái trước càng lớn, mà còn một khi dùng đúng địa phương, phát huy ra tác dụng cũng là không cách nào tưởng tượng. Cũng tỉ như nói là hiện tại, Lục truyền đại ngũ hành trận mới ra, bên trong phương viên mười giảm thiên cơ toàn bộ đều đừng che đậy, vị trí tòa trang viên này, cùng với xung quanh một chút địa vực, tất cả đều bị đại trận che giấu cực kỳ chặt chẽ. Tính cả trên đỉnh đầu thiên đạo đều bị lừa rồi đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là bởi vì thiên đạo không có nghiêm túc nguyên nhân. Bằng không mà nói, chỉ là dựa vào chỉ là một tòa trận pháp, liền nghĩ lừa qua thiên đạo cảm giác, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. không sai biệt lắm mấy hơi thở về sau, đỉnh đầu mây đen bắt đầu chậm rãi tiêu tán, ánh mặt trời lại lần nữa về hướng về phía lại địa, tất cả xung quanh cũng đều khôi phục nguyên trạng. chỉ bất quá, nếu như ngươi từ chỗ cao nhìn xuống lời nói, nguyên bản vẫn tồn tại trăm viên, nhưng là ẩn mà không thấy. ném ra trận bàn về sau, lưu hồng cũng không có cái gì khác dư thừa động tác, hắn chỉ là thả ra một ít thần niệm, lưu ý lấy nghịch chuyển đại ngũ hành trận vòng ngoài tình huống. Lại đợi một hồi, mấy đạo cường hoành thần niệm hướng bên này trợn lóe lên, thoáng cảm giác một cái, Lưu Hồng lập tức liền phản đoán hắn ra, cái này mấy đạo thần niệm chủ nhân, tu vi kém nhất cũng là một tôn đại la kim tiên, mà trong đó tu vi cao nhất, rõ ràng là một tôn chuẩn thánh cấp nhân vật. Đầu đen rau má, tây phương giáo bên trong đại năng phải có nhiều nhắn a, không có chuyện gì nhìn chăm chăm đại đường hoàng triều biên cảnh nhìn thật rất có ý tứ sao? Đối mặt mấy cái này tồn tại, Lưu Hồng lập tức liền trung thực xuống dưới. Đến một tôn đại la kim tiên, hắn ngược lại là không có quá mức để ý, nếu là đám người này toàn bộ đều tới, mà còn trong đó còn có chuẩn thánh, vậy liền coi là chuyện khác đến lúc kia, hắn đừng nói là cùng đối phương chiến, đoán chừng liền chạy cũng không quá có thể chạy không thoát, cho nên vẫn là biết điều một chút thì tốt hơn. Lưu Hồng lá gan là thật lớn, nhưng hắn làm việc vẫn tương đối cẩn thận. bởi vậy, đang chờ đợi đối phương thần niệm rời đi trong khoảng thời gian này, hắn còn tiện tay tại trong trang viên bày ra một cái cỡ nhỏ kết dưới phòng ngừa trang viên nội bộ người xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. tại cái này một quá trình bên trong, hắn không có gì bất ngờ xảy ra đem trong trang viên tình huống giải bảy tám phần, đồng thời cũng tìm được những cái này đại đường biên quân nhân vật dẫn đầu. Ồ, con hàng này chức quan không nhỏ à? thế mà còn là một cái phiêu kỵ đại tướng quân, cái này mẹ nó có thể là từ nhất phẩm võ tướng a. Lưu Hồng tài trường an thành đến thời gian rất dài, đối trong triều những cái kia văn quan võ tướng trang phục bao nhiêu cũng là hiểu rõ một chút. Bởi vậy, tại gặp đối phương một thân trang phục về sau, lập tức suy tính ra đối phương cụ thể đẳng cấp. Từ nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, cái này tại đại đường hoàng triều bên trong tuyệt đối không tính là cái gì tiểu quan, trên thực tế, con hàng này rất có thể là đường quân bên trong một vị nào đó đại lão. Chỉ bất quá, Lưu Hồng nhìn đối phương có chút mặt xinh, cho nên trong lúc nhất thời nói không nên lợi thân phận của đối phương. Bất quá trong lòng cũng của hắn rất rõ ràng làm võ tướng làm đến đẳng cấp này tuyệt đối không thể nào là cái gì hạng người vô danh. Cũng chính là nói hắn rất có thể là nghe nói qua đối phương, chính là tạm thời còn không cách nào dò số châu nổi mà thôi. Phiêu kỵ đại tướng quân, phiêu kỵ đại tướng quân. Ma đảng trong chiều đẳng cấp này võ tướng có tốt chính là cái, con hàng này ngược lại là cái nào đâu. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ thân phận của đối phương. Mấy năm phía trước hoàng đế Lý Thế Dân liền bắt đầu bài xích Tây Phương giáo, sau đó tại cả nước các nơi mở rộng một chút tương ứng hành động. Nói một câu nói thật, những này hành động hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường nhưng coi như là dạng này, tại Tây Du lượng kiếp thời khắc mấu chốt nhất, lý thế dân loại này cách làm vẫn là đưa tới Tây Phương Giáo bất mãn. mà lần này, đột quyết nhân xâm nhập phía Nam, thì là Tây Phương Giáo vì cho lý thế dân làm áp lực, cố ý ở sau lưng làm ra chuyện buồn ôn. tại dạng này một cái dưới bối cảnh mặt, trong triệu từ nhất phẩm võ tướng đại quan, thế mà làm ra cấu kết Tây Phương Giáo sự tình. trong này vấn đề liền rất ý vị sâu xa, không biết nói thế nào, cái này đều không phải một chuyện tốt, cho nên Lưu Hồng đối vị kia phiêu kỵ đại tướng quân thân vận vẫn là cảm giác phi thường tò mò. bất quá loại này sự tình trong lúc nhất thời đoán không được cũng không có cái gì. Nếu không được một lát nữa đích thân lại hỏi liền tốt. Hắn cũng là nhìn xem, đến cùng người nào như thế tên con tiếp, lại dám tại đột quyết nhân xâm lấn thời điểm, còn cùng Tây Phương giáo câu kết làm bậy. Như thế xem như, tuyệt đối không thể tha thứ. Chương 384, Tây Phương giáo các đại năng lộ phán. Chương 384, Tây Phương giáo các đại năng lộ phán. Tây Hạng Nhu Châu, Linh Sơn Thánh Điện. Một chỗ Phật điện bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát đang tĩnh toán ngộ đạo. Mặc dù đã hóa làm la Phật, gia nhập vào Tây Phương giáo trận doanh, nhưng nàng tu luyện dù sao vẫn là Thiền giáo chính tông, đạo gia tâm pháp. Bởi vậy, tại lúc tu luyện, nàng như trước vẫn là duy trì đi qua quan thuộc đến mức Phật kinh gì đó. Tốt Tota, đối với loại này đồ vật, Quan Thế Âm Bồ Tát không có chuyện gì thời điểm còn là sẽ lấy ra nhìn một chút, thế nhưng lúc tu luyện, vậy liền coi là chuyện khác. A, thiên nộ. Đột nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát mở ra hai mắt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau đó nàng thu hồi công pháp, bóp lấy ngón tay suy tính. Sau một lát, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt biểu lộ hơi đổi, không tốt, Huyết Hải Bồ Tát rơi. Trải qua vô số năm phát triển, lại thêm Tây Phương Nhị Thánh cẩn thận nhu đồ, bây giờ Tây Phương giáo trong giáo có thể nói là nhân tại đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Tư chỉnh thể đến nói Tây Phương Giáo phát triển cũng là như mặt trời ban trưa, mơ hồ bên trong, thậm chí đã ép qua Hồng Hoang thế giới uy tín lâu năm siêu phàm thế lực, đông thắng thần châu thiên cung, trở thành Hồng Hoang thế giới bên trong đệ nhất đại giáo. Đương nhiên, lấy trước mắt tình thế đến nói, Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung hai phe này thế lực, thực lực vẫn là tại trọng bá ở giữa. Bất quá chờ đến Tây Du lượng tiếp kết thúc về sau, Tây Phương Giáo đem tất nhiên sẽ thay thế cái sau, trở thành Hồng Hoang thế giới bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất siêu phàm thế lực. Nhưng coi như là dạng này, bộ đắc đẳng cấp này Phật tu, cái này Tây Phương Giáo bên trong số lượng cũng không tính được quá nhiều, không nghĩ tới hôm nay lại rơi một tôn. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Huyết Hải, Huyết Hải, không đúng, người này không phải đi đến đại đường hoàng triều sao? Chẳng lẽ nói, bên kia lại lên biến cố gì? Trầm âm một trận về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt biểu lộ liền thay đổi đến càng thêm khó coi. Nếu như nếu đổi lại là những địa phương nào, Quan Thế Âm Bồ Tát có lẽ còn sẽ không quá mức để ý. Nàng cũng huyết Hải Bồ Tát nhận biết là nhận biết, thế nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì đặc biệt giao tình, tối đa cũng cũng chỉ có thể xem như là sơ giao mà thôi. Bởi vậy, đối phương vẫn lạc, có thể sẽ để nàng hơi có chút xúc động. Nhưng cái này trên cơ bản cũng đã là cực hạn. Nhưng là bây giờ, đối phương vẫn lạc địa điểm nhưng là đại đường hoàng triều, đó có phải hay không mang ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức liền ngồi không được. Sau một khắc, thân hình của nàng lóe lên, cả người liền tại Bồ đoàn bên trên biến mất không thấy. Tình huống tương tự phát sinh ở mấy chỗ Phật điện. Không sai biệt lắm nửa nén hương về sau, một đám biết việc này Bồ Tát la hán bọn họ, liền tập trung đến Như Lai Phật Tổ Phật điện bên trong. Những người này đều biết rõ sự tình, Như Lai Phật Tổ không có khả năng không biết. Chính là sẽ, rất nhanh có người đi qua có thể nhìn Chu Thiên Phật bảo, đối với đại đường hoàng triều toàn cảnh vừa đi vừa về có nhìn. Nhưng mà Quét nhìn nửa ngày, đừng nói là tìm tới để huyết hải Bồ Tát vẫn là kẻ cầm đầu, liền huyết hải Bồ Tát sau khi chết lục xác, đều không thể phát hiện. Đối với ở đây những này Bồ Tát La Hán đến nói, kết quả như vậy thật là có chút đánh mặt. Đối với cái này như Lai Phật tổ cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Trầm ngâm nửa ngày, hắn quay đầu nhìn hướng Quan Thế Âm Bồ Tát, nói: "Quan Âm tôn giả, tất nhiên nơi này tìm không ra kết quả, vậy làm phiền Quan Âm tôn giả chạy một chuyến, đều nói là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta cảm thấy chuyện này, chỉ có ngươi mới có thể kiểm tra cái tra ra manh mối." Quan Thế Âm Bồ Tát: "Nam mô cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát." thân mẹ nó người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm lại tới đây một bộ bạn tôn tin ngươi cái tà đáng ghét ta sớm biết sẽ là một kết quả như vậy lời nói bạn tôn liền không đến ngươi nơi này đối với như lai phật tổ lời nói quan thế âm bồ tát liền nửa chữ cũng không tin bất quá cân nhắc đến trên người mình trách nhiệm cuối cùng nàng vẫn là nhận lời xuống dưới bất kể nói thế nào tây du sự tình cũng không thể ra sai lầm huyết hải bồ tát lần này đi đại đường hoàng triều bao nhiêu cùng tây du một chuyện có chút quan hệ tất nhiên là dạng này cái kia nàng cái này tây du biên kịch thêm chấp hành đạo diễn Về tình về lý đều có lẽ hướng đại đường hoàng triều đi một chuyến. Huyết Hải Bồ Tát là thế nào chết, nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại là cùng Tây Du tương quan một ít chuyện cùng người, nàng nhất định phải thật tốt xem xem xét. Nhắc tới, Thỉnh Kinh người hiện tại cũng không nhỏ. Lần trước nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương vẫn là trong Tã Lót Hải Nhi, hiện tại đã nhiều năm như vậy, cũng nên đi sở một cái đối phương tình huống. Chỉ là, suy nghĩ một chút Tây Du lượng kiếp bên trong Thỉnh Kinh người, còn có Thỉnh Kinh người cái kia lao tử, Quan Thế Âm Bồ Tát liền không nhịn được thở một hơi thật dài. Nguyên bản tất cả đều kế hoạch phải hảo hảo. Ai có thể nghĩ, nhìn tính và tính. Cuối cùng vẫn là ra chỗ sơ suất. Lại nói, một cái cả một đời đều không có đi ra trường an thành phạm vi ăn chơi thiếu gia, hắn làm sao lại có thể trở thành một cái kim tiên nha? Còn có chính là, kim thiên tử người này cũng thực sự là quá xui xẻo a. Tốt xấu đều có thể coi là một cái hồng hoang dị trùng, lại tại Tây Phương giáo tu luyện vô số cái năm tháng, cuối cùng còn chuyển thế lịch luyện vài chục lần. Dạng này một tôn tồn tại, hắn làm sao lại có thể được người cho mẫn diệt chân linh? Đã nhiều năm như vậy, trở lên những vấn đề này, quan thế âm Bồ Tát đến bây giờ còn là không có khả năng nghĩ rõ ràng. Vừa nghĩ tới Chính mình chẳng mấy chốc sẽ cùng những người này gặp mặt, Quan Âm trong lòng cũng là có chút phức tạp. Suy nghĩ lung tung một trận, Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ khẽ thở dài. Sau đó nàng nhìn xem Như Lai Phật Tổ, một mặt bất đắc dĩ nói, "Thế Tôn, ngươi nói những này ta đều biết rõ, yên tâm đi, ta cái này liền đi đại đường hoàng triều chạy một chuyến." Sự tình phát triển đến trình độ này, Quan Âm cũng lười tại chỗ này tiếp tục ở lại, cùng xung quanh quen biết mấy Tôn Bồ Tát la hán lên tiếng chào, nàng rất nhanh liền rời đi tòa này Phật điện. Đợi đến Quan Thế Âm Bồ Tát vừa đi, những người còn lại lại làm một trận nghị luận ầm ĩ có vị cùng huyết hải bồ tát quan hệ không tệ, đồng thời lại am hiểu quái toán chi đạo bồ tát, nhịn không được lại suy tính một lần, có thể là cuối cùng cho ra kết quả, cùng mới vừa rồi không có một tơ một hào khác nhau. đối với hắn mà nói, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy. thế tôn, huyết hải bồ tát vẫn là sự tình, thực sự là có chút quá mức kỳ lạ, trong này có thể hay không có vị kia đại năng đúng tay? hắn một mặt bất đắc dĩ hỏi, có khả năng bị một tôn bồ tát gọi là đại năng, tối thiểu cũng là định phong chuẩn thánh tồn tại, dạng này người xuất thủ, đích thật là có khả năng tạo thành hiện tại loại này hiệu quả. suy đoán như vậy, kỳ thật đã không còn là đoán sai. Nó chính là một cái người nào đều có thể nghĩ đến minh bạch đạo lý. Nghe thấy lời ấy, Như Lai Phật tổ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ như vậy, mà còn hắn lúc này trong lòng suy đoán sự tình càng thêm kinh người. Chẳng lẽ nói, là ta cái kia đã từng lao sư xuất thủ? Có thể là. Nhưng là cái này cũng không nên a. Không hiểu, Như Lai Phật tổ nghĩ đến đã từng xiển giáo giáo chủ, cũng chính là chư thiên lục thánh bên trong thông thiên thánh nhân. Sở dĩ sẽ như thế, là vì hắn có một bảo, có khả năng đề cao lớn quái toán tỉ lệ thành công, có thể là tại sử dụng bảo vật này về sau. Hắn vẫn không có suy tính ra huyết hải bồ tát nguyên nhân cái chết. Theo như cái này thì tạo thành huyết hải bồ tát bỏ mình, liền rất có thể là chư thiên lục thánh bên trong một cái. Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như cũng liền thông thiên thánh nhân mới có lý do làm như vậy. Tất nhiên việc này phía sau có thông thiên thánh nhân cái bóng, vậy hắn vẫn là trốn xa một chút tốt. Có chuyện gì để quan thế âm bồ tát xông vào phía trước liền tốt. Hắn vẫn là đàng hoàng, coi hắn cái này như lai phật tổ a. Một bọn bồ tát la hắn còn có phật đà, đoán đến đoán đi đều không có đoán được nguyên nhân, là vì bọn họ năng lực không được sao? Khoan hay nói, tình huống vẫn thật là không phải như vậy. Sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì, Lưu Hồng tại chỉ thị Bạch Quốc Phu nhân động thủ thời điểm, đem thoại nhân chủ ý giao cho đối phương sử dụng. Công đức pháp bảo, giết người không chiếm nhân quả. Đừng nói là đồng dạng đại La Kim Tiên cùng chuẩn Thánh, liền xem như Trư Thiên Lục Thánh tới, đoán chừng cũng không tính ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà còn, Lưu Hồng trong tay cái này công đức pháp bảo, vẫn là một kiện cũng sớm đã thất lạc pháp bảo, trừ hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng cùng nữ oa nương nương bên ngoài, gần như cũng không có cái gì người biết hắn nắm giữ cái này đồ vật. Mà cái này, cũng để cho ở đây những này Tây Phương giáo các đại năng sinh ra ngộ phản. Nếu như như Lai Phật tổ đáng ngời, trời vừa sáng liền biết Lưu Hồng trong tay có tọa nhân chủ y, sự tình cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Làm không tốt, vừa tiếp xúc với đến huyết hải Bồ Tát vẫn lạc thông tin. Bọn họ liền sẽ hoài nghi đến Lưu Hồng trên đầu. Không thể không nói, Lưu Hồng ngày bình thường điệu thấp phong cách hành sự, đối hắn vẫn rất có trợ giúp, ít nhất đối với việc này mặt chính là như vậy.